chương ba trăm hai mươi mốt tạ phản còn phải chuyên nghiệp nhân sĩ hai trăm linh hai ba một trăm ba tác giả nói bừa không nói chỉ quốc thiên cùng đa văn thiên sau khi chết tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên hiển nhiên là cẩn thận rất nhiều bọn họ dứt khoát trực tiếp v ư n g tha tiến vào tiểu địa n g ụ c chính giữa lục xoát sổ dịn g u y ê n cùng lục dục thiên dự định mà là đem sở h ư u chạy trốn giả xoa cũng tập hợp trực tiếp từ tầng thứ ba tiểu địa n g ụ c bắt đầu phong tỏa đem lâm viên cùng lục dục tiên h vây ở chính giữa đầu tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên chỉ biết do chỉ quốc thiên cùng đa văn thiên chết ở lâm viên trong tay lại không biết rõ lâm viên dùng cái gì thủ đoạn giết bọn hắn vì vậy bọn họ trong lòng cũng không có chắc. cho nên bọn họ chỉ có thể một bên vây khốn lâm viên bọn họ một bên phái người ra đi cầu viện lúc này từ tầng thứ ba tiểu địa ngục đi xuống sở hữu giả soa cũng trốn s u ố t tầng mười lăm tiểu địa ngục lâm vào không người quản lý trạng thái chính giữa trong n g á y mắt đã qua ba ngày rồi lâm viên thực lực cũng khôi phục một ít nhưng là thuyết phục những thứ này dân bản địa cùng bọn họ đồng thời tạo phản sự tình nhưng là không có chút nào phương pháp những thứ này dân bản địa đã chết lặng n h ắ c lên thế t ô n tên hắn đều lăn lộn thân dũng dậy sợ hãi không r ư ớ căn bản không có đối địch với thế tôn dũng khí mẹ đám này kẻ bất lực tình nguyện ở nơi này tầng mười tám tiểu địa ngục bên trong bị tội cũng không dám tạo thế tôn ngược lại sao lục dục thiên hận sắc không thành được theo nói lâm nguyên nhìn một cái lục dục thiên cười hỏi ồ nói như vậy ngươi nghĩ tạo thế tôn phản nghe câu nói này lục dục thiên nhất thời giận không chỗ phát tiết để tay lên n g ư ợ c tự hỏi lục dục thiên là không tính tạo thế tôn ngược lại nhưng là hắn muốn sống a muốn sống sót hắn thì nhất định phải tạo thế tôn ngược lại không tạo phản sẽ không đường sống ngươi còn không thấy ngại cười tất cả đều là ngươi hại a ngươi giết chỉ quốc thiên cùng đa văn thiên bây giờ nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên ngăn chặn cửa ra người sát nhân ra h u y n h đệ nhân ra không phải là sát chúng ta không dứt không tạo phản không đường x ư n g a lục dục thiên tức tối nói nói tới chỗ này lục dục thiên tiếp tục phàn nàn nói vị này bạch lao trả đường đường cấp hai cao thủ đây hắn biện pháp này cũng không tiện x ử a những thứ này dân bản địa căn bản là một đám m ộ t đầu nhân căn bản là không có cách thuyết phục bọn họ ngươi xem đều không d i xoa trông coi bọn họ chính ở chỗ này chịu p h ả n t h ế này tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục bên trong dân bản địa lâm viên cảm thấy bọn họ và trong lịch sử một ít phong kiến hoàng triều con dân rất giống chỉ cần có thể có một chút đường sống nhưng phàm là ăn cỏ gằm v ỏ c â y ăn quan âm thổ thậm chí còn lấy con làm thức ăn bọn họ cũng sẽ không đi tạo phản bọn họ tạo phản thời điểm thường thường là ngay cả những thứ này cũng không có ăn chỉ có một con đường chết thời điểm bọn họ mới có thể nhớ tới tạo phản những thứ này dân bản địa không muốn đi tạo thế tôn ngược lại thực ra cũng là nguyên nhân này ở nơi này t ầ n mười tám tiểu địa ngục chính giữa mặc dù bọn họ chịu tội nhưng là d ầ u gì còn có một cái mạng ở lâm n g u y ê n cảm thấy hắn và lục dục tiên sở dĩ không cách nào nói với những thứ này dân bản địa tạo thế tôn lời nói nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn hai năng lực không được hoặc có lẽ là hai người bọn họ không giỏi tạo phản tạo phản loại chuyện này ngươi được tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới chân chính có năng lực nhân chưa bao giờ sẽ than phiền hoàn cảnh tiểu trương cá ta xem cũng là ngươi năng lực không được ca lâm viên vỗ một cái lục dục thiên bả vai nói lục dục thiên nhún vai một cái làm ra gấu con buông tay dáng vẻ nói n g ư ơ i đi người bên trên đối với thuyết phục những thứ này dân bản địa tạo phản sự tình lâm viên cũng không được cho nên hắn cũng không có chuẩn bị tự mình bên trên bất quá trong lòng của hắn đã có nhân tuyển ba ngày này hắn đang khôi phục thực lực bây giờ cũng có thể đưa hắn nhìn chúng nhân tuyển cho triệu hắn đi ra rồi tạo phản c h u y ệ n này được chuyên nghiệp nhân sĩ tới đừng nóng ta cho ngươi mời mấy vị chuyên nghiệp nhân sĩ tới cho ngươi chỉ điểm một chút lâm viên nói với lục dù tiên sau khi nói xong lâm viên trực tiếp vận dụng chuyển luân vương năng lực đem chuyển luân bản triệu hoán đi ra lâm viên thực lực đại khái chỉ khôi phục được thời đỉnh cao năm phần m ộ ư ơ i cho nên giống như hán cao tổ lưu bang minh thái tổ chu nguyên trường những thứ này tạo phản lập nghiệp khai quốc hoàng đế nhất định là không cách nào triệu hoán đi ra bất quá triệu hoán trần thắng n ô quảng hàn s ơ đồng lưu phúc thông những nhân vật này nhất định là không có vấn đề gì chuyển luân bản trên từng cái nhân tộc anh linh bóng người hiện ra chuyển luân bàn bên trên hình ảnh cố định hình ảnh ở một mảnh bát ngát đại trạch trên hai cái thân ảnh đứng ở chỗ cao bên dưới tất cả đều là quần áo lam lu nông dân giờ phút này bọn họ đang ở hô to vương hầu cũng như nhau đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý ngay sau đó chuyển luân bàn bên trên hình ảnh lại nhảy lên đến một mảnh lao công tựa hồ đang ở đào sông đang đào móc trên đường bọn họ moi ra một tôn độc nhãn thạc h nhân những thứ này lao công từng cái hát vang nhạc thiếu nhi nơi này bài hát nội dung tựa hồ là chớ đạo thạch nhân một con mắt khích động hoàng hà thiên hạ ngược lại lâm liên trực tiếp tiêu hao hết vừa mới khôi phục năng lượng đem tr hàn sơ đồng lưu phúc thông bốn vị này chuyên nghiệp nhân sĩ cho kêu gọi ra bốn vị này thực lực chưa ra hình dáng gì ngươi muốn để cho bọn họ công kích hám trận nhất định là không được nhưng là nếu như ngươi để cho bọn họ mê hoặc lòng người xúi dục tạo phản vậy coi như chuyên nghiệp đối khẩu lâm viên đem chính mình yêu cầu nói cho bị triệu hoán đi ra trần thắng n ô quảng hàn sơ đồng lưu phúc thông bốn người bọn họ đơn giản biết một chút tình huống r ồ i rít biểu thị không có vấn đề muốn biết rõ này tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục bây giờ căn bản cũng không có dạ x o quản lý tạo phản trợ lực căn bản không có duy nhất điểm khó khăn chính là muốn cho những thứ này dân bản địa tầy não thay đổi ý tưởng của bọn họ chỉ cần đem chuyện này hoàn thành k i a tạo phản dĩ nhiên là nước chạy thành sông lâm viên dùng bạch lão quy giáp năng lực giúp trần thắng n ô quảng hàn s â n đồng lưu phúc thông biến hóa một chút hình tượng để cho bọn họ nhìn cùng những thứ kia dân bản địa không hình r á n g gì sau đó bốn người bọn họ liền bắt đầu hành động đầu tiên bọn họ bắt đầu ở dân bản địa chính giữa tung ra một ít tin nhảm biên tạo một ít cố sự sau đó bắt đầu dùng chính mình lao thủ đoạn ở địa phương nào trôn cái thạch nhân viết một ít ngạn ngữ đồng giao loại chậm rãi ở dân bản địa chính giữa bắt đầu xuất hiện thiên hạ khổ thế tôn lâu cũng thế tôn từ thiên hạ h ứ n g thú bình luận mới đầu ở trần thắng nô quảng mê hoặc bên dưới một ít dân bản địa không hề tiếp bị trừng phạt những thứ này dân bản địa ở phát hiện không hề tiếp bị trừng phạt cũng không có giả xoa xuất hiện đưa bọn họ g i ế t sau đó bọn họ l á gan cáng phát lớn lên chậm rãi có người bắt đầu tin tưởng thế tôn từ thiên hạ h ứ n g thú lời đ ồ n đái bắt đầu gia nhập vào trần thắng nô quảng tạo phản quân chính giữa hàn sơn đồng lưu phúc thông càng là điêu k h ắ c một tôn thật lớn lâm viên tượng đa xưng kỳ vi tội ác thần là che chở tội ác chi thành thần linh hơn nữa đang tạo ra được liên tiếp chuyện thần thoại x để cho những thứ này dân bản địa tin tưởng lâm yên là có thể đánh bại sư tôn giúp bọn hắn chạy ra khỏi nhà tù người thế tôn đối với cái này nhiều chút tội ác chi thành dân bản địa trần thắng n ô quảng hàn sơn đồng lưu phúc thông năng lực thật sự là quá đáng sợ bọn họ tựa như cùng tinh tinh chi hỏa một dạng trong thời gian ngắn ngủi liền đốt toàn bộ tầng mười tám tiểu địa ngục b ồ n t r ư ớ g hết chương ba trăm hai mươi hai bẩn thiệu tín ngưỡng chi lực hai trăm linh hai ba một trăm ba tác giả nói bừa không nói ngắn ngủi bệnh à y tăng trưởng tiền cùng nghĩ mục thiên viện quân còn chưa tới nhưng lần à y tầng mười tám tiểu địa ngục bên trong có thể náo nhiệt trần thắng lô quảng Hàn Phúc Thông Sơn Đồng, Lưu mỗi ặ c có cường dù bọn họ không đ、so、ngày, tạo tạo ngày sớm muộn những thứ này tạo phản đại quân cũng sẽ đối với cao lớn tội ác thần thần tượng bị máy xa xa giờ phút này lâm lên sắc mặt đỏ lên tăng Cả những g ư ờ i tựa n ư c c h ngày chín r gần đây lâm viên loáng thắng cũng cảm giác được có một cổ kỳ lạ lại lại không cách nào vận dụng không cách nào tiêu hóa lực lượng tiến vào thân thể của mình chính giữa theo thời gian đưa đầy cổ lực lượng này càng để lâu càng nhiều hắn thử đi tiêu hóa xử lý cổ lực lượng này nhưng là căn bản là không có cách xử lý hôm nay cổ lực lượng này rốt cuộc đạt tới cực hạn gần như phải đem lâm viên thân thể chống đỡ nổ mấy ngày trước lâm viên cũng từng đã thử thông qua quy giáp kêu bạch lao nhưng là cũng không có được bạch lao đáp lại lúc này lâm viên đã không cách nào tự cứu rồi duy nhất có thể cứu hắn chỉ sợ cũng chỉ có bạch lao rồi nếu như hôm nay bạch lao trả không có trả lời lời nói lâm viên tám phần m ộ ư ơ i là thực sự chết chắc một bên lục dục thiên trơ mắt nhìn lâm viên bộ dáng này hắn lại như vậy bó tay toàn tập thập phần cuống cuồng đương nhiên lục dục thiên c ũ n g c u n không phải là bởi vì quan tâm lâm n g uyên mà là hắn biết do nếu như lâm n g uyên chết hắn tám phần m ộ ư ơ i cũng không sống được nghe được lâm n g uyên phun ra quy giáp hai chữ lục dục thiên sững sờ trợt bừng tỉnh đại ngộ nói lâm n g uyên ngươi là nói mình phải chết đem quy giáp đưa cho ta bảo vệ tánh mạng có phải hay không là n g ư ơ i n h â n còn n g ờ được rồi đau đớn k ị c h liệt để cho lâm n g uyên đau mơ mơ màng màng lâm n g uyên không đau chết suýt nữa để cho lục dục thiên cho tức chết bạch lâm uyên chỉ có thể ở gắng gượng nói chuyện hy vọng cái này nút chai gỗ có thể biết mình ý tứ cũng may lục dục thiên biết liền vội vàng từ trên người lâm uyên móc ra quy gi là ô quy ngươi nhanh mau cứu lâm viên n g ư ơ i nếu không cứu hắn hắn có thể nhất định phải chết hắn nếu là chết sẽ không có ai giúp các ngươi đối phó thế tuân rồi lục dục tiên h lời nói mạch lạc rõ ràng mấy câu nói liền nói rõ rồi lợi ích quan hệ lâm viên phát hiện chính mình vừa mới để cho hắn cầm quy giáp thời điểm hắn không thể không biết rõ liền là cố ý đang giận chính mình à. vừa lúc đó mấy ngày chưa từng xuất hiện bạch lao rốt cuộc xuất hiện lần nữa ai bạch lao mặt xuất hiện ở quy giáp bên trên nặng nghề thở dài sau đó nói với lục dục tiên cắt vỡ tay hắn đem giọt máu đến quy giáp bên trên mấy ngày trước lâm viên cầu bạch lao hỗ trợ thời điểm bạch lao không thể không nghe được hắn thì không muốn băng bởi vì lâm viên trong cơ thể những lực lượng kia hết sức phiền thoái muốn cứu lâm viên liền muốn dùng đến hắn quy giáp hơn nữa là dùng sau đó liền không cách nào phục hồi như cũ cái loại này điều này có nghĩa là cứu lâm viên sau đó bạch lao quy giáp sẽ không có sau này hắn khôi phục hình tròn thời điểm liền t ừ ô quy biến thành tích dịch con lơn ư loại đồ chơi bất quá ở lâm viên nguy cơ sinh tử thời điểm bạch lao vẫn là quyết định cứu lâm viên lâm viên là thế tôn số mệnh địch chỉ có lâm viên mới có thể đối phó thế tôn nếu như lâm viên chết ở chỗ này chỉ sợ không còn có người có thể ngăn cản thế tôn thành đạo rồi lục dục thiên dựa theo bạch lao chỉ huy đem lâm viên ngón tay cắt vỡ một giọt máu nhỏ đến rồi quy giáp trên lâm viên cùng quy giáp giữa thành lập một loại kỳ diệu liên lạc lâm viên trước mặc dù cũng có thể sử dụng quy giáp thực ra đều là bạch lao ở tầm xa thao túng quy giáp trợ giúp lâm viên mà thôi nhưng là bây giờ cùng quy giáp thành lập liên lạc sau đó lâm viên có thể tự sử dụng quy giáp năng lực theo một giọt máu giọt ở quy giáp bên trên sau đó tiếp theo tràn vào quy giáp có thể không phải huyết dịch mà là một ít đủ mọi màu sắc năng lượng những năng lượng này thập phần hỗn loạn có tàn bạo có dỡ bẩn có tham lam những năng lượng này tản ra ngổn ngang khí tức những khí tức này chứng minh này thật sự có năng lượng toàn bộ đều là mặt trái năng lượng theo những năng lượng này bị dẫn nhập quy giáp chính giữa lâm viên trạng thái bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đại khái sau mười mấy phút lâm viên cảm giác thân thể đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa trong cơ thể những thứ kia kỳ quái năng lượng cũng đã biến mất thực ra không phải biến mất mà là rời đi những thứ kia kỳ quái năng lượng bị bạch lao chuyển tới quy giáp chính giữa lúc này bạch lao quy giáp trên có chừng mười phần trăm biến thành màu đen bạch lao tựa hồ hết sức kiên kỳ loại năng lượng này hiển hóa ra mặt cũng chủ động tránh được t i ê mười phần trăm bị ô nhiễm quy giáp đa tạ bạch lão lâm viên đối bạch lão ngỏ ý cảm ơn lần này cần không có bạch lao xuất thủ hắn khẳng định là chết chắc không cần nói cảm ơn tội ác chi thành là ta cho ngươi đến gặp phải những thứ này biến cố cũng là ta sai lầm cứ ngươi cũng thì không muốn dính hại chết ngươi nhân quả mà thôi bạch lao thành thật nói lâm yên lòng vẫn còn sợ hãi hỏi bạch lao những năng lượng này là vật gì tín ngưỡng chi lực bạch lao trả lời ngươi lập được kia tôn thần giống như truyền tụng ngươi cố sự để cho những thứ kia dân bản địa tín ngưỡng ngươi khi bọn hắn tín ngưỡng từ giả tạo biến thành chân thực thời điểm ngươi dĩ nhiên là thu t ậ p được bọn họ tín ngưỡng chi lực nhưng mà nhân tín ngưỡng chi lực là tinh khiết là có thể tăng cường thực lực. nhưng là bọn họ không phải là người bọn họ là yêu ma quỷ quái bọn họ tín ngưỡng chi lực nhất định chính là bẩn thiệu nhất dơ bẩn năng lượng người gom bọn họ tín ngưỡng chi lực đó nhất định chính là tại tìm c h ế t ta lâm liên nghe song bạch lão lời nói lâm liên là vẻ mặt một bức nói như vậy lần này mình suýt nữa bị hàn sơn đồng lưu phúc thông hại chết sớm biết do không chịu hoán hai người bọn họ rồi bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ hai hai người bọn họ cũng là cử chỉ vô tâm dù sao năm đó hai người bọn họ tạo phản thời điểm cũng là biên tạo cái gì di lặc g á n g thế cố sự lắc lư người lão xáo lộ dùng thói quen suýt nữa cho lâm n g u y ê n hại chết ta đang lúc lâm n g u y ê n vui mừng may chính mình được cứu thời điểm bạch lao lại cho hắn tới một chậu nước lạnh ta chẳng qua là đem bên trong cơ thể ngươi tín ngưỡng chi lực dẫn nhập rồi quy giáp chính giữa m à t h ô i bây giờ ngươi cũng không tính hoàn toàn được cứu bây giờ quy giáp đã bị ô nhiễm mười phần trăm làm quy giáp toàn bộ bị ô nhiễm sau đó ngươi như cũng nguy hiểm b u ồ n trước hết chương ba trăm hai mươi ba thái bình đạo chư giác hai trăm linh hai ba một nghìn bốn tác giả nói bừa không nói quy giáp bị toàn bộ ô nhiễm sau đó chính mình vẫn sẽ t ử nói như vậy quy giáp chỉ là một đồ được a chờ đến cái này đồ đựng đầy sau đó nghĩ tới đây lâm viên đã không dám nghĩ tiếp cái loại này thân thể cơ hồ bị sanh bạo cảm giác hắn thật là không nghĩ một lần nữa lâm viên tinh tế suy nghĩ nói cho cùng hay lại là góp nhặt tín ngưỡng c h i lực vấn đề muốn tránh cho mới vừa rồi sự tình lần nữa phát sinh chỉ có một biện pháp đó chính là đoạn tuyệt tín ngưỡng bạch lao trực tiếp đem thần tượng phá hủy không hấp thu nữa những thứ này dân bản địa tín ngưỡng c h i lực sự tình không phải từ trên căn bản giải quyết sao lâm viên hỏi dò nghe được lâm viên lời này quy g i á c trên bạch lao mặt lộ ra cởi khổ biểu tình nói tín ngưỡng mầm mống reo xuống dễ dàng ngươi muốn thu hồi nào có dễ dàng như vậy thần tượng tướng mạo Cố sự đã lưu ngay ề n sau bạch lão lời nói này lâm viên trong đầu nghị cũng quả thật như thế ngoại trừ đem dân bản địa toàn bộ chém tận giết tuyệt tựa hồ căn bản không có từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề biện pháp lúc này bạch lao chậm rãi mở miệng tiếp tục nói ngươi cũng không cần phải gấp uy giáp nhất thời bán hội không thể nào toàn bộ bị ô nhiễm chỉ cần ở quy giác bị toàn bộ ô nhiễm trước rời đi nơi này còn có thể lại tìm còn lại đồ đựng có thể chứa tín ngưỡng chi lực đồ đựng mặc dù t h a thớt nhưng là cũng không phải không có người dẫn những thứ này dân bản địa hướng sau khi đi ra ngoài bọn họ và thế tôn giữa nhân quả sớm muộn m u ứ n kết t r a n g này nhân quả chỉ sợ sẽ làm cho những thứ này dân bản địa thương vòng tám chín phần mười thậm chí toàn diện tóm lại ngươi chỉ có rời khỏi nơi này trước suy nghĩ thêm sau đó sự tình bây giờ những thứ này dân bản địa tín ngưỡng c ô n g nhật đối với ngươi rời đi nơi này là có trợ giút lâm nguyên gật đầu một cái đối bạch lao lời nói biểu thị công nhận Quả thật bây giờ thế nào rời đi này tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục mới là mình hẳn cân nhắc bất quá lâm viên hay lại là lại hỏi ra rồi một vấn đề cuối cùng mở miệng nói bạch lao yêu ma quỷ quái tín ngưỡng chi lực chỉ có thể rời đi không có thể hấp thu lợi dụng sao đối với cái vấn đề này bạch lao hơi làm suy nghĩ sau đó trả lời hấp thu nhất định là không cách nào hấp thu lợi dụng ngược lại là có thể nghe nói thế tôn cùng đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu là có lợi dụng loại này tín ngưỡng chi lực biện pháp phải là đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu sao hiện tại vãng sinh thánh mẫu có khả năng hay không nắm giữ lợi dụng loại này tín ngưỡng chi lực biện pháp lâm viên đuổi theo hỏi nếu như vãng sinh thánh mẫu truyền thừa trong trí nhớ có tương tự trí nhớ lời nói như vậy tiểu chị dâu hẳn là biết rõ loại phương pháp này nói cách khác rời đi nơi này trở lại thế giới hiện thật lâm viên có lẽ còn có thể được cứu đệ nhất đảm nhận lui về phía sau vãng sinh thánh mẫu sao bạch lao trần c h ờ hồi hồi đáp ngoại trừ đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu cũng không nghe nói qua còn có còn lại vãng sinh thánh mẫu có loại bản lãnh này bất quá có lẽ biết rõ một ít lâm viên quyết định một khi rời đi nơi này liền lập tức trở lại thế giới hiện thật đi tìm tiểu chị dâu hỏi tham một chút dù sao chuyện liên quan đến sinh mệnh sự tình vạn vạn không thể lơ là nói xong tín ngưỡng chi lực sự tình sau đó bạch lão lại nói với lâm nguyên vẹn vẹn thả ra tầng mười tám tiểu địa ngục dân bản địa còn không được tầng mười tám tiểu địa ngục bên trong dân bản địa số lượng tuy nhiều nhưng là thực lực không đủ tầng mười tám tiểu địa ngục bên trong dân bản địa thực ra đều là nhóm đầu tiên tội ác chi thành dân bản địa đời sau thế tôn muốn để cho bọn họ đời đời con cháu cũng chịu đựng khó có thể tưởng tượng hành hạ nhóm đầu tiên tội ác chi thành dân bản địa mới thật sự là nhân vật mạnh mẽ bọn họ cũng bị giam ở tầng mười tám đại địa ngục chính giữa vô số năm qua bọn họ khẳng định đã trở thành cực kỳ lợi hại hung hồn ác quỷ cùng thế tôn nhân quả dây dưa cũng phải mạnh hơn xa tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục bên trong chủ lực muốn không tốt thế tôn thành đạo tầng m ộ ư ơ i tám đại địa trong ngục dân bản địa mới là chủ lực n g h e xong bạch lão lời nói sau đó lâm viên gật đầu đều được ta biết ta sẽ nghĩ biện pháp đem tầng m ộ ư ơ i tám đại địa trong ngục hung hồn ác quỷ cũng thả ra có thể tưởng tượng một khi tầng m ộ ư ơ i tám đại địa trong ngục hung hồn ác quỷ được thả ra k i a thế tôn sẽ phải gặp lao tội lâm viên đáp ứng bạch lao cũng không nói thêm nữa vỏ rụa bên trên bạch lao hình ảnh cũng đã biến mất chúng ta chúng ta lại muốn đi t ầ n m ư ơ i tám đại địa ngục sao chỗ đó khẳng định so với t ầ n m ư ơ i tám tiểu địa ngục trả hưng hi lục dục thiên nơm nớp lo sợ hỏi lục dục thiên cảm thấy từ khi biết lâm viên sau đó hắn liền bắt đầu gặp vận đen rồi nếu như có thể hắn thật là muốn cách lâm viên xa xa ở trong mắt lục dục tiên h lâm viên chính là một hai tinh ai dính ai xui xẻo tầng mười tám đại địa ngục lâm viên thật đúng là không muốn đi nơi đó cũng là thế tôn quỷ vực hơn nữa k i a phiến quỷ vực là chỉ có hồn phách mới có thể đi vào l ụ c thân là không vào được đi vào liền có nghĩa là phải đem thị xương tạm thời ở lại tầng mười tám đại địa ngục nay liền có chút mạo hiểm vạn nhất n ụ c thân để cho chó hoa gặm vậy coi như khôi hải không đi ta suy nghĩ để cho ai đi thích hợp lâm viên yên lặng suy nghĩ trần thắng nô quảng hai người bọn họ đi không quá đi bây giờ bọn họ là tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục lên nghĩa quân đ ầ u lĩnh nơi này bây giờ cách không mở hai người bọn họ hàn sơn đồng lưu phúc thông để cho bọn họ hai đi kéo xuống đi hai người bọn họ nếu như ở tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục lại cho mình đàn cái cố sự đứng thẳng cái thần tượng lời nói kia tín ngưỡng chi lực gom tốc độ coi như nhanh hơn không đúng còn không có rời đi nơi này vỏ ruộa liền toàn bộ bị ô nhiễm rồi đến thời điểm chính mình nhất định được đáp chiếu nghĩ tới nghĩ lui sau đó lâm viên cảm thấy hay lại là lần nữa triệu hoán một cái đáng tin nhân tộc anh linh lần này chỉ triệu hoán hôn phách không cần dùng chuyển luân b ả n cho bọn hắn tạo nên nội thân cho nên tiêu hao năng lực hẳn ít một chút đáng tin chả phải là thực lực mạnh một ít dù sao tầm mười tám đại địa trong ngục hung hồn ác quỷ nhất định là càng khó hơn lừa dối đầu tiên được loại bỏ tạo phản lập nghiệp hoàng đế hoàng đế ra chỉ thần thoại sau đó thực lực quá mạnh lâm viên trong cơ thể năng lượng không đủ ném trừ h ắ n cao tổ minh thái tổ loại này tạo phản lập nghiệp hoàng đế bên ngoài tạo phản chuyên nghiệp bên trong có thể so sánh trần thắng nô quản họ mạnh vậy cũng chỉ có một vị kia rồi nghĩ tới đây lâm yên sử dụng chuyển luân vương xăm hình năng lực chuyển luân bản xuất hiện một người mặc đạo bào màu vàng lão giả bóng người tại chuyển luân bản trên h i ể n hóa chuyển luân bản trên hình ảnh lão đạo đang lấy p h ù thủy cứu chữa nạn dân bị hắn cứu chữa nạn dân đáp lời quý b á i thương thiên dĩ tử hoàng thiên đương lập tuế tại giáp tử thiên hạ đại cát theo một trận v ị n h sướng chuyển tới thái bình đạo trưởng giáo trương giác hồn phách từ chuyển luân bản chính giữa đi ra bốn chương hết chương ba trăm hai mươi bốn t ư ơ n g giác vào tầng m ư ơ i tám đại địa ngục hai trăm linh hai ba một trăm năm tác giả nói bừa không nói tầng mười tám đại địa ngục chính giữa hung hồn ác quỷ nhất định là càng khó có thể đối phó cũng càng thêm khó mà lừa gạt lâm viên nghĩ tới nghĩ lui sau đó cảm thấy cũng chỉ có vị này thái bình đạo trương giác trưởng giáo thích hợp nhất rồi gần đó là ở lịch sử chính giữa trương giác đều là mang theo chút thần thoại s á thái nhân vật lâm viên lợi dụng chuyển luân bàn năng lực đem trưởng giáo người tài hồn phách triệu hoán đi ra triệu hoán đi ra chính là thần hóa sau trương giác bản l i ề n mang theo chút s á c thái thần thoại trương giác đi ngang qua chuyển luân bàn thần hóa lâm viên tin tưởng trương giác tuyệt đối có dẫn t ầ n mười tám đại địa ngục hung hồn ác quỷ tạo phản g lâm viên hướng về phía trưởng giáo hồn phách bái một cái nói tia người mặc đạo bào màu vàng lao giả hướng lâm viên nhỏ mỉm cười nói lao đạo đã biết ngươi con mắt này tầng mười tám đại địa ngục liền do lao đạo đi tới một lần đi đã như vậy k i a liền đa tạ đạo trưởng lâm viên nói cảm ơn ở đệ thập bắt tầng tiểu địa ngục gối có một cánh cổ xưa đen nhánh cự môn cánh cửa này độ cao chừng trăm mét cao cửa này nhìn như là gỗ mục chế tạo nhưng lại như n g là từ thế tôn thành lập tầng mười tám tiểu địa ngục cùng tầng mười tám đại địa ngục lúc cũng đã tồn tại tồn tại đến bây giờ đã không biết qua bao nhiêu năm đầu vô số năm rồi theo lý thuyết này mục chế đại môn hắn đã sớm mục nát m ớ i đ ú n g a nhìn như mục nát lại có thể lâu dài tồn tại mục đầu lâm viên trong miệng nghỉ non đột nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì không sai hắn nghĩ tới chính là hắn tại giải quyết thiết bối đạo nhân thời điểm thiết bối trên núi kia hai cây khô mà bất hủ vô cùng vững chắc cây già cánh cửa này mục đầu tựa hồ cùng kia hai cây đại thụ mục đầu giống nhau như lúc chẳng nhẽ thế tôn chém tương tự đại thụ dùng bọn họ mục đầu làm ra này hai cánh của lớn lâm viên ở trong lòng nghĩ như vậy đến nghĩ tới đây lâm viên dò xét tính hướng hai miếng thật lớn cửa gỗ sờ lên nhưng là ngay tại lâm viên tay chạm tới cửa gỗ trong náy mắt tay hắn lại từ cửa gỗ xuyên qua phía này cửa gỗ dùng mắt thường xem lời nói kia là chân chân thiết thiết tồn tại nhưng là khi ngươi lấy tay đi chạm thời điểm hắn lại hóa thành hư vô hơn nữa ở lâm viên tay chạm tới cửa gỗ thời điểm hắn có một loại trên cánh tay linh hồn cùng thể s ắ c tách ra cảm giác không trách nghe những thứ kia giả xoa nói này tầng mười tám đại địa ngục chỉ có thể hồn phách tiến vào thể s ắ c không cách nào tiến vào đây nếu như muốn mạnh mẽ xuyên qua cánh cửa này lời nói như vậy ở xuyên việt đại môn thời điểm linh hồn c ù n thể xác liền sẽ tự động chê liệt Đến đ thời lâm viên chỉ nói với trương giác trương giác chính là nhỏ mỉm cười nói lao đạo đi vậy trương giác không trần trờ chút nào sẽ bước hướng phía kia gỗ mục đại môn đi tới ở trường giáo trạng được gỗ mục đại môn trong nháy mắt bóng dáng của hắn liền hoàn toàn biến mất rồi xuyên qua gỗ mục đại môn sau đó trương giác đi tới tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục đây là một mảnh thuộc về hồn thế giới phách phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là đèn kịp một màu thế giới trương giác t í n h lực t h ậ p phân bén nhạy loang thoáng hắn cũng có thể nghe được phía trước chuyển tới trận trận tiếng kêu trên là những thứ kia dân bản địa hồn phách ở chịu đựng hành hạ sao trương giác đại khái đoán được phía trước tình huống vừa lúc đó một đám dạ xoa đã chú ý tới trương giác cái này khách không mời mà đến hơn nữa đã đem hắn vây lại đ c ũ những g là ồ n trạng xin n phách thái hạ dạ xin mà thôi. h dạ mà Bị những thứ này dạ xoa b giác giác. ở trận trận lôi điện chính giữa không ngừng rẽ ruộng hành hạ sau đó hóa thành cho bụi trương giác am hiểu nhất ăn cắp thiên địa chi lực tầng một mươi tám tiểu địa ngục mặc dù chỉ là quỷ vực cũng không phải là chân chính thiên địa nhưng là t r ư ơ n g g i á c lại như cũ có thể ăn cắp mảnh này quỷ vực lực lượng cho mình dùng vừa mới đánh chết những thứ này dạ xoa âm lôi đó là trưởng giáo lấy mảnh này quỷ vực lực lượng hội tụ mặt h à n h những thứ này dạ xoa toàn bộ bị đánh chết sau đó t r ư ơ n g g i á c lắp mình một cái đem chính mình biến thành một người trong đó dạ xoa dáng vẻ nhưng lại như vậy còn chưa đủ nay tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục so với tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục còn phải phong bế nơi này không cùng ngoại giới tiếp xúc ít đi nhiều như vậy dạ xoa nhất định là không đạt được nghĩ tới đây chương rác từ dưới đất hốt lên một nắm đá vụn tiện tay hướng trên đất ném một cái những đ á này rơi trên mặt đất dính đất sau đó lại bắt đầu nhanh chóng sinh trường trở nên lớn cuối cùng toàn bộ biến thành vừa mới dạ xoa bộ dáng tác động thành m i n h đây cũng là trương giác đã từng sở trường cho hay bất quá lần này hắn biến ra không phải hoàng cân lực sĩ mà là từng cái dạ xoa trương giác mang theo đám này đã thay đổi dạ xoa hướng tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục sâu bên trong đi tới rất nhanh liền gặp ngoài ra một đám dạ xoa tình huống như thế nào vừa mới giới môn nơi tại sao d ị động dạ xoa đầu lĩnh hỏi g ò thì ra phiến kia đen nhánh gỗ mục đại môn ở chỗ này được gọi là giới môn vừa mới trương giác, giác, giác phản ứng rất nhanh lập tức liền nghĩ đến ứng đối phương thức giò dạ xoa chỉ số q hiển nhiên cũng không cao trương giác lời nói này tùy tiện liền đem hắn cho lừa dối đi qua ở dạ xoa đầu linh đến chỉ muốn không phải bọn họ tầng mười tám đại địa ngục hôm n g về b khách ọ u đời ư đời kế h tiếp vĩnh vĩnh viễn xa bị buồn ngủ ở nơi này bọn họ chỉ có thể gặp vĩnh vô chỉ cảnh hành hạ trừ lần đó ra lại cũng không có còn lại bất kỳ còn lại lựa chọn Bồn chương ba trăm hai mươi lăm hồ y h i ề minh vương hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn sáu tác giả nói bừa không nói trương giác ngụy trang thành rồi tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục chính giữa g i ả xoa hắn ở nơi này tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục chính giữa thật sự làm việc cùng hắn năm đó ở đông hắn năm cuối thật sự làm việc cũng giống như vậy đó chính là len lén thi p h ụ t ạ g dược cho tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục chính giữa những thứ kia dân bản địa chữa trị thương thế chậm rãi ở tầng m ộ ư ơ i tám đại địa ngục chính giữa bắt đầu lưu truyền thế tôn đã chết loại tin nhảm tạo thế tôn ngược lại chuyện này giống như là như một cơn gió đầu tiên là ở tầng m ư ơ i tám tiểu địa ngục trung vén lên sau đó lại đang t ầ n một ư ơ i tám đại địa ngục chính giữa v é n lên cùng lúc đó toàn bộ tội ác chi thành cũng treo lên cờ trắng cờ trắng vốn là trung tâm thành trấn thủ phủ cũng tạm thời biến thành linh đường ở linh đường chính trung ương để hai cái quan tài này hai cái quan tài chính giữa chính là bị lâm n g u y ê n giết chết đa văn thiên cùng chỉ quốc tiên đại ca tứ lệ hai người các ngươi t ử thật thê thảm á các ngươi yên tâm chúng ta nhất định giết chết nọ vậy đáng chết lâm n g u y ê n b á o thủ cho các ngươi tiếp hận đại ca tứ lệ các ngươi ở nơi này linh đường tạm nghỉ mấy ngày đợi chúng ta giết lâm viên sau đó lại cho các ngươi nhập thổ vi an nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên hai người ánh mắt rưng rưng nhìn quan tài ngươi một câu ta một câu mở miệng vừa nói có đa văn thiên cùng trì quốc thiên tử vong gương x e t r ư ớ c nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên cũng không dám đường đội xuất thủ bất quá bọn họ đã phái người ra đi cầu việt rồi lâm liên xuất hiện ở tội ác chi thành sự tỉnh giờ phút này quá mức thậm chí đã chuyển đến thế tôn trong hai bất quá thế tôn cũng không dám tự mình xuất thủ thế tôn muốn thành nói kia hắn lại là toàn bộ quỷ dị thế giới sở hữu cấp hai cường giả cao thủ không biết được bao nhiêu cấp hai cường giả muốn liên thủ chung một chỗ phục giết thế tôn thế tôn tại sao ờ nút chính là hắn tự biết chính mình không thể nào là toàn bộ q u ỷ dị thế giới sở hữu cấp hai cường giả đối thủ nghe được tin tức này thời điểm thế tôn cũng khó mà phân biệt lâm liên xuất hiện ở tội ác t r i thành có phải hay không là có người ở câu cá lâm liên chính là cái kia ngồi câu mà hắn thế tôn chính là kia con cá lớn một khi nếu là hắn căn câu như vậy lập tức có không biết bao nhiêu cấp hai cao thủ sẽ đối với hắn hợp nhau tấn công mặc dù lâm liên được gọi là thế tôn số mệnh địch nhưng là thế tôn cũng không có đem lâm liên coi vào đâu chính là một cái từ dai theo thế tôn hắn trở tay có thể diện chỉ bất quá lâm viên còn không đáng cho hắn tự mình mạo hiểm xuất thủ mà thôi lâm viên muốn giết nhưng là thế tôn lại tuyệt sẽ không tự mình ra tay biết được lâm viên ở tội ác chi thành tin tức sau đó thế tôn lập tức phái ra thủ hạ mình hồ y hỉa minh vương do hồ y hỉa minh vương phụ trách chém chết lâm viên công việc vô luận như thế nào phải nhất định để cho lâm viên trôn xương ở tội ác chi thành chính giữa ở thế tôn dưới quyền có rất nhiều danh vương tỷ như trước chết bất động minh vương còn có hồ y hỉa minh vương cùng với mạnh nhất đại khổng tức đại minh vương bất quá bây giờ thế tôn cũng không tín nhiệm khổng tức đại minh vương bởi vì cái này khổng tức đại minh vương cũng là cấp hai cường giả thế tôn thành đạo cùng hắn là có mâu thuẫn hổ y, y h i ề minh vương là tam giai thực lực vừa có thể để cho thế tôn tín nhiệm thực lực này cũng đủ đối phó lâm n g u y ê n rồi đây cũng là tại sao thế tôn phái ra hắn tới giết lâm n g u y ê n nguyên nhân hổ y, y h i ề minh vương khi nhận được thế tôn mệnh lệnh sau đó cũng không có chút gì do dự lập tức chạy tới tội ác chi thành theo hổ y, y h i ề minh vương chính mình tam giai thực lực tới giết lâm n g u y ê n đó là mười phần chất chín không thể nào ra hiện tại ý gì ngoại tội ác chi thành linh đường chính giữa nghĩa mục tiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên đang ở khóc bọn họ đại ca cùng tam đệ đột nhiên một người khoác ra hổ cả xa đại hòa thượng xuất hiện ở linh đường chính giữa bởi vì nghĩa mục tiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên khóc thật sự là quá mức thương tâm vì vậy cũng không có chú ý tới cái này đại hòa thượng nghĩa mục tiên tăng t r ư ờ n g thiên đại hòa thượng nhìn chính đang gào khóc hai người hô trong linh đường lạnh nhạt thêm một người chả mở miệng gọi bọn họ hai người tự ngược lại là đem nghĩa mục tiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên sợ hết hồn hai người đồng loạt nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn làm nhìn người tới sau đó hai người bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm là hổ y ề minh vương người một nhà từ bọn họ đại ca, Tứ gặp qua minh vương đại nhân gặp qua minh vương đại nhân tăng trưởng tiên nghĩa mục tiên h vội vàng hướng hổ y y hệ minh vương thi lễ biểu hiện thập phần cung kính thứ nhất đang giao phái chính giữa hổ y y hệ minh vương địa vị vốn là xa ở hai người bọn họ trên vội hướng Hổ nhân ra hổ y, y hệ minh vương thực lực cũng xa ở hai người bọn họ trên huống chi bây giờ người ta là tới giúp bọn hắn hai cho nên tự nhiên muốn biểu hiện cảm thấy cung kính một ít hổ y, y hệ minh vương gật đầu một cái đi tới hai cái quan tài trên hắn nhìn về phía quan tài chính giữa thi thể trên người ra hổ cả xa hổ văn đang không ngừng l ó e lên nhưng mà một phen l ó e lên sau đó linh đường chính giữa cũng không có dị thường gì phát sinh hổ y, y hệ minh vương lắc đầu một cái nói từ rất thảm hồn phi phách tán một chút xíu hồn phách cũng không có lưu lại hổ y, y minh vương làm việc cũng hết sức cẩn thận hai ắ n v ừ m ớ là người h ĩ lấy ra ra Đà Văn các ngươi có thể biết rõ đa văn thiên cùng chị quốc, quốc, quốc thiên là chết như thế nào ở lâm viên trong tay lâm hắn viên có thể còn có cái gì người g i ú t hồ ý nghĩa minh vương hỏi t hơi suy nghĩ h ơ n sau đó nghĩa mục thiên lúc này mới dò xét tính trả lời người giúp có hai cái bất quá cũng không mạnh hơn nữa đã bị chúng ta d t đi bây giờ trốn hướng tầng một mươi tám tiểu địa ngục chỉ có lâm viên cùng lục dục tiên n chương a ba trăm hai mươi sáu đại chiến bắt đầu hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn sáu tác giả nói bữa không nói nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên cung cấp tin tức cũng không nhiều hổ ý nghệ minh vương sở cả một cái phân tích chỉ chốc lát sau h ồ y y hệ minh vương nhỏ giọng nói lầm bầm quỷ dị thủ đoạn tách ra hẳn phải chết sao không thể không nói h ồ y, y hệ minh vương đúng là đủ cẩn thận nếu là đ ổ i thành lỗ mang tam giai cường giả sợ rằng một đến chỗ này liền lập tức quét ngang qua chém chết lâm n g u y ê n đi các ngươi có từng tiến vào tầng một ư ơ i tám tiểu địa ngục chính giữa có từng biết rõ lâm n g u y ê n thân ở tầng nào tiểu địa ngục h ồ y, y hệ minh vương hỏi nghe được vấn đề này nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên trong đầu nghĩ đại ca cùng tứ đệ vẫn l ạ sau đó hai chúng ta nơi nào còn dám đi xuống tầng m ư ơ i tám tiểu địa ngục ca đương nhiên hai người bọn họ khẳng định không thể nói mình là không dá đại ca tứ đệ sau khi nga xuống hai người chúng ta sợ rồi tiểu tử kia nói chưa từng tự tiện hành động chúng ta lấy tầng thứ ba tiểu địa ngục làm ranh giới đem phía dưới tầng m ư ờ i l ă m tiểu địa ngục phong tỏa lâm viên cụ thể ở tầng nào tiểu địa ngục chả còn không biết nếu minh vương đại nhân đến chúng ta huynh đệ hai người cũng thì có chủ định xin minh vương đại nhân phát hiệu lệnh nghĩa mục tiên h cùng tăng trường thiên đồng loạt tỏ thái độ nói hồ y h i minh vương cũng không có khách khí hắn trực tiếp tiếp quản quyền chỉ huy nói tầng m ư ơ i tám đại địa ngục chỉ có hồn phách có thể tiến v o nơi này biến cố phải làm thì không cách nào ảnh hưởng tầng m ư ơ i tám đại địa ngục đã như vậy lâm viên khẳng định ngay tại hạ tầng mười lăm t i ể u địa ngục chính giữa nghe hắn ngụy trang rất là lợi hại ta hôm nay tới đây c ố ý mang đến một món phá hắn ngụy trang bảo vật vừa nói hổ y hiền minh vương trong tay xuất hiện một cái chuông đồng lớn nhỏ đỏ thám con người con người to hơn nữa này con người to hiển nhiên không phải là người nhìn thụ đồng hẳn là lão hổ con người luyện chế mà thành nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên hai mắt nhìn nhau một cái chố mắt nhìn nhau hiển nhiên hai người bọn họ kiến thức nông tản rồi cũng không biết đây là cái gì bảo vật không hiểu tiệc ứ hỏi đi rất rõ ràng hổ y h i minh vương cô ý vòng vo không phải là tầm nhìn hạn hẹp sao nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên suy nghĩ minh vương đại nhân ngươi này kia địa phương khẩu âm a không có quấn quýt khẩu âm vấn đề tăng trưởng thiên hỏi minh vương đại nhân vật này có tác dụng gì vật này chính là ta tổ tiên viên tịch sau đó dùng con ngươi của hạn luyện chế mã thành ta tổ tiên chính là một con cấp hai thực lực bánh hổ bảo vật này có thể nhìn thấu hết thẻ ngụy trang ngay cả là cấp hai ngụy trang cũng có thể nhìn thấu.、Lâm、Yên chỉ cần Lâm này ta ngay vật lập tức sẽ hiện ra kỷ h chỗ trốn. Hổ y vương lời Thế Minh thề không hai nhất ô n ẩn trốn. Vương son sát nói. Đầu năm nay, trong tay người nào không có hai món bạo vật? Nhất là những cường giả này, mỗi một người g giả có mỗi sát tay vật, Y một lời là là bạo Đầu đều u q dị thế giới tu h giới à như thế、gia. Tại sao nhân gia có thể trở thành tam tổ tông, thực nhân nhân cha, gia. gia giai, gia gia gia, cũng bởi sao có cấp lực c Đó là đều vì ờ n Cũng như g đại. tỉ bây giờ h ổ y k m i n h vương nhân g i a tiện tay là có thể xuất r a tổ tiên lưu chuyển tới nay bảo vật ngươi nói ngươi cố gắng tu hành ngươi cố gắng tu hành dựa vào cái gì cùng nhân ra mấy đời nhân tu hành cố gắng nhìn hồ y thị minh vương trong tay bảo vật n g h i ễ mục m thiên cùng tăng trưởng thiên thập phần hâm mộ hồ y thị minh vương ở quỷ dị thế giới đó là thỏa thỏa sửa đệ nhị a minh vương lợi hại minh vương bảo b ố i tốt tăng trưởng thiên cùng n g h i ễ mục m thiên liền vội vàng tội p h ồ n g hồ y thị minh vương khoe khoang một phen lòng hư vinh lấy được thỏa mãn sau đó cũng bắt đầu làm chính sự hai người các ngươi lập tức tổ chức huy hạ giả xiên chúng ta một tầng một tầng quét sạch đi xuống lần nữa khôi phục tầng m ư ơ i tám tiểu địa ngục q u ả lý có ta viên này mắt hổ ở lâm u y ê n chỉ có thể một tầng một tầng đi xuống bộ đến cuối cùng chúng ta đem hắn ngăn ở đệ thập bắt tầng tiểu địa ngục giết chết là được hồ y h i minh vương nói phải ta đợi huynh đệ ngay lập tức sẽ đi tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên đồng loạt đ ề u vì cho đại ca tứ đệ báo thù ngày này nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên đã chờ lâu rồi cho nên bọn họ tụ hợp huy hạ dạ xin tốc độ rất nhanh cũng liền hai giờ công phu toàn bộ tội ác chi thành dạ xoa toàn bộ bị tụ tập lại vô số năm qua những thứ này dạ xoa có thể đều ở chỗ này phồn diễn sinh sống cho nên số lượng là cực kỳ nhiều sở hữ dạ xoa tụ lại gần như lấp đầy bên trên ba tầng tiểu địa ngục m ê n h ngông c u ồ n c u ộ n vô bờ vô bến tóm lại phóng tầm mắt nhìn tới có thể thấy tất cả đều là xấu xí dạ xoa minh vương đại nhân sở hữu dạ xoa toàn bộ hội tụ ở này rồi chuyến này có ngài chỉ huy nhất định càn quét tầng mười tám tiểu địa ngục nhất định chém lâm nguyên cầu tặc nghĩa mục thiên chắp tay nói trận chiến này chỉ có hai cái kết quả hoặc là bọn họ chém chết lâm nguyên đem tầng mười tám tiểu địa ngục trở về hình dáng ban đầu hoặc là bọn họ lật thuyền trong mương bị lâm nguyên đánh bại tầng mười tám tiểu địa ngục hoàn toàn lâm vào hỗi loạn bất quá bất kể là hổ y t h minh vương hay lại là nghĩa mục tiên h cùng tăng trưởng tiên h bọn họ đều là lòng tin mười phần bởi vì bất kể nhìn thế nào tựa hồ cũng là bọn hắn phần thắng lớn hơn hồ y hiền minh vương lần này cũng không phải mình tới ngay cả ngũ đại hộ pháp thần dưới quyền đều có đông đảo bộ hạ hồ y hiền minh vương địa vị so với ngũ đại hộ pháp thần còn cao hắn tự nhiên không thể nào là độc nhất tư lệnh hồ y hiền minh vương hôm nay tới đây cũng mang theo dưới trường hắn mánh hổ chúng chỉ thấy hồ y hiền minh vương run lên ra hồ ca xa từng cây một hồ c ộ n lông hạ xuống những thứ này hồ c ộ n lông đón gióiên thân tay cầm hồ đậu đao người khoác gia hổ đại yêu hổ y thị minh vương ba nghìn mánh hổ chúng mặc dù số lượng không tính là quá nhiều nhưng là thực lực cho dù so với những thứ kia d i s o a mạnh hơn nhiều trong vòng ba ngày ta muốn lần nữa không chế tầng mười tám tiểu địa ngục chém lâm viên hạng thượng nhân đầu hổ y thị minh vương l ờ i thế son sắt nói hổ y thị minh vương vừa dứt lời tăng trưởng thiên tự hầu nghĩ tới điều gì hướng hổ y thị minh vương chắp tay một cái nói minh vương đại nhân ta có một kế không biết có thể được hay không kế gì chi có ạ hổ y, y h ị minh vương hỏi tăng trưởng t i ê n nói minh vương đại nhân nếu hắn lâm viên có thể ngụy trang thân phận chúng ta cũng có thể ngụy trang thân phận ngài và này ba nghìn mánh hổ chúng không bằng ngụy trang thành phổ thông giả xoa núp ở chúng ta huynh đệ hai người chung quanh như vậy thứ nhất lâm viên nhất định sẽ cho là chỉ có chúng ta huynh đệ hai người tới vây quét hắn hắn nhất định sẽ lơ là sơ xuất hắn một khi khinh thường minh vương đại nhân là được xuất thủ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đưa hắn chém chết chưa từng nghĩ cái này tăng trưởng thiên lại còn biết dùng tính toán thật đúng là thai họa chính giữa dị loại n g h e xong tăng trưởng thiên kế sách này sau đó hổ y y hà minh vương gật đầu một cái biểu thị công nhận hổ y h minh vương vung tay lên một đạo quan mang bao phủ hắn bao phủ hắn bao này ba nghìn bánh hổ chúng nhất thời biến thành phổ thông dạ xoa bộ dáng ngay sau đó hổ y, y hải minh vương lắp mình một cái cũng biến thành phổ thông dạ xoa rs trở lại ra q u á trung thu rồi thăm người thân bằng hưu tụ hợp cái gì tương đối nhiều cho nên đổi mới có chút không ổn định gần đây hẳn ổn định b u ồ n chương hết chương ba trăm hai mươi bảy đẩy vào tuyệt cảnh chương giác cứu tràng hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn bảy tác giả nói bừa không nói hổ y, y hải minh vương cũng đến có chuẩn bị bọn họ thế tới rất hung đến một trăm ngàn triệu dạ xoa lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai xông vào đệ tứ tầng tiểu địa ngục chính giữa lúc này phía dưới tầng mười lăm tiểu địa ngục dân bản địa đã bị trần thắng nô quảng hàn sơn đồng lưu phúc thông cho tời não bọn họ hợp thành phản đối thế tôn đại quân bất quá hổ y hỷ minh vương hạ lệnh phát động tấn công thời điểm trần thắng nô quảng hàn sơn đồng lưu phúc thông đám người cũng không có ở đây đệ tứ tầng tiểu địa ngục dân bản địa đại quân bởi vì không người thống lĩnh trong lúc nhất thời bị hổ y hỷ minh vương dẫn d i ả xoa đánh một cái trở tay không kịp tầng thứ ba tiểu địa ngục cùng đệ tứ tầng tiểu địa ngục chỗ giáp giới ngược lại thế tôn đại quân chính chú đóng ở nơi này đối với nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên phạt công trần thắng nô quảng hàn sơ đồng lưu phúc thông bọn họ nhưng thật ra là có dự liệu ở nơi này đệ tứ tầng tiểu địa ngục bọn họ cũng quả thật bố trí chặt chẽ phòng ngự nhưng mà hồ y y hải minh vốn đến lại là vượt xa khỏi bọn họ dự liệu ở ba nghìn hóa thành phố thông dạ xoa mánh hổ c h ú n g dẫn bên dưới bọn họ rất nhanh công phá ngược lại thế tôn đại quân thứ một đạo phòng tuyến sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba chỉ dùng ngắn ngủi ba bốn tiếng thời gian đệ tứ tầng tiểu địa ngục cũng đã thất thủ nhưng mà là đệ ngũ tầng tiểu địa ngục đệ lục tầng tiểu địa ngục ngắn ngủi một ngày bên trong dạ xoa môn đã đánh tới đệ thất tầng tiểu địa ngục cùng những thứ này dạ xoa đại quân so sánh bọn họ tạm thời xây dựng ngược lại thế tôn đại quân tựa hồ có vẻ hơi không chịu nổi một k í c h dễ như bỡn ở hồ y hề minh vương dưới sự chỉ huy dạ xoa đại quân nhất định chính là dễ như bỡn đệ bắt t ầ n g tiểu địa ngục chính giữa trần thắng nô quảng sắc mặt rất khó nhìn bọn họ có vẻ hơi kiềm chế lần này phản đối thế tôn khởi nghĩa tựa hồ cùng năm đó phản đối tần thủy hoàng khởi nghĩa như thế ít nhiều gì đều có chút hổ đầu đôi răn ý mới đầu m ê n mông quần quận bọn họ chỉ dùng rất trong thời gian ngắn liền lôi kéo nhóm lớn dân bản địa hợp thành khởi nghĩa đại quân nhưng là tựa hồ nhanh chóng liền bị dạ xoa đại quân dập tắt bây giờ cảnh tượng cùng năm đó trần thắng nô quẳng bọn họ ở đại trạch sơn khởi nghĩa đó nhất định chính là giống nhau như l ú c đối với lần này lâm viên cũng không có cái gì quá biện pháp tốt bất đắc dĩ lâm viên chỉ có thể lợi dụng vỏ d ù a lần nữa liên lạc bạch lao hy vọng có thể từ chỗ của hắn lấy được biện pháp giải quyết dù sao c h ủ ý này là bạch lao ra bây giờ chiêu này không tốt lắm s ứ cũng chỉ có thể đến tìm bạch lao liên lạc với bạch lao sau đó bạch lao cho ra kết quả chính là hai c h i kéo các loại lần này tạo phản chủ lực là tầng mười tám đại địa trong mù quan hồn cho nên phải đợi t r ư ơ n g giáo c mang t h e tiến ầ n g 18 đ ạ địa quan lao ra trong ngục hồn i v i ệ Tầng thể tiến ngục, hồn 18 đại địa chỉ có hồn phách có thể tiến vào bên t r o n g vì vậy, ở t r ư ở n g g i o t i ế n tầng vào 18 đại địa ngục sau đó lâm viên liền cùng hắn mất đi liên lạc bây giờ trương giác bên kia rốt cuộc là cái tình huống gì lâm viên cũng không biết rõ hiện ở dưới loại tình huống này lâm viên cũng không có quá biện pháp tốt rồi chỉ có thể trước hết để cho trần thắng nô quản g bọn họ kéo sau đó ở tâm lý cầu xin trương giác bên kia nhanh lên một chút giải quyết dẫn tầng m ộ đại địa trong ngục hung hồn ác quỷ lao ra nhưng mà lâm viên đợi một ngày hai ngày ba ngày theo thời gian đưa đ ẩ y lâm n g u yên bọn họ không gian sinh tồn đang không ngừng co giúp lại nhưng mà trương giác tiếp viện nhưng là vẫn luôn không có chờ được từng tầng một tiểu địa ngục lần lượt mất lâm n g u yên bọn họ đã bị dồn đến để thập bắt tầng tiểu địa ngục thậm chí sau lưng lâm n g u yên là có thể thấy tầng mười tám tiểu địa ngục cùng tầng mười tám đại địa ngục giới môn sở tại không thể lui nữa rồi lại lui xuống đi chúng ta liền muốn bông t h a nhục thân tiến vào tầng mười tám đại địa ngục ngay giữa lục dục thiên vẻ mặt đưa đám vội và nói lâm yên cũng biết rõ không thể lui nữa rồi nhưng là không lùi thì có biện pháp gì đây không đánh lại căn bản không đánh lại nghĩ mục thiên thả ra một nhánh về phần lâm nguyên hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xuất thủ hắn duy nhất có thể giết chết tăng trường thiên hoặc là nghĩa mục thiên b i tựa n pháp chính là sử dụng chuyển luân vương năng lực cưỡng ép cùng bọn họ năm mươi năm mở nhưng là hiện ở tăng trường thiên cùng nghĩa mục thiên cũng không có tách ra hành động dự định một khi hắn sử dụng chuyện luân vương năng lực cùng một người năm mươi năm mở một người khác có thể tùy tiện giải quyết hắn giã xoa đại quân thế không thể đỡ dân bản địa quân đội quân lính tan g ã nhưng vào lúc này chỗ tối h ổ y hà minh vương đang dùng hắn p h á p bảo mắt h ổ thốn quang lặng lẽ quét nhìn dân bản địa đại quân h ổ y hà minh vương t ì m lâm n g u y ê n tung tích ở p h á p bảo mắt h ổ thốn quang đỏ thám tầm mắt chính giữa hết thảy đều là không chỗ ẩn trốn rất nhanh hồ y h minh vương liền phong tỏa lại lâm viên chân thân chỗ trong lúc nhất thời lâm viên thật đã lâm vào tuyệt cảnh chính giữa tìm tới lâm viên chân thân sau đó hổ y vi h ả minh vương cũng không có lộ ra mà là lặng lẽ cho tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên truyền âm để cho bọn họ hai một tả một hữu hướng lâm viên đánh bóc tới tăng trưởng thiên mua kiếm nghĩa mục thiên chuẩn bị lòng bọn họ trong lúc dở tay nhấc chân thì có mảng lớn mảng lớn dân bản địa bị đánh bay ra ngoài tựa như cùng d i ợ u đứt dây dân bản địa đại quân đã toàn tuyến hỏng mất rồi lâm viên mang theo lục dục tiên h đã xây dịch nhiều lần vị trí nhưng mà bọn họ hướng nơi nào di động vị trí tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên liền hướng nơi nào sát lâm viên có thể không phải người ngu hắn nhất thời biết rõ bọn họ bại l lâm viên nói với lục dục tiên h nghe nói như vậy lục dục tiên h bữa thời điểm là toát ra mồ hôi lạnh hỏi lao ô quy ngụy trang không phải nói có thể lừa gạt hai giới bậc người sở hữu theo dõi sao làm sao sẽ bại lộ đây tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên h phía sau nhất định là có nhân chỉ huy chúng ta đi hướng nào bọn họ liền hướng nơi nào sát nhất định là bại lộ vô nghi vấn hôm nay trương giác tiếp viện nếu như còn chưa tới lời nói chúng ta nhất định phải chết nếu là vạn bất đắc di chỉ có thể trước bỏ qua nhục thân chạy trốn tới tầng mười tám đại địa ngục lại tính toán sao rồi lâm viên lạnh mặt nói lúc này lâm viên đã làm xong dự định xấu nhất rồi hồn phách trốn chết tầng mười tám đại địa ngục dù sao cũng hơn lạc ở tăng trường thiền cùng nghĩa mục tiên trong tay hồn phi phách tán mạnh hơn đi lâm viên giết bọn họ huynh đệ rơi vào trong tay bọn họ tuyệt đối không kết quả tốt nhưng m à trời không tuyệt đường người ở nơi này tuyệt c ả n h lúc liền nghe được bọn họ phía sau phiến kia mục nát một giới môn chính giữa chuyển tới từng tiếng ngầm cao ngâm tụng thương thiên dĩ tử hoàng thiên đương lập tuế tại giáp tử thiên hạ đại cát bốn chương hết chương ba trăm hai mươi tám hoàng tiên bí thuật hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn bảy tác giả nói bừa không nói tầng mười tám đại địa ngục cùng tầng mười tám tiểu địa ngục giữa kia mục nát giới môn từ từ mở ra. n g ư ơ i cầm đầu là một người mặc đạo bảo màu vàng l ã o giả mà sau lưng hắn chính là thành đoàn hung hồn ác quỷ những thứ này hung hồn ác quỷ đều là như vậy năm qua ở tầng mười tám đại địa n g ụ c chính giữa chịu đủ hành hạ dân bản địa theo trương giác dẫn tầng mười tám đại địa n g ụ c chính giữa hung hồn nghiêm ngặt quỷ sát ra chiến cuộc bắt đầu thay đổi trên chiến trường song phương đối lũy nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên cùng trương giác rằng co ở nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên sau lưng còn có ẩn nút trong bóng tối hổ y hề minh vương ngươi là người phương nào ánh mắt của nghĩa mục thiên lấp lánh nhìn chằm trương giác quắc hỏi mắt nhìn thấy liền muốn đem lâm viên bắt chém chết ai có thể nghĩ nửa đường g i ế t ra cái trình giáo kim phá hư kế hoạch của bọn họ vần đạo trương giác trương giác chậm rãi mở miệng không thể không nói trương giác quả thật lợi hại trần thắng nô quản g bọn họ còn cần che giấu thân phận ngụy trang thành dân bản địa mới có thể thành công chuyên liền giáo lừa dối những thứ này dân bản địa theo chân bọn họ tạo phản nhưng là trương giác nhưng là trực tiếp hiện lộ chân thân không chút nào che giấu thân phận của mình cho dù biết rõ trưởng giáo cũng không phải là tội ác chi thành dân bản địa hắn như cũ có thể lấy được những thứ này dân bản địa tín nhiệm như vậy có thể thấy trương giác năng lực mạnh thực ra ở trương giác xuất hiện trong n g a y mắt nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên liền biết rõ trương giác khẳng định lại v ừ i là lâm viên triệu hoán đi ra nhân tộc anh linh hai người bọn họ sở dĩ không có đối với trương giác động thủ là bởi vì không có nhìn ra trương giác lai lịch nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên rất sợ trương giác ở là một cái giống như bạch khởi nhân vật nói như vậy hai người bọn họ có thể nhất định phải chết nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên đang c ấ t loại bọn họ đợi hồ y y y hà minh vương chỉ thị hồ y y hà minh vương có pháp bảo mắt hồ thốn quang ở nhất định là có thể nhìn ra trương giác lai lịch từ trương giác xuất hiện sau đó hổ y y hải minh vương tự nhiên cũng không nhàn rỗi hắn cũng ở trong bóng tối dùng p h á p bảo mắt hổ thốn quang theo dõi trương giác lai lịch hổ y y hải minh vương làm việc cũng là hết sức cẩn thận không móc ra trương giác lai lịch hắn nhất định sẽ không tùy tiện xuất thủ lúc này ở mắt hổ thốn quang k i a đỏ t h ắ m tầm mắt chính giữa xuất hiện trương giác bóng người thứ giai sơ cấp mặc dù trên người trương giác khí thế rất mạnh nhưng là hổ y、Đi、hải minh vương có thể chắc c h ắ n trương giác chính là tứ g i a sơ cấp không thể nào ra bất kỳ sai lầm nào như là đã sờ biết trương giác lai lịch như vậy hết thể thì dễ làm hơn nhiều hổ y hiển minh vương lúc này cho nghĩa mục tiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên truyền â m nói ra tay với hắn hắn chẳng qua chỉ là tứ giai sơ kỳ hắn là đang hư trương thanh thế hai người các ngươi hoàn toàn có thể đối phó hắn nghe nói như vậy nghĩa mục tiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng nhất thời có đáy trương giác nếu chỉ là tứ giai sơ cấp l ờ i nói so với hai người bọn họ chả có chỗ không bằng như vậy coi như bây giờ trương giác khí thế rất mạnh có thể vượt xa bình thường phát huy ra thực lực bọn họ hai đánh một cũng có thể thủ thắng huống chi phía sau bọn họ còn có một cái hổ y hiển minh vương đây hổ Y y hải minh vương nhưng là đường đường tam dài cao thủ bất kể xảy ra điều gì ngoài ý mớn hổ Y y hải minh vương cũng có thể giúp bọn hắn hai lần ấy mặc dù không rõ bạch trên người trương giác tại sao có so sánh tam cấp thực lực nhưng l à n à y cũng không trọng yếu xuất thủ giết chết hắn nghĩ tới đây nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên đồng thời ra tay với trương giác rồi ngay tại nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên xuất thủ trong nháy mắt trương giác cũng xuất thủ trong tay hắn cây khô gậy chống hướng dưới đất một sử sau đó một tiếng giống to nói lôi công giút ta ẩm ùm ùm trương giác vừa dứt lời từ tiếng sấm dền âm thanh trên bầu trời vang lên giáp giác, giác. liên tiếp không ngừng từ s ắ p thiệp điện vạch qua bầu trời k i ệ m u h không c h u n g đều tựa như lảo đảo mường ngã tăng trưởng thiên cùng n g h i ễ mục m thiên ở tầng mười tám đại địa ngục cùng tầng mười tám tiểu địa ngục đã c h ấ n thủ vô số năm từ bọn họ ngày đầu tiên c h ấ n thủ ở này cho tới bây giờ bọn họ cho tới bây giờ không từng gặp qua s â m đánh hôm nay bọn họ gặp được như vậy nay tiếng s â m chỉ có một khả năng đó chính là trương giác lại thay đổi nơi này t h i ê n tượng muốn biết rõ nơi này có thể không phải thế giới chân thật. Nơi này là thế tôn vực. giác thay đổi nơi này thiết tượng khởi không phải có nghĩa là trương giác có xoay chuyển thế tôn quỵ vực lực lượng. nghĩ tới đây tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên cảm thấy càng phát ra ngoại hạng này căn bản không khả năng đừng nói trương giác chính là cấp bốn ngay cả bình thường cấp hai cường giả cũng chưa chắc có thể xoay chuyển thế tôn quỷ vực thấy một màn như vậy hổ y h i ê n minh vương cũng rất khiếp sợ hắn cũng gần như cho là chính mình p h á p bảo mắt hổ thốn quang xuất hiện vấn đề nhưng là nhiều lần xác nhận ở p h á p bảo mắt hổ thốn quang chính giữa trương giác khí tức cũng chưa từng xuất hiện biến hóa vẫn là tứ giai thực lực thấy nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng t i ê n bị trương giác hù dọa lăng ở nơi nào hổ y l i minh vương thúc giục hắn đang hư trương thanh thế đừng để ý nhiều như vậy xuất thủ tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên hai mắt nhìn nhau một cái không do dự nữa đồng loạt ra tay đi nghĩa mục thiên quát một tiếng giơ tay lên cầm trong tay hỏa long ném ra ngoài này hỏa long nên phòng biến đến giải nhanh chóng bành trướng trong c h ư ớ c mắt công phu hỏa long thay đổi ước chừng có mấy trăm triệu giải che khuất bầu trời nhìn làm người ta kinh ngạc tăng trưởng thiên huy kiếm chém một cái dâng trào kiếm khí chạm ra kiếm khí trên tản ra làm người ta kinh khủng s á t phạt khí hơi thở hỏa long cùng kiếm khí đồng loạt hướng trương giác công tới bất kể là vậy một đánh chỉ cần đánh vào trên người trương giác cũng có thể muốn trưởng g a o tính mạng nhưng mà vừa lúc đó làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện Trương h chết, Hoàng Thiên ế Tôn đã giác đây là lợi dụng hắn hoàng thiên bí thuật an cắp thế tôn lực lượng nằm trong tay này để thập bắt tầng tiểu địa ngục nửa bầu trời trương giác thực lực cùng thế tôn so sánh vẫn là tranh lệch quá quá to lớn có thể lợi dụng hoàng thiên bí thuật khống chế đệ thập bắt tầng tiểu địa ngục một nửa đã đủ rồi đang lúc này chỉ thấy tia nửa bên hoàng thiên chính giữa đi ra một cái đầu đeo hàng o cân người khổng lồ người khổng lồ này chắn n g h i ễ mục m thiên trước mặt hỏa lòng cùng kia hỏa long vật lộn chém giết ngay sau đó tăng trưởng thiên chém ra một kiếm kia cũng đến trước mặt trương giác chỉ nghe ầm một tiếng một đạo thổ hoàng sắc thần lôi c h ố n g rông xuất hiện bổ vào tăng trưởng thiên kiếm khí trên kia đạo kiếm khí ở thổ hoàng sắc thần lôi dưới tác dụng trong nháy m ắ t hóa thành tan thành m â y khói không thể không nói trưởng giáo quả thật lợi hại h ắ n ở lịch sử chính giữa vốn là mang theo chút sắc thái thần thoại, nhân vật. Bây giờ, trải qua luân thần thoại sau đó càng là không được trương giác động cũng không động cũng đã phá giải nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên thế công tăng trưởng thiên cùng n g h i ễ mục m thiên hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt đều là kinh hại ý bởi vì giờ phút này trương giác đứng trước mặt bọn họ giống như trương giác chính là chỗ này phương quỷ vực c h i chủ như thế b u ồ n chương hết chương ba trăm hai mươi chín bị khám phá hổ y, y hiển minh vương một mực ở chỗ tối nhìn chăm chú toàn bộ chiến trường làm thành tam giai cường giả hổ y, y hiển minh vương kiến thức vượt qua xa tăng trưởng thiên cùng n g h i ễ mục m thiên có thể so sánh màu v à n g dưới bầu trời quỷ vực đã do hắn trưởng không rồi vẫn là ưu、UH、hát sắc quỷ vực là vốn thuộc về thế tôn quỷ vực hắn đang luận dùng quỷ vực lực lượng là thay thế sao thay thế, thế tôn trở thành này phương quỷ vực tri chủ hồ Y nghĩa minh vương trầm ngâm nói nghĩ tới đây hồ Y nghĩa minh vương đ i ê n c u ồ n g lắc đầu phủ nhận cái này ý tưởng đáng sợ không thể nào hắn nếu có thay thế thế tôn năng lực như vậy là có thể tùy tiện xóa bỏ tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên căn bản không cần phải như vậy chỉ hoan chiến đấu nếu không phải thay thế như vậy cũng chỉ có thể là lừa dối hắn lừa gạt này phương quỷ vực để cho này phương quỷ vực cho là hắn chính là thế tôn từ đó sử dụng phía thế giới này lực lượng suy nghĩ g a n à y nguyên do trong đó sau đó hồ ý n g h minh vương cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm bởi vì nếu như trương g i á nắm giữ thay thế, thế tôn lực lượng lời nói như vậy h ắ n t u y ệ t chút đối sẽ không chút do dự q u a y đầu bỏ c h ạ y Có trước, cũng ngũ thần gương hắn không đại hộ pháp thần xe m u ố n không muốn tử không minh bạch. Bất quá nếu trương giác là gạt Giác lực lượng, như Bất Trương tới quả nếu lượng, là vương ậ y liền nhiều không cần bắn khoăn n vậy. v Y Y Hồ Hải Minh ư tin tưởng trương giác có thể mượn dùng quỷ vực lực lượng tuyệt đối có hạn một điểm này từ hắn triệu hoàn đến hoàng cân lực sĩ là có thể nhìn ra kêu hoàng cân lực sĩ vẫn còn ở cùng n g h i ễ mục m thiên hỏa long chém giết chiến đấu đến bây giờ vẫn không có phân ra thắng bại ra tay toàn lực không muốn sợ hãi bước ra hắn sơ hở thời khắc mấu chốt ta sẽ xuất thủ cho hắn một cách trí mạng hồ y y m i n h vương tiếp tục cho tăng triều tiên nghĩa mục tiên truyền âm thúc giục đây chính là hổ y y hải minh vương chỗ thông minh hắn không dẫn đầu xuất thủ mà là để cho tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên xuất thủ nếu như có thể chém chết trương giác hắn xuất thủ đem trương giác chém chết này công lao hay là hắn nếu là không có thủ thắng hy vọng pham la hiện lộ ra một chút nguy hiểm k i u hổ y y hải minh vương sẽ quả quyết đem tăng trưởng thiên nghĩa mục thiên hai anh em bán hắn tự mình quay đầu chạy sáng loáng tăng trưởng thiên huy kiếm hướng trương giác lướt đi ẩm ùm ùm ùm ùm ùm sau một khắc hơn mười đạo thổ hoàng sắc thần lôi từ không trung bộ xuống tựa hồ là muốn đem tăng trưởng thiên tươi sống đánh chết tăng t r ư ờ n g thiên ở thần lôi chính giữa chăn trở xê dịch giống như cá nhỏ một loại du động trong đó nhưng mà càng đến gần trương giác vị trí này thần lôi cũng liền càng dày đặc đến cuối cùng tăng t r ư ờ n g thiên thật sự là khó mà ngăn cản một đạo thần lôi bổ vào tăng t r ư ờ n g thiên trên ngực đem tăng t r ư ờ n g thiên đánh bay ra ngoài nhị ca nghĩa mục thiên thấy tăng t r ư ờ n g thiên bị đánh bay ra ngoài liền vội vàng bay ra đem tăng t r ư ờ n g thiên ôm lấy ha ha ha ha ha ha ha. bị một đạo thổ hoàng sắc thần lôi bổ chúng sau đó tăng t r ư ờ n g thiên không những không giận mà còn cười đứng lên tam đệ hắn thật là phô trương thanh thế hắn gái này thần lôi cũng không hề tưởng tượng lợi hại như vậy ra ngươi hai người liên thủ là được đưa hắn giải quyết tăng trưởng thiên bỏ dậy hưng p h ấ n nói vừa mới bổ chúng cái kia nói thổ hoàng sắc thần lôi đều bị tăng trưởng thiên áo giáp bên trên hộ tầm kính hấp thu ngoại trừ đem hắn chém bay ra ngoài bên ngoài căn bản không có thương tổn đến hắn phân hảo này một đạo thần lôi cũng để cho tăng trưởng thiên hoàn toàn biết rõ bây giờ trương giáp chính là tam giai thậm chí còn cấp hai khí thế nhưng là thực lực hay là tứ giai mạnh hơn bọn họ nhưng là cường có hạng chức hồ y lý minh vương nói trương giáp phô trương thanh thế tăng trưởng thiên còn không quá ý tưởng bây giờ tự mình xác nhận một điểm này hắn trong lòng nhất thời có cơ sở tâm lý nắm chắc sau đó tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên thế công cũng liền lộ ra cảng hung mãnh ở tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên mãnh liệt thế công bên dưới mặc dù trương giác có thể chiếm được t h ư ợ n g phòng nhưng lại như n g không cách nào bắt hắn lại môn chiến đấu ước chừng kéo dài nửa giờ h ồ y hệ minh vương cũng một mực cầu thả rồi nửa giờ hắn đang các loại chỉ có đang xác định trương giác không có bất kỳ lá bài tẩy thời điểm h ồ y hệ minh vương mới sẽ xuất thủ trương giác đại chiến tăng trưởng thiên nghĩa mục thiên nửa canh giờ này song p ư ơ n g giới quyền đại quân cũng đang chiến đấu có tầng mười tám đại địa trong ngục hung hồn ác quỷ gia nhập sau đó chiến cuộc trực tiếp thay đ Căn bản liền không phải những phải tuy h h ứ này n hồn Muốn những n g thủ. thứ ác quỷ đối thủ. Muốn biết à h u nhiên g ồ n n ác quỷ rất h ề đều u hung quỷ. Tuy đệ là lúc, thế tôn đệ tam thế lúc, tự tay phong hung hồn h lấn n ác i nhiên, nhiên không có tứ giai trở lên cao thủ nhưng là ngũ giai thực lực nhưng là không phải số ít lâm n g u y ê n cùng lúc này lục dục thiên đã hôn tạp ở dân bản địa ngay trong đại quân chạy tới tầng mười tám tiểu địa ngục cùng tầng mười bảy tiểu địa ngục chỗ giao giới lâm n g u y ê n các ngươi đi trước trận chiến này ta chưa chắc có thể thủ thắng trương giác truyền âm ở lâm viên trong đầu vang lên lâm viên mang theo lục dục thiên lan lộn ở trong đám người liền chuẩn bị trốn đi không trần trờ chút nào hắn phải đi chỉ có hắn còn sống làm hết thệ các thứ này mới có ý nghĩa hắn nếu là chết như vậy vạn sự đều yên nhưng mà núp trong bóng tối hổ y thị minh vương ngoại trừ nhìn chằm chằm trương giác bên ngoài hắn cũng ở đây nhìn chằm chằm lâm uyên thấy lâm uyên muốn chạy trước hắn há có thể bỏ qua cho lâm uyên hổ y thị minh vương quyết định trước giải quyết hết lâm uyên cái này kẻ cầm đầu sau đó sẽ giải quyết trương giác vảnh hổ y thị minh vương hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt lâm uyên rồi sau đó một quyển đập vào lâm uyên n ự c sau một khắc liền thấy lâm uyên cả người cũng bay ra ngoài nặng n g h ngã ở ngoài trăm thước đập xuống đất thời、điểm. thậm chí đem mặt đất cũng đập ra một cái hố sâu như vậy có thể thấy hổ y, y h i minh vương một quyền này lực lượng mạnh như thế nào hổ y, y h i minh vương cảm thấy đã biết một quyền mới có thể giải quyết tiểu tử kia sao được xưng thế tôn số mệnh địch bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này a cuối cùng không phải là chết ở trong tay của ta sao、Khu. vừa lúc đó hố sâu chính giữa t r u y ề n đến từng trận tiếng ho khan một đôi tay cậy thế ở bờ hố rồi sau đó liền thấy lâm viên từ trong hố bỏ ra lâm viên từ trong hố bỏ ra ngoài nhìn cái kia đem mình đánh bay ra ngoài dạ xoa tâm lý rõ ràng đây chính là cái kia ẩn nút trong bóng tối cao thủ n g ư ờ i không có chết hổ y y y minh vương hết sức kinh ngạc nghe nói như vậy khóe miệng của lâm viên không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ theo lý thuyết vừa mới một quyền kia trực tiếp là có thể đánh bể hắn nhưng là bạch lao quy giáp giúp hắn chặn lại một k í c h này mặc dù không có chết nhưng là bây giờ hắn cũng khó làm thân phận chân thật bị nhìn xuyên hắn đi chưa xong bạch lao quy giáp cho dù có thể sở hữu hắn bất tử nhưng là nhưng cũng đưa hắn buồn ngủ ở nơi này a chỉ cần hổ y y minh vương nguyện ý có thể đem lâm viên vậy ở chỗ này mười 10 năm trăm năm thậm chí còn ngàn năm ngươi là ai lâm nguyên nhìn chằm chằm này đặc thù dạ xoa hỏi lúc này hổ y Đi hỷ minh vương cũng đã nhìn ra vừa mới ngăn trở chính mình một k í c h trí mạng đồ vật chắc là lâm nguyên lá bài tẩy cuối cùng rồi cho nên hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu thân phận l ắ p mình một cái khôi phục nguyên hình nói ta là hổ y Đi hỷ minh vương bốn u chương hết chương ba trăm ba mươi thần bí xương ngón tay hổ Hồ y Đi hỷ minh vương nghe được cái tên này sau đó một bên lục dục tiên như bị xét đánh hù dọa trực tiếp tê liệt ngã trên đất lục dục tiên tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ lại sẽ tinh động hổ y hỷ minh vương thân là thế tôn giáo phái người lục dục thiên rất rõ ràng h ồ ý hiển minh vương thực lực đây chính là tam gia i cao thủ tam gia i cao thủ tự mình đến đối phó lâm n g uyên lâm n g uyên liền là chết cũng là có chết cũng vinh dự bất quá lục dục thiên cùng bây giờ lâm n g uyên là trên một sợi dây châu chấu nếu như lâm n g uyên chết hắn lục dục thiên khẳng định cũng không sống được quả nhiên ở lục dục thiên cả người tê liệt ngã trên mặt đất thời điểm h ồ ý hiển minh vương cũng chú ý tới hắn h ồ ý hiển minh vương nhìn về phía sủi lơ ngã xuống đất lục dục thiên nói với hắn lục dục tiên thật là can đảm lại dám phản bội thế tôn đợi bản tôn giải quyết tiểu tử này sau đó liền giết người dọ dẹp buôn giết lục dục thiên phảng phất như là bóp chết một con kiến như thế lâm nguyên n g ư ơ i nhanh nghĩ biện pháp a nếu như ngươi không nghĩ biện pháp hai chúng ta có thể nhất định phải chết lục dục thiên chỉ sợ từ bản tính lại bại lộ ra hắn ý vị truyền âm thúc giục nghĩ biện pháp bây giờ lâm nguyên chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng đó chính là vận dụng bình đẳng vương xăm hình năng lực cùng h ổ y ý h ả minh vương liều mạng nghĩa mục thiên cùng bây giờ tăng trường thiên bị trương giác kéo chặt lấy không cách nào thoát thân nói cách khác bây giờ hồ ý ý minh vương cũng coi là lạc đ ẳ n rồi lâm viên sử dụng bình đẳng vương xăm hình năng lực nếu như hết thể thuận lợi lời nói là có cơ hội c ù n g hồ y h ả minh vương cưỡng ép năm mươi lăm mở nhưng là giờ phút này bây giờ lâm viên trong lòng vẫn là không có chắc bởi vì ở mới vừa đạt được bình đẳng vương xăm hình năng lực thời điểm lâm viên đã từng thử ở thiên bình trên khắc lên tam giai cường giả tên nhưng là vừa mới đem tam giai cường giả tên khắc lên đến một nửa thời điểm thiên bình liền bắt đầu kịch liệt chiến đấu rồi lúc trước lâm viên rất sợ thiên bình sẽ vỡ ra xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn cho nên cũng chưa có tiếp tục nếm thử một chút đi vì vậy bình đẳng vương xăm hình năng lực hiện hóa thiên bình có thể thành công hay không khắc lên tam giai cường giả tên hắn cũng không biết nhưng mà như vậy thời khắc nguy cơ đã bất chấp nhiều như vậy chỉ có thể liệu mạng thiên bình phá liệt p h o n g hướng tiến hành một lần thử có quyết định sau đó đột nhiên lâm viên đồng tử thoáng qua một tiếng văn lệ hôm nay liền cho ngươi h ổ y đi hải minh vương chết ở ta lâm viên trong tay nghĩ tới đây lâm viên sử dụng bình đẳng vương xăm hình năng lực đem bình đẳng vương thiên bình triệu hoán đi ra ngay sau đó lâm viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở thiên bình hai bên trên lệnh bài khắc họa ra bản thân cùng hồ y、đi、hải minh vương tên lâm viên hồ lâm viên tên mình khắc họa tương đương thuận lợi nhưng mà làm khắc đến hổ y hỷ hải minh vương thời điểm chỉ là khắc một cái hổ tự này thiên bình liền bắt đầu rồi run dày kịch liệt hổ y làm y tự khắc họa đi ra thời điểm thiên bình run dày càng kịch liệt hổ y minh khắc họa đến minh tự thời điểm thiên bình trên bắt đầu chuyển tới cách rắc rắc thanh n h m giống như nhân thể bị trọng áp sau đó phát ra tiếng xương nước như thế hổ y thì hải minh vương là m người cuối cùng vương tự khắc họa sau khi đi ra thiên bình trên xuất hiện dày đặc giống như mạng nện như thế vết nước toàn bộ thiên bình đều là lảo đảo muốn ngã thật giống như sau một khắc sẽ vỡ vụn như thế lúc này duy nhất tin tức tốt chính là mặc dù thiên bình thật giống như cần phải vỡ vụn nhưng là hay lại là thành công khải dụng năng lực hổ y y yệ minh vương bị lâm huyền cưỡng ép năm m ư ơ m ở thực lực của hắn đang nhanh chóng hạ xuống rất nhanh liền từ t ă n giai hạ xuống tới tứ giai sơ kỳ rất rõ ràng hổ y y yệ minh vương cảm nhận được thân thể dị thường hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ồ hào tiểu tử có ý đồ ta thực lực giảm xuống rồi hẳn là cùng ngươi cùng một tầng thứ chứ xem ra ngươi chính là dùng loại này thủ đoạn dễ đa văn thiên cùng chỉ quốc thiên y hổ y y minh vương phản ứng rất nhanh trong nháy mắt liền suy nghĩ minh mạch này nguyên do trong đó lúc này lâm viên cùng hổ y、đi、hải minh vương rằng co thực lực ngang hàng dưới tình huống lâm viên cũng không sợ hãi hắn hổ y、đi、hải minh vương ngươi bây giờ ta thực lực giống nhau ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao lâm viên quát hỏi kỳ thực bây giờ lâm viên cũng không có chiến thắng hổ y、đi、hải minh vương nắm chặt hắn và chị quốc tiên đa văn t i ê n bất đồng hắn là tam giai lâm viên mọi người có thể nói chính mình vô địch cùng cảnh giới có thể đi đến tam giai ai chả không phải là một đồng giai vô địch t i ê n tài đây ha ha ha quả nhiên nghe được lâm viên lời nói sau đó hổ y、đi、hải minh vương lớn tiếng cười to nói nhận lấy cái chết giờ ể u tử c n phút ô n g gió này n h hồ đ y liên minh vương cũng thập phần tự tin hắn ăn rồi muối so với lâm viên ăn rồi thức còn nhiều hơn hắn sống vô số năm đánh không biết được bao nhiêu chẳng trận đánh ác liệt hắn kinh nghiệm chiến đấu tuyệt không phải lâm n g u y ê n có thể so sánh giờ phút này duy có một trận chiến rồi hổ y, y hệ minh vương giơ tay lên một thanh giới đao xuất hiện ở trong tay hắn sáng loáng một tiếng đao minh thanh van g r ộ i bốn phía trong tay hắn giới đao trong nháy mắt xuất hiếu đỏ thắm lơi đao vạch qua trực kích lâm viên lồng ngực thiên hạ võ công chỉ có nhanh là không thể phá hổ y, y hệ minh vương đao pháp rất nhanh lâm viên căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị ra bay ra ngoài trực tiếp nặng nề ngã ở xa xa cũng may bạch lao quy giáp coi như đáng tin gắng gượng ngăn trở một cách này để cho lâm viên không bị phân hảo tổn thương ồ ta biết rõ tại sao ngươi dám cùng ta liều mạng đây chính là ngươi sức lực ứng không có tuyệt đối phòng ngự vũ khí hồ y y hệ minh vương bừng tỉnh đại ngộ nói hồ y hệ minh vương nói không tệ đây chính là lâm viên sức lực dùng b i n h đẳng vương xăm hình năng lực cỡ ép cùng hồ y hệ minh vương năm mươi năm m đương nhiên cỡ ép năm mươi năm m sau đó hồ y hệ minh vương như cũ có tam giai kinh nghiệm chiến đấu theo lý thuyết lâm viên như cũ chưa chắc có thể thủ thắng nhưng là lâm viên có bạch lão tặng trò quy giáp v ậ t này hồ y hệ minh vương thời kỳ toàn thịnh cũng không đánh phá bây giờ bị lâm viên cỡ ép năm mươi năm m thì càng không đánh tan được rồi bình đẳng vương xăm hình năng lực cỡ ép năm mươi năm m cộng thêm bạch lão quy giáp giao phó cho tuyệt đối phòng ngự đây chính là lâm viên giết ngược hồ y hệ minh vương sức lực. người nói không tệ hôm nay nơi này đó là ngươi mai cốt chi địa lâm viên như linh chém s á t nói s á t ý mười phần nhưng mà cho dù như thế hổ y h i minh vương như c ũ chưa từng hốt hoảng ha ha hổ y h i minh vương cười lạnh hai tiếng nói tiểu tử giỏi tính toán may lão tử của cải dám chắc nếu không hôm nay thật đúng l ạ t thì có thể lận thuyền trong ương vừa nói hổ y h i minh vương lấy ra một cây xương ngón tay tiểu tử ngươi có thể biết rõ này cây xương ngón tay lai lịch hổ y h i minh vương trầm giọng hỏi bùn trước hết chương ba trăm ba mươi mốt lưỡ bại câu thương lục dục thiên lựa chọn hổ ý yệ minh vương xuất gian này cây xương ngón tay nhìn hình dáng hẳn là nhân xương ngón tay nhưng là trên đó lại lóe lên sáng quắc phật quang chẳng n h ẽ là cái gì đắc đạo cao tăng sau khi chết còn xuất lại không đợi lâm lên mở miệng hổ ý yệ minh vương liền giới thiệu hắn này cây xương ngón tay lai lịch thế tôn đời thứ nhất lúc t ừ n g tại dưới cây bồ để nộ g đạo nộ g đạo chung một con bụng đói ở cục ngã hổ du đãng tới dưới cây bồ để phải đem thế tôn ăn chính là một con ác hổ há là thế tôn đối thủ thế tôn đang lúc trở tay liền đem n g hổ h à phục thế tôn từ bi chém xuống chỉ một cái lấy thân tự gan bàn tay thế tôn thân thể giống như linh đan chính là chỉ một cái liền để cho ngạ hổ c h ắ c bụng lại mở linh trí từ nay ngạ hổ theo thế tôn giới quyền tu hành tên là hổ y h i minh vương n à y đời thứ nhất hổ y h i minh vương đó là nhà ta tổ tiên chuyên ngôi đến ta thế hệ này đã là thứ đệ ngũ rồi thế tôn bia cây xương ngón tay nhà ta tổ tiên năm đó chỉ tiêu hóa máu thịt chưa từng tiêu hao xương cốt này xương ngón tay bị ta hổ ra thế đại cung phụng tế luyện luyện thành pháp bảo hổ y h i minh vương cẩn thận trình bày này cây xương ngón tay lai lịch ngay xong xương ngón tay lai lịch lâm viên cái chán thoát ra mồ hôi lạnh đậu đại hát dọn dày đặc hiện đầy cái chán s ư ơ n g ngón tay nguồn thế tôn chuyện này không dễ làm a ở q u ỷ dị thế giới phàm là dính vào thế tôn đây chính là chuyện p h i ề n thái bởi vì ở phía thế giới này thế tôn chính là hoàn toàn xứng đáng số một một người chấn áp một thế giới tồn tại lâm nguyên người chịu chết đi h ổ y thị minh vương sau khi nói xong sử dụng này cây s ư ơ n g ngón tay từ xưa hóa thành một đạo kim mang trợ hiện giống như phi đao một dạng hướng lâm nguyên đ â m tới nay căn l ó e kim quang s ư ơ n g ngón tay lúc này cho lâm nguyên một loại tiểu lý phi đao đứng thẳng không buồng phát cảm giác giờ phút này Đối lần này lâm viên ước trừng hoành bay ra ngoài ngàn mét xa nặng nề đụng vào sơn thể trên cả người cũng khảm nặng ở sơn thể chính giữa lục dục thiên hoàng vội vàng tiến lên gắn ngượng đem lâm n g u y ê n từ sơn thể chính giữa khấu trừ đi ra lâm nguyên người đừng tự a người tờ mờ chết thế nào ta làm lục dục thiên hốt hoảng nói hắn cho là lâm viên đã chết lao tử còn chưa có chết lâm viên cho lục dục thiên truyền âm nói nghe được lâm viên truyền âm lục dục thiên tiếng kêu dừng lại lâm viên liền vội vàng thúc giục ngươi tiếp tục khổ coi như ta chết bạch lão quy giáp mất hiệu lực ta muốn nhân cơ hội đánh lên hắn nếu không chúng ta đánh không thắng lục dục thiên có chút phẩy một cái thấy được giờ phút này quy giáp tình huống thế tôn xương ngón tay xuyên thùng bạch lão quy giáp cắm ở quy giáp chính giữa xương ngón tay cùng quy giáp lực lượng triệt tiêu lẫn nhau lâm vào nào đó quỷ dị thăng bằng thế tôn xương ngón tay không có thương tổn được lâm viên nhưng là bạch lão quy giáp cũng mất đi tác dụng không cách nào nữa che chở lâm viên rồi lúc này hổ y, y hiển minh vương cũng tới hắn nâng lên một cước tựa như cùng đá rác r ử a như thế một cước đem lục dục thiên đạo bay ra ngoài từ phản đồ đợi một hồi sẽ tính sổ với ngươi hổ y, y hiển minh vương đối lục dục thiên hiển nhiên thập phần chán ghét đi tới bên cạnh lâm viên thấy lâm viên tựa hồ là không có khí tức hai tay hổ y, y hiển minh vương cầm đao cơ đao hướng lâm viên đầu chém tới sáng loáng lưới đao mang theo liệt liệt tiếng xe gió ở lâm viên bên t a i văng lên thậm chí cũng có thể cảm thấy lưới đao trên mang theo phân mang ở nơi này n h ì n cân treo sợi tóc thời điểm lâm viên có chút một cái né người trá ngay sau đó t r u n g quỷ trạm quỷ kiếm xuất hiện ở lâm viên trong tay màu đỏ t h ắ m m ũ i kiếm đâm về phía hồ y hiển minh vương bụng phước suy phước suy liên tiếp hai tiếng lươi dao sắc bén đâm vào thể xác â m thanh v a n g lên lưỡng đạo máu tươi bao b ắ n ra ở lâm viên kiếm đâm vào hồ y hiển minh vương bụng lúc hồ y hiển minh vương đào cũng chém vào rồi lâm viên trên cánh tay trái hồ y hiển minh vương lảo đảo lui về phía sau hai bước đem thân thể của mình cùng lâm viên kiếm tách ra lâm viên cũng liền bận rộn một cái lý ngư đà đĩnh đứng lên phòng bị nhìn hồ y h i minh vương một cách này lâm viên có lòng đoán vô tâm hơi chiếm cứ thượng phong h so với lâm n g u y ê n thương muốn nặng hổ y y minh vương thua thiệt liền thua thiệt ở quá tín nhiệm thế tôn rồi hắn tự tin thế tôn xương ngón tay có thể giải quyết hết lâm n g u y ê n không nghĩ tới lâm n g u y ê n không những không có chết thế tôn xương ngón tay thậm chí không có thương tổn được hắn hổ y y minh vương bị thương lâm n g u y ê n mất đi bạch lão quy giáp bảo vệ lúc này song phương tự hồ lại lâm vào lực lượng tương đương trạng thái thăng bằng bất quá hôm nay tự hồ liền quyết định lâm viên cùng hổ y y y y minh vương chỉ có thể sống một cái hơi lăng trì chốc lát hai bóng người lại hung hăng đánh nhau làm làm, làm. đao kiếm không ngừng đụng vào nhau song phương cũng căn bản không chiếu cố đến thương thế không sợ chết chém giết đến chiến đấu một mực đang kéo dài h ồ y Y i ê n minh vương bị lâm viên một cái tiểu bối b ư ớ c đến trình độ như vậy hiển nhiên cũng là động chân hỏa giống một viên to lớn huyết sắc h ồ đầu xuất hiện ở h ồ y Y i ê n minh vương sau lưng kia giống như tiếng nổ một loại hồ khiếu tự thân để cho lâm viên trong lòng giao động mạnh mẽ tiếng h ồ gầm tựa hồ dẫn động không khí chung quanh lâm viên quanh mình không khí cũng đang không ngừng nổ lên không khí đều được h ồ y Y i ê n minh vương vũ khí không khí nổ giống như ngàn vạn lưới dao ở lâm viên trên thân thể vạch qua trong chốc lát ở trên người hắn để lại vô số đạo dày đặc lưới lao lâm viên mạnh mẽ xông tới không khí âm bạo nhanh chóng một kiếm hướng hổ y h hệ minh vương đâm tới kiếm khí cùng không khí âm bạo đụng vào nhau mắt trần có thể thấy sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ lâm viên cùng hổ y h hệ minh vương thời gian ngắn ngủi trên người hai người đều bị cồn bạo năng lượng xe rách xuất hiện vô số đạo máu me đầm địa vết thương mặc dù như vậy ở cồn bạo năng lượng ba động chính giữa hai cái huyết nhân vẫn như cũ đang không ngừng đối phanh đến chiến đấu ước chừng kéo dài một giờ khoảng đó lâm viên cùng hổ y hỷ minh vương đồng thời rơi xuống đất giờ phút này hai người bọn họ đều là người bị thương nặng thoi thót hai người đều là đều là đem tự ch lúc này lục dục thiên dựa vào tới ngay tại hai người chính giữa lục dục thiên ta mệnh lệnh ngươi cầm lên ta giới đao giết hắn đi giết hắn đi ngươi chính là lấy công chủ tội ta sẽ đích thân hướng thế tôn cho ngươi cầu tha thứ khoan thứ n g ư ơ i phản bội tội hổ y h ề minh vương hướng lục dục thiên ra lệnh lâm nguyên cũng chỉ có thể hướng lục dục thiên tốt nói khuyên giải nói lục dục thiên ngươi tuy bị ta tù b ì n h mấy ngày nay ta đối đãi ngươi như thế nào ngươi nên rõ ràng thế tôn nhân là cái gì tính khí tính tình ngươi càng là lại quá là rõ ràng bây giờ hắn hứa hẹn hết thảy cũng không qua là muốn cho ngươi giết ta mà thôi đợi ngươi sau khi giết ta chương t ba trăm ba mươi hai chém hổ y nghĩa minh vương hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn chín tác giả nói bữa không nói lục dục tiên đứng ở hai nhân trung ương thập phần trần trừ cũng thập phần quân quýt bây giờ hắn làm ra lựa chọn đem quyết định hắn sau này vận mệnh lục dục tiên ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì còn không mau đọc thủ nhớ thân phận của ngươi con phản giáo phái chỉ có một con đường chết ngươi nghĩ sống chỉ có giết lâm n g uyên lấy công chuộc tội hổ y y hải minh vương nghiêm nghị quá to nhưng mà hổ y y hải minh vương lời nói này hình như là nhắc nhở lục dục tiên đúng vậy còn phản giáo phái chỉ có một con đường chết đây là giáo phái chính giữa giáo lý từ lục dục tiên nhập giáo tới nay bị quán thâu đều là như vậy tư tưởng giết lâm n g uyên thật có thể lấy công chuộc tội sao giết lâm n g uyên là có thể để cho giáo phái chính giữa những người đó bỏ qua cho chính hắn một phản giáo người sao lục dục tiên không tin tưởng hắn không tin tưởng từ xưa tới nay những phản giáo đó người liền cũng không có là giáo phái làm ra công hiến nhưng là khi bọn hắn phản giáo sau đó vẫn là một con đường chết khi ngươi phản bội sau đó ngươi sở hữu công lao liền cũng không trọng yếu sở hữu công lao đều đưa sẽ bị xóa bỏ thẳng thắn mà nói lục dục thiên không tin tưởng hổ y n g h ả i minh vương hứa hẹn hoặc có lẽ là hổ y n g h ả i minh vương không có quyền lợi làm ra loại này hứa hẹn đừng nói là hổ y n g h ả i minh vương đó là thế tôn chính miệng nói cho hắn biết giết lâm nguyên liền có thể khoan thư hắn lục dục thiên cũng không tin tưởng như vậy cũng tốt so với ở một công ty khi ngươi nói ra nghị việc thời điểm dù là cuối cùng ngươi không có đi ngươi sau này cũng không khả năng lại bị trọng dụng so sánh với hổ y nghĩa minh vương lục dục thiên hiển nhiên là càng tin tưởng lâm viên nhân phẩm lục dục thiên đi theo bên cạnh lâm viên lâu như vậy từ không gặp qua lâm viên thất tín với nhân nghĩ tới đây sau đó lục dục thiên cầm lên lâm viên trung quỳ trạm quỷ kiếm từng bước một hướng hổ y Hải m n h v ư ơ n g đi tới. h i nhiên, lục dục Thiên n Lục làm Dục đã r a hắn lựa chọn. Thấy Thiên lựa Lục Dục c ầ minh lên Lâm quỷ quỷ kiếm, sau đó hổ y minh vương nhất h t ờ i hoàng hồn. Lục Dục tới ê n này tỏ rõ là muốn giết hắn a. cái tỏ h ổ y y hà minh vương nghiêm nghị quá to nghe được h ổ y, y hà minh vương lời nói này lục dục thiên cũng nổi giận dĩ vang đang giáo phái bên trong thời điểm h ổ y, y hà minh vương khi dễ hắn thì coi như xong đi bây giờ cũng rơi vào cái kết quả này rồi lại còn đang uy hiếp hắn tao đệ con mợ mày cũng tờ mờ cái gì khi nào ngươi còn uy hiếp lao tử cho ngươi uy hiếp lao tử cho ngươi uy hiếp lao tử lục dục thiên giơ lên t r u n g q u ỷ trạm q u ỷ kiếm không ngừng hồ y, y hà minh vương bụng vào tới p h ư ớ suy p h ư ớ suy p h ư ớ suy lục dục thiên một kiếm tiếp lấy một kiếm đâm vào hồ y, y hà minh vương bụng máu tươi không ngừng bắn ra tới Theo t r u n g quỷ a ạ m q u ỷ kiếm đ â m vào lục dục thiên b ụ n g trung quỷ chém chết quỷ quỷ chém k i ế m mất đi lực, c ũ n g đ a n g k h ô n ngừng g xâm phạm điên ế n hổ y、đi、hải minh vương trong cơ thể. t r người hổ y đi hải minh vương, những trung đi hải hổ y thứ kia bị、trung、quỷ c h chết é m q u ỷ kiếm đâm bị t h ư ơ n g vết thương, một chút xíu bắt đầu mất xíu đầu đi, d a n dã k h ô n g chỉ là hổ hải là y đi、hải、minh v ư ơ n g thể x á c c ò n có h y m i n h v ư ơ n g linh hồn. Lục hồn. dục t h i ê n n g ư ơ i dám. hổ y nghĩa minh vương thọc ba lục bạch kiếm mới đầu hổ y hệ minh vương còn có thể lên tiếng uy hiếp đe dọa đến cuối cùng bởi vì thân thể và linh hồn mất đi trình độ tăng lên hổ y hệ minh vương nói liên tục khí lực cũng không có không biết rõ qua bao lâu lâm n g u y ê n hơi khôi phục một chút sức lực hắn gắng gượng thân thể đứng lên kéo một cái điên cùng lục dục tiên nói được rồi hắn chết chắc dừng tay đi giờ phút này lục dục tiên hoàn toàn chính là đang phát tiết nội tâm của tự mình sợ hãi mặc dù hắn lựa chọn sát hổ y hệ minh vương nhưng là nội tâm của hắn nhưng là vô cùng sợ hãi dù sao ở dĩ vãng hổ y hệ minh vương ở lục dục tiên trong mắt đó chính là cao cao tại thượng tồn tại Ai? lục dục thiên cười khổ thở dài một cái nói với lâm n g uyên từ hôm nay bắt đầu ta coi như là hoàn toàn không có biện pháp quay đầu lại từ trước lục dục thiên mặc dù một mực cùng với lâm n g uyên nhưng là hắn chỉ là một hướng đạo n ê n là dẫn đường tác dụng trước mặt tương xả nhị tướng ngũ đại hộ pháp thần vân vân những thứ này thế tôn giới quyền chết người thực ra cùng hắn là không có quan hệ trực tiếp nhưng là hôm nay hổ y hệ minh vương t ử như n g khác hổ y hệ minh vương là lục dục thiên tự tay giết chết cùng bọn chúng làm bạn nhất định là không có kết quả tốt ngươi làm ra một cái nhất lựa chọn chính xác lâm uyên nói với lục d ụ thiên lúc này nằm trên đất hổ y hệ minh vương Cách ly hồn bay phách tán chỉ có tán hồn ly bay một bên ư lưu thương, được. ớ c cao cả sắc cùng chính ngắn、rồi. Hán toàn thân trung linh hồn đã mất đi rồi chính thành rồi. trạm rồi trở kiếm lại đi thấp thể tất vết mất là ra đều đã quỷ quỷ Một b khác nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên thấy một màn như vậy bữa thời điểm cảm giác một trận tê cả ra đầu hổ y thị h minh vương lại chết tam giai cường giả bách chiến bách thắng hổ y thị h minh vương lại bị lâm n g u y ê n cùng lục dục thiên cho liều chết tin tức này thật sự là thật là làm cho người ta kinh hãi cùng ta chiến đấu cũng dám xuất thần thấy nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên xuất thân trong lòng trương giác nghĩ như vậy đến bất quá trương giác lại là sẽ không bỏ qua cái này tuyệt cao cơ hội trên chiến trường xuất thần đó là phải trả giá thật lớn t r ư ơ n g giác hai t r ò n g mắt khẽ hít một cái trong tay cây khô gậy trống hướng k i a nửa bên hoàng thiên một chút quát to lôi công giúp ta sau một khắc đẩy trời kinh lôi phích lịch liên tiếp giáp g i á c ẩm u n g u n g vô số đạo t ử sắc thiệm điện trong khoảnh khắc từ không trùng bạch qua thừa dịp nghĩa mục tiên cùng tăng trưởng tiên chưa chuẩn bị đánh vào trên người bọn họ kinh lôi lên rơi vào nghĩa mục tiên cùng trên người tăng trưởng tiên do xoay sở không kịp bọn họ trực tiếp bị chụp ở trên mặt đất ẩm nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên bóng người giống như vẫn thạch thiên hà n g một dạng nặng nề g h đập xuống đất đem trên mặt đất đập ra hai mảnh cái hố to khơi dậy trận trận bùi mù trương giác lăng không đứng ở đằng xa cây khô gậy chống chỉ một cái có vô số đạo kinh lôi rơi vào hai cái hố to chính giữa trương giác cái này gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi bất quá loại trình độ này công kích vẫn là không cách nào muốn nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên t á n h mạng nghĩa mục thiên sử dụng hỏa long tăng trưởng thiên tế trừ pháp kiếm hỏa long cùng pháp kiếm thả ra năng lượng cường đại tràng n g tạm thời chặn lại kia đẩy trời kinh lôi tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục trên người hai người tất cả đều là bị xét đánh sau đó mùi khét lẹt nhìn chật vật không chịu nổi chật vật không chém cái này còn cũng là chuyện nhỏ bây giờ mà đối với bọn hắn hai mà nói lớn nhất nguy cơ là hồ y, y hải minh vương đã hồn phi phép tán bọn họ tay hạ dạ xiên đại quân cũng bị đánh tan như vậy thứ nhất hai người bọn họ phải làm làm như thế nào đánh tự hồ là không đánh lại trốn chắc không trốn thoát chẳng n h ẽ hôm nay nhất định một con đường chết bốn người bọn họ huynh đệ không thể cùng sinh chỉ có thể cộng tử chương hết. Chương 333, vô năng thắng bọn u họ ca bột cái lao giả mạ tổ lao tứ vừa mới chết không bao lâu lão nhị cùng lao tam liền muốn bước bọn họ theo gót trên hoàng tuyên lộ lão già mạ tổ nếu như lão tứ đi chậm một chút không đúng lão nhị cùng lao tam còn có thể đổi kịp tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên h i ệ n nhiên là không cam lòng liền chết đi như thế nhưng là muốn thật đánh xuống hai người bọn họ khẳng định không phải trương giác đối thủ đệ thập bắt tầng tiểu địa ngục bị trương giác hoàng thiên bí thuật xâm lấn một nửa trương giác cũng đã tiên tiên lập vũ chỗ bất bại h a o tổ nữa từ nhất định là hai người bọn họ tăng trưởng thiên cùng n g h ĩ mục thiên hai mắt nhìn nhau một cái hiển nhiên đã có cách đối phó tam đệ bắt giặc phải bắt vua trước ta tôi kéo trương giác ngươi đi tóm lấy l chỉ có bắt sống lâm n g uyên chúng ta mới có sinh hoạt khả năng nghĩa mục thiên âm thầm cho tăng trưởng thiên truyền âm nói mặc dù lâm n g uyên l i ề u chết hổ y hệ minh vương nhưng là chính hắn cũng trạng thái cực kém trên thân thể vết thương chống chất thương tích khắp người không nói bình đẳng vương xăm hình thiên bình đã chém nước bây giờ căn bản là không có cách sử dụng cả người trên dưới một dọn năng lượng cũng chen chúc không ra ngoài cũng căn bản là không có cách sử dụng chuyển luân vương năng lực triệu hoán h â n tộc anh kiệt bảo vệ mình nói tóm lại ở nơi này chàng cùng hổ y hệ minh vương đại chiến chính giữa mặc dù lâm uyên còn sống nhưng là hắn chính là một cái phế nhân không biết do yêu cầu nghỉ ngơi thời gian bao lâu thân thể của hắn mới có thể khôi phục về phần lâm viên bên người lục dục tiên tăng trưởng tiên cùng nghĩa mục tiên căn bản không đưa hắn coi vào đâu được ta đi bắt lâm viên tăng trưởng tiên gật đầu tư tăng trưởng tiên cũng biết rõ bắt lâm viên uy hiếp t r ơ n giác g đây mới là bọn họ đường sống duy nhất t r ơ n giác g ngươi chớ có khinh người quá đáng nghĩa mục tiên hét lớn một tiếng điều k h i ể n thật lớn hỏa lòng cuốn lên che khuất bầu trời ngọn lửa hướng trương giác nào tới n g h mục tiên chiêu này thanh thế thật lớn trên thực tế này ngày này tế nhận ngọn lửa chính là tự cấp tăng trưởng tiên che chở ngọn lửa đồng thời tăng trưởng thiên cũng di chuyển một tiếng thanh t h ú y tiếng kiếm reo vang lên tăng trưởng thiên phản g phất hóa kiếm một dạng một đạo ngân quan phát hiện tốc độ cực nhanh hướng lâm n g u y ê n vào tới tăng trưởng thiên hướng lâm n g u y ê n vào tới lâm n g u y ê n nhất thời là tê cả ra đầu toát ra mồ hôi lạnh bây giờ tùy tiện một người bình thường dạ xoa cũng có thể giết hắn chớ đừng nhắc tới là tăng trưởng tiên rồi tăng trưởng thiên nếu thật là động thủ nổi lên sát tâm hắn tự có một con đường chết chẳng nhẽ mới vừa giết hổ y t minh vương chính mình thì đi trôn cùng hắn sao nhưng mà thấy một màn như vậy chương giác trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang chúng ta vị này đại hiền lương sư kiên là bực nào người khớt khéo thấy một màn như vậy hắn liền biết rõ tăng t r ư i n g tiên nghĩa mục tiên đây là muốn chơi bựa bắt giặc phải bắt v u a trước bắn người phải bắn ngựa trước một bộ kia nhưng mà trương giác lòng tin mười phần không chút nào h o ả n g hắn trương giác đừng biết không được nhiều duy chỉ có này k ỳ môn pháp thuật biết nhiều hoàng tiên h b i thuật hoàng cân lực sĩ lôi công giúp ta trước sử dụng được này mấy loại pháp thuật đối với trương giác mà nói chẳng qua chỉ là tiểu tiểu lộ ra một tay mà thôi đốc chỉ thấy trương giác cây khô gậy chống hướng trên đất một s ử phát ra thanh thúy dễ nghe t h a nhâm sau đó trương giác tiện tay vẽ một vòng tròn trong một h ắ t na hai cái trong vòng nhân lại lần nữa hiện ra bất quá trương giác cùng tăng trưởng thiên nhưng lại đổi rồi một cái vị trí trương giác xuất hiện ở trước mặt lâm nguyên tăng trưởng thiên xuất hiện ở nghĩa mục thiên đối diện nghĩa mục thiên súc lực một đòn đánh về phía trương giác chiêu thức kết quả bây giờ đánh về phía rồi chính mình huynh đệ thấy đối diện nhân thay đổi sau đó nghĩa mục thiên cũng làm cho sợ hết hồn chiêu này đã đánh ra ngoài tay là không thu về được rồi bất đắc dĩ chỉ có thể có chút nghiêng về phương hướng đem một chiêu này đánh về phía nơi khác thấy trương giác một chiêu đấu truyền tinh di đem chính mình cùng tăng trưởng thiên đổi rồi một cái vị trí lâm viên tâm lý đá kia nhất thời hạ xuống giờ phút này lâm viên chỉ muốn nói đại hiền lương sư đáng tin trương giác n ó n này trực tiếp đánh vỡ nghĩa mục thiên bắt giặc phải bắt v u a trước ảo tưởng trương giác thả chúng ta huynh đệ đi này t ầ n mười tám đại địa ngục cùng t ầ n mười tám tiểu địa ngục chúng ta huynh đệ không cần tội ác chi thành nếu như các người mướn cũng có thể cho các ngươi thả chúng ta huynh đệ hai người một con đường sống nếu không lưỡng bại câu thương các ngươi cũng không chịu nổi n g h i ễ mục m tiên c h ầ m rãi mở miệng nói hồ y thị hệ minh vương đã chết đánh cũng đánh cũng lại nơi này hết thể rõ ràng không giữ được bất đắc dĩ n g h i ễ mục m tiên chỉ có thể trước cầu sống ngay này trương giác nhìn về phía lâm nguyên hiển nhiên là muốn để cho lâm u y ê n làm ra quyết định lâm nguyên suy nghĩ trong lát cho trương giác truyền â m nói có thể hay không giết chết bọn họ lâm u y ê n cảm thấy nếu như trương giác có thể giết chết bọn họ lời nói như vậy hôm nay liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết bọn họ không có lý do gì để cho chạy hai cái này mối h o ạ n có thể trương giác tự tin lại khẳng định nói thanh câu sơn đỉnh núi cắt trên lầu nay mặt huyền không gương chính giữa chính hiện lên tầng mười tám tiểu địa ngục bên trong phát sinh hết thảy hình ảnh này là bạch lao l ấ y quy giáp làm môi giới đầu xạ đến trên gương lầu cắt chính giữa hay lại là bạch lao bọn họ cái này ngược lại thế tôn liên minh thành viên bất quá hôm nay nhân chính giữa nhiều cái kia mập hòa thượng vô năng thắng có thể hay không liên lạc với tiểu tử kia để cho hắn đồng ý thả nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên vô năng thắng mở miệng nói nghe nói như vậy bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người đồng loạt nhìn về phía vô năng thắng vô năng thắng giải thích cầm q u ố c bọn họ bốn huynh đệ mặc dù chỉ là ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần nhưng là thực lực của bọn hắn không tệ đang giáo phái chính giữa nhân duyên cũng không tệ hơn nữa bọn họ và hổ y hệ minh vương vừa vặn thuộc về hai cái bất đồng hệ phái hổ y hệ minh vương thuộc vụ tu hành thế gia nhất phái cầm q u ố c bọn họ bốn huynh đệ thuộc về dễ cọ tu hành nhất phái nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên không có chết hổ y hệ minh vương lại chết ở tầng m ư ơ i tám tiểu địa ngục chính giữa hơn nữa tầng m ư ơ i tám tiểu địa ngục chản é m đến lúc đó ta có thể l i ê n nói nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên bọn họ nhân cơ hội bấy chết rồi hổ y, y hệ minh vương dù n g cái này tới khích bác dễ có phái cùng thế gia phái quan hệ phân hóa toàn bộ giáo phái mặc dù thế tôn trên danh nghĩa giải tán giáo phái nhưng là các ngươi hẳn rõ ràng này giáo phái hay là hắn căn cơ phân hóa giáo phái chính là phá hư thế tôn thành đạo vô năng thắng mặc dù giải thích hết thể các thứ này cũng là vì phá quái thế tôn thành đạo nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra cái này vô năng thắng tính toán quá to lớn hắn sợ rằng không chỉ có muốn phá quái thế tôn thành đạo bất quá bạch lão bọn họ ngược lại cũng không sợ vô năng thắng có mưu đồ bọn họ đối v ô năng thắng vốn là cũng không hoàn toàn tín nhiệm sở dĩ cùng vô năng thắng hợp tác thứ nhất là bởi vì hắn quả thật có cùng bạch lão bọn họ ngồi ngang hàng thực lực thứ hai hắn là thế tôn giáo phái người có một cái như vậy nội g i u n ở phá hư thế tôn thành đạo nắm chặt tăng lên rất nhiều bùn u trước hết chương ba trăm ba mươi b ố vô năng thắng ba cái bảo vật n g h e xong vô năng thắng sau khi giải thích mọi người tại đây mặc dù không tin nhưng là hay lại là đồng loạt nhìn về phía bạch lão lần này để cho lâm viên tiến vào tội ác chi thành nhất căn bản mục đích chính là thả ra bị giam cầm ở tầng mười tám đại địa mục cùng tầng mười tám tiểu địa mục dân bản địa phá hư thế tôn đệ tam thế pháp thân bây giờ chỉ cần t r ư ơ n g g i á c giết nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên nhiệm vụ này coi như là hoàn thành viên mãn mà bây giờ vô năng thắng yêu cầu thả nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên đây là có khả năng gây thêm rắc rối hơn nữa vô năng thắng lý do mặc dù đường đường chính chính n h ư n g là tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn thực ra liền là muốn mượn phá hư thế tôn thành đạo mượn cớ hoàn thành chính mình nào đó mục đích mọi người chính giữa duy nhất có thể cùng lâm viên cấu thông liên lạc chính là bạch lão chuyện này còn phải bạch lão định đoạn bạch lao sống vô số năm là ra đời cùng thế tôn cùng thời đại cường giả hắn trí tuệ là khó có thể tưởng tượng bạch lao hơi khẽ ngâm nghĩ chỉ chốc lát sau hắn cảm thấy vô năng t h ă n g c a yêu cầu này đáp ứng cùng hay không cũng không ảnh hưởng đại cục bạch lao làm việc từ trước đến giờ cẩn thận vì để tránh cho gây thêm rắc rối hắn vẫn quyết được cự tuyệt nhưng là thay đổi ý nghĩ giữa bạch lao lại nghĩ tới lâm viên thế tôn xương ngón tay đánh xuyên hắn quy giáp để cho quy giáp đối tín ngưỡng chi lực chịu tải năng lực thay đổi nhỏ đi rất nhiều có lẽ không bao lâu hắn quy giáp sẽ gặp bị tín ngưỡng chi lực rất đầy những thứ kia dơ bẩn tín ng một khi tín ngưỡng chi lực rót đầy quy giáp lần nữa lan tràn đến trên người lâm u y ê n chính là lâm u y ê n ngày rỗ thế tôn cùng đời thứ nhất lưới sinh thánh mẫu là duy hai biết rõ như thế nào vận dụng loại này dơ bẩn tín ngưỡng chi lực bạch lao cảm thấy cái thế giới này ngoại trừ thế tôn cùng đời thứ nhất vãng sinh thánh mẫu ngoại nếu như có người thứ ba biết rõ làm sao vận dụng loại này dơ bẩn tín ngưỡng chi lực như vậy nhất định là vô năng thắng sự tình phát triển đến bây giờ bọn họ đại sự đã thành nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên chẳng qua chỉ là hai cái không còn gì nữa nhân vật nếu như dùng thả hai người bọn họ coi như điều kiện giải quyết hết trên người lâm u y ê n tín ngưỡng chi lực cái này đ ạ i phiền thoái lời nói như vậy bạch lão thấy phải là tính toán nghĩ tới đây sau đó bạch lão đối vô năng thắng nói theo ta đối tiểu tử kê lễ phép muốn để cho hắn yên tâm quá n g h i ễ mục m tiên cùng tăng t r ư i n g tiên gần như là không có khả năng nhưng mà vô năng thắng cũng là người thông minh hắn nghe được bạch lao ý tại ngôn ngoại bạch lao nói là gần như là không có khả năng không phải nói tuyệt đối là không có khả năng như vậy chuyện này cũng không phải không có quay về đời sống lúc này tự nhiên được dựa vào bạch lão vô năng thắng khen một câu bất quá bạch lão hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng dựa vào ta cũng vô dụng tiểu tử này lãi nặng nhất í c h ngươi nên cũng nhìn thấy ta kia quy giáp cũng trong tay hắn kia quy giáp chính là để cho hắn tiến vào tội ác chi thành thù lao nói tới chỗ này bạch lao dừng một chút tiếp tục nói để cho tiểu tử này dừng tay ngươi có thể trả giá cao gì giờ phút này gương chính giữa hình ảnh trương giác đã bắt đầu đối nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên lần nữa đ ộ g thủ trương giác có tất thắng chi tâm mà nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên cũng không tái chiến ý cứ kéo dài tình huống như thế hai người càng hoảng hốt tương đối chật vật không chịu nổi rồi vô năng thắng trong đầu nghĩ lại như vậy vết mực đi xuống nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên chết ở trương giác trên tay vậy thì cái gì cũng không cần nói chuyện bạch lão ngài muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi nếu là để lỡ nữa nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên vừa chết có thể cũng không cần bàn lại rồi vô năng thắng cười khổ nói mắt thấy nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên rất khó chống đỡ tiếp bạch lão cũng sẽ không tha vòng vo đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu tiểu tử này bị tội ác chi thành những thứ kia dân bản địa tín ngưỡng chi lực q bánh i ê u ta muốn cho ngươi giúp hắn giải quyết hết cái phiền p á i này vô năng thắng vô năng thắng trong đầu nghĩ ngươi thật là dám để yêu cầu a vô năng thắng hai tay mở ra làm ra một bộ gấu con b u n g tay thương mà không giúp được gì biểu tình nói bạch lao ngươi thật đúng là quá coi trọng ta mọi người đều biết toàn bộ quỷ dị thế giới từ xưa đến nay chỉ có hai người kia có thể lợi dụng một giới này tín ngưỡng chi lực cũng chỉ có hai người bọn họ gom quá tín ngưỡng chi lực chuyện này ta coi là thật không làm được nhìn vô năng thắng biểu tình không giống như là đang nói láo bạch lao cũng là căn cứ có táo không táo đánh lên một gậy ý tưởng thử một lần vô năng thắng có hay không giải quyết tín ngưỡng chi lực biện pháp nếu vô năng thắng không có như vậy liền chấp hành t ứ nhị bộ phương án kim nào kim bát túi cho một cái bạch lao nói thẳng vào vấn đề nói vô năng thắng có ba cái bảo vật này ba cái bảo vật chính là mới vừa rồi bạch lão l ờ i muốn nói ba cái ngươi ngươi đây là đòi hỏi nhiều ta đây ba cái bảo vật giá trị đừng nói là nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên chính là mười nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên cũng không bằng một món trong đó vô năng thắng chỉ bạch lão thở phì phò nói nghe được bạch lao yêu cầu sau đó ngay cả luôn luôn cười ha hạ vô năng thắng cũng tức ra mặt quất thẳng tới rút ra nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên chính là hai cái từ dai tự nhiên không bằng ngươi bảo bối đáng tiền nhưng là ngươi lưu bọn hắn lại hai mục đích so với cái này ba cái bảo bối đáng tiền bạch lão cũng không giả bộ trực tiếp một chút phá hắn nhìn thấu vô năng thắng có mưu đồ k h á c chuyện này ngay sau đó bạch lão cũng nói thẳng ta cũng nói thiệt cho ngươi biết ta quy giáp bị thế tôn xương ngón tay đánh xuyên sợ rằng không cách nào tiếp tục là tiểu tử này chịu t ả i những thứ kia dơ bẩn tín ngưỡng chi lực một khi những thứ kia dơ bẩn tín ngưỡng chi lực từ quy giáp chính giữa tiết lộ ra ngoài tiểu tử này chắc chắn phải chết tiểu tử này là thế tôn số mệnh địch bảo vệ hắn chúng ta đối phó thế tôn nắm chặt mới lớn hơn người ba cái bảo vật bất kể một kiệt kia cũng so với ta quy giáp thích hợp hơn chịu tại tín ngưỡng chi lực hơn nữa cũng không phải nói muốn chỉ là tạm thời cho hắn mượn mà thôi nếu là có một ngày hắn có lý giải quyết những thứ kia dơ bẩn tín ngưỡng chi lực biện pháp b ả o bối còn có thể trả lại cho ngươi nhưng mà đối với bạch lão lời nói vô năng thắng nhưng là khịt mũi coi thường bạch lão là vì giữ được lâm viên tánh mạng hắn tin nhưng là nói b ả o bối còn có trả lại cho hắn một ngày hắn là một trăm không tin giải quyết dơ bẩn tín ngưỡng chi lực biện pháp bọn họ những thứ này cấp hai cường giả cũng không có tiểu từ kia chính là một cái từ dai sợ là cả đời cũng không giải quyết được cả đời đột nhiên vô năng suy nghĩ tới chỗ mấu chốt tiểu tử này là thế tôn số mệnh địch là giải quyết thế tôn nhân vật then chốt như vậy đợi giải quyết hết này thế tôn sau đó chính mình trực tiếp giết chết tiểu tử này đem những thứ kia dơ bẩn tín ngưỡng chi lực loại trừ như vậy chính mình bảo vật không phải là có thể trở về sao nghĩ tới đây sau đó vô năng thắng mục tiêu coi như là minh xác cứ làm như vậy hắn cao mày trong đầu đang làm suy nghĩ suy nghĩ đem ba cái bảo vật chính giữa một kiện kia giao cho bạch lao đối với thực lực của mình ảnh hưởng nhỏ nhất chỉ chốc lát sau vô năng thắng từ ba cái bảo vật chính giữa chọn lựa một món trong đó bốn trước hết chương ba trăm ba mươi lăm nhiệm vụ hoàn thành trở về hai trăm linh hai tháng ba năm một n h ì n m t mươi một tác giả nói bừa không nói cho ngươi vô năng thắng mở miệng nói trong tay hắn là một cái lớn c ỡ bản tay cái túi nhỏ cái này túi tựa như không không phải là không tựa như r a không phải là r a trên đó tản ra thất thải phật quang r a thập phần nhắn nhủi bóng loáng cái này túi tên là nhân t r ù n g đại về phần cái này túi tài liệu nghe nói là do chính vị cấp hai cường giả cái bụng may mà thành chính bởi vì bụng bự có thể dung t h i ê n hạng này nhân t r ù n g đại nghe nói có thể giả bộ thế gian và vật bạch lao đem nhân chủng đại lấy đến trong tay cười ha hả nói t u t t u t không nghĩ tới người vô năng thắng còn rất đại khí vô năng thắng ba cái bảo vật chính giữa bạch lão vừa ý nhất chính là nhân chủng đại dùng để giúp lâm viên chịu tải dơ bẩn tín ngưỡng chi lực thích hợp nhất cũng là nhân chủng đại đồ chơi này đó là thật có thể giả bộ a có nhân chủng đại ở lâm viên trong thời gian ngắn căn bản không cần lại vì những thứ này tín ngưỡng chi lực d ầ u gì tiểu tử này thập phần trọng yếu các người muốn giữ được tiểu tử này tánh mạng ta tự nhiên cũng giống như vậy vô năng thắng nói sở dĩ cho nhân c h ủ đại vô năng thắng cũng là cân nhắc đến nhân c h ủ đại tương đối có thể giả bộ thích hợp nhất đúng như cùng vô năng thắng từng nói bây giờ hắn cũng muốn giữ được lâm viên tánh mạng nhưng là hắn hiện tại muốn giữ được lâm viên tánh mạng cũng không ảnh hưởng đem tới giết chết thế tôn sau đó hắn sẽ giết lâm viên bắt được nhân chủng đại sau đó bạch lão cũng sẽ không đam chế mãi thời gian trực tiếp thông qua vỏ rùa làm môi giới liên lạc lâm viên tầng mười tám tiểu địa ngục chính giữa lâm viên cảm nhận được bạch lao vỏ rùa di động đưa hắn sợ hết hồn lâm viên cho là là thế tôn xương ngón tay cùng bạch lao vỏ rùa giữa thăng bằng muốn bị đánh vỡ đây lúc này một khi thăng bằng bị phá vỡ đối với lâm viên mà nói cũng không phải tin tức tốt móc ra vỏ rùa nhìn một cái vỏ rùa trên nổi lên bạch lão mặt lâm viên không khỏi thở phào nhảnh thả tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên bạch lao trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói nghe nói như vậy lâm viên không khỏi n h ư ớ n g mày một cái trên chiến trường mắt nhìn thấy tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên liền muốn không chịu nổi nhiều nhất chưa tới chừng trăm cái hiệp hai người bọn họ sẽ bị trương giác chém chết lúc này bạch l a o làm cho mình thả tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên này không phải nói dẫn sao hơn nữa chính mình trước có thể thả ra ngoài ngoan thoại hôm nay tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên chết chắc c h ú dự sắt tới cũng cứu bọn họ không được hay bạch lao cái này không được đâu ngươi một câu nói này ta không phải phí công nói rồi không lâm viên tức giận nói bạch lao thập phần h i ể u lâm viên t i n h khí tính tình lâm viên là không thấy thọ không thả chim ưng ngươi muốn cho hắn bạch làm chuyện gì vậy khẳng định là không thể nào vô năng thắng muốn sở hữu hai người bọn họ cho một món bảo bối tốt trao đổi bảo bối này giá trị chính là mười tăng trường thiên cùng n g h i ễ mục m thiên cũng không so bằng bạch lao trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói nghe nói như vậy con mắt của lâm viên nhất thời sáng lên vô năng thắng hắn từng thấy đó là cùng bạch lao ngồi ngang hàng tồn tại hắn bảo bối vậy dĩ nhiên không cần nói nhiều so với ngài quy giáp cùng thế tôn xương ngón tay như thế nào lâm viên hỏi bạch lao trả lời đối với ngươi mà nói so với thế tôn xương ngón tay cùng ta quy giác mạnh hơn tăng trưởng thiên cùng n g h i ễ mục m thiên lâm n g u y ê n xác định thế tôn tới cũng không giữ được cái này không thế tôn không có tới bạch lao tới thế tôn không gánh nội nhân bạch lao có thể sở hữu a nghe được cái này rõ ràng câu trả lời sau đó lâm n g u y ê n lập tức thay đổi một bộ sắc mặt nói bảo vật gì không bảo vật bạch lao ta chủ yếu là nể mặt ngươi hờ à à à vì vậy lâm n g u y ê n vội vàng hướng trương giác h ô thủ hạ lưu nhân tha cho bọn hắn hai một mạng nghe được lâm viên lời này sau đó trương giác hơi nghi hoặc một chút bất quá trương giác hay lại là dừng động tắt lại thấy một màn như vậy tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng mắt nhìn thấy phải chết thế nào lâm viên liền thay đổi chủ ý hai người các ngươi có thể l a n lâm viên hướng tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên quát to tăng trưởng thiên nghi ngờ h ỏ i coi là thật thả chúng ta huynh đệ hai người đi thừa dịp bây giờ lão tử tâm tính tốt nhanh nhẹn cút đi nếu không đợi một hồi lão tử thay đổi chủ ý chuẩn bị chết các ngươi hai lâm viên tức giận nói mặc dù không rõ bạch lâm viên tại sao thả chính mình huynh đệ hai người nhưng là chết tử tế không bằng ỉ lại còn sống tăng trưởng thiên không chút suy nghĩ kéo nghĩa mục thiên nhanh chóng rời、đi. Nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên trốn, còn mục một xót lúc ạ dạ i nhiều thời chim không nhất như mông. cũng tan soa, tắt l này lâm n g viên này vừa nghĩ đến bọn họ lúc tới sau khi huyết hải chi thượng thuyền bè đúng là dùng bộ xương khô trân thành xem ra có thể vượt qua huyết hải chỉ có bộ xương khô thuyền cũng may trận chiến này tự dạ xoa cùng dân bản địa đủ nhiều lúc này cũng không phân địch ta rồi nhưng phàm là tử thi đầu toàn bộ bị chặt xuống t r o n g thuyền lâm viên tốc độ bọn họ rất nhanh cũng không lâu lắm huyết hải chi thượng dạy đặt tất cả đều là bộ xương k h ú thuyền đang qua lại bãi độ lâm viên cùng lục dục tiên là nhóm đầu tiên vượt qua huyết hải rời đi nơi này về phần những thứ kia dân bản địa ở rời đi nơi này sau đó bọn họ sẽ ở quỷ dị thế giới tạm thời ấn nút bọn họ và thế tôn giữa là có nhân quả tồn tại bọn họ trốn ra tội ác chi thành như vậy này nhân quả sẽ giờ nào khác nào cũng đang ảnh hưởng thế tôn Về phần trương bọn họ những thứ trương bọn này rắc bị lâm Yên t r i ệ u lâu. quá hắn nhân tộc anh linh, bọn họ không cách thế phản đã gieo, bọn nào này ngống mà mầm tới tộc Bất tạo giới cái tại hay không, ở dữ đã reo, ê n cùng lục dục tiên mới vừa đến vô tịch hải chi bên trên lâm viên trong ngực quy giáp bạch quang trận lóe sau một khắc lâm viên cùng lục dục tiên liền xuất hiện ở thanh khâu sơn các chiến lầu đi tới các chiến lầu lâm viên nhìn vòng quanh một vòng tựa hồ là đang tìm cái gì nhân không sai lâm viên tìm vô năng thắng nhìn quanh một vòng lâm viên cũng không thấy vô năng thắng ở lâm n g y ê n bỏ qua cho nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên sau đó vô năng thắng cũng đã rời đi hạn trước phải đạo hồi phái chính giữa bố trí khơi màu giáo phái chính giữa hệ phái đấu tranh tiểu tử đang nhìn cái gì t h a n h công sơn đại trưởng l a o nghi ngờ hỏi lâm n g y ê n lúc này bật thốt lên vô năng thắng đây kia tôn tử sẽ không trốn q bị tiền ăn chứ lâm n g y ê n lời này đem tại chỗ mấy người cũng cho cười vô năng thắng nhưng là đường đường cấp hai cường giả hoặc là không đáp ứng đáp ứng sự tỉnh nhất định sẽ không nuốt lời cho ngươi mạch lao vung tay lên hướng lâm n g ê n ném tới một cái vật kiện lâm n g ê n nhận lấy đồ vật nhìn một cái phát hiện là một cái lớn cỡ bàn tay cái t ú i nhỏ vật này chính là nhân t r ù n g đại có thể giả bộ thế gian vật vật một ít sơ nhập cấp hai cường giả cũng chưa chắc có loại bảo vật này đem ta cho ngươi quy giáp đem ra kia quy giáp phá bên trong tín ngưỡng chi lực lúc nào cũng có thể tiết lộ ta đến giúp ngươi đem những tín ngưỡng chi lực đó chuyển tới nhân t r ù n g đại chính giữa bạch lao nói với lâm nguyên tờ s đoán một chút những thứ kia dơ bẩn tín ngưỡng chi lực có ích lợi gì đã đoán đúng khen thưởng mười tám tuổi anh tuấn tác giả đẹp trai ảnh một tấm bùn trước hết chương ba trăm ba mươi sáu nhân chủng đại tới tay hai trăm linh hai tháng ba năm một n h ì n m m ư ơ i hai tác giả nói bữa không nói ng Quy giáp tan vỡ bạch ê n trong tín n n g ư ỡ lao n cũng phá t vỡ lâm viên ngón tay để cho hắn máu tươi chạy ở nhân chủng đại phía trên sau đó lấy lâm viên máu tươi ở nhân chủng đại mặt ngoài vẽ chế được đủ loại huyền ảo phụ lục bạch l ã o vẽ những thứ này phụ lục mục đích là để cho lâm viên có thể tạm thời tính khống chế nhân t r ù n g đại lấy thuận lợi đem lâm viên trong cơ thể tân sinh ra tín ngưỡng chi lực tiếp đón được nhân t r ù n g đại chính giữa trợ giúp lâm viên tạm thời khống chế nhân t r ù n g đại sau đó hơi làm suy nghĩ chốc lát bạch lao lại cắt vỡ ngón tay của mình dùng dòng máu của chính mình ở nhân t r ù n g đại nội bộ v ẽ chế được huyền ảo phụ lục nhân t r ù n g đại là vô năng thắng bảo vật bạch lao bây giờ bọn họ mặc dù cùng vô năng thắng là quan hệ hợp tác nhưng là đối với vô năng thắng bạch lao cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm bạch lao sợ hãi vô năng thắng thông qua nhân chủng đại giám thị lâm viên thậm chí thậm chí có thể sẽ lấy nhân chủng bạch lao lấy dòng máu của chính mình ở nhân chủng đại nội bộ vẽ ra p h ụ lục chính là vì áp chế này nhân chủng đại bên trong vô năng thắng ý thức như vậy thứ nhất nhân chủng đại chính giữa vô năng thắng lực lượng cùng bạch lao lực lượng đặt thành thăng bằng lâm uyên mới có thể an tâm khống chế nhân chủng đại ngay sau đó bạch lao đem vỏ rụa chính giữa tín ngưỡng chi lực chuyển tới nhân chủng đại chính giữa quả nhiên ở có thể giả bộ phương diện này nhân chủng đại là chuyên nghiệp vốn là những tín ngưỡng chi lực đó ở bạch lao quy giáp chính giữa đại khái chiếm cứ một m ư ơ vị trí nhưng là chuyển tới nhân chủng đại chính giữa lại vừa mới không một cái đáy bạch lao nhìn một chút nói với lâm uyên Này nhân đại, bảo vệ ngươi nghe à y n n t ù lời nói này bạch lão cũng chỉ có thể nặng nề thở dài một cái nói việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước thế tôn cũng khó đối phó chúng ta cũng không có năm chắc lâm viên dĩ nhiên cũng biết rõ một điểm này hắn hy vọng vốn là cũng không thả tại làm sạch thế tôn từ thế tôn tay lấy được sử dụng tín ngưỡng chi lực biện pháp giết chết thế tôn đây là lâu dài mục tiêu có lẽ phải hơn mười 10 năm trăm năm thậm chí còn lâu hơn lâm viên cũng không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao hắn không chờ nổi cho nên hắn hy vọng hay lại là đặt ở tiểu trị dâu trên người đương nhiên cũng có thể trở lại thế giới hiện thực tìm viện trưởng nghĩ một chút biện pháp bất luận thực lực gần nói trí tuệ lời nói viện trưởng thậm chí càng mạnh hơn những thứ này quỷ dị thế giới cấp hai cường giả thứ nhất là bởi vì chuyện này là suy đoán của mình dù sao từ lời thứ hai bắt đầu vãng sinh thánh mẫu cũng không biết sử dụng tín ngưỡng chi lực biện pháp tiểu chị dâu biết rõ sát xuất rất nhỏ thứ hai liên quan tới thế giới hiện thực một ít chuyện lâm viên cũng không muốn để cho bạch lão bọn họ biết rõ lâm viên đang suy nghĩ trở lại thế giới hiện thực trước phải đem tín ngưỡng chi lực giải quyết vấn đề xuống thời điểm bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người Đã đóng tại nghiên cứu đóng vào bạch lao quý giáp bất ê n phát n xương ngón quyết rồi. t h nghiệm ngón tay quyết nghiệm chú một cổ trắng tuyển năng lượng bao phủ quy giáp quy giáp trên bắt đầu tản mát ra trắng tinh huỳnh quang ở trắng tinh huỳnh quang ra chỉ bên dưới Quy giáp bắt đầu Giáp đối bắt x ước ơ n ngón tay sinh g tay ra bài chừng tựa h ba phút khoảng đó xương ngón tay liền thoát khỏi quy giáp ở thăng bằng hoàn toàn đánh vỡ xương ngón tay thoát khỏi quy giáp trong né mắt liền muốn hóa thành một luồng phật quan g bay đi bạch lao lúc này k ế t ấn lấy bí pháp đem thế tôn xương ngón tay cho c h â n áp phong ấn quy giáp chậm dài ở bạch lao trong tay tan giá cuối cùng lần nữa bị bạch lao nạp vào bên trong cơ thể ở quy giáp bị bạch lao nạp vào bên trong cơ thể trong nháy mắt sau lưng bạch lao có một cái như ẩn như hiện bạch quy ảnh tử bạch lao thế tôn xương ngón tay ngươi cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào v ậ t này nếu là xử trí không kịp khả năng đưa tới đại phiền t h á i t h a n h khâu sơn đại trưởng lao hướng bạch láo hỏi nay cây xương ngón tay dù sao cũng là trên người thế tôn đồ vật bây giờ do bọ áp chế cũng còn khá nếu là không có bọn họ áp chế này đầu ngón tay trong nháy mắt lại biết bay đi vũ đắp thế tôn đời thứ nhất pháp thân mặc dù thế tôn có cựu thế pháp thân thực lực vượt xa tầm thường cấp hai nhưng là pháp thân càng nhiều sơ hở cũng càng nhiều tỷ như tội ác chi thành những thứ kia dân bản địa chính là thế tôn đệ tam thế pháp thân sơ hở lại tỷ như viên này xương ngón tay chính là thế tôn đời thứ nhất pháp thân một cái sơ hở nhỏ này cái xương ngón tay mặc dù là thế tôn sơ hở nhưng l à như thế nào gìn giữ nhưng là cái vấn đề chúng ta không thể nào thời khắc chú ý hắn một khi sơ sót phong ấn mới lỏng này cây xương ngón tay lúc nào cũng có thể chạy trốn t h a n h khâu sơn đại trưởng lão mở miệng nói nghe được thanh khâu sơn đại trưởng lão lời nói này bạch lão cũng không khỏi cho mày hiển nhiên hắn cũng ở đây là xử lý như thế nào này căn thế tôn xương ngón tay mà d ầ u gì lâm liên đứng ở bên cạnh không nói gì ngay cả hắn cũng biết rõ này căn thế tôn xương ngón tay đó là một cái khoai lang bằng tay ngược lại cùng thế tôn s á t thực tế sự t ì n h khẳng định không chuyện tốt bất quá đây đều là đại lao sự t ì n h cùng hắn không có quan hệ gì lúc này bên cạnh thanh niên anh tuấn đề nghị ta phải nói không bằng chúng ta hợp lực trực tiếp đem này cây xương ngón tay hủy gì、đi. trải qua quá nhiều lần sống chung sau đó lâm viên cũng biết rõ này thanh niên anh tuấn là một con kim sĩ đại bằng thành tinh cũng là thực lực cường đại cấp hai cao thủ bạch lao cho mày tự định giá nửa này g đối mấy người nói ta liên lạc một phen vô năng thắng hắn đối thế tôn hiểu rõ nhất s ử trí như thế nào thế tôn xương ngón tay hắn chắc có càng làm dễ pháp b u ồ n c h ư ớ g hết chương ba trăm ba mươi bảy cùng thế tôn thủ càng kết càng sâu hai trăm l i h a i tháng ba năm một n h ì n m t mươi hai tác giả nói bừa không nói theo bạch lao bất kể là phong ấn hay lại là hủy diệt cũng không phải biện pháp tốt nhất phong ấn không cách nào làm được chu đáo chu toàn rất có thể để cho xương ngón tay chạy trốn hủy diệt chính là sẽ t r ư ớ cùng c thế tôn kết làm nhân quả rất có thể thúc đẩy quyết chiến trước thời hạn đến đang không có năm chắc tất tháng trước bạch lao bọn họ cũng không muốn cùng thế tôn chính diện xung đột trực tiếp đây cũng là tại sao giống như tìm tòi tội ác chi thành sự tình bạch lao muốn mượn lâm n g u y ê n tay đi làm nguyên nhân bạch lao dứt tiếng nói thi triển bí pháp liên lạc vô năng thắng rất nhanh một đạo vô năng thắng hình ảnh hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là dùng pháp thuật đặt thành tương tự video nói chuyện điện thoại hiệu quả hơn nữa hay lại là máy chiếu ba d cái loạn này bạch lao cũng không có dấu dếm ụ c đích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem chuyện đã xảy ra nói cho vô năng thắng. vô năng thắng chuyện này ngươi có ý kiến gì bạch lão mở miệng hỏi vô năng thắng b vớt ve bụng bự cười ha hả nói đại đạo ngũ thập thiên diễn tư cửu chui đi một trong số đó trên đời không có thập toàn thập mỹ thế tôn mỗi một thế tu hành đến cuối cùng cũng phải lưu lại này chui đi một này cây xương ngón tay đó là thế tôn đời thứ nhất chui đi một cái gọi là lấy thân tự hồ thực ra chính là thế tôn cố ý ngón tay giữa cốt ở lại ngã hồ trong cơ thể mà thôi chỉ là thế tôn cho dù thiên toán và toán cũng không tính được này cây xương ngón tay lại rơi vào trong tay các ngươi rồi vô năng thắng chớ nói nhảm nói trước xử trí như thế nào này cây xương ngón tay t h a như khâu sơn đại t r ở n không kiên nhẫn nói. g láo hơi vậy ô n ă thế tôn là được chân chính vô lậu thân thể hoàn toàn kính kẽ không biết sao tiểu tử này chính là thế tôn địch thủ cũ bị hắn bị phá hủy rồi thế tôn một đời pháp thân vậy thì được thế tôn thành đạo nhất sơ hở lớn tội ác chi thành dân bản địa bị hắn thả ra đây cũng là thế tôn một cái trung đẳng sơ hở này cây xương ngón tay nếu là bị hủy cũng coi là thế tôn một cái sơ hở nhỏ nhiều như vậy sơ hở thế tôn muốn thành đạo khó lại càng khó hơn thật đúng là để cho kim sĩ đại bằng nói đúng hủy diệt thế tôn xương ngón tay là lựa chọn tốt nhất như thế nào hủy diệt chúng ta nếu là động thủ sợ là sâu xa thăm thẳm chính giữa thế tôn tự có cảm ứng đến lúc đó chỉ sợ sẽ chọc giận thế tôn bạch lao nói ra chính mình băn khoăn vô năng thắng trả lời dĩ nhiên không thể do các ngươi tới hủy diệt này cây xương ngón tay vậy ngươi tới như thế nào ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp t h a n h công sơn đại trưởng lao tiếp trà nói thế tôn sương ngón tay đây là một cái khoai lang bọng tay t h a n h công sơn đại trưởng lao cảm thấy nếu như đem đồ chơi này vứt cho vô năng thắng cũng là một lựa chọn tốt vô năng thắng ngượng ngùng cười nói ta ta khẳng định cũng không được bất quá ta ngược lại thật ra có một nhân tuyển nghe nói như vậy lâm liên nhất thời sống lưng lạnh cả người mồ hôi lạnh trên c h á n cũng toát ra theo bản năng lui về sau hai bước đồ chó này mập hòa thượng không nghẹn tốt tí lâu cắt chính giữa liền tờ mờ mấy người này bạch lão bọn họ không được vô năng thắng cũng không được kia chỉ còn lại mình rồi bạch lão ta còn có việc đi trước các ngươi trước trò chuyện lâm liên nói xong liền chuẩn bị chạy ra lâm liên là thực sự không nghĩ tiếp công việc này lần này đi tội ác chi thành hắn suýt nữa đem mệnh ném ở nơi nào không nói cái khác ngươi liền nói bây giờ hắn này thân thương phòng trừng dưỡng cái năm ba tháng cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn bây giờ hắn có thể phát huy ra sức chiến đấu liền một người bình thường dạ xoa cũng không bằng lâm liên nghe được vô năng thắng tiếng nói muốn chạy bạch lao tự nhiên cũng nghe được vô năng thắng ý tứ tiểu tử này có thể hủy diện thế tôn xương ngón tay hắn không có năng lực này bạch lao như là không tin này cây xương ngón tay là thế tôn đời thứ nhất lưu lại đây chính là đường đường cấp hai cao thủ lâm viên thực lực thế nào hủy diệt này cây xương ngón tay nấu canh u ố n g sao nghe được bạch lão lời này đang chuẩn bị chạy lâm viên dừng bước gật đầu liên tục phụ họa bạch lão nói không sai không sai thực ra ta là rất muốn giúp ngươi môn chỉ là ta là hữu tâm vô lực ta không cái năng lực này à nếu bạch lão là hướng chính mình kia cũng không cần phải chạy lâm viên không những không chạy ngược lại thì nói đến lời hay nguyện ý giúp liền có thể vô năng t h ă n g trên mặt lộ ra thật thà nụ cười nói từ trước ngươi không có bây giờ ngươi có ta nhân chủng đại không đúng bây giờ là ngươi nhân chủng đại rồi t i a nhân t r ù n g đại trong tay ta thời điểm chính là một loại cấp hai cường giả rơi vào trong đó ngắn thì bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày lâu thì chín mươi chín tám mươi mốt ngày sẽ hóa thành mủ mà chết trong tay ngươi mặc dù không có lớn như vậy uy lực nhưng là dùng để hủy diệt thế tôn xương ngón tay hẳn là không thành vấn đề không phải là chậm một chút thủy ma công phu luôn là có thể hủy diệt n g h e xong vô năng thắng lời nói này sau đó mọi người lúc này biết ý hắn bây giờ nhân t r ù n g đại ở lâm n g uyên trong tay hủy diệt thế tôn xương ngón tay phần này nhân quả tự nhiên cũng liền rơi xuống trên người lâm uyên phần này nhân quả rơi vào trên người lâm uyên thế tôn chỉ có thể suy nghĩ giết chết lâm uyên nếu là phần này nhân quả lạc ở trên người bọn họ như vậy thế tôn liền rất có thể sẽ tung bản vô năng thắng sau khi nói xong bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người r ồ i rít đưa mắt rơi vào trên người lâm viên bọn họ ý tứ cũng rất rõ ràng rồi vô năng thắng kế hoạch hiển nhiên là hoàn mỹ nhất lâm viên lâm viên vẻ mặt hát tuyến tâm lý đem vô năng thắng tổ tông mười tám bối cũng thân thiết thăm hỏi một lần mãi mãi cuối cùng cái này cần tội thế tôn sự tỉnh lại rơi xuống trên người mình bất quá lâm viên chạy con giận quá nhiều rồi không n g ứ khoản nợ nhiều không lo lý niệm vẫn là đáp ứng ngược lại h ắ n đắc tội thế tôn đã quá nhiều không kém điểm này thế tôn bất tử chính là hắn chết đã như vậy hắn không có lựa chọn nào khác lâm n g u y ê n mở ra nhân t r ù n g đại nói đến đây đi bạch lao đem phong ấn thế tôn xương ngón tay vứt xuống nhân t r ù n g đại chính giữa nhưng mà thế tôn xương ngón tay mới vừa tiến vào nhân t r ù n g đại chính giữa ngay lập tức sẽ m ặ t trong đầu tín ngưỡng c h i lực bao vây lại những thứ này tín ngưỡng c h i lực đến từ tội ác chi thành dân bản địa tựa hồ là tín ngưỡng c h i lực nhận ra thế tôn khí thức lại đang phối hợp nhân chủng đại lực lượng dỡ bẩn tan g ã thế tôn xương ngón tay lâm viên đem nhân chủng đại thu hồi sau đó đi tới trước mặt bạch lao đưa tay nói đòi nợ lúc trước để cho lâm nguyên đi tội ác chi thành thời điểm bạch lao đã từng nói uy giáp chỉ có thể tạm mượn lâm nguyên nhưng là đợi sau khi hắn trở về sẽ cho lâm nguyên một món còn lại bà bối lần này lâm nguyên hoàn thành nhiệm vụ trả bị thương thành như vậy bạch lao hứa hẹn bảo vật khẳng định không thể quá kém pham l à kém lâm nguyên chỉ định không thể đồng ý bạch lao cũng không có nốt lời cười một tiếng móc trong ngực ra một cái bà bối b ồ n chương hết chương ba trăm ba mươi tám lâm nguyên muốn gặp bạch linh nhi bạch lao giang tay ra ở lòng bàn tay hắn chính giữa để một cái to bằng trứng chim cốt tiểu trắng bóc như ngọc tản ra dịu dàng sáng bóng quả cầu lâm、nguyên. lâm viên nhíu mày một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi bạch lao đây là trứng rùa lâm viên này vừa nói mọi người tại đây nhất thời sắc mặt nhăn nhó dùng sức n é n cười suýt nữa không bật cười lâm viên suy nghĩ này không nên a theo lý thuyết cái này cần mơ ô quy mới có thể đẻ trứng a bạch lao rõ ràng cho thấy cái công ô quy trên lý thuyết mà nói công ô quy không thể nào biết đẻ trứng mới đúng bạch lao nghe được lâm viên lời này bạch lao sắc mặt nhất thời khó xem hận không được đem lâm viên một quyền đập chết tiểu từ ngu ngốc kia cái miệng này thật sự là quá thiếu bạch lao trong đầu nghĩ hôn tiểu từ này m ộ n cho không khạc ra được ngà voi đến hay lại là nắm chặt đem hắn đuổi đi thì tốt hơn nghĩ tới đây sau đó bạch lão cũng không vòng vo cho lâm viên giải thích vật này lai lịch đây là thận châu năm đó ta sơ nhập cấp hai đi ngang qua một con cấp hai thận long địa bán lúc hắn mong muốn ta giết chết hấp thu lực lượng của ta một phen tranh đấu sau đó ta đem kia thận long giết ngược n à y thận châu đó là kia thận long long châu ta đem viên này long châu tế luyện thành pháp bảo có chữa trị thương thế diệu dụng bây giờ thực lực của ta vật này đối với ta chỗ dùng không lớn thương thế của ngươi thế nghiêm trọng vừa vạn vật này vừa vặn đưa ngươi dùng để khôi phục thương thế có viên này thận châu ở ngươi thương thế trên người nhiều lắm là cũng chính là m ộ ư ơ i ngày nửa tháng là có thể hoàn toàn khỏi hẳn hơn nữa còn sẽ không lưu lại nội thương để tránh tổn hại n g ư ờ i căn cơ bạch lao chậm rãi mở miệng nói bạch lao bên này vừa dứt lời lâm viên đem thận c h â u trộm được trong tay liền vội vàng hướng bạch lao nói cảm ơn nói đa tạ bạch lao đa tạ bạch lao à. viên này thận c h â u đối với hiện tại lâm viên mà nói tuyệt đối là cân nhất nhận lấy thận c h â u sau đó lâm viên vuốt vuốt thận c h â u sau đó mở miệng hỏi bạch lao vật này như thế nào sử dụng bạch lao trả lời nhỏ máu nhận chủ sau đó có thể thao túng thận trâu thả ra thận vụ sương mù có khôi phục thương thế tác dụng đến lúc đó để cho thận vụ bao phủ chung quanh ngươi đ ợ i ở thận vụ chính giữa liền có thể đúng vậy đa tạ bạch lão lâm viên hướng bạch lão lần nữa chắp tay nói c ả m ơn lâm viên phát hiện quỷ dị này thế giới tất cả cũng không đều là tạ ác t ỷ như bạch lão này tiểu lão đầu chính là một cái người tốt không đúng là một cái tốt quy nhìn trước mắt bạch lão làm người xử thế là không khơi ra tật xấu gì tiểu tử trở về dưỡng thương đi đi bạch lão nói với lâm viên rồi sau đó bọn họ tựa hồ cũng phải ai đi đường đấy rồi bạch lão bọn họ lần lượt sau khi rời khỏi lâm viên lại cũng không hề rời đi thanh khâu sơn đại trưởng lão nhìn về phía lâm n g uyên hơi không kiên nhẫn hỏi tiểu tử người tại sao còn chưa đi đối mặt lâm n g uyên thanh khâu sơn mặc dù đại trưởng lão không thể nói chắn ghét nhưng là lại à l luôn cảm giác không đ ị n h g ặ p muốn biết rõ bạch linh nhi nhưng là bọn họ thanh khâu hồ tộc thế hệ trẻ người xuất sắc vạn vạn không nghĩ tới lại len len cùng lâm n g uyên cái này tiểu tử loài người tư định suốt đời rồi thanh khâu sơn đại trưởng lão luôn là có một loại nhà mình loại thật là trắng t ứ c ăn để cho heo ủi cảm giác thanh khâu sơn đại trưởng lão không muốn để cho bạch linh nhi cùng với lâm uyên còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu đó chính là lâm viên là thế tôn số mệnh địch một khi thế tôn thành đạo lâm viên chắc chắn phải chết thanh khâu sơn mặc dù đại trưởng lão cũng là ngược lại thế tôn liên minh một thành viên nhưng là đối phó thế tôn nàng nhưng làm ộ t chút chắc chắn không có thanh khâu sơn đại trưởng lão là người từng trải nàng biết rõ một khi lâm viên chết như vậy liền sẽ trở thành bạch linh nhi cuộc đời này tâm ma đem bạch linh nhi mang đi để cho nàng rời đi lâm viên bên người liền làm muốn xa lánh hai người đạo hóa giữa bọn họ cảm tình nếu như có một ngày bọn họ thật có thể đánh bại thế tôn phá hư thế tôn thành đạo khi đó thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng sẽ không phản đối nữa lâm viên cùng với bạch linh nhi rồi ta muốn gặp linh n h i lâm viên đối thanh khâu sơn đại trưởng lão nói tựa hồ rất sợ thanh khâu sơn đại trưởng lão không đồng ý lâm viên liền v ộ i vàng lại nói chúng ta là một đoàn đội ngươi xem ta lần này đi tội ác chi thành cũng bị thương thành như vậy ta là đoàn đội xuất quá lực ta là đoàn đội chạy qua huyết chúng ta đều là người mình ngươi nên không thể cự tuyệt ta cái yêu cầu này chứ thanh khâu sơn đại trưởng lão trần trờ chốc lát tựa hồ cảm thấy đối phó t h ê tôn c h u y ệ n này vẫn luôn là lâm viên công kích ám trợt bọn họ chỉ là chỉ huy ở phía sau nếu như liền lâm viên này tiểu tiểu yêu cầu đều không đồng ý bao nhiêu là hơi quá đáng nghĩ tới đây t h a n h khâu sơn đại trưởng lao vung tay lên chỉ thấy lầu cắt chính giữa treo k i a cái gương chính giữa nổi lên bạch linh nhi bóng người giờ phút này bạch linh nhi đang ở một nơi sơn động chính giữa ngồi xếp bằng ngồi ở một cái bồ đoàn trên nhắm mắt tu hành hồi lâu không thấy lâm viên đối bạch linh nhi quá mức là tưởng niệm không thấy cũng còn khá vừa thấy sau đó đối bạch linh nhi nhớ đung giống như cùng phong xuống biển lãng một dạng mãnh liệt mà tới ta nói không phải loại này muốn gặp ta là nói cái loại này mặt đối mặt gặp nhau linh nhi đây là người ở chỗ nào đại trưởng lao nói cho ta biết một chỗ điểm ta tự mình đi là được lâm viên đối thanh k â u sơn đại trưởng lao nói thành khâu, khâu, khâu sơn đại trưởng lão giọng nghiêm túc nói bạch linh nhi bị mang trước khi đi làng u giai bây giờ thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt đó chính là sắp đi đến tập bốn như vậy tu hành tốc độ ở toàn bộ t h a n h khâu hồ tộc cũng là tuyệt vô cận hữu rồi không trách thanh khâu sơn đại trưởng lão như thế để ý bạch linh nhi đây nhìn dáng dấp nàng là muốn coi bạch linh nhi là thành chính mình người thừa kế tới nuôi dưỡng lâm liên cũng là tứ giai tự nhiên biết rõ ngũ giai đột phá tứ giai thời khắc này mang tính then chốt bình thường mà nói nếu như có thể duy nhất đột phá kia liền có thể thành công trở thành tứ giai cao thủ nhưng là muốn là lần đầu tiên đột phá thất bại lời nói lui về phía sau lại muốn thành công đột phá tỷ lệ liền càng ngày sẽ càng thấp lâm liên đối với mặc dù bạch linh nhi tưởng niệm nhưng là hắn lại biết rõ mình không thể phá hư bạch linh nhi tu hành nghĩ tới đây lâm viên cũng chỉ có thể cố đẻ xuống trong lòng đối với bạch linh nhi nhớ nhung rồi t h a n h khâu sơn đại trưởng lão muốn thông qua tách ra hai người tới đ ạ m hóa giữa hai người cảm tình nào ngờ cảm tình vật này giống như là lao thi lâu năm rượu như thế càng thả càng thơm càng thả càng t r ậ n bây giờ lâm viên cùng bạch linh nhi giữa cảm tình chẳng những không có đ ạ m hóa ngược lại thì đối với nhau yêu càng sôi trào m á n h liệt rồi gương trong bức tranh bạch linh nhi mỹ mắt động mấy cái tựa hồ là sâu xa thăm thẳm làm trung tâm chúng có cảm ứng biết rõ lâm viên chính đang yên lặng nhìn t r o n chú nàng bổn t r ư ớ hết chương ba trăm ba mươi chín tín ngưỡng chi lực tác dụng tạo nên tần quốc hai trăm lẻ hai tháng ba năm một n h ì n m t mươi ba tác giả nói b ừ a không nói trong lòng lâm viên nhớ nhung tình dân trào không thể nhìn tiếp nữa nhìn tiếp nữa chỉ sợ hắn liền cũng không nén được nữa trong lòng nhớ nhung rồi nếu linh nhi ở tu hành ta đây sẽ không quái dày rồi đợi đến linh nhi sau khi đột phá gặp lại không muộn sau khi nói xong lâm viên liền cáo từ rời đi nhìn lâm viên bóng lưng ly khai thanh khâu sơn đại trưởng lão tâm lý suy nghĩ lần sau nếu như lâm viên trở lại thời điểm chính mình hẳn muốn cái cớ gì cự tuyệt lâm viên thấy bạch linh nhi đây nếu để cho lâm viên biết rõ thanh khâu sơn ý tưởng của đại trưởng lão lâm viên nhất định sẽ nói bởi n vì lần này tội ác chi thành một nhóm lục dục tiên biểu hiện coi như không tệ cho nên lâm viên cũng không có đem thay đổi sẽ đại trương ngư trạng thái mà là để cho hắn giữ hình người trở lại thế giới hiện thật sau đó lâm viên chuyện thứ nhất chính là đi tiểu trị dâu đạo tràng mặc dù có nhân chủng đại ở những tín ngưỡng chi lực đó trong thời gian ngắn không cách nào ảnh hưởng đến lâm viên nhưng là chỉ cần không có biện pháp giải quyết những thứ này tín ngưỡng chi lực mãi mãi cũng là một cái thai hoàng ẩm lâm viên đi tiểu trị dâu đạo tràng chính là định tìm một lần vất vả suốt đời nhản nhã giải quyết triệt để xuống tín ngưỡng chi lực biện pháp tiểu trị dâu từ lấy được vãng sinh thánh mâu truyền thừa sau đó nàng tu hành tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh liền nói như thế tiểu trị dâu thực lực chính là thế giới hiện thực có thể chịu tại lực lượng cực hạ đây là thế giới hiện thực cực hạ mà không phải tiểu trị dâu cực hạ chỉ cần thế giới hiện thực lực lượng cấp bậc tăng lên như vậy tiểu trị dâu thực lực cũng có thể tùy thời tăng lên. đạo tràng chính giữa chính đang nhắm mắt min tưởng tiểu trị dâu đột nhiên trực tiếp trợn mở con mắt trên mặt nàng lộ ra mừng rỡ biểu tình sau đó sau một khắc tiểu chị dâu thân ảnh biến mất rồi trong lúc nàng bóng người lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã xuất hiện ở trước mặt lâm n g uyên đạo tràng ngoại lâm n g uyên cùng tiểu chị dâu thật chặt đang ôm nhau cái này làm cho lục dục thiên cái này hai trăm miếng ngói đèn lớn thao lộ ra hết sức khó xử một phen nóng nảy trào dâng ôm sau đó tiểu chị dâu lúc này mới nhìn thấy lâm n g uyên thương tích khắp người thân thể người người thế nào bị thương thành như vậy tiểu chị dâu thanh em n h ẹ n nào trong mắt d ư n g dưng nói thương thế không sao ta có một cái chữa thương bà bối còn chưa kịp sử dụng mà、thôi. lâm viên ă n ủi sớm biết rõ này tội ác chi thành nguy hiểm như thế ta nên cùng đi với ngươi rồi tiểu chị dâu có chút tự trách nói loại này cùng thế tôn làm đối với chuyện lâm viên dĩ nhiên không muốn để cho tiểu chị dâu dính vào dù sao hắn cũng không có chiến thắng nắm chặt không cần phải lôi kéo tiểu chị dâu đồng thời xuống nước cùng thế tôn là địch hơn nữa tiểu chị dâu bây giờ cách cấp hai thực lực trả rất xa xôi không phải cấp hai dính vào trong đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt về trước ngươi đạo t r à n g đi mượn ngươi đạo t r à n g ta trước c h ư a thương lâm viên đối tiểu chị dâu nói lâm viên yêu cầu một cái tuyệt đối an toàn phương trước chữ a thương ở quỷ dị thế giới có thể không có gì tuyệt đối an toàn phương cho nên hắn lựa chọn đi tới tiểu trị dâu đạo tràng vừa có thể lấy ở chỗ này chữ a thương cũng có thể hướng tiểu trị dâu hiểu một chút năm đó đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu lợi dụng tín ngưỡng chi lực biện pháp tối thiểu trước đem người bên trên ngoại thương chữa khỏi như vậy hắn trở lại bành thành thời điểm cũng tránh cho những người khác lo lắng đi tới tiểu trị dâu đạo tràng sau đó lâm viên xuất ra bạch lao cho thận châu dựa theo bạch lao giáo thủ phương pháp trước nhỏ máu nhận chủ sau đó thúc g ụ c thận châu p h u n màu trắng thận vụ thật vụ bao phủ lâm viên sau đó một mực ở hướng lâm viên trong vết thương chui trên người lâm viên những vết thương này t ẩn chứa trong đó rất nhiều hổ ý hiển minh vương còn xuất lại năng lượng thật vụ trước phân giải những năng lượng này sau đó lại tù bổ thương thế ở thật vụ dưới tác dụng lâm viên có thể cảm giác nơi vết thương đầu tiên là đau nhói sau đó là ngớ ngáy cảm giác trong nháy mắt liền đi qua thời gian ba ngày thật vụ dần dần biến mất thật c h â u phía trên quan g mang nội liễm trên người lâm viên kia dạy đặt vết thương đã khỏi rồi cả người trên da liền một đạo vết sẹo cũng không có để lại lúc này lâm n g u y ê n ngoại thương đã hoàn toàn khỏi hẳn về phần nội thương bộ phận còn cần mấy ngày điều dưỡng mấy ngày kế tiếp chỉ cần mỗi ngày buổi tối lúc nghỉ ngơi sau khi dùng thận vụ bao phủ chính mình liên tục thất ngày qua thương thế là có thể khỏi rồi thương thế tốt không sai bị lắm lâm n g u y ê n bắt đầu cho tiểu chị dâu tuần tự g i ả n thuật đã biết chuyến ở tội ác chi thành trải qua nghe được lâm n g u y ê n bị dơ bẩn tín ngưỡng chi lực chiến thân sau đó tiểu chị dâu nhất thời cho mày dơ bẩn tín ngưỡng chi lực này cái này rất phiền t h á i tiểu chị dâu sắc mặt hết sức khó coi ta nghe nói ở quỷ dị thế giới từ trước tới nay chỉ có đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh m â u cùng thế tôn nắm giữ dơ bẩn tín ngưỡng chi lực sử dụng phương thức cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút có biện pháp nào hay không giải quyết triệt để cái vấn đề này lâm liên hỏi dò lâm liên biết rõ liền theo nàng và tiểu chị dâu quan hệ chỉ cần có biện pháp tiểu chị dâu nhất định sẽ liều lĩnh giúp hắn nhưng mà tiểu chị dâu nhưng là lắc đầu một cái nói biện pháp kia bây giờ ta không biết rõ ta truyền thừa là từng bước giải phong k i ê đoạn truyền thừa phòng chừng cần ta đến cấp hai thời điểm mới được nhưng là coi như là lấy được t i ê đoạn truyền thừa t i ê tạo nên thần quốc công pháp muốn luyện thành cũng là muôn vàn khó khăn a từ đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu sau đó phía sau liên tục vài vị vãng sinh thánh mẫu cũng đã từng đã thử tạo nên thần quốc đáng tiếc bọn họ cũng chưa thành công cho dù ta có thể có được kia đoạn truyền thừa cũng chưa chắc có thể luyện thành không cách nào luyện thành như thế không có biện pháp giúp ngươi tiểu trị dâu mang bộ mặt sầu thảm hiển nhiên nàng cũng không có bất kỳ nắm chặt có thể trợ giúp lâm viên nhưng mà lâm viên lại chú ý tới tiểu trị dâu thật sự nói điểm chính tạo nên thần quốc chẳng lẽ thế tôn cùng đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu là lợi dụng dơ bẩn tín ngưỡng chi lực tới tạo nên thần quốc sao d ơ bẩn tín ngưỡng chi lực tác dụng là dùng để tạo nên thần quốc lâm n g u y ê n liền vội vàng hỏi dò tiểu chị dâu gật đầu một cái khẳng định nói đúng mặc dù ta không có được tạo nên thần quốc c ô n g pháp nhưng là trong trí nhớ có tin tức liên quan thế tôn gom quỷ dị thế giới những yêu ma quỷ quái đó tín ngưỡng chi lực ở đem trong lòng tay trái chính giữa tạo nên một thế giới nhỏ vùng thế giới nhỏ này tên là trường trung phát quốc năm đó đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu cũng là như vậy nàng cũng tạo nên một thế giới nhỏ tên là vãng sinh quê hương bất quá ở đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu sau khi chết tia vãng sinh quê hương cũng liền không còn có người gặp qua trường trung phát vãng sinh quê hương nghe tên liền biết rõ này cái gọi là thần quốc rất nhiều bức lấy bây giờ thực lực của hắn tựa hồ rất khó chạm tới những thứ này b u ồ n trưng hết chương ba trăm bốn mươi vô năng thắng kế hoạch được như ý nội đấu bắt đầu ai chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước nghe xong tiểu chị dâu lời nói sau đó lâm viên không khỏi nặng nề thở dài lại không nói tiểu chị dâu muốn đi đến cấp hai mới có thể có được tạo nên thần quốc công pháp vấn đề là này tạo nên thần quốc khó lại càng khó hơn trừ đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu bên ngoài lại cũng không có người tu hành thành công cho nên cho dù tiểu chị dâu đạt tới cấp hai lấy được tạo nên thần quốc phương pháp cũng chưa chắc có thể tu hành thành công tiểu chị dâu cũng là mặt lộ vẻ lo âu t h ầ n sắc nói với lâm n g uyên nếu đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu có thể tu hành thành công này tạo nên thần quốc biện pháp ta cũng không phải không có hy vọng vì ngươi ta nhất định sẽ cố gắng tiểu chị dâu tình chân ý cắt coi như là lâm n g uyên bỏ ra sinh mệnh nàng cũng thì nguyện ý lâm n g uyên biết rõ phạm là có một chút xíu hy vọng hắn cũng sẽ không đ ô n g khí cũng không cần phải cuốn cùng ta có nhân chủng đại ở trong thời gian ngắn an toàn có thể bảo đảm lâm uyên an ủi tiểu chị dâu nói ở tiểu t r ị dâu nơi này không có tìm được giải quyết tín ngưỡng chi lực biện pháp như vậy lâm n g u y ê n còn sót lại hy vọng chính là viện trưởng viện trưởng trí gần nói yêu có lẽ có thể mở ra lối riêng tìm tới giải quyết tín ngưỡng chi lực biện pháp nhìn bây giờ tiểu t r ị dâu bộ dáng tựa hồ so với lâm n g u y ê n chả lo lắng lâm n g u y ê n tiến lên kéo tiểu t r ị dâu tay nhẹ nhàng nói trời chiều rồi chúng ta vào nhà đi tiểu t r ị dâu tiểu t r ị dâu xứng s ở trợ sắc mặt phi h ồ n g đến lúc nào rồi rồi ngươi còn muốn loại chuyện này tiểu chị dâu khé gắt một tiếng nói lâm viên chính là có lý chẳng sợ nói n à y tín ngưỡng chi lực nhất thời bán hội không cần mệnh của ta nhưng là mấy ngày nay ta ước chừng phải chết ngộp mấy ngày nay lâm viên ở tội ác chi thành cũng đợi ở tội ác chi thành bên trong chính bởi vì tiểu biệt thắng tân hôn lâm viên đối tiểu chị dâu đây chính là quá mức là thử nghiệm không khỏi tiểu chị dâu giải thích lâm viên kéo tiểu chị dâu vào nhà vào nhà thời điểm lâm viên về chiều đến bên ngoài lục dục thiên h ồ tối nay không đi rồi ngươi ở bên ngoài bảo vệ lục dục thiên lục dục thiên vẻ mặt hát tuyến trong đầu nghĩ ngươi ngược lại là thư t h ả để cho ta ở bên ngoài cho ngươi nhìn môn ta van cầu ngươi hãy là con người đi cùng lúc đó q u ỷ dị thế giới từ lần trước lâm n g u y ê n thả đà văn thiên cùng tăng trưởng thiên sau đó ở vô năng thắng lưu đồ bên dưới toàn bộ giáo phái đã lộn xộn giáo phái chính giữa đủ loại tin nhảm liên tiếp xuất hiện có người cho rằng là chị quốc thiên bốn huynh đệ liên thủ hại chết hổ y đ ệ minh vương cũng có người cho là cái này không thể nào bởi vì chị quốc thiên cùng đà văn thiên cũng đã chết ở q u ỷ dị thế giới tây phương có một tòa tản ra sáng q u ắ c kim quang kim sơn ở đứng trên đỉnh núi có một tòa hoàng kim đúc tự miếu nơi này đã từng là thế tôn đạo tràng núi này cũng không đặt tên này miếu cũng chưa từng đặt tên vô năng thắng từng ra đ ờ i tôn tại sao không vì sơn cùng tự miếu đặt tên thế tôn trả lời thời điểm chưa tới vô năng thắng suy đoán thế tôn lợi muốn nói thời điểm chính là thành đạo lúc thế tôn thành đạo sau đó sẽ trở lại trong miếu vì thế sơn này miếu đặt tên thế tôn chuyển thế trọng tu sau đó núi này này miếu liền bỏ trống đi xuống ngọn núi này bị giáo phái chính giữa s ư n g là thánh sơn gần như mỗi ngày đều sẽ có nhóm lớn tín ngưỡng thế tôn giáo chúng ở dưới chân núi quý b á i nơi này là giáo phái chính giữa thánh sơn bình thường chứ không tất yếu là không có ai lên núi chỉ có ở liên quan đến giáo phái sống c ò lúc vô năng thắng như vậy cao tầng mới có thể triệu tập giáo phái t r u n g cao tầng đi tới trong miếu hợp thương nghị đối sách hôm nay tòa này kim miếu chính giữa đó là t ề tụ rồi thế tôn giáo phái chính giữa trung cao tầng đại điện chính giữa chính trung ương là một tòa thật lớn do hoàng kim chế tạo liên hoa thay tòa này liên hoa thay bây giờ thuộc về bỏ trống trạng thái năm đó thế tôn đó là ngồi vu liên b u ồ n hoa trên cho giáo chúng giảng kinh luận đạo bây giờ thế tôn chuyển thế trọng tu h ắ n vị trí dĩ nhiên là bỏ trống ở thế tôn vị trí bên trái phía dưới cùng với bên phải phía dưới phân biệt có một cái tiểu kim sắc liên thay hai cái này kim sắc liên thay Đại k hắn, hắn tên là khổng t tức đại minh vương chính là giáo phái chính giữa đôi hoàng hồng côn trừ thế tôn ngoại võ lực đệ nhất toàn bộ giáo phái chính giữa sở hữu minh vương kim cương thần hộ pháp loại này phụ trách chiến đấu giáo chúng tất cả thuộc về hắn tới thống lĩnh bên phải liên thai trên ngôi là một cái mập hòa thượng cái này mập hòa thượng không phải người bên cạnh chính là vô năng thắng bất kể là thế giới hiện thật chả là quỷ dị thế giới đều là lấy bên phải vi tôn khổng tước đại minh vương làm giáo phái trung đôi hoa hồng côn ở bên trái vô năng thắng ở phía bên phải này đã nói minh vô năng thắng địa vị so với khổng tước đại minh vương còn cao t r ư ớ c nhất nhiều chút trên thực tế cũng đúng là như vậy vô năng thắng chính là thế tôn bổ nhiệm người thừa kế thế tôn từng ở một lần giảng kinh c h u n g nói qua ta là hiện tại c h i phật vô năng thắng là tương lai tri phật vô năng thắng làm thế tôn người thừa kế vì sao phải liên hiệp bạch lao đám người diện trừ thế tôn này rất dễ hiểu một khi thế tôn thành đạo làm là cái thế giới này duy nhất thế tôn chính là bất tử bất diện đến khi đó coi như là thế giới diệt vong thế tôn cũng chưa chắc sẽ chết cái gọi là người thừa kế tự nhiên cũng đã thành trò cười vô năng thắng cái này tương lai c h i phật vĩnh viễn liền đều là tương lai c h i phật chỉ có thế tôn thành đạo thất bại hồn phi phép tán vô năng thắng cái này tương lai c h i phật mới có thể trở thành hiện tại c h i phật cho nên muốn cho nhất thế tôn tử chính là hắn vô năng thắng giáo phái mọi người đủ tụ tập ở đây thương nghị đối sách nào ngờ hết thệ các thứ này đều là vô năng thắng làm ra tới âm mưu hai vị tôn giả không biết các ngươi định thế nào hổ ý hiển minh vương bỏ mình chuyện một cái ở trần bắc thịt cả người giữ t ậ n trung niên nam nhân dẫn đầu mở miệng trước hỏi hắn là đại phạm tiên cũng là ba mươi sáu tôn hộ pháp tiểu thần một trong hơn nữa là đang ở ba mươi sáu tôn hộ pháp tiểu thần chính giữa bài danh hàng đầu h ạ không có ở đây chỉ quốc thiên huynh đệ bốn người sau đó m ẫ u chốt nhất là cái này đại phạm t i ê n cùng chỉ quốc thiên không hợp nhau hắn đã từng cùng chỉ quốc thiên huynh đệ bốn người đồng tâm hắn không phải là đối thủ chỉ có thể lùi bước từ đó về sau hắn liền cùng chỉ quốc thiên huynh đệ bốn người kết thụ bây giờ hắn dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện không nghi ngờ chút nào đây là hướng may mắn còn sống sót tăng trường thiên cùng nghĩa mục thiên làm khó dễ đại phạm tiên dứt tiếng nói sau đó đại điện chính giữa rơi vào trầm mặc vô năng thắng nhìn một chút ngồi tại chính mình đối diện khổng tước đại minh vương lúc này khổng tước đại minh vương chính ngồi xếp bằng ngồi nhắm mắt dưỡng thần một bộ chuyện không liên quan đến mình treo thật cao dáng vẻ khổng tước đại minh vương không nói lời nào như vậy cũng chỉ có thể vô năng thắng nói chuyện nếu không sự tình không cách nào tiếp tục đi xuống tiến triển h ắ n khởi không phải h ư ở n công đạo diễn này xuất diễn rồi hả thế tôn không có ở đây n à y giáo phái chính giữa cũng không phải bản tôn cùng đại minh vương độc đoán mọi người nói thoải mái đi bản tôn cũng muốn nghe một chút tất cả mọi người là ý kiến gì vô năng thắng hướng đại điện chúng g i á o c h u n g nói nghe được vô năng thắng lời này nhắm mắt dưỡng thần khổng tức đại minh vương có chút trợn mở con mắt nhìn một cái vô năng thắng bất quá hắn cũng không từng mở miệng nói cái gì lại một lần nữa nhắm lại con mắt nhắm mắt dưỡng thần vô năng thắng để ở tràng giáo c h u n g nói thoải mái có thể không phải là muốn nghe bọn hắn ý kiến mà là muốn để cho bọn họ với nhau nổi lên mâu thuẫn quả nhiên hết thể cùng vô năng thắng d nghe được nói thoải mái mấy chữ sau đó đại phạm thiên lập tức hăng hái hắn lớn tiếng nói hổ y liên minh vương là thực lực cỡ nào làm sao sẽ thua ở chính là lâm viên trong tay tội ác chi thành bực nào x n g nghiêm nếu không có phản đồ lâm viên ha có thể lẫn vào tội ác chi thành ta phải nói hổ y liên minh vương cái chết tầng mười tám đại tiểu địa ngục thất thủ cũng là bởi vì có phản đồ trong ứng ngoài hợp dưới tình huống này hổ y liên minh vương đã chết tự nhiên không thể nào là phản đồ như vậy phản đồ cũng chỉ có thể là vẫn còn sống nhân cho nên đại phạm thiên nói phản đồ dĩ nhiên chính là tăng trừng thiên nghĩ mục thiên bốn người bọn họ nay đại phạm thiên rõ ràng là muốn dùng việc công để báo thù riêng hắn căn bản cũng không hiểu chuyện đã xảy ra liền kết luận rồi chỉ quốc thiên bọn họ bốn h u y n h đệ là phản đồ mà giáo phái chính giữa đối phó phản đồ thủ đoạn chính là thà dết lầm không công tha đại phạm thiên g i ứ t tiếng nói một người mặc áo dài trắng dáng người yếu một bộ văn nhân bộ dáng tăng nhân đi ra hắn danh liên hoa sinh thế tôn giảng kinh lúc hắn phụ trách ghi chép sao c h ép coi như là thế tôn bí thư đang giáo phái chính giữa thuộc về là nhân viên văn phòng cái này liên hoa sinh cùng chỉ quốc thiên tư giao rất tốt hắn nhìn tấu đại phạm thiên đây là muốn đưa tăng trưởng thiên cùng nghĩ mục thiên với từ điện c h ỉ quốc thiên bốn huynh đệ đối thế tôn rất là trung thành ta cho là bọn họ hẳn không phải phản đồ không thể bởi vì tăng trường thiên cùng nghĩa mục thiên còn sống thì đem bọn hắn định nghĩa là phản đồ c h ỉ quốc thiên cùng đa văn thiên cũng đã bỏ mình bọn họ bốn huynh đệ t ì n h đồng thủ túc nếu bọn họ là phản đồ như thế nào lại hại chính mình huynh đệ liên hoa sinh thập phần lý tính phân tích nói nhưng mà đại phạm thiên một lòng muốn đưa tăng trường thiên cùng nghĩa mục thiên là tử địch hắn căn bản không cố những thứ này lúc này lại mở miệng nói chẳng nhẽ lục dục thiên đối thế tôn liền không trung thành sao lục dục tiên có thể trở thành phản đồ h ắ n chỉ quốc thiên bốn huynh đệ lại không thể đại phạm thiên vừa d lập tức lại có một người đứng dậy p h ù hòa nói đúng vậy chỉ quốc thiên cùng đa văn thiên bọn mình không đúng là bởi vì hổ y lý hiển minh vương phát hiện bọn họ là phản đồ đưa bọn họ đánh chết ngầm máu p h u n g người bọn ngươi có thể hiểu chuyện đã xảy ra toàn bằng suy nghĩ chủ quan suy đoán bánh xe thời gian kim cương mở miệng nói cái này bánh xe thời gian kim cương cùng chỉ quốc thiên bọn họ như thế cũng thuộc về là dễ có tu h à n h phái ngươi phóng r á m ngươi có chứng cơ không chứng minh chỉ quốc thiên bọn họ là phản đồ bọn họ như không phải phản đồ thoát khốn sau đó tại sao không quay lại đạo hồi phái đem hết thể nói rõ đúng tăng trưởng thiên cùng n h ĩ a mục thiên không thấy tầm h khởi không phải là có tật giật mình đại điện chính giữa hai phái ngươi một câu ta một câu làm ồn đến kịch liệt chỗ thậm chí suýt nữa muốn động thủ đ á c đấu có thể nhìn ra đang giao phái chính giữa dễ có tu hành phái cùng sửa đệ nhị môn đoán hận chất chứa đã lâu vô năng thắng yên lặng nhìn mình cái tác trên mặt mặc dù là không có chút rung động nào nhưng là nội tâm của hắn thập phần đắc ý vô năng thắng cũng không ngăn cản tựa hồ chỉ mong bọn họ đánh tốt nhất đánh chết mấy cái trở nên gây gắt mâu thuẫn không tước mặc dù đại minh vương nhìn như là nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực trong đại điện phát sinh hết thảy đều tại hắn ý thức phạm vi bao phủ bên trong. Xem ra, hết t h ả các thứ này đều là vô năng thắng d ở trò quỷ rồi k h ô n g tước đại minh vương ở thầm nghĩ trong lòng k h ô n g tước mặc dù đại minh vương là giáo phái chính giữa đôi hoa hồng côn nhưng là hắn như n g là một cái có suy nghĩ côn đồ chuyện này từ vừa mới bắt đầu thì không đúng thậm chí vô năng thắng là dự mưu đã lâu từ vừa mới bắt đầu vô năng thắng liền khích bác giữa hai phái quan hệ k h ô n g tước đại minh vương xem thấu hết t h ả nhưng là hắn cũng không gạch trần vô năng thắng bởi vì hắn cũng không hy vọng thế tôn thành đạo hắn và vô năng thắng duy nhất khác nhau chính là mặc dù hắn không hy vọng thế tôn thành đạo nhưng là cũng không có mạo hiểm cản, tự mình kết quả hắn thuộc về là trung lập phái vô năng thắng đang cùng bạch lao đám người liên thủ thời điểm cũng đã hoàn toàn đứng ở thế tôn phía đối lập đại điện chính giữa song phương càng làm ổn càng kịch liệt đã đánh nhau với nhau bởi vì là ở đại điện chính giữa tất cả mọi người đều không dám dùng được năng lượng công kích chỉ có thể giống như đầu đường côn đồ cắt ké đánh lộn như thế giơ quả đấm gần người sáp lá cả liên hoa sinh thấy một màn như vậy thầm nghĩ không được như vậy phát triển tiếp sự tình có thể phiền thoái vì vậy liên hoa sinh liền vội vàng lớn tiếng hô xin hai vị tôn giả định đoạt nghe được liên hoa sinh tiếng gạo này sau đó cũng c o thông minh lập tức đi theo hô xin hai vị tôn giả định đ o ạ n thấy còn có cái nào đầu góc musi tứ chi phát triển chiến đấu chung một chỗ liên hoa sinh liền đội vàng hướng của bọn hắn hô các người đánh như vậy đi xuống cho dù đánh chết đối phương sự t ì n h cũng không cho kết quả chuyện này không bằng mời hai vị tôn giả minh xét nghe được liên hoa sinh lời này đánh nhau nhân cũng tạm thời b u ô n g ra đối phương c h ắ p tay nói mời hai vị tôn giả định đ o ạ n vốn là đánh lựa chiến tranh n ó n g tràng trong nháy mắt tựu đỉnh chỉ rồi chiến đấu trong lòng vô năng thắng oán trách liên hoa xin xen vào việc của người khác này vừa mới bắt đầu đánh s o phương còn có thể khắc chế không sử dụng năng lượng công kích nếu như đánh ra tức giận vậy cũng thì chưa chắc nếu như đánh chết mấy cái mâu thuẫn trở nên gây gắt mới phải bất quá bây giờ là không đánh nổi rồi hơn nữa quả banh ra trả đá rồi nơi này bọn họ khổng t ứ c đại minh vương đến bây giờ mới thôi là không phát một lời vô năng thắng đã đem thủy khoái đục hắn muốn đem khổng tước đại minh vương cũng kéo vào nước đục này chính giữa vì vậy vô năng thắng lại cười ha hả nói chỉ quốc thiên bốn huynh đệ cùng hồ y đ ề minh vương đều là thần hộ pháp theo lý thuyết đều là khổng tước đại minh vương tôn giả thuộc hạ truyền này không biết do khổng tước đại minh vương tôn giả ngươi là ý t ư g ì vô năng thắng lời nói này nói xong đại điện chính giữa giao chúng. đồng loạt nhìn về phía bên trái trên đài sen khổng tước đại minh vương thấy vô năng thắng đem đá quả bóng cho mình khổng tước đại minh vương không nói gì mà là truyền tâm nói vô năng thắng ngươi nhất định muốn ta mà nói ta nhưng là từ trước đến giờ không nói dối nếu là ta mà nói đem chân tướng nói ra ngươi coi như không tốt thu chẳng khổng tước đại minh vương này vừa nói hù dọa vô năng thắng giật mình một cái suýt nữa từ trên đài sen rất xuống c h â n tướng khổng tước đại minh vương làm sao sẽ biết rõ trần tướng hẳn chỉ là suy đoán đây là vô năng thắng âm n h u nhưng là lời nói này nhưng là hù dọa rồi vô năng thắng bởi vì vô năng thắng không dám mạo hiểm tới đánh cược khổng tức đại minh vương lời nói là thật hay giả chương ba trăm bốn mươi hai loạn thành hôn l o ạ n rồi hơi kinh hoàng sau đó vô năng thắng liền bình tĩnh lại rất nhanh vô năng thắng liền ý thức được khổng t ứ c mặc dù đại minh vương nhìn thấu hắn m ư u đồ nhưng là cũng không có sen vào việc của người khác ý tứ bởi vì lời nói này khổng t ứ c đại minh vương là âm thầm truyền âm cùng hắn nói nếu là khổng t ứ c đại minh vương muốn vạch trần hắn như vậy cũng không cần phải truyền âm mà là trực tiếp đem chính mình biết rõ truyền giao là được rồi ừ nghĩ tới đây vô năng thắng lạnh d ê n một tiếng trong lòng oán thầm nói thật là vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập bài p h ư ở n g vô năng thắng đã nhìn ra khổng tước đại minh vương là nếu không muốn để cho thế tôn thành đạo lại không muốn đắc tội thế tôn bất kể là cuối cùng phương đó chiến thắng với hắn mà nói đều có lợi thế tôn chiến thắng khổng tước đại minh vương không có ra tay với thế tôn hắn vẫn khổng tước đại minh vương thế tôn thất bại như vậy quỷ dị thế giới cấp hai cường giả cũng có rồi thành đạo hy vọng hắn khổng tước đại minh vương tự nhiên cũng ở trong đó vị này rất là khó khéo lựa chọn bo bo giữ mình hai bên đều không đắc tội mặc dù vô năng thắng trong lòng có chút không cam lòng nhưng là hắn cũng không dám lại đem kẻ gây hỏa hướng khổng tức trên người đại minh vương dẫn vạn nhất đắc tội hắn hắn trực tiếp phản bội đứng ở thế tôn bên kia kia vô năng thắng coi như không xong nghĩ tới đây vô năng thắng nhìn đến đại điện chính giữa giao chúng c ư ờ i ha hả nói hổ y y hệ minh vương cùng chị quốc thiên huynh đệ đều là khổng tức đại minh vương tôn giả thuộc h ạ càng như vậy khổng tức đại minh vương tôn giả càng không tốt tỏ thái độ bất kể hắn như thế nào tỏ thái độ các ngươi song phương nhất định có một phe cảm thấy hắn có thất công mình đã như vậy người xấu này liền do ta làm đi người tất cả cùng đồng thời xuất lực trước đem tăng trưởng thiên cùng n h ĩ a mục thiên tìm tới. Tìm tới bọn họ sau đó ta thi triển thủ rốt thử một lần liên biết. phải liên bọn bọn họ họ đoạn, không phản lần hay sau cuộc đó đồ có là vô năng thắng lời nói này sau khi nói xong bên trái trên đài sen khổng tước đại minh vương ra mặt không khỏi vừa kéo khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ cái này vô năng thắng tâm tư thật là ác độc ca vô năng thắng thủ đoạn khổng tước đại minh vương là tin tưởng chỉ cần tìm được nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên như vậy nhất định có thể đủ biết rõ tội ác chi thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì vô năng thắng để cho sở hữu giáo chúng đi tìm tăng trường thiên cùng nghĩa mục thiên như vậy chỉ sẽ phát sinh một trường hợp Đó c h í nhất là đứng ở hồ a minh vương muốn giết nhất vương muốn sở hữu hai đại phái hệ giữa nhất định phải nổi lên va chạm thậm chí mượn cơ hội này ngày xưa một ít thủ cũ cũng sẽ cùng nhau hiểu rõ kết quả hốc giữa khổng tước đại minh vương tựa như nói đã thấy máu chạy thành sông cảnh tượng liên hoa sinh mấy người cũng chắp tay nói tôn giả công bình liên hoa sinh cảm thấy vô năng thắng cái phương pháp này tựa hồ cũng không có khuyết điểm chỉ có tìm tới tăng trường t h i ê n cùng nghĩa mục tiên hai cái này người trong cuộc mới có thể chuẩn bị minh chân tướng nếu bọn ngươi cũng không có ý kiến vậy liền đi đi vô năng thắng phất phất tay tỏ ý chúng giáo chúng t à n đi rất nhanh đại điện chính giữa giáo chúng liền cắt tự rời đi rồi giờ phút này đại điện chính giữa chỉ còn sót vô năng thắng cùng khổng tức đại minh vương hai người khổng tức vô năng thắng mở miệng nói nhưng mà không đợi vô năng thắng mở miệng nói chuyện khổng tức đại minh vương trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn nói ngươi muốn làm cái gì ta mặc k ệ đến cũng không có quan hệ gì với ta giống vậy ngươi những chuyện này ta cũng sẽ không dính vào dứt tiếng nói khổng tước đại minh vương thân hình trực tiếp biến mất ở liên thái trên khổng tước đại minh vương trở lại chính mình đạo tràng sau đó lúc này hạ lệnh phong sơn l i ê n vô năng thắng cũng tự mình kết quả chặn đánh thế tôn thành đạo rồi hắn biết rõ tiếp theo toàn bộ quỷ dị thế giới sợ rằng phải gió nổi mây vần rồi khổng tước đại minh vương trực tiếp lựa chọn bế quan t u hành bất quá hắn cảnh giới này như không thành đạo thực lực khó mà tăng lên khổng tước đại minh vương bế quan sau đó một cái cổ linh tinh quái tuổi xuân nữ tử muốn phải xuống núi nhưng là lại bị thủ sơn khai minh thú cản lại đại tiểu thư tôn giả hạ lệnh phong sơn ngài không thể xuống núi khai minh thú có vẻ khó xử nhưng mà chỉ thấy cô nương này phía sau thanh quang trật lóe này hai đầu khai minh thú liền biến mất ngay tại chỗ h cô nương cười nói chúng ta xuống núi hai người các ngươi nhất định sẽ đi tố cáo ta đem các ngươi hai đồng thời mang đi các ngươi trung quy không có biện pháp cáo chẳng chứ ta thật là quá thông minh nói xong thiếu nữ này hóa thành một đạo thanh quang biến mất vô ảnh vô tung thiếu nữ này bị khai minh thú s ư n g là đại tiểu thư nhìn g á n dấp hẳn là khổng tước đại minh vương nữ nhi ở thế tôn giáo phái chính giữa lấy vợ sinh con là rất bình thường thế tôn mình còn có minh vương phi này cái nữ nhi đây minh vương phi cũng là bất động minh vương thế tử cho nên khổng tước đại minh vương có cái nữ nhi cũng là đúng là bình thường khổng tước đại minh vương hạ lệnh phong sơn không nghĩ dính vào vào những thứ này n ổ n ngang sự tình chính giữa nào ngờ hắn khuê nữ trộm lén trốn đi không nói t r ả bắt cóc rồi hắn hai đầu khai minh thú khu khu khu hoang vu đại sơn nơi nào đó sơn động chính giữa một trận tiếng ho khan dữ dội vang lên chỉ thấy trong sơn động hai người bất ngờ chính là tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên hai người hai người một phen ho khan kịch liệt sau đó mỗi người từ trong miệng thốt ra một cái máu bẩm ứ huyết phát đen canh hôi nhìn dáng dấp động lại trong cơ thể đã đã lâu nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên ở phun ra cái này máu bẩm sau đó trạng thái của bọn họ rõ ràng liền tốt hơn rất nhiều nhị ca thương thế của ngươi thế như thế nào nghĩa mục tiên h mở miệng hỏi tăng t r ư ờ n g thiên dùng ống tay háo l a u mép một cái máu tươi trả lời tốt hơn rất nhiều đại khái khôi phục sáu mươi bảy thành thực lực ta cũng không kém khôi phục sáu mươi bảy thành thực lực nghĩa mục tiên h cũng mở miệng nói nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên lúc rời tội ác chi thành sau đó thương thế trên người thật sự quá nặng căn bản là không cách nào trở lại giáo phái chính giữa bất đắc dĩ bọn họ hai anh em chỉ có thể tạm thời tìm một chỗ chữa thương chuẩn bị đ ợ i sau khi thương thế lành lại trở lại giáo phái nhưng mà bọn họ thương thế quá nặng nay một chữa thương liền ước chừng làm trễ mãi mười mấy ngày vô năng thắng đang giáo phái chính giữa tung đủ loại lời đồn đãi có lời đồn đãi nói chỉ quốc thiên bốn huynh đệ là phản đồ có lời đồn đãi nói chết đi hổ ý hiển minh vương là phản đồ thậm chí mấy ngày nay có lời đồn đãi tăng trưởng thiên cùng n g h i ễ mục m thiên từ lâm viên tay ở bên trong lấy được một món không phải bảo bối món bảo bối này đó là lâm viên lấy tứ giai thực lực lại có thể khuấy động phong vân lá bài tẩy bùn c h ư n g hết chương ba trăm bốn mươi ba đại phạm thiên dùng việc công để báo thù riêng ngoại trừ vô năng thắng khích động nội loạn bên ngoài không nên quên tầng mười tám tiểu địa mục dân bản địa cùng tầy tám đại địa trong mục hung h ồ ác quỷ cũng đều trốn ra、được. Mặc dù đồng thời bọn họ tụ năm tụ ba h ấn nút bắt đầu không ngừng tập kích thế tôn giáo phái giáo chúng nhắc tới cũng là t r ù n g hợp vô năng thắng hạ lệnh giáo chúng tìm tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên giáo chúng phân tản ra cũng dễ dàng bọn họ tập kích mấu chốt nhất là bọn họ tập kích cho thế tôn giáo phái giáo chúng tạo thành hiệu lầm thế tôn giáo phái hai phái đội ngũ cũng cho là đối phương tập kích bọn họ cứ như vậy thì càng thêm trở nên gây gắt rồi sòng phương mâu thuẫn sơn động chính giữa trên mặt đất một trận ngoạn ngoại chỉ thấy n g h i ễ mục m thiên hỏa long từ dưới đất trôi ra n g h i ễ mục m thiên dùng bàn tay vớt ve một phen hỏa long liền cùng chung rồi hỏa long trí nhớ bọn họ hai huynh đệ chữa thương lúc n g h i ễ mục m thiên đem hỏa long thả ra những thứ này thiên hỏa long bên ngoài đã đem gần đây tình thế biến hóa gom không sai bịt lắm tiếp thu đoạn này trí nhớ sau đó nghĩa mục thiên sắc mặt nhất thời thay đổi xanh mét hắn không dám chếm m i liền tranh thủ những tình huống này nói cho tăng trừng n g h e xong những thứ này sau đó tăng trưởng thiên cũng là vẻ mặt bất khả t ư n g h ị nói liệu trước nhất nhiều chút ngày giờ chúng ta thành phản đồ rồi hả nhất định là đám kia tự cao tự đại cậu tự hướng trên người chúng ta tắt nước dơ tăng trưởng thiên thập phần phẫn nộ hùng hùng hồ hồ không nghi ngờ chút nào trong miệng hắn kia đám chó chết chính là đại phạm thiên bọn họ nhị ca bây giờ chúng ta làm sao bây giờ nghĩa mục thiên hỏi lần này bọn họ bốn huynh đệ chết hai bọn họ thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết còn bị bêu xấu thành phản đồ nghĩa mục thiên cũng thập phần phẫn nộ thân chính không sợ bóng nghiêng chúng ta chưa làm qua có lỗi với thế tôn sự tình đó là chưa làm qua có hai vị tôn giả ở ghê gớm để cho hắn sử dụng pháp t h u ậ t kiểm tra hai anh em chúng ta trí nhớ như vậy thứ nhất thanh giả tự thanh tăng trưởng t i ê n nghiêm túc trả lời thân là giáo phái người bên trong tăng trưởng t i ê n cùng nghĩa mục thiên sâu s ắ c h i ể u rõ một chút đó chính là phản đồ trào này nhất định là không thể c g một khi trên lưng phản đồ tên chắc chắn phải chết nếu vô năng thắng tôn giả nói muốn t r a xem bọn hắn trí nhớ chuẩn bị rõ ràng chuyện đã xảy ra k i a ghê gớm sẽ để cho hắn kiểm tra trí nhớ ngược lại bọn họ hai anh em cũng chưa làm qua bất kỳ thật xin lỗi giáo phái có lỗi với thế tôn sự tỉnh đang lúc này nghĩa mục thiên lại cả kinh k t h ư rồi ta hỏa long bên trên bị động tay chân lưu lại dấu ấn tăng trưởng thiên n hướng mày một cái chầm ngâm hai ba giây sau đó nói với nghĩa mục tiên để cho hỏa long đi được đi chúng ta đi về phía nam lượn quanh một vòng trở lại giáo phái hỏa long bên trên bị người lưu lại dấu ấn rất rõ ràng là đang tìm hắn bọn họ và hỏa long phương hướng ngược lại đi cũng coi là lưu có một cái hậu thủ nghĩa mục thiên cho hỏa long hạ lệnh đi được đó là trực tiếp trở lại giáo phái đường hai người bọn họ huynh đệ chính là đi về phía nam chuẩn bị đường vòng trung đ i ệ đại sơn chính giữa nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên nhanh chóng ở trong đó qua lại bọn họ không bốn i ế t ở hỏa l g giữ bên trên ấn lại là dấu đ ị c huynh hay chỉ thể thời bạn, tạm có q a mũi g u y i ể m đệ cùng t r ư ờ n đại phạm tiên có c t h a i huynh đoán ệ lúc này gặp phải đại phạm tiên hiển nhiên không phải là chuyện tốt ta ta muốn hỏi hỏi h ổ y, y hiền minh vương nhưng là tam giai cường giả hắn đều chết ở tội ác chi thành các ngươi hai anh em tại sao còn s ố n g à? đại phạm thiên tựa như cười mà không phải cười nói thả ngươi nương cầu x ù thí đại phạm thiên ngươi đừng ngậm máu p h u n g người nghĩa mục thiên chỉ đại phạm thiên quá t mắng ta cũng không nói các ngươi là phản đồ a nghĩa mục thiên ngươi tức cái gì nói tới chỗ này đại phạm thiên dừng một chút một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mà nói chẳng nhẽ ngươi là thẹn quá thành giận hay hoặc giả là có tật giật mình nghĩa mục thiên còn muốn mắng to tăng trưởng thiên trận lại nghĩa mục thiên loại này không có ý nghĩa cãi vã đại phạm thiên Ta k h ô nhưng g cần p ả i cùng n g ơ i giải thích cái gì. thích h c ú ta đi gặp hai vị tôn giả hết thẻ tự nhiên chân tướng hai đi giả nhiên gặp ràng. chân vị Sắc rõ mà ặ t tăng trường thiên trịnh của Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. nói. Nhưng chọc m nghe xong tăng trưởng thiên lợi nói đại phạm thiên phảng phất là nghe được thiên hạ nhất cười hầm như thế hắn lớn tiếng cười to sau đó khinh miệt nói chân tướng ngoài sáng nói cho các ngươi biết chứ chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu chỉ cần các ngươi hai cái hôm nay chết ở chỗ này ta nói liền là chân tướng ta đại phạm thiên trong lúc vô tình phát hiện nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên mật mưu phản giáo bọn ngươi hai người muốn, muốn giết ta diệt khẩu bị ta giết ngược hai người các ngươi cảm thấy cái này chân tướng như thế nào nghe xong đại phạm thiên lời nói này tăng trưởng tiên sắc mặt cũng dần dần âm trầm rồi đại phạm tiên h rõ ràng là dùng việc công để báo thù riêng muốn đưa bọn họ huynh đệ hai người với tử đ i ệ m đại phạm tiên h ngươi có thể muốn muốn biết cho dù chúng ta trên người huynh đệ có thương tích hai đánh một ai dễ hay cũng chả nói không chừng đây ngươi như thức thời nhanh lên tránh ra chúng ta sẽ tự đi gặp hai vị tôn giả tăng trưởng tiên uy hiền nói nhưng mà vừa lúc đó một cái cả người lục sắc nữ nhân đi ra nàng mở miệng nói nếu là cộng thêm ta ư còn có ta một cái gầy yếu lão giả đi ra t về phần đề âm thanh thiên hắn là như vậy ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần một trong đại biểu là hết thạy thại sinh sinh linh hạ xuống trên đời tiếng thứ nhất tiếng khóc hắn cực kỳ giỏi âm sóng công kích nếu như di vãng thực lực khẳng định không bằng tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên nhưng là tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên hai anh em người bị thương nặng a lúc này đại phạm thiên lục độ mẫu để âm thanh thiên đã đem nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên vây lại ý nghĩa vị không cần nói cũng biết tam đánh hai hơn nữa bọn họ hai anh em trả thuộc về nửa tàn trạng thái bây giờ bọn họ hai anh em đó là không thể không chết rồi ba người các ngươi có thể biết rõ đồng môn tương t à n đó là đại kỵ thế tôn là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi tăng trưởng thiên còn muốn d â y rủa ha ha tăng trưởng thiên đừng nói nhảm đấy cũng cho ngươi nộn ngươi hôm nay khẳng định không sống được lục độ mẫu thâm trầm nói nhị ca chúng ta cùng bọn họ liều mạng nghĩa mục thiên cắn răng nghiến lợi nói chương ba trăm bốn mươi b ố tăng trưởng thiên nghĩa mục thiên lâm vào tuyệt cảnh đại phạm thiên rõ ràng thì không muốn cho bọn hắn đường sống đã như vậy như vậy bọn họ huynh đệ hai người cũng chỉ có thể liều mạng nghĩa mục thiên vô cùng thanh â m phẫn nộ vang lên hắn bắt pháp quyết nhiệm trú giữa một cái năng lượng hỏa long xuất hiện ở bên người trong khoảnh khắc điều này có thể lượng hỏa long tịch quyển chứ năng lượng kinh khủng hướng đại phạm thiên cuốn đi lúc này nghĩa mục thiên có chút hối hận để cho hỏa long cùng mình chia nhau hành động kia hỏa long đã là hắn vũ khí lại vừa là hắn sủ vật không có hỏa long ở bên cạnh thực lực của hắn có chút suy giảm đồng thời nghĩa mục thiên cũng thi triển bí pháp đem hỏa long triệu trở về Bất quá hơn ỏ a sao cần thời gian, giờ phút này, nghĩa nghĩa long lại cần này, tiên cũng chỉ có thể trước cắn răng kiên、trì. Nếu tiên như vậy, tăng trường tiên cũng không thể ở bên cạnh nhìn. giờ trở thời phút thể trước trì. xuất thủ thể ở dù mục chỉ có mục h vậy, đã nữa bọn họ vốn là hoàn cảnh xấu nhất phương duy nhất chạy thoát thân suy nghĩ một chút đó là tiên hạ thủ vi cường tăng trưởng tiên cũng không trần trờ trực tiếp sử dụng pháp kiếm hướng đại phạm thiên c h é m tới nghĩa mục tiên cùng tăng trưởng tiên xuất thủ đều là đối với đúng đại phạm thiên bên này bên trên bắt giặc phải bắt vua trước đại phạm thiên cùng bọn chúng bốn huynh đệ có thủ á n đối với bọn hắn thị phi không thể không giết lục độ mẫu cùng đ ề âm thanh thiên là bị đại phạm thiên gọi tới trợ quyền nếu là có thể đi trước chém chết đại phạm thiên không đúng lục độ mẫu cùng đ ề âm thanh thiên có thể thối lui thấy nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên huynh đệ hai người không nhìn bên cạnh lục độ mẫu cùng đ ề âm thanh thiên bay thẳng đến chính mình công tới đại phạm thiên mặt nhất thời tối mặc dù nói nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên bị thương trên người nhưng là một chục hai đại phạm thiên trong lòng cũng không chắc chắn à. và lại nói đến thọ nóng này còn cắn người đây bây giờ bọn họ là đem nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên ép hai anh em này lại nếu như chẳng nó ngàng gì tới cùng hắn lấy mạng đổi mạng hắn vẫn thật là không có c á c nào đề âm thanh thiên lục độ mẫu đồng loạt ra tay tiêu diệt bọn hà án đại phạm thiên hét lớn một tiếng nói như là đã cùng đại phạm thiên đồng thời chặn đánh n g h i ễ mục m thiên cùng tăng trường thiên rồi đề âm thanh thiên hòa lục độ mẫu tự nhiên không thể nhìn đại phạm thiên chính mình bị đòn đề âm thanh thiên hòa lục độ mẫu hai mắt nhìn nhau một cái sau đó hai người đồng loạt ra tay anh anh anh anh anh anh, anh. đề âm thanh khóe miệng của thiên giật giật trong miệng hắn phát ra như khóc mà không phải khóc tựa như cười mà không phải cười thanh âm tiếng khóc này truyền luật vào trong t a i sau đó nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên nhất thời cảm giác nhức đầu sắp đứt tinh thần tựa hồ cũng có chút hoảng thừa dịp nghĩa mục tiên cùng tăng trường thiên hoảng hốt đ a n g lúc lục độ mẫu cũng quả quyết xuất thủ lục độ mẫu một thân bên trên nàng giữa ngón tay trên xuất hiện trận trận xanh mơn mượn quang mang những thứ này xanh mơn mượn quang mang là là một loại khói độc độc này vụ một khi bắn tung tóe đến trên người ngay lập tức sẽ đem thể xác ăn mòn thành chất lỏng màu xanh biếc ngay cả là nghĩa mục tiên cùng tăng trường thiên cũng không dám mạo hiểm bị độc này vụ b á o phủ nhị ca ngươi công t a phỏng nghĩa mục tiên cắn răng đối tăng trường thiên hô nghĩa mục thiên hỏa long không có ở đây sức chiến đấu có chút suy giảm công kích s ợ là lực không hề bắt nhưng là phòng thủ hay lại là có thể miễn nghĩa mục thiên nhanh chóng thu lực bắt pháp quyết nhiệm c h ú quanh thân ngọn lửa hóa rồng cựu long quay quanh tạo thành một cái hòa cháo đem bọn họ huynh đệ hai người bao ở trong đó cùng lúc đó tăng t r ư ờ n g thiên pháp kiếm cũng đã bổ về phía đại phạm thiên chỉ là ứng đối tăng t r ư ờ n g thiên chính mình tấn công một đối một đại đại phạm thiên liền không sợ hai chút nào muốn biết rõ ngay cả là tăng t r ư ờ n g thiên thời kỳ toàn thịnh đại phạm thiên cũng không sợ hắn huống chi hiện ở tăng t r ư ờ n g thiên bị thương trên người đây đại phạm thiên không có vũ khí hắn quả đấm đó là hắn vũ khí liền ở tăng trưởng thiên pháp kiếm chém tới thời điểm đại phạm thiên hóa thành bốn bể bát tý pháp tướng vung đầu nắm đấm hướng tăng tr làm đại phạm thiên trong quả đ ấ m mang theo vô cùng năng lượng đánh vào tăng trưởng thiên trên p h á p kiếm kịch liệt tiếng kim loại va chạm vang lên sau đó ngay sau đó đó là thật lớn ông minh âm thanh vo ve nay n ọ n hồi âm âm thanh nhanh c h ó n g cộng hưởng hình thành một loại năng lượng cường đại chấn động đặng đặng bạch bạch bạch ở năng lượng khổng lồ chấn động bên dưới đại phạm thiên cùng tăng trưởng thiên đồng thời lảo đảo lui về phía sau nhất là tăng trưởng thiên lại té xuống rồi nghĩa mục thiên thần hóa che ngoại lục độ mẫu tay mắt lanh lẹ ngón tay chỉ một cái tăng trưởng thiên một đạo khói độc pháng phất gián độc hướng tăng trưởng thiên công tới lục độ mẫu hạ thủ thập phân á ắ c độc nàng độc này vụ hóa xả trực công con mắt của tăng trưởng thiên một chiêu này nếu là rơi xuống địa điểm thực tế tăng trưởng thiên vậy thì phải biến thành người mù giờ phút này tăng trưởng thiên không thể tránh né hắn theo bản năng giơ cánh tay lên chặt lại con mắt độc này vụ hóa thành g i á n độc dù chưa từng thương tổn đến con mắt của tăng trưởng thiên nhưng là lại à l bị thương cánh tay hắn chỉ một lát sau tăng trưởng thiên trên cánh tay trái liền có m ả n g lớn máu thịt bị khói độc ăn mòn hóa thành nước biết nhỏ xuống không chỉ là máu thịt thậm chí là xương cốt đều có bị ăn mòn dấu hiệu muốn biết rõ tăng trưởng thiên nhưng là tứ giai cao thủ thân thể của hắn đó là phát thân có thể vừa tiếp xúc liền đem cánh tay hắn ăn mòn tới mức như thế có thể thấy độc này vụ độc tính mạnh tăng trưởng thiên cũng là đã trải qua chiến trường n g o m nhân hắn cắn chặt hầm răng trực tiếp đem dính khói độc máu thịt toàn bộ cắt xuống ngăn cách ăn mòn n g ọ n ngườn lúc này nghĩa mục thiên cũng nhanh chóng lui về phía sau đi tới bên cạnh tăng trưởng thiên lấy thần h ỏ a c h e đem tăng trưởng thiên c h e mà bắt đầu nhị ca ngươi không sao chớ ứ nghĩa mục thiên ân cần hỏi tăng trưởng thiên khoát tay một cái tỏ ý chính mình không việc gì đáng tiếc không thể đánh chúng đôi mắt của ngươi lục độ mẫu có chút tiếp cho nói khói độc đánh chúng tăng trưởng thiên cánh tay h ắ n có thể đủ cắt vừa mới nếu như đánh c h ú n g hắn con mắt lời nói hắn luôn không khả năng đem đầu cắt đi lúc này đại phạm thiên cũng lần nữa đi lên mới vừa cùng tăng trưởng thiên một lần đụng nhau đại phạm thiên đã thử lộ ra bây giờ tăng trưởng thiên thực lực vừa mới tăng trưởng thiên lui về phía sau lui về sau hơn mười bước mà đại phạm thiên vẹn vẹn lui về sau bảy bước đừng xem này chỉ là mấy bước khác nhau chính là chỗ này mấy bước chứng minh bây giờ tăng trưởng thiên không phải hắn đại phạm thiên đối thủ tăng trưởng thiên các ngươi bây giờ bất quá miệng cọt gan thỏ mà thôi việc đã đến nước này các ngươi huynh đệ chả có cái gì thủ đoạn đại phạm thiên từng bước chặt bước hỏi tăng trưởng thiên cùng n g h i ễ mục m thiên hai mắt nhìn nhau một cái huynh đệ hai người trong mắt tất cả đều là bi a i vẻ bọn họ huynh đệ tuyệt đối không ngờ rằng ở tầng mười tám tiểu đ ị a n g ụ c lúc thật vất vả ở trương r ắ c trong tay chạy thoát thân nhưng lại nhưng phải t ử tại chính mình nhân thủ chung chết thì cũng đã chết rồi n à y trước khi chết trả cũng bị người dội lên phản đồ nớt dơ không cam lòng bọn họ huynh đệ là mọi thứ không cam lòng a đại phạm thiên ngươi cùng bọn chúng nói nhảm cái quá mức giết bọn họ tránh cho đêm dài lắm đ n g lục độ mẫu dứt lời thả ra xanh mơn mận k h độc lần nữa hướng tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên bao phủ tới tư lạp t ư lạc khói độc chạm được thần hòa tre giữa hai người lẫn nhau tiêu hao như vậy tiêu hao từ từ không nghi ngờ chút nào cuối cùng không nhịn được nhất định là nghĩa mục tiên lục độ mẫu xuất thủ đế âm thanh thiên hòa đại phạm thiên tự nhiên cũng không dám rơi ở phía sau Buồn bánh xuất nhau nhiều đồng trưng Trưng năng thắng xuất thủ, đế âm thanh thiên thiên nhìn người này tấn công lại tới. Này đợt thứ hai tấn công, nhưng là phải、so、với đợt thứ nhất tấn công, còn phải bánh liệt nhiều à. Tăng trường thiên, thiên hết. thủ, mắt một loạt tay, đợt thứ tới. đợt thứ đợt thứ liệt ra hòa phạm hai hai hai hai phải phải đế vô với đại âm cái, lại là so à. đánh đại khái vài chục phút dáng vẻ tăng trường thiên cùng nghĩa mục thiên hai người cả người trên dưới đó là vết thương c h ố n g chất thương tích khắp người bọn họ hai anh em bây giờ là chỉ có chống đỡ lực hào không có hoàn thủ công a liên tục né tránh bên dưới vẫn bị dồn đến hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh mức độ đại phạm thiên lục độ mẫu đ ề âm thanh thiên ba người hai mắt nhìn nhau một cái trong con ngươi tràn đầy đắc ý t h ầ n s ắ c g i ữ bây giờ tiết tấu đi xuống tối đa cũng chính là mười phút dáng vẻ tăng trường thiên cùng nghĩa mục thiên hai anh em sẽ chết ở trong tay bọ cũng chính là bọn hắn tam không nghĩ lấy mạng ra đánh với nhau giữa lưu lại tự vệ đường sống c h n h cho tăng trưởng tiền cùng nghĩa mục thiên lúc sắp chết cưỡng ép đổi bọn họ một cái nếu không muốn là bọn hắn cũng tựa như nghĩa mục thiên tăng trưởng thiên như vậy liều lĩnh liều mạng lời nói sớm đã đem hai anh em này bắt lại bây giờ bọn họ là nước cấm nấu con í t chậm rãi tiêu hao rất nhanh thì có thể đưa bọn họ hai anh em cho dây dưa đến chết đối với tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên mà nói t h â n t ử đạo tiêu tựa hồ đã thành đị n h cục nhưng mà vừa lúc đó lại là có một cái tin tốt nghĩa mục thiên hỏa long chạy tới từ đánh sau đó nghĩa mục thiên sẽ dùng bí pháp triệu hắn hỏa long hỏa long một đường vội vàng giờ phút này rốt cuộc chạy tới nh nghĩa mục thiên bí mật truyền đông nói nghe nói như vậy sắc mặt của tăng trường thiên vui mừng t r ậ t lại khôi phục vẻ lo lắng nghĩa mục thiên hỏa long chạy tới mặc dù có thể tăng thêm một chút thực lực của bọn hắn nhưng là nhưng không cách nào thay đổi chiến cuộc hỏa long không tới bọn họ khả năng chống đỡ cái vài chục phút bị g i ế t hỏa long đến bọn họ chống đỡ cái hai m ư ờ i phút bị g i ế t đơn giản chính là nhiều kiên trì một hồi nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết bất quá này dầu gì cũng là một cái lá bài t ẩ y tăng trường thiên còn muốn dãy rụa nữa xuống tam đệ ngươi để cho hỏa long phục ở dưới đất đợi một hồi âm thầm đánh lén thử một chút tăng t r ư ờ n g tiên truyền âm nói được nghĩa mục thiên đáp ứng nhưng mà nghĩa mục tiên vừa mới đáp ứng đánh mặt một màn đã tới rồi hòa long không nhìn thẳng nghĩa mục tiên mệnh lệnh thẳng liền hướng đại phạm thiên bọn họ vào tới chính là hòa long không coi là cái gì đại phạm tiên lạnh lùng nói ngay sau đó đại phạm tiên lục bộ mẫu để âm thanh thiên tể cùng ra tay đánh phía hòa long tam đệ không phải cho người đánh lén sao tăng t r ư ờ n g thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi hỏa long đánh lén còn có thể đưa đến kỷ hiệu cứng như thế chắc é p này là chịu chết ta chớ nói tăng trưởng thiên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc n g h mục thiên mình cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc n à y hỏa long là hắn từ nhỏ nuôi đến đại trong ngày thường đối với hắn nói gì ngay nấy loại này không nghe mệnh lệnh tình huống vẫn thật là là lần đầu tiên gặp phải nhưng mà ngay tại tam đạo năng lượng sóng tiếp xúc được hỏa long thời điểm n à y hỏa long đột nhiên tự bạo ẩm một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên ngay sau đó là cồn bạo năng lượng sóng trung kích x e n lẫn đất xét cây t ố i cuốn chung quanh chú ý đừng để cho nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên chạy đại phạm tiên lên tiếng nhắc nhở đại phạm tiên cho là là nghĩa mục thiên thao túng hỏa long tự bạo một nhân cơ hội chạy trốn đại phạm tiên để âm thanh thiên lục độ mẫu ba người nhanh chóng lui về phía sau Cách xa trong lục nổ tung. Cùng nghĩa mục không thấy. Lục độ ồ n bọn cũng g thời, họ đ a mẫu vẻ mặt kinh hai nói đại phạm tiên mặt đầy phẫn nộ hát lớn không thể nào bọn họ không hề rời đi ta xem rõ rõ rằng ràng có thể hay không là bị nổ không có để âm thanh thiên thử dò tính hỏi nhưng mà ba người bọn họ biết rõ đây tuyệt đối không thể nào loại trình độ này nổ mạnh nhiều nhất để cho tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên bị thương tuyệt đối không thể nào đem bọn họ nổ không bây giờ chỉ có một giải thích đó chính là thừa dịp nổ mạnh tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên lấy cái gì bọn họ không biết rõ bí pháp chạy trốn đại phạm thiên vẻ mặt phẫn nộ hắn thật vất v à tìm được giết tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên cơ hội mắt thấy muốn được như ý ai muốn đến nấu chín con vịt chả có thể bay đại phạm thiên bọn họ không thể nào hiểu được tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên là thế nào chạy trốn đó là bởi vì hai người bọn họ căn bản không phải mình trốn mà là được người cứu、đi. cứu đi hai người bọn họ người này thực lực so với đại phạm thiên bọn họ mạnh cho nên đại phạm thiên không thể nào hiểu được khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tu di sơn bên trên n à y tu di sơn chính là vô năng thắng đạo tràng chỉ thấy vô năng thắng ngồi xếp bằng ngồi trong tay hắn là một cái t ử kim bình bát kim bát chính giữa l o á n g t h o á n g có thể thấy hai cái tiểu nhân hai cái này tiểu nhân rõ ràng là tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên h xuất thủ cứu nghĩa mục tiên h cùng tăng trưởng thiên chính là vô năng thắng nghĩa mục tiên cùng tăng trưởng thiên vẫn không thể từ vô năng thắng trăm phương ngàn kế mưu đồ liền là muốn cho hai phái phân tranh đánh ngươi chết ta sống suy yếu thế tôn lực lượng nghĩa mục thiên cùng nếu như tăng trưởng thiên bị đại phạm thiên giết bị mang theo phản đồ danh tiếng chuyện này vậy thì chấm dứt ta vì để cho hai phái tiếp tục đánh xuống nghĩa mục thiên cùng bây giờ tăng trưởng thiên là vừa không thể trở về đến giáo phái lấy chứng chỉ thuật khiết đồng thời cũng không thể bị giết chết giáo phái chính giữa có mỗi một giáo c h ú n g mệnh bài người chết mệnh bài bể đến thời điểm sự tình v ậ y kết chỉ có tiếp tục giữ mất tích trạng thái để cho hai phái đội ngũ tiếp tục tìm ụ c t bọn họ như vậy hai phái mới có thể tiếp tục đánh xuống khi bắt chính giữa tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên trố mắt nhìn nhau một khắc trước bọn họ hay lại là tràn ngập nguy cơ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện ở đây địa phương thần bí cái gì đại phạm thiên lục đ ộ mẫu đ ề âm thanh thiên đều đã không thấy tung tích nhị ca bây giờ chúng ta đây là ở đâu bên trong nghĩa mục thiên hướng tăng trưởng thiên hỏi tăng trưởng thiên nhìn quanh một vòng bốn phía bốn phía mịt mờ vô tận phán phất không có giới hạn t r u n g quanh vô mục vô thảo vô sơn thạch không chim thu tăng trưởng thiên nhìn quang ngốc ngốc chung a n h nói tam đệ chúng ta chỉ sợ là ở vị tiền bối nào pháp bảo chính giữa a bất quá vị tiền bối này nếu có thể xuất thủ cứu chúng ta cũng sẽ không làm khó chúng ta nghĩ tới đây tăng trưởng thiên hướng chung quanh hồ không biết vị tiền bối nào xuất thủ cứu rút có thể hay không ra gặp một lần là một lao ngân tệ vô năng thắng nhất định là không có phát hiện thân dự định hắn vung tay lên nay tử kim bình bắt liền đang không ngừng thu nhỏ lại trở tối lãnh đạm không ánh sáng cuối cùng biến thành một viên phổ thông bụi đất nay bụi đất hạ xuống tu di s â n trên trừ phi là vô năng thắng chính mình nếu không đổi thành bất luận kẻ nào cũng không tìm tới này tử kim bình bát không tìm được tử kim bình bắt tự nhiên cũng sẽ không tìm được tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên bành thành từ cựu thành kế hoạch sau khi bắt đầu toàn bộ vân quốc sở hữu tài nguyên cũng chút xuống đến nơi này cựu tòa cựu thành chính giữa nhân loại tài nguyên tập trung c ư ờ n giả g tập trung đối mặt càng ngày càng nhiều quỷ dị cũng chậm rãi có tự vệ đường sống bành thành vòng n g o à i thành tường xây đã hoàn thành tám chín mươi chừng giữ bây giờ độ tiến triển đi xuống nhiều nhất hai ba tháng bành thành vòng n g o à i thành tường liền có thể xây hoàn thành cựu thành kế hoạch bắt đầu đến bây giờ bành thành là tất cả thành chỉ xây nhanh nhất mặc dù có thể xây nhanh như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì bành thành có hôn thổ ngạc ù n g áo hắc ma viên hai cái này khổ lực hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên hai cái này ngũ dai thai họa làm bắt đầu cuộc sống có thể so với bất kỳ cơ giới đều tốt sai sự bành thành xây dựng sắp xong hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên sống thiếu rất nhiều mặc dù nói sống thiếu nhưng là bọn họ mỗi ngày thức ăn hay lại là bao đủ đối với cái này hai cái vì bành thành xây dựng xuất quá lực công thần tia dương định quốc chắc chắn sẽ không bật đ á i hơn nữa hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên đây là lâm l i ê n sùng vật xem ở lâm l i ê n mặt mũi cũng không thể khiến bọn họ đói bụng ám hắc ma viên trái cây hôn thổ n g ạ đồ ăn thừa c ơ thừa đó cũng đều là bao đủ hầu ca gần đây cũng không cái gì việc làm ngươi nói chúng ta mỗi ngày như vậy ngồi ăn rồi chờ chết cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào hôn thổ ngạc phơi cái bụng hướng một bên ám h ắ c ma viên hỏi ám h ắ c ma viên trong tay bưng một quyển sách trên trang sách viết tây du ký ba chữ gần đây ám h ắ c ma viên si mê nhìn tây du ký cho nên hắn đặc biệt thích người khác gọi hắn là hầu ca ám h ắ c ma viên tiếp tục xem thư l ệ n h lùng trả lời nói ngươi chính là không ngồi ăn rồi chờ chết ngươi cũng là nhanh cá mặn cá sấu cá sấu không phải cá là cá sấu hôn thổ n g ạ không phục nói lại ta nói là cá chính là cá hát ma viên g ọ n càng phát ra lãnh đạo cá sấu là cá sấu hôn thổ ngạc còn chưa phục ám h á c ma viên buông xuống thư đưa tay hướng bên cạnh cây gậy lớn m ọ đi là cá hầu ca nói là cá chính là cá hôn thổ ngạc quá quyết nhận t ú n g nói hôn thổ ngạc không đánh lại ám h á c ma viên cùng với đợi một hồi k ể bên bữa đánh lại n h ậ n túng chẳng bây giờ quá quyết n h ậ n túng vẫn còn dư lại đánh đập một trận hôn thổ ngạc n h ậ n túng ám h á c ma viên cũng không tiện đánh hắn lần nữa cầm lên tây du ký tiếp tục đọc thật lâu không đánh nhau tôi muốn tìm một lực lượng tương đương đối thủ đánh nhau một trận ám hát ma viên lầm bầm ám hát ma viên trong xương khát vọng đánh nhau nhưng là nó cũng không muốn cùng hôn thổ ngạc đánh bởi vì hôn thổ ngạc không phải đối thủ của nó hơn nữa còn là người một nhà không có biện pháp hạ tử thủ theo ám h ắ c ma viên đánh không thoải mái còn không bằng không đánh bành thành nội bộ dưới đất pháo đài gia c á t minh cùng trương chấn hai người tới gặp dương đ ị n h quốc bây giờ hai người bọn họ cũng đã là ngũ giai thực lực ở nhân loại mệnh văn sư chính giữa cũng coi là có thể một mình gánh vác một phương nhân vật mấy ngày trước một tòa ngũ thải hồ hạ xuống đến bành thành ba trăm l i ằ m ngoại một nơi sơn lâm chính giữa kia ngũ thải hồ hạ xuống sau đó trong nháy mắt liền thay đổi điểm ạ o nguyên bản sơn lâm chính giữa nhiều hơn một tòa thật lớn ngũ thải hồ dương định quốc phòng trường này ngũ thải hồ là một mảnh quỷ vực cho nên sẽ để cho trương trấn cùng g i a cắt minh hai người đi trước gió xét để tránh đ ố i bảnh thành sinh ra uy hiếp dù sao nếu như kia ngũ thải hồ nếu như là một mảnh quỷ vực lời nói có thể nắm giữ như vậy một mạng lớn quỷ vực t h a i họa thực lực nhất định không kém g i a cắt minh trương trấn kia ngũ thải hồ là tình huống gì dương định quốc nhìn s ư n g mặt s ư n g m u i trương trấn có chút lo âu hỏi người nói đi chuyến này quá mất mặt trương trấn tức tối ngồi ở trên ghế salon để cho ra cắt minh nói trương trấn thuộc về là võ tướng ngươi để cho hắn nói cũng nói không rõ bất quá chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái t r ư ơ n g chấn bị đánh xưng mặt x ư ơ n g n ũ i ngược lại thì da cắt minh không có gì thường thế ai da cắt minh thở dài nói dương lão chúng ta lần này đi không có thấy chính chủ chỉ nghe được một cái thanh âm nàng phải lấy ngũ thải hồ làm trung tâm phương viên trăm dặm sơn lâm chỉ cần chúng ta không vào vào nàng địa bàn nàng sẽ không làm thương tổn chúng ta thực lực rất mạnh ít nhất là tứ dai bất quá tác phong làm việc coi như ôn hòa đúng rồi nghe thanh âm là một cái nữ thai họa rất nhiều loại cái gì yêu ma quỷ quái si mị võng lượng đều gọi chung là t a i họa chủ loại thiên kỳ b á c quái nếu như này tứ giai thai họa xâm phạm lời nói bành thành cũng chỉ có thể hướng đến long thành cầu viện lâm yên đi quỷ dị thế giới mấy ngày nay thế giới hiện thật có thể thừa nhận được năng lượng cấp bậc có tăng lên bây giờ thế giới hiện thật có thể thừa nhận được năng lượng đẳng cấp là tứ giai sơ giai tiểu trị dâu đó là thứ nhất lên cấp tứ giai ngoại trừ tiểu trị dâu ngoại đế long thành bên kia mạnh trường cũng được công lên cấp rồi tứ giai ngoại trừ thanh long bên ngoài nghe nói phụ trách bảo vệ nhất hào an toàn kia vị cao thủ cũng được công lên cấp rồi tứ giai vị này ngũ thải hồ chủ nhân đó là thứ nhất đã biết hạ xuống đến thế giới hiện thật tứ giai t h a i h o ạ đương nhiên có lẽ còn có còn lại tứ giai t h a i h o ạ cũng hạ xuống đến thế giới hiện thật chỉ là loài người chả không biết rõ mà thôi dù sao bây giờ nhân loại tập trung ở cựu tòa cự thành trong phạm vi đã chủ động bông tha đại phiến thổ đ i ệ hơn nữa tứ giai họa đều là tương tự trị quốc thiên đa văn thiên như vậy thai họa bọn họ đã có rất cao trí tuệ sẽ không giống những hạ đẳng đó cấp thai họa như thế vừa đầu hàng trước khi liền cổ động giết người hạ i người những thứ này tứ giai thai họa cho dù hạ xuống chỉ sợ cũng phải trước tiên ẩn nút cắm đầu làm đại sự đi n g h e xong ra c á t minh lời nói sau đó dương lão gật đầu một cái nói nếu đối với bọn ta nhân tộc không có địch lý vậy liền không đi t r e o trọc nàng đem ngũ thải h ồ vị trí báo liệt vào cấm địa không có cho phép không được tự tiện đến gần dương lão biết rõ bây giờ thời đại, thay đổi. Bây giờ cái thời đại này là loài người cùng thai h ọ cùng tồn tại tồn tại nhân loại xê cự thành tý hộ t ộ bầy hai họa chiếm sơn là vương chỉ x í n h sơn lâm hai họa số lượng muốn xa so với nhân loại nhiều hơn thật vất v ả gặp phải một cái người tốt loại không có địch g i thai họa không cần phải đi chọc giận cho nàng biết rõ ta đã báo lên đối nơi đó chủ nhân cấp bậc thực lực tạm định là tứ giai cụ thể thực lực gì còn phải đợi l ã o đại trở lại do l ã o đại tới phán định gia cát minh gật đầu tê ơ gia cát minh bọn họ chỉ là ngũ giai không có biện pháp chính xác phán định k i a ngũ thải hồ chủ nhân thực lực húng chi bọn họ lần này đi trước chỉ là nghe được một cái thanh âm liền chính chủ cũng không thấy đến bốn chương ba trăm bốn mươi bảy lục dục thiên cầu vãng sinh nước giếng dương lão đột nhiên ý thức được sự tình có chút không đúng nếu trương trấn cùng gia cát minh lần này đi trước không thấy chính chủ kia trương trấn thế nào sương mặt sương m ũ i trở lại là ai đánh hắn chẳng nhẽ hắn và gia cát minh đánh nhau không nên a gia cát minh không đánh lại trương trấn a thật là bọn hắn hay đánh biến thành đầu heo chắc cũng là gia cát minh a các ngươi đã lần này không gặp phải chính chủ hắn là chuyện gì xảy ra dương lão chỉ trương trấn hỏi gia cát minh nhìn trương trấn lên mắt tức giận nói hắn đáng lời bị đòn là bởi vì miệ tiện ngay sau đó gia cát minh cho dương láo tự thuật t r ư ơ n g chấn bị đòn trước sau trải qua từ lâm viên đi q u ỷ dị thế giới sau đó trương chấn tựu là bành thành đệ nhất chiến lược cho nên hắn cũng có chút l â n lâng rồi một bộ thiên lao đại địa lao nhị hắn lao tam d á n g vẻ hơn nữa phụ cận bành thành thai họa đều bị thanh k h ô n g t r ư ơ n g chấn hồi lâu không đánh nhau tay cũng có chút nữa lần này gia cát minh cùng trương chấn cùng đi dò xét ngũ thải hồ trên đường thời điểm gia cát minh là dặn đi dặn lại nhắc nhở bây giờ trương chấn tình huống không biết đến ngũ thải hồ sau đó nhất định phải cẩn thận làm việc không thể dính vào ai có thể nghĩ tới bọn họ khoảng cách ngũ thải hồ ít nhất còn có hơn mười dặm địa lúc liền bị hai đầu vóc người khổng lồ hổ thân cựu thủ quái thú ngăn cản này hai đầu quái thú mới đầu cũng không có động thủ trả thập phần khách khí chỉ là nhắc nhở bọn họ tới vội vàng rời đi g i a c á t minh thấy này hai đầu quái thú khí thế phi phạm vì vậy liền chuẩn bị kéo trương chấn rời đi sẽ nghĩ biện pháp khác dọ xét tất h thải hồ không biết sao tay hắn không có trương chấn nhanh miệng a còn không chờ g i a c á t minh nói chuyện trương chấn kia ha to mồm liền bắt đầu bá bá nói ẩu nói tả rồi trương chấn nhất định phải đem này hai đầu quái thú mười tám cái đầu thu hạ đến làm thịt kho tàu đầu sư tự ăn t r ư ơ n g chấn lời vừa ra khỏi miệng gia c á t minh liền biết rõ c h ú n g độc rồi này hai đầu quái thú cũng không n u ô n g chịu t r ư ơ n g chấn đi lên không nói hai câu bắt được t r ư ơ n g chấn chính là manh đánh a t r ư ơ n g chấn bị đòn gia c á t minh cũng không thể nhàn rỗi nhìn không phải chỉ có thể nhắm mắt lại không biết sao hai đánh hai bọn họ căn bản không phải là đối thủ đâu chỉ không phải là đối thủ đó là không còn sức đánh trả chút nào bất quá oan có đầu nợ có chủ này hai đầu quái thú ngược lại cũng chú trọng khống chế được gia c á t minh sau đó không đánh hắn chỉ là bắt được t r ư ơ n g chấn đánh cuối cùng muốn không phải gái kia thanh nhân cô gái trận lại hai đầu quái thú r a cắt minh hôm nay cũng chỉ có thể khiêng trương trấn trở lại được rồi nhanh chớ nói mắc cỡ chết người trương trấn ngồi ở trên ghế salon lung tung sắp dùng đầu ngón chân điêu ra ba phòng ngủ một phòng khách rồi bây giờ biết rõ mất mặt muốn không phải miệng của ngươi tiện có thể bị đòn sao thế nào tối nay chả có ăn hay không thịt kho tàu đầu sư tử rồi hả r a cắt minh tức giận nói ừ trương trấn lạnh rên một tiếng có chút không phục nói chờ lao đại trở lại nhất định sẽ báo thủ cho ta Lão đại trở lại thế nào cũng phải để cho l ã o đại giúp ta đem kia hai đầu đầu quái thú cũng thu hạ tới không được. g i a c á t minh nhìn một cái c h ơ n g chấn nghiêm túc nói. Lão đại chỉ có thể cười đáng đời ngươi. Ngươi c h ơ n g chấn bị g i a c á t minh tức không nói ra lời. Dương lão ngược lại là không có chê cười c h ơ n g chấn hắn chú ý điểm từ đầu đến cuối ở đó hai đầu quái thú trên người. ngũ thải h ồ ngoại trừ cái kia thần bí chủ nhân bên ngoài còn có hai đầu h ồ thân cựu thủ quái thú sao. Dương lão tự lẩm bẩm. g i a c á t minh gật đầu một cái trả lời kia hai đầu quái thú cũng rất mạnh tối thiểu so với hai người chúng ta mạnh hơn. Đúng rồi, Dương lão. ta cảm giác kêu hai đầu quái thú cùng sơn hải kinh chính giữa khai minh thú rất giống ai nghe xong ra cắt minh lời nói dương lão nặng nề thở dài nói chứ không quản bọn hắn chờ lâm n g u y ê n trở lại xem hắn là thấy thế nào đi lâm n g u y ê n là bành thành thủ hộ thần hắn không có ở đây đối diện với mấy cái này thực lực cường đại thai họa dương lão cũng quả thật không biện pháp gì tốt cùng lúc đó tiểu chị dâu đạo tràng cùng tiểu chị dâu tiểu biệt thắng tân hôn chiến miên một phen sau đó lâm n g u y ê n cũng chuẩn bị rời đi dù sao bất kể là thế giới hiện thật chả là quỷ dị thế giới chuyện hắn cũng rất nhiều ta sẽ không theo ngươi đi Qua mấy ngày, ta chuẩn ta mấy đem ngày, Thiền Nhi bọn họ tiếp trở bị đi họ lúc ạ i Tiểu chị dâu nói với Viên. Thiền Nhi. Nghe được cái Viên trị tên suốt dâu sau Lâm Lâm Nghe này sứng đó một h được c t h nghĩ ẳ n g trước ớ i tiểu t dương cảnh sau khi chết tán gái hội giao phó cho lâm viên chiều cố nhưng là tiểu chị dâu lại thu dương tiền làm đồ đệ nàng đi theo tiểu chị dâu rời đi này mấy lần lâm viên tới tiểu chị dâu nơi này cũng không thấy dương tiền đều nhanh phải đem nàng quên mất dương tiền ở nơi nào lâm viên hỏi lâm viên ý thức đào qua liên biết rõ dương tiền không có ở đây tiểu chị dâu đạo tràng ở ngươi khi đó đợi trước kia vãng sinh trong giếng ta đang giúp nàng tẩy tinh phạt thủy tính một chút thời gian hẳn cũng không xê xích gì nhiều tiểu chị dâu nói vãng sinh tỉnh vãng sinh tỉnh có thể là đồ tốt ta lúc trước trợ giúp lâm viên đột phá thứ hai chính là vãng sinh tỉnh lục dục thiên đối với vãng sinh ngay nắn g thủy đây chính là thèm thuồng đã lâu tiểu chị dâu chịu đem vãng sinh tỉnh cho dương t h i ề n dùng xem ra là thực sự xem nàng như thành người mình vậy ngươi cẩn thận một chút lâm viên dặn dò vãng sinh tỉnh ở quỷ dị thế giới vãng sinh dạy di tích chính giữa Bất quá tiểu quá trị dù â u quỷ đi đường. giới coi dị thế nhẹ Chỉ không cũng con cần c là xe n hắn đồng thời đi trước, thực ra cũng không nguy g gì. thời thực hiểm đi trước, ra Dù sao tiểu chị dâu có thể còn treo móc một cái vãng sinh thánh mẫu danh tiếng đây mặc dù tiểu chị dâu thực lực không tính là quá mạnh nhưng là quỷ dị thế giới cao thủ cũng sẽ không có người đi chặn đánh nàng chặn đánh nàng liền có nghĩa là đoạn tuyệt vãng sinh dạy đạo thống đây chính là thiên đại nhân quả có thể tu luyện tới t ừ giai thai họa không một là kẻ ngu ai cũng sẽ không đi dính này thiên đại nhân quả cùng tiểu chị dâu nói lời từ biệt sau đó lâm viên liền chuẩn bị mang theo lục dục thiên rời đi nhưng mà kéo lục dục thiên mấy lần sau đó lục dục thiên lại vẫn không n ú p đ í c h ta ta ta lục dục thiên muốn nói lại thôi thập phần c u ố n quýt đối tiểu chị dâu nói ta có cái yêu cầu quá đáng cũng không biết rõ có nên nói hay không lâm n g uyên vô tình cắt đứt lục dục thiên lời nói nói không biết rõ có nên nói hay không vậy cũng không nên nói n g ư ơ i lâm n g uyên n g ư ơ i không lương tâm sớm biết rõ ta sẽ không giúp n g ư ơ i sát hổ y thì hải minh v ư ơ n g rồi lục dục thiên bị trọc tức giận dữ nói tiểu chị dâu đã từ lâm uyên trong miệng biết được hắn ở tầng mười tám tiểu địa ngục trải qua hết thảy tự nhiên cũng biết rõ lục dục thiên ở hổ gia minh vương cùng lâm uyên giữa lựa chọn lâm uyên Chuyện g một, một, một, hồ một hồi n cơm thừa trị đưa tới đại chiến lục dục tiên h cũng cảm giác chính hắn một yêu cầu có chút mạng mội dù sao hắn coi như là lâm nguyên tù binh coi như là lâm nguyên bọn họ ưu đãi tù binh nhưng là cũng không có đem bảo bối cho tù binh dùng trợ giúp tù binh đột phá đạo lý chứ nhưng là trừ lần đó ra lục dục tiên cũng không đừng biện pháp hắn kẹt ở ngũ giai đ ỉ n h phong đã cho không biết được bao nhiêu năm có thể nói còn kém một chân bước vào cửa là có thể đột phá mà một chân bước vào cửa cơ hội đó là một ít có thể trợ giúp nhân đột phá bảo vật không biết sao lục dục tiên ở ba mươi sáu ngày hộ pháp tiểu thần thuộc về đội s ố ở thế tôn giáo phái chính giữa hắn cũng không tính cái trung tầng cao không được thấp không phải Qua bởi vì nghe nói lâm n viên ở tầng mười tám tiểu địa ngục bên trong gặp gỡ cho nên tiểu trị dâu đối với thai họa cũng không bài xích bởi vì nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói tiểu trị dâu cũng cũng không tính chân chính ý nghĩa thượng nhân khởi tử hoàn sinh sau đó lại lấy được vãng sinh thánh mẫu truyền thừa thực ra tiểu trị dâu cũng coi là thai họa đơn giản là có nhân loại trí nhớ cùng tình cảm thai họa mà thôi ở tiểu trị dâu xem ra nhân chia sông nhân người xấu t hai họa cũng giống như vậy cũng không phải là sở hữu t hai họa đều là không tốt được ta lần này đi trước sẽ mang cho ngươi hồi một ít vãng sinh nước giếng qua mấy ngày ngươi tới cầm liền có thể tiểu chị dâu không do dự miệng đầy đáp ứng vãng sinh tình vốn là cho vãng sinh dạy giáo chúng đột phá dùng tự hồ chỉ muốn đáy giếng liên thai tồn tại nước giếng chính là liên tục không ngừng ngược lại tiểu chị dâu dùng rất nhiều sau đó kia nước giếng mực nước cũng không có hạ xuống vì vậy tiểu chị dâu suy đoán vãng sinh ngay ngắn thủy là có thể sống lại nếu có thể sống lại kia cho lục dục tiên một ít ngược lại cũng không sao ngược lại bây giờ vãng sinh d ậ y cũng không có còn lại giáo chúng vãng sinh ngay ngắn thủy để ở nơi đó không cần cũng là lãng phí lục dục tiên h lục dục tiên h vẻ mặt khiếp sợ hắn vạn lần không ngờ tiểu chị dâu liền khinh địch như vậy đáp ứng hắn ngươi thật là người tốt ta ố t t nói tới chỗ này lục dục tiên h vừa liếc nhìn lâm uyên thở dài nói ai với hắn thật là hưởng phí mù rồi ngươi tốt như vậy một người lâm uyên lâm uyên chừng mắt một cái lục dục tiên h xích quả đấm một cái tức giận nói ngứa ra đúng không mặc dù lâm uyên đối lục dục tiên một trận đe dọa uy hiếp nhưng là cũng không có ngăn cản tiểu chị dâu cho hắn vãng sinh ngay ngắn、thủy. lần trước n à y t ầ n mười tám tiểu địa ngục đánh một trận lục dục thiên lựa chọn giết chết hổ y hà minh vương cái này làm cho lâm viên cảm thấy lục dục thiên cùng còn lại thế tôn giới quyền nhân không giống nhau lục dục thiên còn chưa tới không có thuốc nào cứu được mức độ lần trước lục dục thiên giết chết hổ y hà minh vương cũng coi là lâm viên ân nhân cứu mạng đối với ân nhân cứu mạng lâm viên tự nhiên cũng không thể quên ân phụ nghĩa thư rồi lục dục thiên cơ duyên lâm viên cùng tiểu chị dâu nói lời từ biệt sau đó mang theo lục dục thiên rời đi đi bành thành phu cận bành thành thất thải hồ bên này thừa dịp tiểu chủ nhân tu hành công p u hai đầu khai minh tú len lén chạy ra khỏi thất thải hồ. chúng ta cả ngày đợi ở thất thải hồ tu hành đó cùng uống tây bắc phong khác nhau ở chỗ nào thật vất vả tới một chuyến thế giới loài người có thể ta thèm sắp chết rồi một con khai minh thú nói một đầu khác khai minh thú vội vàng tiếp cha nói đại ca cũng không dám ăn thịt người a tiểu chủ nhân tam lệnh ngũ thân không cho chúng ta tổn thương người ăn thịt người nếu như chúng ta dám đả thương nhân ăn thịt người sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này a khai minh thú trung lão mở rộng m i ệ n g nói ta nói thèm ăn không phải nói muốn ăn thịt người đ ớ thèm ăn thịt người mặc dù tu hành tốc độ tăng lên rất nhanh nhưng là đó cũng không phải là chính đạo chớ nói tiểu chủ nhân không cho chính là chủ nhân cũng không cho chúng ta đi loại này bằng môn tà đạo lần trước chúng ta đánh tiểu từ kia khẳng định xuất từ phụ cận đây thành trì chúng ta lặng lẽ chạy vào thành trì chính giữa chỗ này nhân loại thức ăn thưởng thức thưởng thức ta có thể nghe nói này nhân loại thức ăn đó là hương rất nghe xong lời này một đầu khác khai minh thú liền vội vàng lần nữa tiếp t r a nói đại ca nói đúng chúng ta không ăn thì người nhân loại ăn cái gì chúng ta ăn cái gì này hai đầu khai minh thú ngược lại cũng không không tốt một điểm này từ bọn họ đánh trương chấn thời điểm không có hạ tử thụ là có thể nhìn ra mặc dù bọn họ không xấu nhưng là nhưng có chút thèm ăn lần này hai người bọn họ len lén chạy ra thất thải hồ chính là muốn nếm thử nhân loại mỹ vị món ngon bành thanh ngoại hôn thổ ngạc cùng á m hắc ma viên hoạt động sân hai chiếc tiền tứ sau tám lái tới trên một chiếc xe chứa đầy đủ loại kiểu dáng dưa và trái cây một chiếc xe khác bên trên chính là chứa đầy đại tiệc gãy thức ăn tạm thời coi như là đại tiệc gãy thức ăn đi ngược lại chính là đủ loại đồ ăn thừa cơm thừa hôn t ạ p với nhau suốt một đại xe kiêm một xe dưa và trái cây là áo hắc ma viên hôm nay thức ăn về phần kiêm một xe đại tiệc gãy thức ăn chính là hôn thổ n g ạ thức ăn áo hắc ma viên là chủ nghĩa ăn chay người, mà hôn thức ăn đưa sau khi đến á m h ắ c ma viên cùng hôn thổ ngạc liền bắt đầu dọa cơm nào ngờ hai người bọn họ ác ngộng gần sắp đến lúc này hai đầu khai minh thú đã mỏ tới phụ cận lão nhị ngửi thấy sao rất mùi thơm cầm đầu cái kia khai minh thú hỏi đại ca ta ngửi thấy thật là thơm ta đã bắt đầu c h ạ y nước miếng khai minh thú lão nhị trả lời này hai cái khai minh thú bây giờ nghe thấy được cái mùi này chính là hôn thổ ngạc ăn những thứ kia đại tiệc gây thức ăn mùi vị ăn rồi đại tiệc gây thức ăn nhân cũng biết rõ này lăn lộn chung một chỗ thức ăn càng nhiều càng tạm cái mùi này lại càng hương hai đầu khai minh thú nghe thấy được cái này mùi sau đó đã là không kiềm chế được này hai đầu khai minh thú men theo mùi đi tới bành thành vòng ngoài đúng dịp thấy hôn thổ ngạc đang ở ăn một miếng vê anh tiểu tử ngươi trưởng xấu như vậy b ự c nào tại sao có thể lại dám ăn chúng ta thức ăn khai minh thú trung lão đại nhảy ra ngoài quát to thấy này lạnh nhạt nhảy ra hai đầu khai minh thú có thể tính đem hôn thổ ngạc dọa cho giận mình một cái hôn thổ ngạc đó là trời sinh kinh sợ cảm nhận được hai đầu trên người khai minh thú ký thức hắn không khỏi có chút sợ hãi nhưng là hôn thổ ngạc lại vừa là một cái thùng cơm để cho hắn chủ động bông tha chính mình thức ăn vậy cũng là không có khả năng vì vậy hôn thổ ngạc quyết định dựa vào lý lẽ biện luận vậy làm sao có thể là các ngươi thức ăn đây đây là ta thức ăn các ngươi nhìn này thực cái máng bên trên trả viết tên ta đây hôn thổ ngạc lay một cái hạ múc thức ăn thực cái máng đem có chữ một mặt hướng về phía hai đầu khai minh thú chỉ thấy này thực cái máng chính diện viết ba chữ to hôn thổ ngạc thực cái máng trên viết tên là vì phòng ngừa đưa thức ăn nhân đem hôn thổ ngạc cùng ám hắc ma viên thức ăn thả sai chỗ hai đầu khai minh thú hai mắt nhìn nhau một cái sau đó t r ă n miệm một lời nói chúng ta thực cái máng bên trên làm sao sẽ viết tên ngươi Trước hai chiến.、Các、người thực cái máng. Viết tên ta. Hôn thổ ngạc thuộc về là lại kinh sợ lại ngốc loại hình.、Hai、đầu khai minh thú lời nói này suýt nữa đem hôn thổ ngạc cpu cho làm đ ố t hôn thổ ngạc suy nghĩ hồi lâu dĩ nhiên không suy nghĩ ra này hai đầu khai minh thú rốt cuộc muốn làm gì hai đầu khai minh thú lần này hành vi để cho ám hắc ma viên cái này xem náo nhiệt cũng không nhìn nổi ám hắc ma viên trong đầu nghĩ các ngươi hai anh em khi dễ kẻ ngu đúng không mặc dù hôn thổ ngạc gốc bình thường ám hắc ma viên cũng thường thường khi dễ nó nhưng là hôn thổ n g ạ đây coi là, là người mình a á m h á c ma viên trong đầu nghĩ hôn thổ ngạc chỉ có thể ta khi dễ các ngươi những người ngoài này lại cũng dám khi dễ nó đây thật là thúc thúc có thể nhịn thím cũng nhịn không được á m h á c ma viên không nói hai câu nhặt lên bên cạnh cây gậy liền hướng hai đầu khai minh thú đập tới n g ố c tử muốn của bọn họ cướp ngươi thức ăn không nhìn ra được sao động thủ sau khi á m h á c ma viên hướng hôn thổ ngạc kêu một tiếng á m h á c ma viên một gậy quét ra một gậy này được kêu là hoành tạo thiên quân cây gậy phá không vén lên từng đạo bão bao lôi cuốn đến chung quanh cắt đá thổ mộc mang theo làm người ta tê cả ra đầu thanh â m liền đi tới hai đầu khai minh thú trên n ó này hai đầu khai minh thú nhất thời mặt liền biến sắc trong đầu nghĩ này bành thành nhân thế nào tính khí cũng lớn như vậy a lần trước cái kia đến từ bành thành tiểu tử chính là không một l ợ i hòa gặp mặt đánh liền hôm nay đầu này bành thành con khỉ cũng là như vậy bất quá này hai đầu khai minh thú rốt cuộc là khổng tức đại minh vương hộ sơn thần thú bọn họ thực lực đó cũng là tương đương bất phàm chỉ thấy này hai đầu trên người khai minh thú thổ màu vàng quan g mang tăng vọn ngay sau đó liền thấy bọn họ phảng phất cùng dưới chân thổ địa hợp làm ộ t thể năng lượng màu vàng đất ở quanh thân hội tụ tạo thành một cái thổ hoàn sắc nửa vòng tròn lồng năng lượng đem hai đầu khai minh thú bao ở trong đó ngay h hắc Ám ma、Vien、cây viên ậ đập y đất vào vàng v màu năng lượng màu vàng đất che trên, che chạm cổ kịch liệt lực phản chấn, từ chạm c nhau khổng phản Một điểm lẫn lượng lồ liệt năng bung tràn ngập đến giữa, ra. va giao từ â gậy người Ngay bên trên, trên viên. lan tràn đến từ đó ma ám hắc ma ngay sau đó liền thấy ám hắc ma viên trực tiếp té bay ra ngoài lảo đảo mấy bước suýt nữa té ngã trên đất nhìn lại kia hai đầu khai minh thú va chạm giao điểm tóe ra năng lượng dọc theo lồng năng lượng hướng xuống dưới lan tràn sau đó tất cả lực lượng cũng dung nhập vào chân dưới đất chính giữa đại ca con k h này mạnh nhất c khai minh thu trung lão nhị mở miệng nói nhưng mà khai minh thú trung lão đại tựa như có lẽ đã xuyên thủng hết thảy nó tràn đầy không thèm để ý nói không sao nó một khỉ không làm hơn hai anh em chúng ta cái t i ế c cá xấu là cái phế vật ám hắc ma viên thực lực lấy được hai đầu khai minh thú công nhận nhưng là hôn thổ ngạc lại bị bọn họ phỉ nổ hôn thổ ngạc hôn thổ ngạc trong đầu nghĩ các ngươi thật là khi dễ người khi dễ đến nhà muốn cướp ta cơm ăn không nói chả m a n g ta là phế vật thật là thúc thúc có thể nhịn thím cũng nhịn không được nếu như hôn thổ ngạc tự mình nó nhất định là không dám cùng này hai đầu khai minh thú đánh nhưng là ám hắc ma viên động thủ trước hôn thổ ngạc cũng tăng lên d ũ khí đối với hầu ca sức chiến đấu hôn thổ ngạc hay lại là tin tưởng hầu ca chúng ta đánh nó hai chúng ta đồng thời sức chiến đấu đó là rắt rắt mánh hôn thổ ngạc hướng ám hắc ma viên hô thực ra hôn thổ ngạc lời nói này cũng không có sai nó cùng ám hắc ma viên cộng lại sức chiến đấu đúng là rắt rắt mánh hôn thổ ngạc phụ trách rắt rát ám hắc ma viên phụ trách mánh ám hắc ma viên thuộc về là hầu ác không nói nhiều nó không nói hai câu nhấc lên cây gậy lại hướng hai đầu khai minh thú đánh thỉnh thoảng đi hồi lâu không có động thủ ám hắc ma viên đã sớm là ngứa tay khó nhịt hôm nay thật vất vả gặp phải này hai đầu khai minh thú coi như là lực lượng tương đương đối thủ nó tự nhiên không muốn bỏ qua cho hôm nay trận chiến này ám hắc ma viên nhất định phải đánh niềm vui tràn trề không được cây gậy huy động gian mang theo ác liệt tiếng xé gió giờ k h ắ c này ám hắc ma viên thật phảng phất trong t a y du ký kia đại náo thiên cung tôn h ậ u tử hai đầu khai minh thú hai mắt nhìn nhau một cái trăng miệng một lời nói đánh nó d ọ ó cơm đặt thành nhận thức chung sau đó hai đầu khai minh thú một tả một hữu hướng ám hắc ma viên nào tới hôn thổ ngạt thấy vậy trong đầu nghĩ hầu ca đây là giút ta ra mặt ta không thể để cho hầu ca một cái đánh hay ta cũng phải lên a nghĩ tới đây hôn thổ ngạc lặng lẽ đi vòng qua một con khai minh thú phía sau nó nhảy lên một cái muốn làm đánh lén hôn thổ ngạc mở ra miệng to như chậu máu liền hướng trong đó một con khai minh thú cái mông cắn một khẩu này nếu như cắn quả thực có thể cắn khai minh thú nửa bên cái mông đừng xem bình thường hôn thổ ngạc n gây ngô núc đ í c h đần độn ở nơi này đánh lén bên trên nó vẫn rất có thiên phú nó mánh nhảy lên một cái lạnh nhạt đầu kia khai minh thú không phản ứng kịp chờ đến khai minh thú khi phản ứng lại sau khi lại muốn tránh tránh thời điểm đã mượn khai minh thú hơi tránh né một ít hôn thổ ngạc một khẩu này mặc dù không cắn lấy trên ô n g nhưng là lại cắn lấy rồi khai minh thú trên đôi g à o lại ngại khai minh thú cảm nhận được trên đôi đau nhức phát ra gầm lên giận dữ sau đó mạnh mẽ chân hướng hôn thổ ngạc đập lên hôn thổ ngạc cắn một cái ở khai minh thú trên đôi vốn là nó còn không có đem khai minh thú cái đôi cắn đ ứ t ai có thể nghĩ bị khai minh thú như vậy đạt một cái hôn thổ ngạc lui về phía sau như vậy thoáng giấy ruộng ngược lại là đem khai minh thú cái đôi cắn đ ứ t nửa đoạn nhất thời máu tươi chảy dòng bị cắn đứt cái đôi đầu kia khai minh thú nhất thời phát ra g i t heo như thế kêu tham thiết này khai minh thú vốn là muốn ăn cái đồ ăn thừa ai có thể nghĩ cái đuôi bị cắn n ử a đoạn đây thật là thua thiệt đến nhà bà nội rồi bị cắn xuống cái đuôi khai minh thú tâm lý cái kia hận a đại ca ngươi đối phó đầu kia con khỉ ta trước tiên đem đầu này từ cá sấu giải quyết bị cắn đứt cái đuôi khai minh thú cắn răng nghiến lợi nói vốn là là hai đầu khai minh thú vây công ám hắc ma viên hôn thổ ngạc âm thầm đánh l é n thế cục bây giờ biến thành hai đánh hai một đối một rồi ám hắc ma viên đối phó một con khai minh thú đó là thành thạo nhưng là hôn thổ n g ạ bên này không thể được rồi hôn thổ n g ạ ứng đối khai minh thú đó là chỉ có bị đánh lực không có trả tay、công. c người, người, hậu ca cứu ta hôn thổ ngạc liên tục kêu cứu nhưng mà mặc dù ám hắc ma viên thành thạo nhưng là muốn thoát khỏi một đầu khác khai minh thú đi cứu hôn thổ ngạc tạm thời điểm không làm được bên ngoài thành chiến đấu kinh động người trong thành biết được tin tức sau đó trương chấn lập tức dẫn người tới kiểm tra tình huống khi nhìn đến cùng ám hắc ma viên hôn thổ ngạt làm là kia hai đầu khai minh thú sau đó t r ư ơ n g chấn lập tức cấp tài sản ra hỏa vào tới một bên hướng hán c trả một bên tê ơ bất kể là ai đánh khai minh thú ta t r ư ơ n g chấn cũng phải đến giúp giúp vùng b u ồ n t r ư ớ g hết chương ba trăm năm mươi lâm liên trở về bành thành lần trước t r ư ơ n g chấn đi thất thải hồ thời điểm l i ề n bị này hai đầu khai minh thú cho đánh một trận hôm nay thấy này hai đầu khai minh thú lại còn đã tìm tới cửa kia t r ư ơ n g chấn tự nhiên là có thủ báo thủ có o a n báo van đến mình trên khai rồi chương chấn đem chính mình ngày đó bị làm đủ đủ số trả lại lần trước chương chấn bị đánh thành đầu h e o hôm nay trương trấn cũng phải đem này hai đầu khai minh thú cho đánh cho thành đầu heo vốn là hôn thổ ngạc bên này đều nhanh muốn không chịu nổi vừa lúc đó trương trấn huy động phong lôi côn đánh tới có trương trấn gia nhập hôn thổ ngạc cùng trương trấn t ề chiến một con khai minh thú cũng liền ổn định thế cục ám hắc ma viên một đối một đối phó một con khai minh thú cũng không là vấn đề vì vậy bây giờ trên chiến trường lại lần nữa trở lại thế cân bằng theo chiến đấu kéo dài bành thành bị kinh động ngũ giai cao thủ cũng không chỉ trương trấn một cái lục tục lại có còn lại bành thành ngũ giai cao thủ chạy tới những thứ này ngũ giai cao thủ nhìn một cái một bên là trương hôn thổ ngạc ám hắc ma viên một bên khác là hai đầu không gặp qua quái thú chương trấn hôn thổ ngạc ám hắc ma viên này đều là người mình cho nên giúp ai đó là không nghi ngờ chút nào rồi đi tới đây sau đó những thứ này sau đó chạy tới ngũ giai cao thủ đầu tiên là giải tán đám người đem những người không có nhiệm vụ xua tan mở sau đó liền làm thế chuẩn bị gia nhập chiến trường nếu như bành thành những thứ này ngũ giai cao thủ toàn bộ gia nhập chiến trường sau đó giết chết này hai đầu khai minh thú trả thật không phải là cái gì vấn đề cũng may liền ở thời khắc mấu chốt này gia các minh chạy tới hiện trường Thấy những thứ này bành thành ngũ giai cao thủ không rõ ràng tình huống nhưng là gia cát minh đối với bành thành mà nói không coi vào đâu uy hiếp cho dù lâm viên không có ở đây theo bành thành lực lượng đối phó này hai đầu khai minh thú cũng không có vấn đề chút nào nhưng là gia cát minh lại biết rõ chân chính đối bành thành có uy hiếp không phải này hai đầu khai minh thú mà là này hai đầu khai minh thú phía sau cái tia t h ẩ n mỹ chủ nhân lần trước t r ư ơ n g trấn cùng gia c á t minh hai người đi thất thải hồ liền này hai đầu khai minh thú thần bí m ặ t chủ nhân cũng không thấy đến chỉ nghe được cái kia thần bí giọng nữ xác định thất thải hồ chủ nhân là một nữ nhân mặc dù gia c á t minh không biết rõ t r ư ơ n g trấn ám hắc ma viên hôn thổ ngạc là thế nào cùng n à y hai đầu khai minh thú làm nhưng là gia c á t minh lại thập p h ầ n rõ ràng không thể ở bành thành đem này hai đầu khai minh thú giết chết ta vân quốc có câu cách nôn gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây húng chi này có thể không phải cậu đây là hai đầu ngũ giai thai họa khai minh thú vốn là kia thất thải hồ thần bí chủ nhân đối với nhân loại không tính là chán ghét cũng phái ô n có tùy t làm t người h n bọn họ đem này họ h đem đầu khai minh thông ú chém khởi h giết, kia h báo dương lão chuyện này phải mời dương lão định đoạt gia cát minh đối người bên cạnh phân phó nói lâm viên không có ở đây ải này nói bành thành tồn vong đại sự đó cũng không phải do dương định quốc tới quyết định g i a c á t minh ngăn lại rồi nao h n h a o muốn thử bành thành m ệ n h văn sư lúc này trên chiến trường vẫn còn trạng thái răng co l i ê n t ì n h h n g trước mắt đến xem như vậy rằng c o nữa ngược lại thì nhất kết quả tốt bởi vì song phương bây giờ người này cũng không thể làm gì được người kia sẽ không tạo thành thương vong gì xa xa lâm viên chính mang theo lục dục thiên hướng bành thành phương hướng chạy tới bây giờ lâm viên là thế giới hiện thật hoàn toàn xứng đáng số một hãn giác a n là thập phần bén nhạy trả khoảng cách thật xa thời điểm lâm viên liền phát giác bành thành bên kia chuyển để chiến đấu dư âm năng lượng này dư âm năng lượng lâm viên cảm giác rất là quen thuộc tổng cộng là năm cỗ năng lượng trong đó có ba cổ năng lượng lâm viên cũng rất quen thuộc này ba cổ năng lượng phân biệt bắt nguồn ở hôn thổ ngạc ám hắc ma viên cùng chương chấn vậy phần ngoài ra kia hai cổ năng lượng lâm viên liền không biết chẳng n h ẽ chính mình không trong khoảng thời gian này có cái gì cường đại thai họa hạ xuống bây giờ này cường đại thai họa đang ở xâm phạm bành thành trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến bất quá lâm viên cũng không có c u cùng bởi vì ở lâm viên cảm giác chính giữa này mấy cổ lực lượng bây giờ là lực lượng tương đương thế thái điều này có nghĩa là bành thành tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì nghĩ tới đây sau đó lâm viên cũng liền tạm thời không có phát hiện thân lâm viên mang theo lục d ụ c tiên sử dụng hoàng tiền lộ xăm hình năng lực trong chớp mắt công phu liền đi tới bành thành bầu trời tầng mây lâm viên cũng không có trực tiếp xuất thủ mà là muốn t r ư ớ c trai nhìn một chút tình huống lúc này bành thành ngoại trên chiến trường đánh thẳng náo nhiệt nhất là ám hát ma viên v ẻ n à y phong kính ngược lại thật là có mấy phần hầu cao ý tứ t r ư ơ n g c h ấ n tiểu từ này thực lực ngược lại là tinh tiến cũng rất nhanh giúp hắn hướng tiểu trị dâu đòi nhiều chút vãng sinh nước giếng không đúng hắn cũng có thể đột phá trở thành tứ giai lâm viên trong miệm dù gì nói nghe được lâm viên lầm bầm lầu bầu nói phải giúp chiến trận thỉnh cầu vãng sinh nước giếng lục dục thiên vẻ mặt thú ván nhìn lâm n g uyên trong đầu nghĩ cho nên yêu sẽ biến mất đúng không ngay sau đó lâm n g uyên quét mắt một vòng bành thành những mệnh văn sư đó phát hiện thành công đột phá trở thành ngũ giai mệnh văn sư không chỉ có riêng là t r ư ơ n g c h ấ n chính mình gia cát minh cùng với dương định quốc một ít thuộc hạ cũng được công đột phá trở thành ngũ giai mệnh văn sư chỉ bất quá trước mắt khoảng cách tứ giai một chân bước vào cửa cũng chỉ có t r ư ơ n g trấn một người bất quá tạm thời đến xem thực lực này cũng đã đủ rồi xem ra khoảng thời gian này không chỉ là tự mình ở tiến bộ tất cả mọi người ở tiến bộ đại thế bông xuống này nhất định là một người anh hùng lớp lớp xuất hiện thời đại a lâm viên ở chiến trường phía dưới bên trên ngược lại là không nhìn ra gì thường gì nhưng là quay đầu nhìn lại bên cạnh mình lục dục tiên hắn nhưng là vẻ mặt buồn b ự c quân quýt biểu tình lục dục tiên cái biểu tình này này xem bộ dáng là có chuyện à xảy ra chuyện gì lâm viên hướng lục dục thiên hỏi lục dục thiên tự a hồ là có chút không xác định hắn do do dự dự nói này hai đầu khai minh thú ta nhìn có chút q u e n mặt khai minh thú quên mặt bất quá nghĩ lại những thứ này hai họa đến từ quỹ dị thế giới không đúng lục dục thiên thật đúng là n h ậ biết n g ư ơ i biết rõ này hai đầu khai minh thú lai lịch lâm viên hướng lục dục thiên hỏi giờ phút này lục dục thiên rơi vào trầm tư chỉ chốc lát sau hắn lộ ra bừng tỉnh đại nộ g vẻ mặt ta nhớ ra rồi này hai đầu khai minh thú là khổng tức đại minh vương ra năm đó lắng nghe khổng tức đại minh vương giảng kinh thời điểm ta đã từng gặp qua này hai đầu khai minh thú lục dục thiên thập phần chắc chắn nói chương ba trăm năm mươi mốt hai bàn tay chấn áp khai minh thú khổng tức đại minh vương lâm viên ở quỷ dị thế giới thời điểm mặc dù nghe nói qua khổng tức đại minh vương tên nhưng là thật không t h u hơn nữa lâm viên cũng không từng gặp qua khổng tức đại minh v hơi làm suy nghĩ sau đó lâm viên hướng lục dục thiên hỏi khổng tức đại minh vương là thế tôn phái nào hay lại là vô năng thắng phái nào lâm viên đối với thế tôn giáo phái người phân chia thực ra cũng rất đơn giản cùng thế tôn nhất phái đó chính là định nhân vừa thấy mặt nhất định phải liều mạng cùng vô năng thắng nhất phái miễn cưỡng coi như là nửa người một nhà đang không có tiêu diệt thế tôn trước mọi người có giống nhau mục đích cho nên gặp mặt lời nói thật cũng không cần phải hạ tử thủ để tránh bị thương hòa khí nghe được lâm viên lời nói này sau đó lục dục thiên cũng lâm vào trầm ngâm chính giữa lâm viên cái vấn đề này rất khó trả lời a bởi vì lục dục thiên cũng nói không chừng khổng tước đại minh vương là bên kia này khó mà nói a bất quá ta cảm thấy được khổng tước đại minh vương ít nhất cũng là một trung lập phái nếu không ở quỷ dị thế giới thời điểm hắn đã sớm ra tay với ngươi rồi khổng tước đại minh vương đang giáo phái chính giữa nhưng là được xưng chiến lược đệ nhất ta cảm thấy nếu như thật đánh vô năng thắng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn lục dục thiên hết sức trịnh trọng nói làm thế tôn người nối nghiệp vô năng thắng địa vị mặc dù hơi so với khổng tước đại minh vương cao hơn ném một cái ném nhưng là vô năng thắng thuộc về là văn phòng nhân ra khổng tước đại minh vương là đôi hoa hồng côn là côn đồ không hẳn là côn đồ tri vương thật đánh lục dục thiên cảm thấy khẳng định vẫn là khổng tức đại minh vương lợi hại hơn cái nào khổng tức đại minh vương rất lợi hại lâm viên lần nữa hỏi lục dục thiên gật đầu một cái nghiêm túc nói cái tia ngũ sắc thần quang lợi hại rất ngũ sắc thần quang vô vật bất soát thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng chưa chắc là khổng tức đại minh vương đối thủ nghe xong lục dục thiên những lời này sau đó lâm viên gật đầu một cái nói với lục dục tiên h nếu như vậy ta liền cho khổng tức đại minh vương một bộ mặt trước không giết này hai đầu khai minh thú trước đưa bọn họ bắt nhìn một chút này hai đầu khai minh thú rốt cuộc tại sao dám đến ta bành thành dương ai trong lòng oán thầm nói túng liền túng chứ chả thế nào cũng phải nói như vậy đường đường chính chính thực ra lâm viên chả thật không phải túng lâm viên là cảm thấy đắc tội một cái thế tôn đã quá khó giải quyết đã như vậy kia cũng không cần phải đắc tội khổng tức đại minh v ư ơ n g rồi không cần phải vô duyên vô cớ đem hắn bước đến phía đối lập đi vừa lúc đó phía dưới chiến đấu cũng tiến vào một cái ác liệt mức độ hai đầu khai minh thú thật lâu không cách nào bắt lại đối thủ theo nhân loại chúng quanh mệnh văn sư càng tụ càng nhiều này hai đầu khai minh thú cũng biết do thời gian trễ mãi lâu gây bất lợi cho chính mình này hai đầu bây giờ khai minh thú cũng đang n u ồ n bật đây l i ê n tờ mở m u ố n ăn cái cơm thừa làm sao lại biến thành đại chiến sinh tử cơ chứ lão nhị rút lui khai minh thú trung lão đại miệng nói tiếng người nói đại ca không ăn khai minh thú trung lão nhị do dự nói h i ệ n nhiên đây là một tắn hàng khai minh thú trung lão đại vẻ mặt hát tuyến tức giận trả lời a n thí đi trước không đi nữa chúng ta hôm nay không tránh được một hồi đánh no đòn khai minh thú lão đại nhận biết đặc biệt rõ ràng hắn biết rõ xem ở tiểu chủ nhân mặt mũi những người này không dám giết bọn họ nhưng là không giết bị đòn nhưng là chạy không thoát dù sao cái kia bị bọn họ hai anh em đánh một trận nhân loại chính hồng đến con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai anh em đây hai đầu khai minh thú không do dự nữa t h i triển pháp thuật đẩy lui đối thủ sau đó như một làn khói liền hướng xa s ử mật trong rừng chạy trốn vừa lúc đó lâm viên xuất thủ lâm viên xuất thủ phương thức cũng là tương đương chất p h á t không màu mè hắn hóa thành một đạo tàn ảnh sau đó xoay tròn rồi bàn tay ba ba liên tiếp hai bàn tay rút đi ra ngoài trực tiếp đem này hai đầu khai minh thú từ không trung đánh rớt nặng nề nện xuống đất đập ra hai cái hố to ai ai hai đầu khai minh thú từ trong hố bỏ ra hướng trên bầu trời hô này hai đầu khai minh thú tựa hồ cũng ý thức được có thể đưa bọn họ khinh địch như vậy vỡ ra trên đất nhất định không phải tầm thường cao thủ tới lao từ địa bàn náo loạn xong chuyện nói đi là đi thật làm cha địa bàn là kỹ viện rồi đúng không lâm viên thanh â m trên không trung vang lên nghe được cái này thanh â m quen thuộc t r ư ơ n g trấn kinh ngạc hô lao đại ở t r ư ơ n g trấn đám người kêu lên chung lâm viên chậm rãi hiện thân thấy lâm viên hiện thân tại chỗ sở hữu mệnh v ă n sư tâm lý đá kia nhất thời rơi xuống đất ở bành thành mắt người chung lâm viên chính là bách chiến bách thắng thủ hộ thần chỉ cần lâm viên ở cũng chưa có không cách nào giải quyết nguy cơ thấy lâm v i ê n sau khi đến hôn thổ ngạc chính là n ặ n r a mấy giọt nước mắt cá sấu đưa chính mình viên kia to lớn đầu lớn liền muốn hướng trên người lâm viên cọ một bên cọ hôn thổ ngạc c h ạ một m bên tủi thân nói chủ nhân bọn họ cướp ta thức ăn trả đánh ta ngươi nhất định nhất định không thể bỏ qua bọn họ lâm v i ê n một c ư ớ c đá vào hôn thổ ngạc trên đầu vẻ mặt ghét bỏ nói cốt sang một bên thúi chết đại ca thư rồi hắn hình như là cái kia lâm v i ê n giết chết thế tôn một tôn p h á p thân hại chết ngũ đại hộ phát thần phá hủy tầm mười tám đại tiểu địa ngục cái kia khai minh thú trung lão nhị thanh em có chút run dậy nói lâm n g u y ê n ở quỷ dị thế giới chính giữa vậy coi như là tội phạm bị truy nã hơn nữa hay lại là đẳng cấp cao nhất lâm n g u y ê n bộ g á n g ở quỷ dị thế giới có thể nói là thiên hạ ai người không biết quân điều này đưa đến lâm n g u y ê n ở quỷ dị thế giới cũng phải mai danh n h ậ n tính thay hình đổi dạng mới có thể hành động trở lại thế giới hiện thật hắn khôi phục tướng mạo tự nhiên liếc mắt liền bị khai minh thú nhận ra không cần khai minh thú lao nhị nói nay một đầu khác khai á c k h minh thú cũng nhận ra giờ phút này nay hai đầu khai minh thú là hù dọa cả người run lệ bảy ngũ đại hộ phát thần chỉ q ố c thiên đa văn thiên thậm chí còn hồ y hải minh vương nhiều cao thủ như vậy đều là nhân lâm n g uyên mà chết bọn họ hai anh em ở trong mắt lâm n g uyên đó chính là một mâm thịt kho tàu đầu sư tử n g ư ơ i ngươi đừng giết chúng ta nhà chúng ta chủ nhân k h ô n g tước đại minh vương có thể không phải ăn chay nhà ta tiểu chủ nhân đang ở phụ cận ngươi dám giết chúng ta nhà ta chủ nhân cùng tiểu chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi khai minh thú lão đại giọng run dậy nói nhấc lên chủ nhân cùng tiểu chủ nhân hai đầu khai minh thú tựa hồ có đi một tí sức lực lúc này khai minh thú lao nhị cũng mang theo tiếng khóc nước nở nói chúng ta chính là muốn ăn một ít đồ ăn thừa không muốn gây chuyện là con khỉ này động thủ trước chúng ta mới trả đũa chương một màn n vậy, ra cắt m ba trăm năm mươi hai dạy dỗ khai minh thú làm thế tôn giáo trong phái nhân lục dục tiên thập phần rõ ràng khổng tức đại minh vương tính khí tính tình Vị vương này khổng tước đại minh、vương、tính không khí hòa tước đại bạo, không sợ t rằng ờ i nói lâm nguyên giết hắn đi nữ nhi, nhi không hắn nhưng phàm là lâm nguyên bị thương hắn Đừng Nguyên nữ Nguyên nữ gáy. sợ Sợ đất. một tóc Lâm là Lâm bị quảm r khổng tước đại minh vương cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem lâm n g u y ê n giết muốn biết rõ thế tôn không dám hiện thân tới giết lâm n g u y ê n đó là bởi vì đối với thế tôn mà nói chứng đạo mới là đệ nhất quan trọng hơn đại sự thế tôn muốn chứng đạo thiên hạ đều là hắn đ ị ợ h nhân hắn một khi hiện thân cũng sẽ bị quỵ dị thế giới những thứ kia cấp hai cao thủ hợp nhau tấn công sắt lâm nguyên trễ n ạ i chứng đạo đối thế tôn tới nói đúng không tính toán cũng chính bởi vì vậy lâm viên mới có thể nhiều lần không tốt thế tôn đại sự còn có thể sống sót nhưng là khổng tức đại minh vương cũng không nhiều như vậy băn khoăn hắn muốn ra tay lúc nào cũng có thể xuất thủ hơn nữa lâm viên cùng khổng tức đại minh vương thực lực khác xa thật lớn khổng tức nếu như đại minh vương ra tay giết lâm viên chỉ sợ sẽ là bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người cũng không kịp xuất thủ cứu hắn lục dục thiên rất sợ lâm viên nhất thời xung động đem hai đầu khai minh thú làm thì rồi lâm viên nếu là đem này hai đầu khai minh thú làm thì rồi kia khổng tức đại minh vương nữ nhi nhất định phải đến tìm lâm viên muốn lời giải thích nếu như lâm viên lại nhất thời xung động cho thêm khổng tức đại min đến thời điểm đánh tiểu tới l a o mãi mãi vậy cũng thật sự là thọc khổng tức chứa ta tâm lý tính toán sẵn lâm liên nói với lục dục tiên lâm liên có thể không phải đơn thuần mãn phu hắn làm việc tự có t r ư ừ n g mực hắn cũng không tính cùng khổng tức đại minh vương là địch cho nên đồ tức giận nhất thời giết này hai đầu khai minh thú sự t ì n h hắn thì sẽ không làm các ngươi tiểu chủ nhân ở ngũ thải hồ sao mang ta đi ngũ thải hồ ta phải đi gặp các ngươi tiểu chủ nhân lâm liên đối hai đầu khai minh t h ú nói ngũ thải hồ khoảng cách bành thành nói gần thì không gần nói xa không xa Ngũ Thải Hồ chủ nhân nếu là đúng Bành Thành không có ác ý như vậy, mọi người dĩ nhiên là có thể bình an Thải thể Hồ chủ mọi có ác có là là vô ý vậy, dĩ sau ự Nếu đừng nói còn con này vài trăm giảm, hơn ngàn giảm điệu, liền là cả thế giới hiện thế điệu, là chấp mắt là vài thật trăm thật, tứ có ác cả ý đối giảm, giảm giới g với i i thai nói, mắt tới. hỏa chấp a mà là là cũng s đó lâm viên chả muốn đi trước quỷ dị thế giới đối phó thế tôn phu cận bành thành có một vị tứ giai thai h ỏ a tồn tại cái này làm cho lâm viên rất không yên tâm dù sao hắn đi quỷ dị thế giới chính là đi trộm thế tôn ra vạn nhất trộm ra không được ngược lại bị trộm kia có thể gặp phiền t o á i cho nên lâm viên rất cần tiền hướng một lần thất thải hồ cùng kia hư hư thực thực k h ô n g tức đại minh vương nữ nhi chạm mặt chắc chắn nàng đối bành thành không có uy hiếp mới được nhưng mà thấy lâm viên không hề đối với bọn họ động thủ giọng cũng thay đổi hòa hoãn rất nhiều này hai đầu khai minh thú tựa hồ là có chút phân không rõ ràng đại tiểu vô rồi lâm viên d ọ n g hòa hoãn để cho bọn họ mang theo đi gặp tiểu chủ nhân hai đầu khai minh thú cho là lâm viên bị bọn họ hù dọa rồi vì vậy trong đó một con khai minh thú chỉ hôn thổ ngạc cầm nói chúng ta tới đói để cho hai anh em chúng ta thật tốt ăn một bữa t h o á thích sau khi ăn uống no đủ hai anh em chúng ta lại dẫn ngươi đi tiểu tử ngươi thật tốt chiêu đái chúng ta hai anh em đợi thấy tiểu chủ nhân sau đó hai anh em chúng ta cho ngươi nói tốt vài câu mới phải để cho tiểu chủ nhân khoan thứ ngươi mạo phạm tội nghe được hai đầu khai minh thú lời nói này sau đó hôn thổ ngạc bối rối hôn thổ ngạc trong đầu nghĩ ta trêu h a i ghẹo h a i cũng lúc này còn băn khoăn t a thức ăn hôn thổ ngạc cũng là một thùng cơm ngươi muốn ăn hắn thức ăn so với đòi mạng hắn còn khó chịu hơn như vậy hiện đang vấn đề đã tới rồi khi có người muốn c ư ớ p ngươi thức ăn ngươi cướp bất quá nhưng là lại không muốn cho hắn ăn thời điểm nên làm cái gì hoàn mỹ nhất câu trả lời chính là hướng trong cơ n ó i hai nước miếng ngược lại tự mình không ngại tự mình liền vẫn đối phương có á c tâm hay không liền xong chuyện phi phi phi hôn thổ ngạc không nói hai câu hướng chính mình thực trong máng đầu liền phun rồi mấy nước miếng hôn thổ ngạc cùng nhân có thể không giống nhau người tốt sàng bậy trả đánh răng hôn thổ ngạc đúng vậy đánh răng hắn cái kia phun nước miếng vậy cũng là động đặc t h a n h hôi chất lỏng màu vàng sắc oi ở thực cái máng chính giữa t i ể u thật giống thức ăn chính giữa trộn rồi đậu nhự như thế trứng r ù a hai người các ngươi t r ả có ăn hay không có ăn hay không hôn thổ ngạc chỉ cao khí ngăn nói hình như là đắc thắng rồi tướng quân như thế lâm、yên. hôn thổ ngạc lần này thao tác để cho lâm n g u y ê n cái này làm chủ nhân cũng bối rối vê đút h o vê đút n g ư ơ i đây là giết địch tám trăm tự t ổ n một ngàn lục ca như vậy chỉnh sau đó ngươi tự mình sao ăn nhưng mà lâm n g u y ê n còn đánh giá thấp hôn thổ ngạc chán ghét trình độ hắn không thèm để ý chút nào nằm ở thực cái mang trên ăn u ó n nghiến hai đầu khai minh thú cũng bị hôn thổ ngạc lần này thao tác kinh hãi tiểu tử ngươi đem đầu này thối cá sấu đánh chết nếu không chúng ta sẽ không dẫn ngươi đi thấy tiểu chủ nhân khai minh thú thở phì phò hét lớn ở chúng ta bàn têu đánh tiếng têu giết các ngươi thật muốn muốn chết phải không、Chưng、chân tí lên giơ phong lôi q u n mắng một bên khác ám hắc ma viên cũng giống như vậy giơ cây gậy tùy thời chuẩn bị đối hai đầu khai minh thú động thủ muốn không phải lâm viên hy vọng đủ có thể chế trụ hai người bọn họ trường chấn cùng ám hắc ma viên căn bản cũng sẽ không dừng tay t r ư ờ n g chấn lần trước bị đánh lần này còn chưa có báo thù đâu rồi dĩ nhiên không muốn từ bỏ ý đồ về phần ám hắc ma viên thật vất vả có một lần động thủ đánh nhau cơ hội hắn còn không có đánh thống khoái đây lâm viên phát hiện n à y hai đầu khai minh thú thật đúng là càng phát ra không phân rõ đại tiểu vô rồi lại trả mệnh lệnh lên tự mình làm cũng không biết rõ là mình quá ôn hòa hay là đám bọn hắn phản n ị c h kỳ đến cho bọn hắn ba phần màu sắc bọn họ trả mở ra xưởng nhục tới nghĩ tới đây sau đó lâm viên quyết định vẫn phải là dạy dỗ dạy dỗ này hai đầu khai minh thú tuy nói không thể giết bọn họ đi nhưng là đánh trước nhất nữa vẫn là không có vấn đề đánh bọn họ một hồi coi như là cho trương c h ấ n c h ú t giận nghĩ tới đây sau đó lâm viên vung tay lên chỉ thấy một đạo năng lượng màu đỏ n g ó n g xuất hiện năng lượng màu đỏ n g ó n g tạo thành công xiềng trực tiếp đem hai đầu khai minh thú cho trói lại vừa bị bó này hai đầu khai minh thú đ ữ a thời điểm luôn uống người người rốt cuộc muốn làm gì có lời thật tốt nói chúng ta nguyện ý, nguyện ý dẫn ngươi đi thấy tiểu chủ nhân hai đầu khai minh thú run run giày giày nói mắt thấy lâm n g u y ê n xuất thủ lần nữa hai đầu khai minh thú lúc này mới lại biết rõ n h ư ợ n bộ lâm n g u y ê n đối một bên trương trấn nói bọn họ đánh như thế nào ngươi đi lên cho bọn hắn mấy bàn tay tùy tiện đánh đừng đánh tử là được t r ư ơ n g trấn t r ư ơ n g trấn vẻ mặt khiếp sợ trong đầu nghĩ lao đại hay lại là thương yêu ta à nghĩ tới đây sau đó trương trấn tiến lên hướng về phía hai đầu khai minh thú chính là một hồi đánh no đòn nhưng là đánh hai cái không thể trả tay khai minh thú cũng rất không có thú vui đánh mấy cái sau đó trương trấn cũng liền mất đi đánh bọn họ hứng thú lúc này hôn thổ n g ạ chạy tới đứng thẳng người lên d i ơ từ bản thân mong trước hung hăng cho này hai đầu khai minh thú tới mấy cái đại bước vòng bùn t r ư ớ g hết chương ba trăm năm mươi ba mạo mội viếng thăm hai trăm lẻ hai tháng ba năm một n h ì n hai mươi tác giả nói b ừ a không nói hôn thổ ngạc đánh khai minh thú hai to mồm sau đó tâm lý cái kia thoải mái à. về phần này hai đầu khai minh thú lúc này đã bị tình mộng chưa nói xong tay nhúc ních cũng không dám nhúc ních xuống lâm viên biến hóa ra sợi dây đ e o vào hai đầu cổ khai minh thú bên trên tựa như cùng dắt c ẩ u như thế dắt hai đầu khai minh thú nói cho dương lão ta đi kia n ũ thải hổ nhìn một chút đi một chút sẽ trở lại ta rất mau trở lại tới lâm viên đối ra cắt minh phân phó nói nói xong lâm viên liền mang theo lục dục thiên cùng hai đầu khai minh thú đi ngũ thải hồ lâm viên chân chức mới vừa đi dương định quốc ngay tại một đám mệnh văn sư vây quanh chạy tới nghe nói lâm viên đi ngũ thải hồ dương định quốc ngược lại cũng không nói gì nhiều lâm viên làm việc dương định quốc hay lại là yên tâm hơn nữa theo dương định quốc coi như kia ngũ thải hồ chủ nhân như thế nào đi nữa lợi hại cũng tuyệt đối không thể nào là lâm viên đối thủ có hoàng tuyệt lộ xăm hình năng lực ở lâm viên tốc độ tương đương nhanh hỏi rõ ràng ngũ thải hồ phương vị sau đó lâm viên vận dụng hoàng t u y ề n lộ xăm hình năng lực trong trước mắt liền xuất hiện ở ngũ thải hồ và ngoài n à y ngũ thải hồ là một mảnh mênh mông quần quận hơn m ộ ư ơ i dặm hồ nước hồ màu sắc rất đặc biệt chia làm thanh hoảng xích hắc bạch năm loại màu sắc giống như là một mảnh thải hồng như thế nhưng mà đến bờ hồ sau đó hai đầu khai minh thú lại không muốn đi về trước nữa tiểu chủ nhân ngay tại giữa hồ trên đảo nhỏ không có tiểu chủ nhân mệnh lệnh chúng ta không thể tự tiện lên đảo hai đầu khai minh thú do, do dự dự nói nghe nói như vậy lâm viên đem dắt hai đầu khai minh thú sợi dây đưa tới lục dục thiên trong tay lâm viên hướng lục dục tiên phân phó nói ngươi nhìn bọn hắn hai cái ta đi gặp lại nơi này chủ nhân lục dục thiên nhận lấy sợi dây lần nữa hướng lâm viên g i à n dò có thể không động thủ ngàn vạn lần chớ động thủ một khi động thủ sự tình không tốt thu t r à n g rất rõ ràng lục dục thiên đối lâm viên là không yên tâm lâm viên cười ha h à nói ta tâm lý nắm chắc hơn nữa ta đường đường một cá nam tử hán cũng không thể khi dễ một cái tiểu cô nương phải không lục dục thiên lục dục thiên lòng nói ngươi tâm lý có một đắc số bây giờ ngươi đều được quỷ dị thế giới gieo hoa ai dính vào ngươi ai xui xẹo bất quá lục dục thiên suy nghĩ lâm viên cũng sẽ không cùng một nữ nhân đánh còn không chờ lâm viên nói chuyện lâm viên liền biến mất không thấy một bên khác lâm viên đã tới giữa hồ trên đảo nhỏ ở giữa hồ trên đảo nhỏ mọc đầy xanh đúng tươi tốt giường trúc giường trúc chính giữa có một cái nhà phòng trúc tử nghĩ đến này trúc trong phòng ở chắc là nơi này chủ nhân có ai không có ai không có ai không lâm viên mạo m ộ i q u a y giày cũng không có trước tiên tiến vào phòng trúc mà là đứng ở cửa kêu chừng mấy âm thanh nhưng mà liên tiếp mấy tiếng kêu lên lâm viên cũng không có đợi tới đáp chẳng lẽ chủ nhân không ở nhà trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến Chủ nhân h n k ô vì vậy lâm viên cũng không liền ở chỗ này chạy suốt không thể không nói này ngũ thải gió hồ cảnh rất không tồi coi như là quỷ dị xâm phạm trước cựu trại câu ở nơi này ngũ thải mặt hồ trước cũng chỉ có thể coi là thấp phối bản lâm viên đi bộ trong lúc vô tình liền xuyên qua rừng trúc tới nơi này rừng trúc phía sau ở rừng t h ú c nơi cuối cùng tràn đầy sương mù chờ chút Thật g i ố nghĩ n ư tới đây sau đó lâm uyên không khỏi lui về phía sau mấy bước hắn lâm n g uyên ngoại hiệu thành thực thủ tín tiểu l a g quân đó là hàng thật giá thật chính nhân quân tử làm sao có thể làm ra trộm nhìn nhân g ra tắm sự tình đây nghĩ tới đây sau đó lâm n g u y ê n liền vội vàng tìm một khối thanh thạch phía sau n ú p vào không một chút thời gian thanh thạch phía sau đưa ra một cái đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng trong ôn tuyển đầu kiểm tra suối nước nóng phía trên mặc dù hơi nước tràn ngập nhưng là nếu là thật có nhân trong suối nước nóng t ắ m kia vẫn có thể nhìn mơ hồ nhìn rõ ràng suối nước nóng không lớn lâm n g u y ê n nhìn quanh một vòng một phía phát hiện trong ôn tuyển đầu căn bản không có ai à. nghĩ tới đây lâm n g u y ê n lại có chút thất lạc nếu không người lâm viên cũng sẽ không lại ở nút trực tiếp đi đi ra phen này lại vừa là tránh lại vừa là giấu lâm viên cảm giác có chút mắt đái lâm n g u y ê n cũng không suy nghĩ nhiều nhắm ngay suối nước nóng liền bắt đầu đi tiểu này phao đi tiểu xuất ra đến một nửa liền thấy từ trong nước cô dũng ra một cái k h ổ n g tước tiểu qua đi tiểu nhân cũng biết rõ đi tiểu xuất ra một nửa ngươi nghĩ dừng căn bản là không có khả năng cho nên cho dù lâm n g u y ê n đã ý thức được rồi cái này k h ổ n g tức thân phận chân chính hắn cũng căn bản không chịu nổi không thể làm gì xuất ra hết này phao đi tiểu rồi hay nói thật may bây giờ nàng là khổng tức bộ d á n g muốn là thân người lời nói tình cảnh t i ê càng là lung túng nay khổng tức chính trong suối nước nóng lặn vừa mới lâm viên không thấy nàng đó là bởi vì nàng quấn tới thủy đi xuống khổng tước trong suối nước nóng đ g ị c h nước lâm u y ê n ở hướng trong ôn tuyển đi tiểu bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời bầu không khí có chút l u n g túng khổng tước trong đôi mắt lộ ra nhân tính hóa thần tình đầu tiên là sững ư sờ sau đó là nghi ngờ lại là khiếp sợ cuối cùng là phẫn nộ a ta muốn giết n g ư ơ i khổng tước miệng nói tiếng người lựa dẫn mút trời lâm u y ê n không nói hai câu thu hồi ra hỏa nghiêng đầu mà chạy khổng tước tiếng giống giận này lớn cái này làm cho ngũ thải hầu ngoại lục dục thiên cùng khai minh thú đều nghe do rõ, rõ ràng, ràng. Lục, dục thiên. lục dục thiên vẻ mặt khiếp sợ trong đầu nghĩ muốn giết lâm uyên tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì Nghĩ tới đây, lục dục thiên liền vội vàng c ầ mang lên h i khai i đầu m h thú h liền n ư ớ giữa hồ đảo nhỏ đuổi. Hai đầu khai minh hồ nhỏ đảo đầu theo ú n g h được tiểu chủ tiểu nhân g à t hai é t cũng c không h để ý ư t r ả qua cho phép, không thể lên đầu ả o theo quý cụ. Lục Dục Thiên mang theo hai mang đ khai minh thú mới vừa gia nhập đến thất thải hồ liền thấy giữa hồ bên trong hòn đảo nhỏ một bóng người phóng lên cao bóng người này chính là lâm uyên ngay sau đó lại vừa làm một cái khổng tức ảnh tử theo sát phía sau cũng vào tới lâm uyên vừa v ặ n đối diện đụng phải lục dục thiên hắn trực tiếp nắm lên hai đầu khai minh thú hướng khổng tức t h ả qua nhà ngươi sùng vật ở địa bàn của ta gây chuyện cố ý cho ngươi trả lại hôm nay viếng thăm có chút m ạ n muội chúng ta ngày khác gặp lại lâm viên ném ra hai đầu khai minh thú sau đó kéo lục dục thiên liền đi sau lưng kia khổng tức đã sử dụng một quả màu xanh lông đôi u muốn đánh hướng lâm viên thấy bị ném ra hai đầu khai minh thú chỉ có thể trước đem này hai đầu khai minh thú tiếp lấy b u ồ n chương hết chương ba trăm năm mươi bốn hòa thượng chạy miếu không chạy được lâm viên lần này viếng thăm k i a nào chỉ là mạng m ộ i a hắn thật là là quá mạng m ộ i còn không chờ lục dục thiên phản ứng kịp lâm viên kéo hắn liền hướng xa xa thoát đi một bên khác khổng tức bị hai đầu khai minh thú cả xuống trơ nang tiếp lấy hai đầu khai minh thú buông xuống sau đó lâm viên đã biến mất vô, ảnh vô may lâm viên có hoàng tuyền lộ xăm hình cái này chạy trốn t h ầ n kỹ hoàng tuyền lộ vừa ra sau một khắc lâm viên liền biến mất vô ảnh vô tung thấy lâm viên không thấy tung tích khổng tước nhất thời lên cơn giận dữ tiểu chủ nhân tiểu tử kiếp như thế nào đắc tội ngài hai đầu khai minh thú thử dò tính hỏi không đề cập tới cái này cũng còn khá nhắc tới cái này khổng tước nhất thời giận không chỗ phát tiết nàng lắc mình một cái hóa thành một người mặc lục ý ỉa cổ linh tinh quái cô gái tuổi thanh xuân sau đó nâng lên chân nhỏ ở hai đầu trên người khai minh thú liền đạp mà bắt đầu một bên đạp trả vừa mắng hai người các ngươi phế vật người nào cũng mang về nhà Dưỡng các ngươi là hộ viện trong nhà không phải cho các ngươi hướng trong nhà chiêu tặc nghe nói như vậy hai đầu khai minh thú mặt giả đỏ lên t h ậ t tìm không được một cái lỗ để chui vào này hai đầu khai minh thú đem lâm viên mang đến cái này hành vi tự giống với nhiệt tình kim lao đem ăn trộm chủ nhà bên trong tới mắt thấy cái kia dê sồn biến mất vô ảnh vô tùng cổ linh tinh quái thiếu nữ cũng không có đ u ổ i nữa bên nàng ngồi ở một con trên người khai minh thú dùng chân nhỏ thở phì phò đạp một đầu khác khai minh thú sau đó hỏi tiểu tử kia cái gì đừng về nếu không đội kịp vậy thì hỏi dò hỏi dò tiểu tử kia từ đầu tới đây tiểu chủ nhân tiểu tử kia là từ bành thành tới sự tình là như vậy. bị đạp đầu kia khai minh thú liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần không dám có bất kỳ dấu diếm nào chuẩn bị biết lâm n g uyên lai lịch sau đó cổ linh tinh quái thiếu nữ phồng má đ á m nói b à n h thành đúng không hừ hòa thượng chạy miếu không chạy được cô n ã i n ã i phải đi bành thành thu thập ngươi ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy đi đâu nghe được thiếu nữ lời nói này sau đó hai đầu khai minh thú nhất thời luôn cuống liền vội vàng khuyên can tiểu chủ nhân muốn không tính là đi tiểu từ này không dễ cho ca hắn là lâm uyên chính là hủy diệt thế tôn một cụ phát thân hại chết ngũ đại hộ phát thần đại náo tầng mười tám đại tiểu địa ng trêu chọc tới hắn chuẩn không chuyện tốt tiểu chủ nhân ngài đại nhân không chấp tiểu nhân đừng tìm hắn so đo lâm viên mấy ngày nay làm ra này liên tiếp sự t ì n h danh tiếng có thể nói là nổi tiếng văn quản là tốt danh tiếng hay lại là danh tiếng xấu ngược lại ở quỷ dị thế giới lâm viên đã đến thiên hạ ai người không biết quân trình độ ở hai đầu khai minh thu xem ra lâm viên là cái ngon nhân hơn nữa n à y thế giới hiện thật lại vừa là lâm viên địa bàn nhà mình tiểu chủ nhân như vậy khí thế hùng hăng tìm tới cửa nếu có thể đối phó lâm viên trả thì thôi rồi muốn là không đối phó được lâm viên trong tay lâm viên có cái gì không hay xảy ra lời nói vậy bọn họ sau khi trở về có thể cũng không có biện pháp cho khổng tức đại minh vương khai báo nhưng mà hai đầu khai minh thú lần này khuyến giải cổ linh tinh quái thiếu nữ là một câu không nghe lọt h a i nghe được lâm n g u y ê n hai chữ thời điểm nàng con ngươi cũng sáng bởi vì cha nàng khổng tức đại minh vương đã từng nói với nàng lâm n g u y ê n là một cái cả người nhân quả hoa căn nếu như gặp phải lâm n g u y ê n nhất định phải trốn xa xa đối với cái này cái có thể làm cho thế tôn ăn quả đáng nam nhân nàng là hết sức tò mò đương nhiên nàng đối lâm viên cảm thấy hứng thú nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bây giờ nàng đang đứng ở phản n g kỳ cha nàng khổng tức đại minh vương phong sơn không cho bất luận kẻ nào xuống núi nàng liền nhất định phải lặng lẽ chạy xuống núi trả một b ư ớ c đúng chỗ từ q u ỷ dị thế giới chạy tới thế giới hiện thật cha nàng không tước đại minh vương để cho nàng thấy lâm u y ê n trốn xa xa như vậy nàng trả không phải là sẽ phải bị lâm u y ê n so một chút phân ra cái trên giới cao thấp tới nói tóm lại chính là nàng cha không để cho nàng làm gì nàng liền thế nào cũng phải làm gì át chủ bài chính là một cái phản địch giờ phút này cổ linh tinh quái thiếu nữ đã quyết định chủ ý nhất định phải đi bành thành tìm lâm viên tín sổ nàng muốn đánh bại cái này để cho thế tôn ăn quả đáng nam nhân chứng minh chính mình hai người các ngươi xem thật kỹ ra ta đi ra ngoài đi bộ một chút cổ linh tinh quái thiếu nữ đối hai đầu khai minh thú phân p h ó nói hai đầu khai minh thú nhà mình tiểu chủ nhân kia điểm tâm tư hai đầu khai minh thú đoán rõ ràng vì vậy này hai đầu khai minh thú cơ hội là đồng thời một tả một hữu nhào tới dùng lông mềm như nhung móng vuốt ôm chặt nàng cặp chân câu khẩn nói tiểu chủ nhân ngài không thể đi à. nếu như ngài thương t ổ n tới một sợi lông chủ nhân thế nào cũng phải sắt chúng ta hai không thể hai đầu khai minh thú là bị tròi đến nếu như thiếu nữ có thể an toàn trở về bọn họ thuộc về là bị bức bất đắc dĩ khổng tước đại minh vương dày bọn họ mấy câu chuyện này cũng liền đi qua nhưng là v ạ n nhất ra cái gì ngoài ý muốn này hai đầu khai minh thú đó là chắc chắn phải chết phúc thông phúc thông cổ linh tinh quái thiếu nữ liên tiếp hai trần trực tiếp đem hai đầu khai minh thú cho đạp bay ra ngoài sau đó t h ở phì phò nói cha ta có thể giết các ngươi ta không thể giết các ngươi sao còn dám cả ta tối nay liền đem hai người các ngươi lột ra ăn không thể một cái thịt kho tẩu một cái thịt nướng nói xong cổ linh tinh quái thiếu nữ vung tay lên ngũ thải trong hồ nước hồ lan tràn hóa thành hai cây ngũ thải x i n xích trực tiếp đeo vào hai đầu cổ khai minh thú bên trên này hai đầu khai minh thú bị thiếu nữ giống như buộc cậu như thế buộc ở rồi ngũ thải bờ hồ bên trên xem thật kỹ ra cổ linh tinh quái thiếu nữ để lại một câu nói nhất thời liền biến mất vô ảnh vô tung hai đầu khai minh thú c ụ c mặt v u v p ả i nằm ở ngũ thải hồ ven hồ bọn họ bị buộc ở chỗ này chuyện gì đều không làm được chỉ cậu cái kia lâm viên tức thời một chút chớ coi là thật đối với bọn họ tiểu chủ nhân độc thủ một bên khác lâm viên có tật giật mình kéo lục dục thiên chạy trốn một mực chạy tới bành thành vòng o à i hắn lúc này mới dừng lại nghiêng đầu, đầu kia khổng tức không có đuổi theo hắn này mới yên tâm không phải nói được rồi đi viếng thăm một chút ngũ thải hộ chủ nhân sao đến đều đến ngươi chạy cái gì ạ nói tới chỗ này lục dục thiên cặp mắt có chút n h a o lại có chút chất nghi hỏi xảy ra chuyện gì ngươi đánh nàng rồi hả nghe đến đó lâm viên b ổ i vội vàng lắc đầu thành thật trả lời này ngược lại không có lục dục thiên lục dục thiên vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc trong đầu nghĩ không đánh nàng ngươi chạy cái gì ạ ta đi tiểu nàng lâm viên dừng một chút nghiêm trang trả lời lâm viên câu trả lời này vừa ra khỏi miệng lục dục thiên suýt nữa không n g ã nhau một cái từ trên tầng mây té xuống cái gì đồ chơi gì n g ư ơ i đây là lục dục thiên lần nữa hỏi hắn cho là chính mình nghe nói vì vậy lâm viên liền đem vừa mới phát sinh hết thảy tiền tiền hậu hậu cho lục dục thiên nói một lần bổn chương hết chương ba trăm năm mươi năm phiền thoái đến cửa chuyện này thật là cái hiểu lầm mới đầu ta cho là nàng ở bên trong tắm ta còn lui lại mấy bước chắc chắn bên trong không người ta mới xuất ra ta đây cũng là thật sự không nhịn nổi hơn nữa chuyện này cũng không thể trách ta không phải nhà ai người tốt lặn một cái h ụ t đầu xuống nước châm nửa ngày a không biết rõ còn tưởng rằng là chầm xuống đầu bên trên không tới chứ lâm viên g ọ n có chút tủi thân lục dục thiên sắc mặt đổi một cái biểu tình dần dần v ặ n mẹo sau một hồi lâu mới tức giận nói ngươi trả tuổi thân lên ngươi đoán ngươi lời giải thích này có thể thuyết phục khổng tức đại minh vương sao lâm uyên ngươi trúng độc rồi chuyện này nếu như bị khổng tức đại minh vương biết ngươi thế nào cũng phải bị tiến không được lâm uyên nhắc lên khổng tức đại minh vương lâm uyên thật là có nhiều chút phạm sợ khô ho khan hai tiếng hóa giải lúng túng lâm uyên lẩm bẩm nàng một cô gái ra ra hẳn không khả năng chuyện gì đều cùng cha hắn nói đi lục dục thiên không thèm để ý lâm uyên rồi hắn thấy lâm uyên chính là người chuyên gây h ọ a đi tới chỗ nào liền hai họa tới chỗ nào được rồi không cần quan tâm nhiều rồi binh đến tướng đỡ nước đến đất cản lao tử nam tử hán đại trợ ư phu còn có thể sợ nàng không được lâm viên tức giận nói lâm viên vào bành thành trước đi tìm dương định quốc rời đi lâu như vậy rồi hắn cũng muốn biết một chút bành thành bây giờ phát triển lâm viên cùng dương định quốc đây đối với bạn v o n g n i ê n cũng là đã lâu không gặp nay vừa thấy mặt đàm đạo đứng lên cũng có nói không hết lời nói trò chuyện lâm viên bên này đang cùng dương định quốc trò chuyện đâu rồi nào ngờ phiền t o á i đã, đã tìm tới cửa cổ linh tinh quái thiếu nữ giờ phút này đã tới bành thành bầu trời nàng đang chuẩn bị đắp xuống tiến vào bành thành thời điểm lại ngừng lại nàng lúc này m ớ i nhớ tới chính mình chỉ biết rõ lâm n g u y ê n tên không biết rõ lâm n g u y ê n bộ dạng dài n g ắ n thế nào hạ bành thành là cựu tòa cự thành một trong bây giờ đã hội tụ lượng lớn người may mắn còn sống sót nhiều người như vậy nàng làm sao có thể phân rõ ràng người nào là lâm n g u y ê n suy nghĩ nhiều lần nàng chuẩn bị đem lâm n g u y ê n gọi ra bất quá thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút trước chuyện phát sinh thật xấu hổ chính mình cứ như vậy hô đầu hàng khoái mất mặt cũng may thiếu nữ coi như thông minh nàng tâm lý suy nghĩ mất mặt tiền đề đầu tiên ngươi phải là một nhân chỉ cần ta không phải là người như vậy Ta mất mặt hay liền đề. không cần cân nhắc mất mặt hay không vấn sau u y này nghĩ minh bạch một điểm s đó nàng liền ắ mình một c á lại l nghe được này khổng tức miệng nói tiếng người nói lâm nguyên ngươi một cái đồ lưu manh dê xuồng ngươi đi ra cho ta ngươi không cần trốn trong thành không lên tiếng ta biết rõ ngươi trong thành bành thành người may mắn còn sống sót bành thành người may mắn còn sống sót nghe rơi vào trong x ư ơ n g ngủ v ẽ mặt một bức có những thứ kia suy nghĩ tương đối sống động đã bắt đầu liên tưởng rồi nay khổng tức thanh âm là giọng nữ không nghi ngờ chút nào là một cái mẫu khổng tước nàng nói lâm viên là dê s u ồ đồ lưu manh chẳng nhẽ chẳng nhẽ lâm viên đối với nàng đã làm chút gì bành thành những người may mắn còn sống sót này trong đầu nghị quả nhiên cao thủ ngay cả ít thích đều là cùng người khác bất đồng khổng tước một tiếng hót không chỉ là kinh động bành thành bên trong người may mắn còn sống sót cũng kinh động đang ở đàm đạo dương định quốc cùng lâm viên hai người nghe được khổng tức tiếng kêu sau đó lâm viên mặt nhất thời tối quả nhiên phiến thoái hay lại là đã tìm tới cửa dương định quốc cùng lâm viên đi ra bên ngoài ngầm đầu nhìn về phía trên trời quanh quần khổng tước đây chính là ngũ thải hồ chủ nhân nàng làm sao tới rồi ngươi đối với nàng làm cái gì dương định quốc cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía lâm viên hiểu lầm ta cùng nàng giữa toàn bộ là hiểu lầm được chúng ta đi đối phó đi lâm viên bất đắc gì nói chính hắn chọc x ả ra chuyện được bản thân đi giải quyết ta thừa dịp kia khổng tức không có tổn hại người bình thường ý tưởng nắm chặt đem sự t ì n h giải quyết hết nếu không theo tâm tình nổi lên đến thời điểm vạ lấy người bình thường vậy cũng không tốt lâm viên phóng lên cao hướng về phía khổng tức kêu một tiếng chúng ta đến bên ngoài thành để giải quyết là rồi tránh m i ễ n chiến đấu dư âm lầm thương thành bên trong người may mắn còn sống sót lâm viên mang đi khổng tức chứng rủa chuyện hôm nay ngươi dự định giải quyết như thế nào khổng tức nhìn chằm chằm lâm v i ê n miệng nói tiếng người nói lâm n g ê n hơi làm suy nghĩ vẻ mặt thành thật nói ta không phải là chạy đến địa bàn của ngươi vãi phao đi tiểu s a hơn nữa lúc ấy hai chúng ta cách cũng thật xa Ta cũng k người người h khổng khổng lâm liền t i căn cứ biện pháp giải quyết thái độ đưa ra một cái tự cho là biện pháp rất tốt đáng tiếc nhân gia không đồng ý a nếu nhân gia không đồng ý chính mình phương án vậy dứt khoát để cho nàng nói lên biện pháp giải quyết chứ được ngươi muốn giải quyết như thế nào ngươi nói đi vạch ra nói tới ta lâm viên cũng tiếp lấy lâm viên nói thẳng nghe nói như vậy khổng tước méo một chút đầu chỉ chốc lát sau đưa ra chính mình yêu cầu ngươi và ta đánh một trận nếu như ngươi thua sau này bất kể ở bất kỳ địa phương nào ngươi đều muốn thừa nhận mình là ta lỗ bại tướng dưới tay manh manh sau đó ngươi còn phải cho ta làm ba ngày tiểu người hầu khổng tước miệng nói, tiếng người nói. lâm viên nàng kêu lỗ manh manh lâm viên trong đầu nghĩ vị này khổng tước đại minh vương cho nữ nhi đặt tên thật là không dám tâm bốc à. suy nghĩ một chút lâm n g u y ê n cảm thấy cái này biện pháp giải quyết rất tốt bọn họ t ỷ đấu có thể điểm đến thì ngưng chiến thắng liền có thể chỉ cần lâm n g u y ê n thu tay không bị thương l ô manh manh coi như khổng tức đại minh vương biết chuyện này cũng chỉ có thể tự trách mình nữa nhi điều ngoa tự do phong phóng dù sao là l ô manh manh phải cứ cùng lâm n g u y ê n đánh lâm n g u y ê n không thương nàng ngược lại thì bán khổng tức đại minh vương một bộ mặt được lâm n g u y ê n một cái đáp ứng nói tiếp bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện bất luận ai thắng ai thua sau này ngươi đều không cho làm khó b à n thành những người may mắn còn sống sau này ừ lỗ manh manh nhẹ dên một tiếng nói cô nãi n ã i vốn là không có ý định tổn thương bọn họ cô nãi n ã i ta đi là chính kinh tu hành c h i đạo không cần mượn ăn thịt người tăng trưởng tu vi thế tôn giáo trong phái nhân mặc dù phần lớn cũng tu hành bảng môn tà đạo nhưng là cũng có loại khác khổng tước đại minh vương đó là cái này loại khác bổn trước hết chương ba trăm năm mươi sáu manh manh đấu lâm nguyên lời đồn đại chính giữa khổng tước đại minh vương vốn cũng không phải là thế tôn giáo phái người một lần tình cờ cơ hội thế tôn gặp khổng tước đại minh vương khi đó khổng tước đại minh vương còn không kêu khổng tước đại minh vương mà gọi là làm khổng tuyên trùng hợp thế tôn vừa mới thành lập giáo phái chính là thủ hạ thiếu nhân thủ thời điểm thế tôn thấy khổng t u y ê n t h i ê n p h ú dị bẩm liền ngăn cản hắn nói đạo h ư u xin dừng bước ngươi cùng ta dạy h ư u duyên không biết có thể nguyện vào môn hạ ta nhưng mà đối mặt mạo mội ngăn lại chính mình thế tôn nhưng mà cao ngạo khổng tên u y vẹn vẹn chỉ trở về hắn một chữ cút cái này cút tự vừa ra khỏi miệng thế tôn liền biết do muốn thu phục khổng tên u y chỉ dựa vào miệng lưỡi công sợ là không được thế tôn nhìn ra khổng tên hiếu chiến vì vậy liền đề nghị song phương tỷ đấu một trận thua cái yêu cầu thân là cấp hai cường giả ai trả không có một chú hơn nữa lúc ấy khổng tuyên vừa mới luyện thành chính mình tuyệt k ỹ thành danh ngũ sắc thần quang đối mặt thế tôn khiêu chiến hắn đương nhiên sẽ không lui bước khổng tuyên tiếp nhận thế tôn khiêu chiến đương nhiên trang này đổ ư ớ c kết quả rõ ràng khổng tuyên thua bại bởi thế tôn cũng chính bởi vì vậy mới có bây giờ khổng tức đại minh vương lỗ manh manh muốn cùng lâm viên t ỷ đấu có lẽ cũng có phương diện này nguyên nhân lao cha khổng tức đại minh vương chính là lỗ manh manh thần tượng liên quan tới lao cha thua ở thế tôn chuyện này lỗ trong lòng manh manh một mực canh cánh trong lòng lâm liên được gọi là thế tôn số mệnh địch năm đó lao cha thua ở thế tôn nàng lỗ manh manh phải đánh bại cái này thế tôn số mệnh địch trọng tố khổng tức nhất tộc vinh quang lâm liên chả không biết rõ chính là bởi vì khổng tức đại minh vương đã từng bại bởi thế tôn lúc này mới khơi dậy lỗ manh manh cùng so với hắn đấu ý tưởng trên bầu trời lâm liên cùng lỗ manh manh mặt đ ứ n g đối diện hai người không đúng phải nói là một người một khổng tức cách nhau đại khái chừng trăm thước g á n g vẻ khoảng cách này đối với người bình thường mà nói rất xa nhưng là đối với lâm liên cùng lỗ manh, manh loại này tứ giai cao thủ mà nói trong n h y mắt là có thể đến trước mặt đối phương giờ phút này lỗ manh manh vẫn không có biến hóa hình người vẫn là lấy khổng tức hình thái đối trận lâm viên đối với lỗ manh manh mà nói hiện ra chân thân mới có thể phát huy ra chính mình mạnh nhất sức chiến đấu lấy khổng tức thân thể đối chiến lâm viên đây cũng là lỗ manh manh đối lâm viên tôn trọng lâm viên tiếp chiêu đi lỗ ánh mắt của manh manh chính giữa lộ ra nhân tính hóa quan mang có thể nhìn ra lỗ manh manh rất coi trọng cùng lâm viên trận đại chiến này bởi vì nàng dẫn đầu xuất thủ rồi muốn biết rõ lỗ manh manh không chỉ có riêng thừa kế cha nàng khổng tức đại minh vương tốt đẹp đen nàng trả thừa kế cha nàng khổng tức đại minh vương tiêu n ạ o có thể làm cho nàng lỗ manh manh dẫn đầu xuất thủ địch nhân thật là không coi là nhiều a loài chim yêu vật am hiểu nhất đó là vô cánh lắc qua lắc lại phong vân chỉ thấy lỗ manh manh rang hai cánh ra liền có vô số đạo phong nhận từ nàng cánh hạ bay ra lỗ manh manh cổ động những thứ này phong nhận cùng phổ thông phong nhận c h ả không giống nhau phổ thông phong nhận đều là gần như trong suốt màu sắc nhưng là lỗ manh manh những thứ này phong nhận nhưng là chia làm năm loại màu sắc này năm loại màu sắc chính là thanh hoàng xích áp bạch này năm loại màu sắc phân biệt đại biểu ngũ hành năng lượng khẩu tước nhất tộc là am hiểu nhất trường sử dụng ngũ hành năng lượng c h ủ tộc màu xanh phong nhận đây là một thuộc tính phong nhận màu vàng phong nhận đây là thuộc thuộc tính phong nhận xích xác phong nhận đây là h ỏ a thuộc tính phong nhận màu đen phong nhận đây là thủy thuộc tính phong nhận màu trắng phong nhận đây là kim thuộc tính phong nhận màu xanh phong nhận trên tàn ra trận trận lục quang phản phất là cây mây và dây leo như thế có thể trói buộc nhân hành động màu vàng phong nhận mang theo trọng lực tràn ngược một khi đến gần sau đó sẽ gặp lâm vào nặng nề trọng lực tràn ngược chính giữa x í c phong nhận mang theo viêm bạo khả năng đụng chạm sau đó liền có thể nổ tiếp xúc vị trí màu đen phong nhận chính là mang theo ăn mòn hết thể lực lượng màu trắng phong nhận lúc trước ở tầng mười tám tiểu địa ngục thời điểm lâm viên nhưng là tự tay tiêu diệt tam giai hổ y hề minh vương bất quá bây giờ bình đẳng vương xăm hình năng lực tạo thành ngang hàng thiên bình đã như muốn b ư ớ ra tạm thời không cách nào sử dụng nữa Cho nên, tứ dai trên ứ dai t đổi m ộ thân lần một, m y ê kiếm h ô n g loan thoang c k có thể cho thấy máu me đầy đầu sắt mánh hổ đang gấm thét tựa hồ muốn dùng dẳng thoát khỏi thân kiếm như thế loại biến hóa này tựa hồ phát sinh ở mình làm xuống hồ y hải minh vương sau đó bất quá bây giờ không phải nghiên cứu t r u n g quỷ trạm quỷ kiếm biến hóa thời điểm bởi vì l ô manh manh phong nhận đã đến hắn phụ cận lâm viên trong tay t r u n g quỷ trạm quỷ kiếm điểm ra chỉ thấy giữa hư không dâng lên từng cơn sóng gợn một kiếm này lại đem trước mặt lâm viên không gian cũng đâm rách d u n g động đi qua một cái lô đen xuất hiện ở lâm viên phụ cận nay l ô đen phảng phất có vô cùng vô tận sức hấp dẫn k i a u che khuất bầu trời ngũ thải phong nhận ở đến lâm viên phụ cận thời điểm toàn bộ bị lô đen hút vào trong đó lại qua một lúc lâu lô đen chậm dãi biến mất quanh mình khôi phục lại bình tĩnh hết thể phảng phất cũng không có phát sinh như thế lỗ manh, manh. lỗ manh manh vẻ mặt kinh ngạc nàng kinh ngạc với lâm viên cái này cái gọi là thế tôn số mệnh địch quả nhiên không giống bình thường vừa mới một cái kia đã là lỗ manh manh thông thường thủ đoạn chính giữa rất lợi hại một chiêu nàng dùng vừa mới một chiêu kia ở quỷ dị thế giới đồng bối chính giữa có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhưng mà chính là lợi hại như vậy một chiêu cứ như vậy bị lâm viên không có chút rung động nào cho hóa giải được nhàn nhã d ạ bước hạ bút thành văn không có hao phí mảy may khí lực lỗ giờ phút này manh manh trong lòng có một loại cảm giác chính mình tựa hồ muốn bước lao cha theo gót năm đó nàng lao cha bại bởi thế tôn hôm nay nàng tựa hồ cũng phải thua ở lâm nguyên rồi không tuyệt không lỗ manh manh tuyệt đối không thể chịu đựng bọn họ khổng tức nhất tộc vinh quang lần nữa ở trong tay nàng bị long đong nếu thông thường thủ đoạn giải quyết không hết lâm nguyên như vậy sẽ dùng s á t chiêu nghĩ tới đây lỗ manh manh trực tiếp hiện trường cho lâm nguyên phô bày một cái khổng tức khai bình ủy dị xâm phạm trước lâm nguyên thường thường ở trong công viên thấy khổng tức khai bình nhưng là những công đó trong vườn khổng tức cùng lỗ manh manh so sánh phản phất như là ăn mày cùng tiên nữ một loại khác biệt trời vực chẳng nhẽ lỗ manh manh sắt chiêu chính là khổng tức khai bình nàng mớn đáng yêu tử lâm n g ê n không phải dĩ nhiên không phải chương ba trăm năm mươi bảy liên quan tới thần quốc suy đoán lâm viên thấy khổng manh manh cho mình biểu diễn một cái khổng tức khai bình lâm viên đó là vẻ mặt một b ư ớ c đánh thẳng đến trước đây nàng thế nào trả lại cho mình biểu diễn một cái tài nghệ cái này thì chỉnh thật lúng túng vậy mình còn đánh nữa hay không nàng lâm viên chính tự định giá rất nhanh khổng manh manh cho hắn câu trả lời khổng manh manh cái này khổng tức khai bình mặc dù rất có c o xem xét tính nhưng là lại lộ ra có cái gì không đúng ở khổng manh manh ngàn vạn lông đuôi chính giữa có một cây màu xanh lông đôi u lộ ra đặc biệt để người chú ý này căn màu xanh lông đôi u p h ả n phất như là hạ đứng trong bầy gà như thế tồn tại kia ngàn vạn lông đôi u chính giữa đang lúc ánh mắt của lâm n g uyên ngưng tụ ở nơi này màu xanh lông đôi u trên thời điểm này căn màu xanh lông đôi u động chỉ thấy này căn màu xanh lông đôi u trên tản g da ưu u thanh quang sau đó chậm d ã i thoát ra n à y căn màu xanh lông đôi u không lớn cũng tựa như cùng một cây đại h à o trổi lông gà như thế giờ phút này này căn màu xanh lông đôi cho lâm uyên một loại đây p h ả n phất là một thế giới một loại cảm giác n à y căn màu xanh lông đôi đó là khổng tức đại minh vương tuyệt k ỹ thành danh ngũ sắc thần quang làm khổng tức đại minh vương nữ nhi khổng manh manh sẽ ngũ sắc thần quang đây là một việc lại hợp lý bất quá sự tình bất quá khổng manh manh thực lực dĩ nhiên là cùng nàng tra khổng tức đại minh vương không so với nàng ngũ sắc thần quang cũng không phải là năm màu đầy đủ mà là chỉ ngưng luyện ra một cây thanh vũ không phải nói này căn thanh vũ cũng không có hoàn toàn ngưng luyện hoàn thành chỉ là một bán thành phẩm mà thôi bởi vì hay lại là bán thành phẩm cho nên khổng manh manh cũng không muốn tùy tiện sử dụng nhưng là hôm nay nhưng là không thể không sử dụng nay căn thanh vũ đối diện áp lực lâm viên tựa hồ là bị định ngay tại chỗ một dạng không n ú c đ í c h khổng tước đại minh vương ngũ sát thần quang được xưng là vô vật bất soát bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ vật phẩm gì cũng có thể bị quét vào trong đó rất rõ ràng ngũ sát thần quang đối ứng lông đôi chính giữa hẳn mỗi người có một cái không gian giờ khác này lâm viên p h ả n phất hiểu rõ thần quốc bạch lao đã từng nói thế tôn nắm giữ thần quốc tạo nên phương thức bây giờ nhìn lại tựa hồ không chỉ thế tôn nắm giữ còn lại cấp hai cao thủ cũng nắm giữ tạo nên thần quốc phương thức trước mắt đến xem tối thiểu là chia làm hai bước thứ nhất đó chính là phải nắm giữ tương tự tu di nạp giới t ử thủ đoạn đem một cái cũng khá lớn không gian giao phó cho đến một cái vật dẫn trên vô năng thắng nhân trùng đại khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang tựa hồ cũng nắm giữ tương tự thủ đoạn như vậy tại sao nói chỉ có thế tôn cùng đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mâu nắm giữ tạo nên thần quốc b i ệ t pháp những người còn lại đều chỉ nắm giữ bước đầu tiên phía sau bước chỉ có hai người bọn họ biết rõ vô năng thắng nhân trùng đại đem người thu nhập trong đó sau đó nếu như lâu dài không thả ra đến người bên trong sẽ hóa thành ngủ khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang cũng là như vậy Mà đảm mâu thế tôn trưởng Trung Phật quốc, nhất nhận thánh nhận sinh hương, sinh hương, còn vãng vãng Quốc, quê có đệ liên ạ có cho Cho đó. thể tín hoạt trong sinh để đồ n lâu dài này nên thần tạo quan ố c bước thứ h i h ẳ là lâu dài cho cho cơ cho có không phó sinh sinh giao gian để tới ồ n trong đó năng、lực. Liên quan t đó lực. thần quốc suy đoán lâm viên tạm thời chỉ nghĩ tới nhiều như vậy là đúng hay sai cùng với có còn hay không cái thứ ba bước thứ tư cũng không có từ biết được giờ phút này việc cần kiếp trước mắt hay lại là thoát khốn lâm viên đã bị khổng manh manh thanh vũ định trụ sau một khắc thì có thể bị quét đi vào một khi bị quét vào này thanh vũ thật sự tại không gian chính giữa tiêu lâm viên liền hoàn toàn lâm vào bị động chính giữa phá giải này căn thanh vũ biện pháp thật đúng là đừng nói lâm viên thật là có lấy cách của người trả lại bản thân chỉ cần dùng giống nhau thủ đoạn là được phá hỏng k h ổ n g manh manh thanh vũ t r ư n g hợp lâm viên trong tay có vô năng thắng nhân chủng đại lâm viên không có chút gì do dự trực tiếp sử dụng vô năng thắng nhân chủng đại sẽ ở đó thanh vũ sắp đem lâm viên quét đi trong nháy mắt nhân chủng đại chắn trước mặt hắn vốn là quét ở trên người lâm viên thanh vũ lần này nhưng là quét ở hai cái trên thế giới ông thanh vũ cùng nhân chủng đại đụng vào nhau phản phất giống như là hai cái thế giới va chạm giống nhau thủ đoạn nhưng là hiển nhiên vô năng thắng nhân t r ù n g đại càng hơn chừng mấy tiền đặt cuộc vô năng thắng nhân t r ù n g đại không hề động một chút nào không hư hại chút nào mà khổng manh manh thanh vũ chính là trực tiếp gậy thành hai khúc sau đó chỉ thấy kia khổng tức phốc suy phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài nhanh chóng hướng trên mặt đất hạ xuống lâm viên thấy khổng manh manh bị thương lâm viên cảm giác đầu có chút lớn ira khổng tước đại minh vương không biết tìm chính mình phiền t a i chứ bất quá lâm viên đã tận lực nương tay hắn sử dụng nhân chủng đại chỉ là phòng ngự căn bản cũng không có tấn công khổng manh manh sở dĩ bị thương hoàn toàn là bị chính mình lực phản chấn thương lâm viên liền vội vàng đ u ổ i theo đuổi kịp sau đó thấy khổng manh manh thương cũng cũng không tính quá nặng n g ư ơ i n g ư ơ i không sao chớ lâm viên quan tâm hỏi không việc gì khổng manh manh rất là c h á n g trưởng có chút như đưa làm nói coi như ngươi lợi hại ta thua khổng tước nhất tộc thập phần kiêu ngạo có thể không làm được thua không thừa nhận sự t ì n h may mắn mà thôi n h ư không phải ta có món bảo bối này lâm viên đó là rất hiểu đối nhân xử thế hắn chuẩn bị khiêm tốn mấy câu nhưng mà khổng manh manh trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn nói thua chính là thua không có nhiều như vậy mượn cớ cô nãi mãi ta không phải không chịu thua nhân lần này mặc dù ta thua nhưng là một ngày nào đó ta sẽ thắng được ta quyết định sau này mỗi tăng lên một cái đẳng cấp ta đều sẽ tới khiêu chín n g ư ơ i tam g a i ta tin tưởng tam g a i thời điểm ta nhất định có thể đủ thủ thắng nghe được khổng manh manh lời nói này sau đó lâm viên ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm khổng manh manh nói như vậy liền chứng minh nàng sẽ không hướng cha nàng cáo đen hình giết chết chính mình không thể không nói khổng manh manh cũng coi là một cái trong tính tình nhân nhi nữ giang hồ sau khi nói xong khổng manh manh trực tiếp dương cánh bay lượn hướng ngũ thải hồ phương hướng bay đi lâm viên vừa định nói thêm một phương thức liên lạc sau này thường liên lạc cái gì nhưng là nghĩ lại nàng tám phần mười cũng không phương thức liên lạc khẩng manh manh đi lâm viên cũng sẽ không ở lâu nghiêng đầu trở lại bành thành ở bành thành đợi vài ngày sau lâm viên liền chuẩn bị lên đường đi đến long thành trước đi tìm viện trưởng kiến thức khẩng manh manh ngũ sắc thần quang chính giữa thanh vũ sau đó lâm viên đối với cái gọi là thần quốc càng hiếu kỳ hơn ngũ giai bên dưới tu hành là năng lượng ngũ giai bắt đầu tu hành là quy tắc quỷ vực lâm viên suy đoán tam giai bắt đầu tu hành c h i đạo có lẽ chính là thần quốc khẩng manh manh từ g i a có thể đủ ra bán thành phẩm ngũ sắc thần quang thứ nhất nàng vốn chính là một cái thiên tài thứ hai là bởi vì hắn nàng không tức đại minh vương chỉ điểm lần này nếu như không có vô năng thắng nhân trung đại kết bại chính là lâm viên rồi thiên tài ai chả không phải cái thiên tài đây nếu không manh manh có thể chính mình không có lý do không thể hơn nữa lâm viên giã tâm lớn hơn hãn định mượn viện trưởng ác quy siêu cao tới đẩy diễn xuất hoàn chỉnh thần quốc tạo nên phương pháp b u ồ n c h ư ớ g hết chương ba trăm năm mươi tám thần bí dễ cây viện trưởng thành quả nghiên cứu hai trăm linh hai tháng ba năm một n h ì n hai mươi ba tác giả nói b ừ a không nói đế long thành lâm viên hồi lâu không có tới đế long thành đế long thành tòa này cự thành tốc độ xây dựng độ có thể nói là đứng sau bành thành đế long thành nắm giữ toàn bộ nhân tộc số lượng nhất hơn cao thủ cũng có toàn bộ nhân tộc nhiều nhất tài nguyên vì vậy đế long thành tốc độ xây dựng độ dĩ nhiên là tương đương nhanh l u ậ n cao thủ ném đi lâm n g u y ê n bên ngoài bành thành cùng đế long thành căn bản vô pháp tướng nhất so sánh nhau bàn về nguyên bành thành càng thì không cách nào cùng đế long thành so sánh như vậy tại sao bành thành xây tốc độ so sánh đế long thành c h ả phải nhanh hơn đây hết t hệ các thứ này vậy sẽ phải quy công cho lâm n g u y ê n rồi ngoại trừ lâm viên bên ngoài toàn bộ nhân tộc tất cả tới trước mắt mới chỉ không có người thứ hai c n g khống chế thai họa năng lực bành thành xây tốc độ nhanh như vậy chính là nhờ vào lâm viên khống chế hôn thổ ngạc cùng á m hát ma viên có hai cái này siêu cấp sức lao động ở bành thành tốc độ xây dựng độ dĩ nhiên là phi thường nhanh bất quá từ tình huống trước mắt đến xem từ thi hành cựu thành kế hoạch sau đó nhân loại quẫn bách tình thế xuất hiện hóa giải nhân loại chủ động bung tha đại phiến thổ địa tụ tập với nhau như vậy thứ nhất nhân loại cao thủ cũng hội tụ với nhau thực lực tăng cường thật nhiều có nhất định cùng thai họa đối kháng năng lực mà không hề giống như trước như vậy nhân loại quá mức án đối mặt thai họa đại đa số người không còn sức đánh trả chút nào một vị nhân đã từng nói Tôn đế ị a long h nhân n đ thành mất. Tôn n tất viện t nghiên này, cứu bên trong viện trưởng phòng nghiên cứu bên trong giờ phút này viện trưởng vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu cây kia cây, cây già can lần trước lâm viên lúc tới sau khi viện trưởng liền đang nghiên cứu này cây cây g i ả căn lần trước nữa lâm viên lúc tới sau khi viện trưởng cũng là đang nghiên cứu này cây cây g i ả căn ngược lại từ lâm viên đem đồ chơi này giao cho viện trưởng sau đó hắn liền một khắc cũng không có nhàn rỗi phản phất như là mê mẫn một cái dạng lâm viên nhìn một chút nghiên cứu trên đài r ễ cây vẫn cùng lần trước lúc tới sau khi không sai bị lắm không có gì tiến triển đây trong lòng của hắn oán thầm nói nếu như ta nghiên cứu không hiểu cũng đừng nghiên cứu chứ đương nhiên nói như vậy nhất định là không lễ phép vì vậy lâm viên dò xét tính hướng viện trưởng hỏi viện trưởng có tiến triển gì rồi không nhưng mà đúng như lâm viên ngoài ý liệu đối với cây kia cây giả căn nghiên cứu viện trưởng cũng không phải không có tiến triển nghe lâm viên lời này viện trưởng không khỏi tỏa sáng hai mắt ánh mắt của hắn chính giữa lộ ra k ỳ dị quan mang đúng m a u cùng ta đồng thời nhìn một chút ta tiến triển viện trưởng hưng phân kéo lâm viên hướng một nơi bên trong phòng thí nghiệm bí mật đi tới xuyên qua ba đạo do ngự quỷ hợp kim chế tạo nặng nề cửa thép sau đó viện trưởng mang theo lâm viên đi tới một nơi phòng thí nghiệm bí mật phòng thí nghiệm này lại so với tiền viện trưởng chỗ phòng thí nghiệm còn phải cơ mật đi ngang qua nhiều thân phận nghiệm chứng sau đó viện trưởng mang theo lâm viên tiến vào thực nghiệm thất nội bộ ở một mảnh trắng tinh bên trong phòng thí nghiệm có rất nhiều cái ống nuôi cấy ở trong ống nuôi cấy bộ tất cả đều là bán trong suốt dinh dưỡng dịch mà nhiều chút dinh dưỡng dịch chính giữa ngâm từng con từng con động vật không không chỉ là động vật những thứ này ống nuôi cấy chính giữa lại còn có người viện trưởng mang theo lâm viên đi tới một cái ống nuôi cấy trước này ống nuôi cấy chính giữa là một con mánh hổ này con mánh hổ c h ợ t nhìn tựa hồ không dị thường gì làm ánh mắt của lâm viên chuyển qua m á n hổ hai cái chân trước sau đó rất nhanh liền phát hiện dị thường nếu à y như lấy sự phát hiện này ở cái tốc độ này lời nói không sai biệt lắm chưa tới mười mấy ngày cây mây và dây leo là có thể bao trùm toàn bộ mảnh hổ thân thể ở mãnh hổ ống nuôi c â y phía dưới viết một cái nhãn hiệu nổi tiếng số 9. lâm viên ngay sau đó tiếp tục quan sát còn lại ống nuôi c â y ở một người khác ống nuôi c â y chính giữa một con màu đen rùa cá sấu phao ở trong đó rùa cá sấu quy g ắ p cũng là do cây mây và dây leo biên chế mà thành bởi vì rùa cá sấu d á n g so với mãnh hổ nhỏ hơn trên người nó bị cây mây và dây leo bao trùm độ tiến triển không sai biệt lắm đã đạt đến 90%. trên người nó cây mây và dây leo cũng đang tiếp tục sinh trưởng n g o a n ngoại theo như bây giờ chiếu tốc độ đại khái chỉ cần hai ba ngày cây mây và dây leo là có thể bao trùm rùa cá sấu toàn thân d u a cá sấu ống nuôi cấy trên viết số tám ngay sau đó còn có số bảy số sáu số năm trong này nhất hào ống nuôi cấy đặc thù nhất bởi vì còn lại ống nuôi cấy chính giữa đều là động vật mà nhất hào ống nuôi cấy chính giữa là là một người người này nửa bên đầu cũng bị đánh nát rồi hắn bị đánh nát nửa bên đầu cũng là do cây mây và dây leo tạo thành cây mây và dây leo bổ toàn hắn nửa bên đầu sau đó từ trên xuống dưới lan tràn toàn thân rất rõ ràng hắn là người thứ nhất thí nghiệm vật lúc này trên người hắn bị cây mây và dây leo bao trùm trình độ đã là chín mươi chín đến gần một trăm linh những thứ này bù đắp người và động vật thân thể cây mây và dây leo đen nhánh tản ra sang bóng lâm viên không phải người ngu hắn đã suy đoán ra những thứ này đen nhánh cây mây và dây leo chắc là bắt nguồn ở chính mình giao cho viện trưởng k i a n ử a đoạn cây già căn chẳng nhẽ đây chính là viện trưởng thành quả nghiên cứu sao nhưng là coi như những thứ này người và động vật bể tan cảnh thân thể bị cây mây và dây leo bổ toàn cũng không có ích gì hả bởi vì lâm viên ý thức tiếp xúc được ống nuôi c ấ y thời điểm có thể tùy tiện cảm nhận được những thứ này trong ống nuôi cấy người và động vật đều phải chất vật không có mảy may sinh cơ viện trưởng những thứ này là kia đoạn cây già căn thành quả nghiên cứu chứ lâm viên hỏi viện trưởng cũng không có dấu dếm nói thẳng không sai kia đoạn cây già căn chính giữa hàng chứa khó có thể tưởng tượng b ả n g bạc năng lượng nơi này từng cái vật thí nghiệm cũng chỉ bất quá dùng một phần vạn rể cây bể viên mà thôi những thứ này vật thí nghiệm ta xưng là thụ nhân chiến sĩ từ hiện giai đoạn nhìn bọn họ hẳn có gần như ngũ giai đ ỉ n h phong sức chiến đấu ngũ giai đ ỉ n h phong muốn biết rõ bây giờ toàn bộ nhân tộc sở hữu tư giai chung vào một chỗ cũng tuyệt đối không cao hơn năm cái trong này còn phải bao gồm lâm viên cùng tiểu trị dâu cái này nửa người nửa thai họa trừ lần đó ra Ngũ、Giai、Đình Phong Giai sự thật sắp xếp ở trước mắt lâm viên vừa mới dụng ý thưởng thức tiếp xúc những thí nghiệm này phẩm thời điểm hắn chắc chắn những thứ này vật thí nghiệm đều phải chất vật không có mảy may sinh cơ cho dù cây già căn bể viên mọc da cây mây và dây leo Phú cho r、so、ồ nếu như c thế ể so tôn g có để cho người chết mà sống lại bản lĩnh như vậy hắn hoàn toàn có thể mang bị lâm liên hại chết ngũ đại hộ phát thần chỉ quốc tiên đa văn tiên h thậm chí còn hổ y hải minh vương cho sống lại chẳng lẽ thế tôn không làm được sự tình viện trưởng có thể làm được những thí nghiệm này phẩm chỉ có để cho bọn họ khởi tử hoàn sinh mới hữu dụng như thì không cách nào khởi tử hoàn sinh như vậy vĩnh viễn chỉ là đặt ở trong ống nuôi cấy vật thí nghiệm mà thôi không có chút nào tồn tại ý nghĩa nếu như những thí nghiệm này phẩm thật khởi tử hoàn sinh rồi k i ê u ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau viện trưởng nói chỉ cần một phần vạn cây già căn là có thể chế tạo ra như vậy một cái vật thí nghiệm điều này có nghĩa là viện trưởng có thể đại lượng chế tạo ra mười ngàn cái ngũ gia đình phong thụ nhân chiến sĩ như vậy thứ nhất này mười ngàn cái ngũ giai đ ỉ n h phong thụ nhân chiến sĩ hơn nữa cựu tòa cự thành nhân loại liền thật có cùng thai họa phân tòa án chống lại vô liếng viện trưởng ngươi có để cho những thí nghiệm này phẩm khởi tử hoàn sinh năng lực lâm viên sau khi hỏi xong tràn đầy mong đợi nhìn về phía viện trưởng viện trưởng sẽ không làm chuyện vô ích nếu hắn làm như vậy rồi như vậy nhất định có chính mình nguyên nhân viện trưởng cười một tiếng khẽ lắc đầu nói ngươi đánh giá ta quá cao ta cũng không có bản lãnh này nói tới chỗ này viện trưởng chuyển đề tài nói này đoạn cây già căn bản thân có loại năng lực này mà thôi lâm viên lâm viên vẻ mặt đờ đẫn cây giả căn có để cho người ta khởi tử hồi sinh bản lĩnh chẳng n h ẽ đồ chơi kia là b ả n đ ả o thụ hay lại là nhân tham quả thụ hay sao không đúng lâm viên thấy cây kia thời điểm cây kia chính mình cũng sắp chết khô thấy thế nào cũng không giống là nắm giữ để cho người ta khởi tử hồi sinh năng lực cả không đợi lâm viên phát ra nghi vấn viện trưởng mình mở miệng cho lâm viên giải đáp nghi vấn giải thích thời đại thần thoại đã từng có hai k h o ả liên tiếp thiên địa thần mục trong đó một cây tên là thông thiên kiến mục thông thiên kiến mục sống ở cụng quảng tri g ã to lớn vô biên cựu khúc liên hoàn thông thiên đ i ệ dọc theo hắn nó có thể từ nhân gian leo đến thế giới thần thoại trong truyền thuyết không ít người thông qua thông tin ê kiến mục leo đến thiên liên giới cùng thần linh c â u thông từ đó có đủ loại không tưởng tượng nổi năng lực trừ cái này thông tin ê kiến mục bên ngoài còn có một cây thần thụ tên là thông âm huệ mục thông tin ê kiến mục liên tiếp thiên giới như vậy thông âm huệ mục t á c d ụ n g không cần nói cũng biết thông âm huệ mục liên tiếp u minh hắn thân cây sinh trưởng ở u minh mà rẻ cây đâm vào nhân gian những thứ kêu bởi vì kiếp trước làm ác mà không cách nào đầu thai oan hồn lệ quỷ liền có thể thông qua thông âm huệ mục đến người phong khoáng lạc quan trồng sen cái ác giống vậy thần thoại trong truyền thuyết nếu là bỏ mình phục sao dùng thông âm huệ m ộ t rễ t â y mai t h à n h bột dùng có thể nặng tụ h ợ n phách cái gì là nhân đơn giản chính là thể xác cùng có trí nhớ linh hồn tổ hợp m à thành chỉ đợi nặng tụ linh hồn trí nhớ trở về bọn họ là có thể khởi tử hoàn sinh nói tới chỗ này viện trưởng lại v ư ợ là s ư n g sờ hắn nói với lâm n g uyên bất quá ta p h ỏ n g trừng đoàn tụ trở về cũng chỉ là mảnh vụ n linh hồn trí nhớ cũng không hoàn chính nhất là những thứ này thú loại có năng lượng cường đại một khi sống lại sau đó đối nhân tộc chưa chắc là hữu hảo người tới vừa vặn bọn họ dùng mạnh bá xăm hình năng lực trước vị bọn họ biên tạo ra trung thành cùng nhân loại trí nhớ tích trữ ở thân thể chính giữa như vậy thứ nhất đợi bọn hắn mảnh vụn linh hồn trở về liền sẽ tự nhiên làm theo cùng thân thể chính giữa đoạn này trí nhớ dung hợp đi đến đối với nhân loại trung thành mục đích n g h e xong viện trưởng kế hoạch sau đó lâm viên có thể nói đối v i ệ n trưởng đội phục đầu giảm xuống đất cao a viện trưởng thủ đoạn thật sự là quá cao mạnh bà xăm hình năng lực cộng thêm kia đoạn cây g i ả căn coi là thật có thể vì nhân loại chế tạo ra hơn mười ngũ gia i đ ỉ n h phong chiến sĩ viện trưởng cái kế hoạch này là đang ở tăng cường nhân tộc thực lực tổng hợp lâm viên dĩ nhiên là không có lý do gì cự tuyệt dĩ nhiên không thành vấn đề chúng ta khi nào thì bắt đầu lâm viên hỏi sử dụng mạnh b á n xăm hình năng lực lâm viên không có bất kỳ gánh vác có thể nói là bắt vào tay lâm viên đánh giá một chút hắn cho này chính vật thí nghiệm mỗi người biên tạo một đoạn cố sự đại khái là yêu cầu mấy giờ mà thôi dù sao bây giờ bọn họ là chết vật không có bất kỳ ý thức tương đối mà nói tương đối khá làm viện trưởng cười một tiếng nói với lâm viên cái này trước không nóng n ả y đúng rồi ngươi lần này tới t ì m ta lại có chuyện gì viện trưởng cũng coi là thấy rõ rồi lâm viên là vô sự không lên tam bảo điện không việc gì không tìm đến hắn thứ nhất chuẩn có chuyện lâm viên cũng không có dầu dếm trực tiếp hỏi lên một cái vấn đề viện trưởng Ngươi thần Thần nói, cái, biết rõ quốc quốc. sao? vì i ệ n t r ư vậy lâm liên n g h đem chính mình lần này ở quỷ dị thế giới trái qua c ù ngay với từ bạch l sau lâm viên tự thuật sau đó viện trưởng một chút trộm được sự tình trọng điểm khổng tước đại minh vương có ngũ sắc thần quang không gian vô năng thắng có nhân chủng đại không gian như vậy bọn họ những thứ này không gian tại sao không cách nào giống như thế tôn trưởng trung phật quốc như thế chịu tài tín đồ đây trong này mấu chốt chính là thế tôn nắm giữ tín ngưỡng chi lực lợi dụng biện pháp mà bọn họ không có nghe nói như vậy lâm n g u y ê n lập tức đem nhân chủng đại cho đòi đi ra đưa cho viện trưởng xem viện trưởng đây chính là nhân chủng đại bên trong có tín ngưỡng chi lực lâm n g u y ê n nói nhưng mà ngay tại viện trưởng tiếp xúc được nhân chủng đại sau đó nơi đó đầu một đoạn thế tôn xương ngón tay đột nhiên táo động b ồ n trưng hết chương ba trăm sáu mươi tuyệt đối tín nhiệm viện trưởng giờ phút này nhân chủng đại chính giữa những thứ kêu thuộc về h a i họa tín ngưỡng chi lực giống như cồn phong sậu vũ xuống biển lãng một loại quay cùng một sóng mạnh hơn một sóng một lớp càng hơn một lớp mà kiếm một đoạn thuộc về thế tôn xương ngón tay chính là giống như một trang thuyền nhỏ một dạng ở nơi này kinh đảo hai lãng chính giữa phiêu hốt bất định nhưng mà nhìn như phiêu hốt bất định tựa hồ vừa có nào đó kỳ lạ quy luật theo thế tôn xương ngón tay nào đó kỳ lạ quy luật nhân chủng đại bên trên bắt đầu không ngừng trên dưới phà phòng cảm nhận được nhân chủng đại ở trong tay mình d ị động sau đó viện trưởng sắc mặt cũng khuôn mặt có chút đ ộ n g định viện trưởng phát ra m ộ t t i ế n g quắt khuôn ẽ trợt mặt c đụng chút ạ đậu từ hắn lấy được nhân chủng đại sau đó nhân chủng đại vẫn luôn coi như là an phận chưa bao giờ phát sinh qua như vậy di động mà nay đến viện trưởng trong tay nhưng là xảy ra như thế di động đây là một loại rất không bình thường hành vi chẳng hẽ viện trưởng có vấn đề lâm viên trong đầu nổi lên không giải thích được ý tưởng chỉ chốc lát sau hắn liền đem ý nghĩ này quên đi viện trưởng có vấn đề mở cái gì quốc tế đồ ù dỡn nếu là viện trưởng cũng có vấn đề lời nói như vậy nhân loại có thể hoàn toàn xong đời đối với lâm viên mà nói hắn tình nguyện hoài nghi mình cũng không nguyện ý hoài nghi viện trưởng viện trưởng thần sắc khôi phục rất nhanh rồi bình thường hắn không chút hoang mang mở ra nhân t r ù n g đại nhìn chăm chăm hướng nhân t r ù n g đại nhìn chỉ thấy nhân t r ù n g đại chính giữa những thứ kia dơ bẩn tín ngưỡng chi lực lúc này đang ở trên dưới quay cuồng những thứ này tín ngưỡng chi lực giống như trên bầu trời cuốn tập mây đen cũng như cùng h ấ c hải chính giữa mánh liệt sóng cuồng ở nơi này nhiều chút giống như sóng cuồng tín ngưỡng chi lực chính giữa kiên một đoạn tản r a kim quang xương ngón tay tựa như cùng một cây định hải thần c h â m như thế mặc cho những thứ này dơ bẩn tín ngưỡng chi lực không ngừng cọ dựa xương ngón tay xương ngón tay vẫn như c ũ là sừng sững bất động đây chính là t ánh mắt nhìn chăm chú nhân t r ù n g đại chính giữa viện trưởng nhẹ nhàng nói rồi sau đó hắn dừng một chút tiếp tục nói với lâm nguyên tín ngưỡng chi lực đây là tạo nên thần quốc mấu c h ố t vật chuyện trọng đại này ta còn phải nghiên cứu một phen mới có thể biết được có hay không vận dụng tín ngưỡng chi lực biện pháp vật này tạm thả ở chỗ này của ta mấy ngày ngươi có thể yên tâm viện trưởng sao lại nói như vậy chỉ là xin viện trưởng m a u sớm ta còn cần đi tới quỷ dị thế giới thời khắc chú ý bên kia chiều hướng lâm nguyên nói với viện trưởng cho dù vừa mới nhân chủng đại tựa hồ xảy ra chuyện gì dị thường nhưng là lâm nguyên vẫn như cũ tin tưởng viện trưởng không có viện trưởng hắn lâm viên tuyệt không có như bây giờ thành cựu linh hồn trên khắc lên chuyển luân vương xăm hình bình đẳng vương xăm hình thậm chí còn mạnh b á xăm hình những thứ này đều là viện trưởng trợ giúp lâm viên khắc lên chuyển luân vương xăm hình lấy chuyển luân bản triệu hoán bạch khởi anh linh đối phó ngũ đại hộ pháp thần bình đẳng vương xăm hình lấy ngang hàng thiên bình trước sau liều chết chỉ quốc thiên đa văn tiên h hồ y hệ minh vương n à y mấy lần mỗi một lần đối với lâm viên mà nói đều là một trận thật lớn nguy cơ nếu như viện trưởng muốn hại lời nói của hắn tuy tiện tại hắn chuyển luân vương xăm hình hay hoặc là bình đẳng vương xăm hình trên làm nhiều chút tay chân lâm nguyên đã sớm ngỏm c ụ tỏi rồi thậm chí nói lớn chuyện ra viện trưởng đối với nhân tộc tác dụng liền tương đương với lâm nguyên đối bành thành tác dụng từ quỷ dị xâm phạm cho tới bây giờ lâm nguyên che chở bành thành mà viện trưởng chính là che chở toàn bộ nhân tộc nói tóm lại thẳng cho tới bây giờ viện trưởng chưa từng thua lâm nguyên càng chưa từng thua nhân tộc đối với viện trưởng lâm nguyên là vô điều kiện tin tưởng đem nhân chủng đại giao cho viện trưởng mặc cho viện trưởng nghiên cứu lâm n g u y ê n chính là bắt đầu cho trong ống n u ô i c ấy những thụ nhân đó chiến sĩ dựa theo viện trưởng định ra tốt kịch bản lần nữa bệnh một cái trí nhớ cho người chết bệnh trí nhớ so sánh cho người sống bệnh trí nhớ trong này độ khó muốn nhỏ hơn rất nhiều cho người sống bệnh trí nhớ càng coi trọng suy luận coi như là một cái đúng dịp sống mà cho người chết bệnh trí nhớ đó cũng không giống nhau chỉ cần đem trung thành cùng nhân tộc trí nhớ cưỡng ép nhét vào đầu hắn bên trong ở tại bọn hắn sống lại trong quá trình trí nhớ liền sẽ tự nhiên dung nhập vào tới không cách nào phân biệt mức độ công việc này đơn giản thô bạo nhất là bệnh những thứ kia động vật trí nhớ càng không cần bất kỳ suy luật tính đại khái hao tốn tam giờ lâm viên đem chuyện này viên mãn hoàn thành đ ù n g đ ù n g đ ù n g ngay tại lâm viên chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột nhiên nghe được một trận trầm m u ộ n đánh ra âm thanh lâm viên định thần nhìn lại phát hiện đánh ra âm thanh bắt nguồn ở thứ nhất ống nuôi cấy ở thứ nhất ống nuôi cấy chính giữa cái kia đầu tồi tệ một nửa nam nhân giờ phút này đã sống lại hắn nửa bên đầu là do cây mây và dây leo biên chế cả người trên d ư ớ i cũng bị cây mây và dây leo bao trùm nhìn thập phần q u á dị nhưng là ánh mắt của hắn chính giữa lại lộ ra nhân loại đặc biệt cầu sinh á n h mắt đúng đúng, đúng. hắn không ngừng đánh ống nuôi cấy muốn cho lâm viên thả hắn đi ra ống nuôi cấy đều là bị toàn bộ hành trình theo dõi nhất hào ống nuôi cấy phát sinh tình huống dị thường trong nháy mắt liền bị trong phòng thí nghiệm a i hệ thống truyền ra ngoài vốn là lâm viên đang cho bọn hắn biên chế trí nhớ thời điểm viện trưởng cũng sớm đã rời đi giờ phút này viện trưởng đám người chạy tới một cái trợ thủ nhanh chóng đi tới số một ống nuôi c ấ y trước mặt đài điều khiển truyền vào liên tiếp khống chế mật mã sau đó trong ống nuôi cây bán trong suốt dịch nuôi cấy bắt đầu trôi qua theo dịch nuôi cấy bắt đầu trôi qua bên trong chết rồi sống lại nam nhân cũng bắt đầu chậm dãi chấn định lại chờ đến trong ống nuôi cấy dịch nuôi cây toàn bộ chạy khô sau đó kia hình viên trụ cây cột bắt đầu chậm rãi hạ xuống khởi tử hoàn sinh nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người viện trưởng ta không phải đã chết hay sao thế nào ta lại còn sống nam nhân có chút trần trờ hỏi mặc dù đã dung hợp lâm u y ê n cho hắn biên tạo bộ phận trí nhớ nhưng là hắn vẻ mặt hay lại là có vẻ hơi lờ đ ẫ n viện trưởng từ tốn nói hao phí số lớn tài nguyên đưa ngươi cứu sống cho ngươi khởi tử hoàn sinh là vân quốc cho ngươi tân sinh cho ngươi càng cường đại hơn lực lượng kể từ hôm nay ngươi nên là vân quốc bị chết là nhân tộc bị chết ở viện trưởng kế hoạch chính giữa lâm viên mang đến kia đoạn cây già căn có thể đại lượng chế tạo một mươi danh ngũ giai đ ỉ n h phong thụ nhân chiến sĩ những thứ này thụ nhân chiến sĩ sống lại sau đó đó là ngũ giai đ ỉ n h phong mặc dù không cách nào lại tinh tiến không thể trở thành đỉnh phong chiến lược nhưng là lại sẽ là nhân tộc lực lượng trung kiên một mươi danh ngũ giai đ ỉ n h phong đó là ngũ đại h ộ pháp thần vây công bạch khởi thời điểm cũng không có tình cảnh lớn như vậy một mươi danh ngũ giai đ ỉ n h phong thụ nhân chiến sĩ bọn họ không sợ chết trung thành vô cùng không sợ hãi chút nào một khi viện trưởng kế hoạch sau khi thành công như vậy này thì sẽ là nhân tộc một cái nội tình là vân quốc bị chết là nhân tộc bị chết thụ nhân chiến sĩ thẳng người cái lớn tiếng tái diễn viện trường lời nói b u ồ n chương hết chương ba trăm sáu mươi mốt càng phát ra thần bí nhìn đến đây lâm yên cũng muốn lại đi tìm cây k i a lao h ệ thụ lại đi chuẩn bị hắn một ít cây căn liền như vậy một đoạn cây già căn là có thể chế tạo hơn mười ngàn ngũ gia i đ ỉ n h phong thụ nhân chiến sĩ nếu như nhiều chuẩn bị mấy cây đây muốn biết rõ lao h ệ thụ rẻ cây nhưng là dày đặc giống như mạng nhện như thế dày đặc cho mình này một đoạn cây già căn đối với lao h ệ thụ mà nói đó chính là cựu nhữ nhất mao chính bởi vì nhân bao lớn mật địa bao lớn sinh đương nhiên hết thệ các thứ này lâm viên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi nếu như thật chế tạo ra ngàn vạn chính là ước vạn thụ nhân chiến sĩ lâm ngày viên những chuyện khác không cần làm quang cho bọn hắn biên tạo trí nhớ đi chín thí nghiệm vật chỉ có nhất hào thí nghiệm vật nam nhân tỉnh lại còn lại thí nghiệm vật tỉnh lại chả cần thời gian bất quá quan chuyện những này không có quan hệ gì có với lâm viên rồi. rồi. rời Viện nghiên cứu nơi thời tới Viên Viên này, cũng tạm thời chưa dùng chưa cứu tạm Lâm rồi. Lâm rời đi viện Viên Viên nghiên cứu, đi giam binh nhiều biết giờ giam binh thực lực như thế nào. Lâm phải đi nhà ngày không cũng không như nào, cùng nàng thật tốt luật bản, luật bản. gặp, Thật thực thế thật cứu, lực luật luật Lâm làm Lâm bây trọ. tốt rõ sau đó viện trưởng để cho hắn trợ thủ tiếp tục tiến hành cây giả căn nghiên cứu mà chính hắn chính là đi tới đơn độc phòng thí nghiệm chính giữa bắt đầu đối nhân chủng đại bên trong tín ngưỡng chi lực mở ra nghiên cứu nhân chủng đại chính giữa vẫn là t r ư ớ c như vậy cảnh tượng d ơ bẩn tín ngưỡng chi lực giống như màu đen đợt sóng một dạng không ngừng t ô n ra tản ra kim quang thế tôn xương ngón tay giống như định hải thần c h â m như thế sừng sững bất động nhưng mà không ngờ một màn xuất hiện viện trường linh giờ phút này hồn rời đi thể xác từng bước từng bước hướng nhân chủng đại bên trong không gian đi tới viện trường linh hồn vô cùng cương đại rời đi thể xác thuộc về cơ thao loại này cơ thao tự cấp lâm viên linh hồn khắc lên xăm hình thời điểm cũng thường thường sử dụng viện trường không trần trờ chút nào trực tiếp đi vào nhân chủng đại chính giữa viện trưởng vừa tiến vào nhân t r ù n g đại sau đó những thứ k i a thuộc về tội ác chi thành con dân tín ngưỡng chi lực liền phảng phất như gặp phải cựu địch một dạng hướng hắn quần quật tới một bộ phải đem viện trưởng chiếm đoạt t á c hình nhưng mà đối mặt này vô cùng hung ác một màn viện trưởng không sợ h ã i chút nào l u i viện trưởng vẹn vẹn chỉ là nhẹ g i ọ n g quát một tiếng những thứ kia dơ bẩn tín ngưỡng chi lực lập tức tan đi thật xa những thứ này dơ bẩn tín ngưỡng chi lực rõ ràng đã tan đi nhưng lại nao nhau, nhau muốn thử muốn kéo nhau trở lại đem viện trưởng chiếm đoạt viện trưởng bước tiếp tục hướng nhân chủng đại sâu bên trong đi tới hắn đi vị trí bất ngờ viện trường đi về phía trước bao nhiêu những thứ này dơ bẩn tín ngưỡng chi lực liền lui về phía sau bao nhiêu cái bộ dáng này giống như là mặt đối với chính mình thu giết cha muốn xông lên báo thù nhưng là lại lại tự biết không phải là đối thủ như thế viện trường bước chân không lớn nhưng là lại p h ả n phất có xúc địa thành thốn bản lĩnh như thế vẹn vẹn bay bước liền đi tới thế tôn xương ngón tay trước mặt muốn biết rõ nhân chủng đại bên trong nhưng là một vùng không gian a loại này giới tử nạp tu di thủ đoạn chính là đem ngũ nhạc toàn bộ nhét vào nhân chủng đại chính giữa cũng không thể coi là cái gì ở nhân chủng đại bên trong không gian thế tôn xương ngón tay phóng đại vô số lần sừng sững ca o vút giống như trong truyền thuyết định hải thần trâm lại phảng phất là trụ chống trời như thế viện t r ư ờ n g đứng ở thế tôn xương ngón tay trước nhỏ bé phảng phất con kiến hôi viện t r ư ờ n g ngầm đầu nhìn thế tôn đời thứ nhất lưu lại này cái xương ngón tay trong đôi mắt toát ra không khỏi thần s ắ c cùng ta rời đi viện t r ư ờ n g chậm rãi mở miệng nói theo viện t r ư ờ n g d ấ t tiếng nói kia sừng sững giống như định hải thần trâm một loại thế tôn xương ngón tay lại chậm rãi thu nhỏ lại hóa thành vốn là lớn nhỏ viện trưởng đưa tay nhận lấy này đoạn xương ngón tay nếu là mảnh nhỏ quan sát kỹ liền có thể phát hiện này đoạn xương ngón tay. cùng tay phải của viện trưởng n g rút có mấy phần tương tự nhận lấy thế tôn xương ngón tay sau đó viện trưởng sai bước bước ra nhân t r ù n g đại không gian linh hồn trở về thể xác viện trưởng linh hồn trở về thể xác hắn đem nhân t r ù n g đại tiện tay để ở một bên mà là bắt đầu nghiên cứu rồi này cái xương ngón tay tiểu chị dâu chính ngồi xếp bằng ngồi ở đáy giếng liên thai trên ở tiểu chị dâu bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi hai người hai người này chính giữa một nam một nữ nữ là dương t h i ề n mà nam chính là dương cảnh lúc trước tiểu chị dâu không chỉ có mang đi dương t h i ề n chả mang đi dương cảnh thi thể bây giờ nhìn dáng v ẻ tiểu chị dâu đây là muốn sống lại dương cảnh rồi giờ phút này dương cảnh cũng sẽ không là trước kia hình dạng của quái vật mà là hàng thật giá thật ánh mặt trời đại xoáy ca bộ dáng duy nhất cùng người bình thường không đồng nhất điểm chắc là hắn cái chán thiên nhãn đi không sai là thiên nhãn mà không phải thiên nhãn xăm hình dương cảnh cái chán thiên nhãn xăm hình đã hóa hư vi thực biến thành chân chính thiên nhãn không sai tiểu chị dâu đúng là chuẩn bị sống lại dương cảnh sở di không có nói cho lâm n g u y ê n là muốn cho lâm n g u y ê n một cái kinh hỷ ở tiểu chị dâu xem ra lâm n g u y ê n một người thủ hộ nhân tộc thật sự là quá mệt mỏi dương cảnh cũng là nhân tộc anh kiệt nếu như có thể sống lại dương cảnh lời nói như vậy hắn đ em c ó thể chia sẻ lâm n g u y ê n rất lớn một bộ phận áp lực cho đến hôm nay tiểu chị dâu kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa dương cảnh thân thể khôi phục sinh cơ chỉ kém lần nữa ngưng tụ tàn phá không chịu nổi linh hồn lần này, Tiểu trị dâu u đó là c h ẩ nhưng bị ở vãng n s i tỉnh chính giữa, thi triển trợ chính vãng sinh dạy bí pháp, bí giữa, giúp dạy d ơ cảnh chịu lần nữa ngưng tụ kia tàn phá không chịu nổi linh hồn. Nhưng phá kia tụ mà ngay tại giúp dương cảnh ngưng tụ linh hồn thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện dương cảnh kia tàn phá không chịu nổi linh hồn chưa từng ngưng tụ tiểu trị dâu chính mình lại ngoài ý muốn bị lạc ta là ai ta là đệ nhất đảm nhận vãn g sinh thánh mẫu không ta không phải ta chính là chính ta giờ phút này ở tiểu trị dâu trong đầu có hai thanh â m không ngừng quên quần nay hai thanh em một thanh em trong đó ở mê hoặc đến nàng nói cho nàng biết mình chính là đệ nhất đảm nhận vãn sinh thánh mẫu tựa hồ là muốn cho tiểu chị dâu b ô n g tha bản g ngã tiếp nhận cái này thân phận mới mà một cái thanh â m khác chính là để cho nàng giữ vững tự mình ở trong quá trình này tiểu chị dâu mấy lần đều phải hoàn toàn bị lạc tiếp nhận đệ nhất đảm nhận vãng sinh thân phận của thánh mẫu bất quá mỗi khi cần phải bị lạc thời điểm nàng sẽ nhớ tới cùng lâm viên từng ly từng tí lâm viên cư nhiên trở thành nàng giữ vững tự mình nhất kiên định tín niệm ta chính là ta ai cũng không khả năng thay thế ta tiểu chị dâu hét lớn một tiếng đột nhiên trận mở con mắt chương ba trăm sáu mươi hai viện trưởng thân phận chân thật hai trăm linh hai tháng ba năm một n h ì n hai mươi b ố tác giả nói bừa không nói con mắt là tâm linh cửa sổ từ một người con mắt chính giữa liền có thể nhìn thấu hết thảy giờ phút này từ nhỏ chị dâu ánh mắt lộ ra con mang có thể nhìn ra nàng vẫn là nàng mà cũng không phải là là cái kia trong truyền thuyết có thể cùng thế tôn lực lượng tương đương đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu vừa mới tiểu chị dâu trải qua nhân sinh chính giữa nguy hiểm nhất một màn một màn này so với lúc trước nàng bị quỷ mẫu giết chết còn nguy hiểm hơn vừa mới đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu tàn hồn đang cùng nàng tranh đoạt cổ thân thể này nắm quyền trong tay lúc trước nàng bị quỷ mẫu giết chết trả cơ duyên xảo hợp lần nữa xuống lại mà vừa mới nàng nếu là không có phòng thủ tâm thần thoại như vậy bây giờ sống lại chính là đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu nhưng mà ngay vừa mới rồi thị xương tranh đoạt chiến chính giữa tiểu chị dâu biết được một cái bí mật lớn động trời mật ta chính là ngươi ngươi chính là ta sao tiểu chị dâu lâm vào trong trầm tư trong miệng tự lẩm bẩm đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu tàn hồn đoạt xá thất bại kêu đoạn ẩ n nút sâu nhất trí nhớ ở lại tiểu chị dâu trong trí nhớ nếu như nói đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh m â u là đất trời sinh ra thần linh lời nói như vậy thế tôn đó là thỏa thỏa dễ có cuộc khởi người cấp hai trên đó là duy nhất quỷ dị thế giới cấp một chỉ có thể có một cái mà đương thời bất kể là thế tôn cũng tốt hay lại là đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh m â u cũng được đều là nhị gia i đình phong khoảng cách trở thành phía thế giới này duy nhất đều chỉ kém một chân bước vào cửa vì vậy hai người cạnh tranh nói bắt đầu đó là một trận ngày tháng kéo dài chiến đấu thế tôn dùng chính mình vừa mới chế dựng giáo phái đánh bại quỷ dị thế giới cổ hủ bảo thủ giáo phái vãng sinh dạy vãng sinh dạy bị đánh thành một vùng phế tích nhưng mà trận chiến này cũng vì thế tôn thành đạo để lại thai hoàng ẩm bởi vì thế tôn cũng không thành công giết chết vãng sinh thánh mẫu mà là bị nàng chạy mất giáo phái bị diệt chiến bại trọng thương thế tôn đã cùng vãng sinh thánh mẫu kết không chết không thôi cựu hận cái này cũng là thế tôn đời thứ nhất chứng đạo thất bại t r ô n xuống một cái thai hoàng ẩm vãng sinh thánh mẫu từ minh chuyển b ả o ám lặng lẽ ẩn n ú t mà bắt đầu cũng là từ nay về sau thế tôn giáo phái nên đón phồn m n h phát triển trở thành toàn bộ quỷ dị thế giới cường đại nhất thế lực cũng không biết qua bao nhiêu năm thế tôn cảm thấy thời cơ chín ngồi vì vậy hắn bắt đầu vì ch thành cựu phía thế giới này duy nhất làm chuẩn bị thế tôn chiến thắng vãng sinh thánh mẫu cũng không phải là may mắn v ậ n khí, mà là thực lực chân chính bất luận là võ lực trí tuệ t â m mắt thế tôn đều là phía thế giới này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất làm phía thế giới này sở hữu nhị gia i đình phong cao thủ vắt hết vóc không cách nào nghĩ ra một cái phương thức chứng đạo thời điểm thế tôn đã nghĩ tới ba cái con đường chứng đạo này ba cái con đường chứng đạo chia làm thượng trung hạ tam sách thượng sách khó khăn nhất nhưng là chứng đạo sau đó thực lực mạnh nhất chung sách không khó không dễ chứng đạo sau đó thực lực chung dung hạ sách dễ nhất chứng đạo sau đó thực lực cũng là yếu nhất bất quá dù sao cũng là thành t i ể u duy một đạo đường ngay cả là yếu nhất hạ sách một khi thành đạo thế tôn cũng có thể trở thành phía thế giới này chúa tể phía thế giới này người sở hữu cũng tương thần phục cho hắn nhưng mà lúc ấy thế tôn h a m hở hắn lựa chọn khó khăn nhất phương thức chứng đạo chẳng tam thi thế tôn trước sau chém ra đại biểu ác n i ệ m cùng chấp niệm hai thi nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chém ra đại biểu thiện niệm thiện thi lúc vãng sinh thánh mẫu xuất hiện mặc dù vãng sinh dạy đã hủy diện nhưng là vãng sinh thánh mẫu bất tử như vậy trường tranh đấu này cũng chưa có kết thúc không nghi ngờ chú hết thể đều đem ở hôm nay chung kết cấp một chính là duy nhất có lại chỉ có một tiên ngút trời thủ hoán để cho vãng sinh thánh mẫu dâu có chết cũng muốn ngăn cản thế tôn thành đạo đại chiến kéo dài rất lâu cuối cùng vãng sinh thánh mẫu một lần nữa bại bởi thế tôn vãng sinh thánh mẫu chấp ghép xuống thế tôn đại biểu chấp niệm chất thi hơn nữa lấy tàn hồn mang theo thế tôn thiện thi chuyển thế luân hồi vãng sinh thánh mẫu tuy bại lại đạt thành chính mình mục đích nàng thành công phá hư thế tôn thành đạo mặc dù thế tôn thắng lại tam thi đi hai mất đi lần này thành đạo cơ hội c h ẳ n tam thi thành đạo cơ hội tan vỡ bất đắc di thế tôn chỉ có thể lựa chọn ch t r u n g sách đó là thế tôn bây giờ sử dụng biện pháp cựu thế chuyển kiếp lưu lại cựu thế lột xác rồi sau đó cựu thế thân hợp nhất thành cựu duy nhất nhưng mà thế tôn cựu thế lột xác một trong bị lâm viên hủy diệt một cụ nói cách khác bây giờ thế tôn còn có chứng đạo hạ sách có thể dùng nhưng mà nghĩ tới đây tiểu chị dâu lại ngừng lại ở trại vớt đoạn này trí nhớ thời điểm nàng tiếp thu được một cái càng trọng yếu hơn tin tức năm đó vãng sinh thánh mẫu mang theo thế tôn thiện thi chuyển thế luân hồi vãng sinh thánh mẫu tản hồn trải qua không biết bao nhiều lần luân hồi sau đó trở thành bây giờ nàng mà thế tôn thi giống vậy trải qua vô số lần luân hồi trở thành bây giờ Viện trước ở n g Tiếp t đó ư ợ vài ngày nàng và lâm viên tách ra thời điểm lâm viên đã từng nói phải đi tìm viện trưởng định tìm ra tạo nên thần quốc biện pháp viện trưởng là thế tôn đời thứ nhất một phần ba lâm viên đi tìm viện trưởng khởi không phải tự chui đầu vào lưới không biết do viện trưởng thân phận chân thật thời điểm tiểu chị dâu còn không có suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ ở tiểu chị dâu xem ra viện trưởng đem hết toàn lực vun trồng lâm n g u y ê n tuyệt đối là có dụng ý khác hoặc có lẽ là đây chính là thế tôn cái kia cái thứ ba thành đạo biện pháp chẳng nhẽ này cái thứ ba thành đạo biện pháp phải lấy lâm n g u y ê n là đỉnh lô sao tiểu chị dâu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nàng càng phát giác chính hắn một suy đoán là đúng lâm n g u y ê n là tiểu chị dâu duy nhất g ờ i gắm nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ lâm viên có gì ngoài ý mớn nếu là lâm viên bị hại ngay cả là lấy chứng chọi đá tiểu chị dâu cũng phải liều cái lưỡng bại câu thương nàng không dám còn muốn rồi khoác tay tia sơn đỏ hồng quan xuất hiện đem dương t i ề n cùng dương cảnh thu nhập trong đó sau một khắc nàng liền biến mất vãng sinh t ỉ n h chính giữa rời đi vãng sinh dạy di chỉ tiểu chị dâu không dám có một chút chần chờ cùng chế mãi ngựa không ngừng vó câu chạy về thế giới hiện thật tiểu chị dâu đi tới thế giới hiện thật làm thế giới hiện thật cường giả đ ỉ n h cao tiểu chị dâu thân phận v ầ n quốc cao tầng là biết rõ cho nên nàng tiến vào đế long thành cũng không có nhân ngăn trở một phen hỏi sau đó tiểu chị dâu biết được lâm liên ở gia binh nơi đó nghe được lâm liên còn sống nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm xem ra vẫn chưa tới thế tôn ra tay với lâm liên thời cơ giờ phút này c ũ nhưng g k mà vừa lúc đó một bóng người cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước giường bóng người này không phải người bên cạnh chính là tiểu chị dâu lâm viên gia minh b nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tiểu chị dâu lâm viên vẻ mặt kinh ngạc trong lúc nhất thời lâm n g u y ê n lại không biết rõ nói cái gì dù sao ngươi cùng mình nữ nhân lúc ngủ sau khi chính mình một nữ nhân khác đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đổi a i cũng thật lúng túng muốn đồng thời sao sửng sốt u hồi lâu có lẽ là đầu vẫn còn treo máy chính giữa lâm n g u y ê n bật thốt lên tiểu chị dâu lần này đến thiên tiểu chị dâu v ẻ mặt đờ đẫn bộ dáng nghe được lâm n g u y ê n lời này một bên giam binh trắng lâm n g u y ê n lên mắt tay nhỏ nắm được lâm n g u y ê n bên hông thịt mềm hung hăng véo một vòng mặc dù biết rõ lâm viên còn rất nhiều nữ nhân nhưng là đồng thời lời nói giam binh nhất thời bán hội trả không tiếp tụ nổi nói cái gì lời vô vị đây đang khi nói chuyện tiểu chị dâu đã tới trước mặt lâm viên vung tay lên giúp lâm viên mặc xong quần áo sau đó kéo lâm viên liền đi làm gì có việc gấp sao thấy tiểu chị dâu vô cùng lo lắng r á n g vẻ lâm viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi g ò nhưng mà tiểu chị dâu vẫn là kéo lâm viên muốn đi vội vàng nói rời khỏi nơi này trước ta sẽ nói cho ngươi biết nơi này không an toàn lâm viên giam n binh lâm viên cùng giam n binh lại vừa là vẻ mặt kinh ngạc lâm viên cảm thấy hôm nay tiểu chị dâu mỗi câu cũng ra chính mình ngoài ý liệu nơi này không an toàn muốn biết rõ nơi này chính là đế long thành a vân quốc hạch tâm toàn bộ vân quốc ngoại trừ bành thành bên ngoài an toàn nhất chính là chỗ này không thậm chí có thể nói nếu như lâm n g u y ê n không có ở đây bành thành lời nói bành thành an toàn tính cũng còn lâu mới có được đế long thành cao ngươi không có sao chứ có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì đang khi nói chuyện lâm n g u y ê n ý thức quét qua tiểu chị dâu hắn thậm chí có nhiều chút hoài nghi trước mắt tiểu chị dâu có phải hay không là giả bất quá làm ý thức quét qua tiểu chị dâu thời điểm lâm n g u y ê n chắc chắn tiểu chị dâu là không thành vấn đề ta cầu văn ngươi ngươi nhanh cùng ta rời đi nơi này thật không an toàn ngươi tin tưởng ta ngươi muốn tin tưởng ta、à? tiểu chị dâu ánh mắt lấp lánh nhìn lâm n g uyên trong mắt chứa nước mắt mang theo tiếng khóc nước n ở thấy tiểu chị dâu bộ dáng này lâm n g uyên nhất thời lại tin nàng đây là một cái vì mình có thể đánh bạc t á n h mạng nữ nhân nàng không có bất kỳ lý do lừa gạt mình nếu tiểu chị dâu cho là đế long thành không an toàn như vậy nhất định có nàng lý do lâm n g uyên gật đầu một cái t được chúng ta về trước bành thành nếu đế long thành không an toàn vậy trước tiên hồi bành thành dù sao bành thành nhưng là lâm uyên đại bản doanh lâm uyên kéo g a minh nói ngươi trước cũng theo ta cùng đi chuẩn bị rõ ràng nguyên do lại nói ừ giang binh gật đầu kê ơ cũng không có cự tuyện giang binh là biết rõ tiểu chị dâu cũng biết rõ nàng thực lực giang binh cũng muốn chuẩn bị rõ ràng để long thành có thể làm cho tiểu chị dâu cho là không an toàn đây rốt cuộc là cái tình huống gì lâm viên thi triển hoàng tuyền lộ xăm hình một giây kế tiếp liền dẫn tiểu chị dâu cùng giang binh đồng thời trở lại bành thành trong nhà tiểu chị dâu bộ dáng này cũng để cho lâm viên lo lắng không thôi trở lại bành thành trong lòng mới hơi chút an ổn một ít rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâm viên hướng tiểu chị dâu hỏi việc đã đến n ư c này tiểu chị dâu cũng không ngần không hề nàng trực tiếp mở miệm nói viện trưởng có vấn đề tiểu chị dâu những lời này giống như tiếng nổ một dạng ở lâm viên trong đầu vang lên viện trưởng có vấn đề nếu viện trưởng có vấn đề lời nói như vậy nhân tộc xong rồi à? viện trưởng liền là quỷ dị xâm phạm sau đó nhân tộc đạo sư l à hắn dẫn toàn bộ nhân tộc từng bước từng bước đi cho tới bây giờ lâm viên che chở bành thành mà viện trưởng chính là che chở toàn bộ nhân tộc nếu như liền viện trưởng cũng có vấn đề lời nói như vậy nhân tộc còn có cái gì hy vọng không thể nào tuyệt đối không thể nào người đùa gì thế lâm viên cười khổ nói mặc dù lâm viên rất tin tưởng tiểu chị dâu nhưng là tin tức này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi viện trưởng nếu như có vấn đề lời nói tại sao còn muốn trợ giúp chính mình tăng thực lực lên cái này không phù hợp lẽ thường ạ ta không lừa ngươi đây là thật viện trưởng là liền thế tôn hắn lại là thế tôn tiểu chị dâu cũng sắc mặt nghiêm trọng câu này lời vừa ra khỏi miệng càng làm cho lâm viên tim mạnh mẽ có rút viện trưởng là thế tôn cái này trợ giúp chính mình rất nhiều hòa ái lao nhân là mình cái nào số mệnh địch tin tức này không chỉ đối lâm viên mà nói thập phần nổ tung đối với gia binh mà nói càng là không thể nào tiếp thu được viện trưởng là giang binh sư phụ đối với nàng mà nói đó là vừa thầy cũng phụ tồn tại tiểu chị dâu nói viện trưởng là thế tôn đối với giang binh mà nói đó chính là cha hiền biến thành người phạm tội giết người ta không cho người vô duyên vô cớ bều xấu sư phụ từ quỷ dị xâm phạm tới nay sư phụ là vân quốc là nhân tộc làm ra cống hiến không có bất kỳ người nào có thể so sánh như sư phụ là thế tôn lời nói hắn vì sao phải cứu nhân tộc phải giúp nhân tộc trực tiếp để cho nhân tộc hủy diện khởi không phải tốt hơn xâm phạm cái thế giới này giang binh mắt đỏ hạt châu phát ra cồn loạn chất vấn nay nay tiểu chị dâu nhất thời cứng họng không lời chống đỡ Quả tiểu chị dâu không biết rõ viện trưởng tại sao làm như thế nhưng là nàng có thể xác định viện trưởng chính là thế tôn chớ nói tiểu chị dâu chính là đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu năm đó đều bại bởi thế tôn nàng như thế nào có thể suy đoán ra ý tưởng của thế tôn tiểu chị dâu biết rõ chính mình ăn nói xung nói như vậy đừng nói giang binh không tin c sự thật ư m u y thắng c l â hùng biện làm hình ảnh xuất hiện ở lâm viên cùng trước mặt giam binh thời điểm bọn họ tự nhiên cũng liền tin đoạn này vờ cờ giờ thấy một nửa thời điểm giam binh đã tê liệt ở trên mặt đất nàng che miệng con mắt chính giữa chạy nước mắt một bên lâm viên hắn con mắt đỏ bừng tựa như cùng giận dữ giãn thú lâm viên không muốn tin tưởng nhưng là hắn lại không thể không tin Lâm Yên đã chương ba trăm n sáu mươi bốn chất vấn viện trưởng hỏi cái rõ ràng viện trưởng chính là thế tôn cái này cứu vãn nhân tộc chúa cứu thế trên thực tế đó là cái tiệc quỵ dị thế giới chúa tệ như vậy cũng tốt so với ban ngày đưa thức ăn ngoài mắng bảo vệ buổi tối làm bảo vệ cản thức ăn ngoài cái này thân phận đôi cho lâm liên mang đến tương phản cảm quá lớn lâm viên cắn chặt hàm răng nắm chặt hai quả đấm móng tay khảm nạm ở trong thịt giờ phút này một loại cảm giác vô lực ở trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh hắn nên làm cái gì lâm viên không làm nổi nhân tộc chúa cứu thế đừng nói cứu nhân tộc rồi bây giờ hắn thậm chí ngay cả mình cũng không cứu vớt được loại này bị lừa dối cảm giác để cho lâm viên cảm giác vô cùng phẫn nộ đây là một loại bị vũ nhục rồi chỉ số iq đùa bỡn cảm t ì n h phẫn nộ gần bây giờ đó là đã thật nghệ cho viện trường chính là thế tôn sự thật lâm viên như cụ không nghĩ ra hắn làm như vậy mục đích là vì cái gì đột nhiên trong lòng lâm viên dâng lên một cái ý nghĩ đó chính là hắn phải đi tìm viện trưởng hỏi cái rõ ràng các ngươi ở lại chỗ này không nên động ta phải đi tìm hắn hỏi cái rõ ràng lâm viên như đinh chém sắt nói bất quá nghe được lâm viên cái ý nghĩ này sau đó tiểu t ẩ u lập tức đứng ra phản đối không nên đi tiểu t r ị dâu kéo lại lâm viên tay ánh mắt lo âu giọng câu khẩn nói bây giờ ngươi đi chính là tự chui đầu vào lưới hắn nếu muốn hại tính mạng ngươi đó là dễ như t r ở bàn tay thế tôn là nhị giai đình phong hơn nữa còn là sở hữu cấp hai chính giữa trí cường giả Tung để cho lâm à bạch、Lão、Thanh h láo k u Sơn Đại trưởng Đại đợi láo ấ y viên ị nhị g a i giả i đình phong cường l hợp lại, cũng không dám chính diện đối địch với hắn. Chỉ có thể ở phía tính lại lặng lẽ Lâm diện đối với cũng có màn toán. Yên dám mưu đồ ở sau bây giờ chỉ là tứ giai thực lực một khi vạch trần viện trưởng thân phận chân thật thẹn quá thành giận bên dưới giết chết lâm viên không thể so với nghiền chết một con kiến tốn sức bao nhiêu nhưng mà nghe được tiểu trị dâu lời này lâm viên trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ bây giờ đi tìm hắn hỏi cái rõ ràng sẽ không phải chết sao bây giờ lâm viên thực lực tăng lên phương thức đó là ở linh hồn trên k ắ c lên xăm hình mà có thể trợ giúp lâm viên ở linh hồn trên khắc lên xăm hình cũng chỉ có viện trưởng một người nếu là thực lực của hắn không cách nào tăng lên cứ như vậy kẹt ở tứ giai đối với hắn tới video sớm muộn cũng là một cái chết nếu đưa đầu là một đau rụt đầu cũng là một đau như vậy ngược lại không ngại lấp kín một cái hắn không tưởng tượng gánh x i ế p thú bên trong giống như con khỉ ở viện trưởng trêu đuổi chung chết đi cho dù chết lâm viên cũng phải hiểu rõ hết thệ các thứ này chuyến này ta phải phải đi nếu viện trưởng có vấn đề như vậy dân tộc không cứu một khi quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật dung hợp ta sớm muộn cũng là đường chết một cái đơn giản là chết sớm chết c h ậ m mà thôi lâm viên giọng văn vàng, vàng vừa đã quyết định quyết tâm thì sẽ không lại sửa đổi lâm viên quyết tâm đã định hắn trực tiếp thi triển hoàng tuyển lộ sang hình năng lực trở lại đế long thành tiểu trị dâu cùng giam binh cũng không có ngăn cản hắn các nàng rõ ràng lâm viên tính tỉnh một khi làm ra quyết định kia đó là tám con ngựa cũng p h ó n g không trở lại kết quả xấu nhất đơn giản chính là t ử mà thôi như lâm viên chết đi các nàng nhất định cũng sẽ không sống một mình đế long thành viện nghiên cứu khoảng cách lâm viên lần trước đi tới nơi này cũng chưa qua đi bao lâu nhưng là khi lại một lần nữa đứng đang nghiên cứu viện trước đại môn thời điểm hắn lại thấy nơi này được vô cùng xa lạ có lúc biết do quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt biết được hết thệ chân tướng sau đó lâm viên thấy được trên bả vai mình phản phất chịu trách nhiệm một tọa nặng nề như núi lớn hô hô hô nặng nề ít mấy hơi sau đó lâm viên thả lỏng tâm hồn sãi bước hướng viện nghiên cứu nội bộ đi tới lâm viên đoán nơi này là khách quen rồi cho nên thủ vệ cũng không có ngăn trở trực tiếp cho đi viện nghiên cứu lâm viên coi như là quen việc dễ làm rất nhanh liền đi tới chỗ sâu nhất phòng nghiên cứu giờ phút này đám kia nghiên cứu viên vẫn ở chỗ cũ đối cây giả cằn tiến hành nghiên cứu các người đều dù sao bọn họ cũng thuộc về lâm viên quản không phải lâm viên vốn là tâm tình không tốt mắt thấy những người này không chút nào lý tới chính mình ý tứ nhất thời lựa dận dâng lên trong lòng sau một khắc hắn đem trung quỷ t r ả m quỷ kiếm triệu hắn đi ra ta cho các ngươi rời đi nghe không hiểu tiếng người sao lâm viên rút kiếm giận dữ hét lúc này một cái lao nghiên cứu viên cũng đứng dậy hắn chỉ lâm viên hô lâm viên ngươi nổi điên làm gì vừa lúc đó viện trưởng ngồi trên xe lăn từ trong phòng làm việc đi ra được rồi các ngươi rời đi trước đi ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng lâm viên nói viện trưởng phất phất tay tỏ ý những thứ kia nghiên cứu viên rời đi viện trưởng là những thứ này nghiên cứu viên trực thuộc lãnh đạo lời nói của hắn những người này dĩ nhiên là phải nghe bất đắc dĩ những thứ này nghiên cứu viên cũng chỉ có thể thả ra trong tay hạng mục lần lượt xoay người rời đi người sở hữu sau khi rời khỏi phòng nghiên cứu hợp kim đại môn bị chậm rãi đóng cửa bây giờ ta hẳn là gọi ngươi thế tôn hay lại là viện trưởng lâm viên con ngươi đầy máu cắn răng nói ra như vậy một phen nghe được lâm viên lời nói sau đó viện trưởng trước là có chút kinh ngạc chật, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh người tin ta sao viện trưởng phát ra linh hồn chất vấn tin hắn sao lâm viên trong lúc nhất thời có chút do dự hắn chính mình cũng không biết rõ chính mình có nên hay không tin tưởng hắn để tay lên ngực tự hỏi từ khi biết đến bây giờ viện trưởng chưa từng hại quá lâm nguyên ngược lại thì không ngừng trợ giúp hắn lâm nguyên có thể có hôm nay thực lực có thể nói cùng viện trưởng là cùng một nhịp thở t i n ngươi ngươi để cho thế nào ta tin ngươi từ quỷ dị xâm phạm bắt đầu đầy đủ mọi thứ đều là ngươi mưu đ ổ có đúng hay không ai có thể nghĩ tới ngươi vị này tất cả nhân loại đạo sư chính là chủ đạo hết thẻ thế tôn thế tôn ngươi là ẩn nút thật thấm a ngươi làm hết thẻ các thứ này là vì cái gì quyền dưỡng toàn bộ nhân loại sao để cho chúng ta trở thành ngươi thành đạo vật hy sinh đã lót đường lâm nguyên cuồng loạt hét giờ phút này lâm n g u y ê n đã như muốn điên cuồng đánh mất lý trí khi biết viện trưởng chính là thế tôn một khắc kia thế giới hắn xem cũng đã hoàn toàn sụp đổ viện trưởng kiên nhẫn nghe lâm n g u y ê n giống giận cũng không từng cắt đứt mặc cho hắn phát tiết lửa giận trong lòng giờ khắc này viện trưởng bộ g á n g vẫn là bộ kia hiền hòa hòa ái láo giả chỉ một nhìn bây giờ hắn g á n g vẽ thế nào cũng không cách nào cùng thế tôn liên tưởng đến nhau đi chờ đến lâm n g u y ê n phát tiết xong lửa giận trong lòng viện trưởng lúc này mới lên tiếng nói nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói ta cũng không phải thế tôn ta chỉ là thế tôn đời thứ nhất một cụ t h i t h ì trải qua vô số lần luân hồi Ta thức, Thế tôn, cũng không cách nào chủ đạo ta, của có chính cũng có cũng cách nào chủ mình nghĩ mình. không nào ý ý đạo hắn, làm ra cái gì lựa chọn thời điểm. lâm à thành nào làm m điểm. ra Trước trưởng trưởng ra lựa nhau nhau. lựa cái chọn. cùng chuyện được cũng cách chủ cái chọn viện với nói với viện nói, thời gì Nghe không gì l thật thế hắn, tôn đạo viên không khỏi trong lòng vui mừng nhưng là trợn ánh mắt của hắn chính giữa lại lộ ra nghi ngờ vẻ mặt viện trưởng lời thật sao lời nói của hắn giá trị được bản thân tin tưởng sao bất quá lâm viên như là đã vứt bỏ sinh tử tới chất vấn viện trưởng như vậy liền có nghĩa là hắn chỉ muốn lấy được một cái chân chính câu trả lời sinh tử đã không trọng yếu không đợi lâm viên nói chuyện viện trưởng đã tiếp tục mở miệng rồi ngươi hỏi ta rốt cuộc là viện trưởng hay lại là thế tôn ngươi đã như vậy muốn một cái câu trả lời như vậy ta cho ngươi biết ta là một người đúng ta đúng là thế tôn đời thứ nhất t i ệ n thi biến thành nhưng là ta đối nhân tộc cảm tình so với bất luận kẻ nào cũng thâm ta ở nhân tộc chính giữa luân hồi rồi không biết bao nhiêu đời rồi ta như cũng nhớ rõ ta đời thứ nhất làm người thời điểm tên là thương lượng đời thứ hai ta tên là trương lương đệ tam thế ta là gia c á t khẩu minh đời thứ tư ta là viên thiên tương đời thứ năm ta là văn thiên tưởng Thứ t h lục ngay thi, xong dương viện trưởng lời nói này lâm viên không khỏi cứng họng hắn cục xương ở cổ họng giật giật không nói ra nửa câu phản bác lời nói nếu như viện trưởng nói cũng là lời thật như vậy hắn mỗi một thế cũng ở là nhân tộc b t ra một người như vậy lâm viên có lý do gì đi hoài nghi hắn n g ư ơ i như tin liền tin nếu ngươi không tin liền một kiếm giết ta ta tuyệt không phản kháng ánh mắt của viện trưởng lấp lánh nhìn lâm n g uyên ngay trong ánh mắt toàn bộ là chân thành không có một tí tranh né tránh giờ phút này nội tâm của lâm n g uyên ngũ vị tạp trần hắn không biết rõ chính mình nên làm ra bực nào quyết định nội tâm vùng vây rất lâu sau đó lâm n g uyên cũng rốt cuộc làm ra tự quyết định ta tin tưởng ngươi nói xong lâm n g uyên thu tay về chung chung quỳ trảm quỳ kiếm q u y dị thế giới cùng thế giới hiện thật dung hợp tiến trình đang tiếp tục không có viện trưởng lời nói nhân loại không thể nào ở sau đó đại thế chính giữa x ố n g được không tin tưởng viện trưởng nhân loại chỉ có một con đường chết viện trưởng liền là loại người một cái phao cứu mạng cuối cùng vô luận như thế nào lâm viên cũng phải bắt được này còn cỏ thử một chút thấy lâm viên tâm tình hòa hoãn lại sau đó viện trưởng cũng bắt đầu giọng t h ô n g thả nói cho lâm viên một ít bí mật thực ra từ trước ta cũng không biết rõ mình thân phận chân thật là người đem vật này mang đến sau đó bên trong cái k i a thế tôn đời thứ nhất xương ngón tay tỉnh lại ta phủ đầy b ụ i trí nhớ viện trưởng vừa nói đem nhân chủng đại lấy ra dứt lời viện trưởng mở ra nhân chủng đại chỉ thấy nhân chủng đại chính giữa dơ bẩn tín ngưỡng tri lực lan lộn nhưng là vốn là giống như định hải thần châm cao vút ở nhân chủng đại chính giữa thế tôn xương ngón tay g i ờ phút này lại đã biến mất không thấy viện trưởng kêu đoạn xương ngón tay đây lâm viên hỏi dò lúc trước bạch lao đem này đoạn xương ngón tay bỏ vào nhân t r ù n g đại thời điểm nhưng là dặn dò qua lâm viên nay đoạn xương ngón tay rất trọng yếu vạn vạn không thể sai sót nay đoạn xương ngón tay ở trong tay bọn họ thế tôn đời thứ nhất pháp thân đó là có chỗ thiếu hụt một khi này đoạn xương ngón tay trở lại thế tôn trong tay sẽ gặp bổ túc thế tôn đời thứ nhất pháp thân chỗ thiếu hụt vì vậy thấy này đoạn xương ngón tay biến mất không thấy lâm viên khó tránh khỏi là có chút nóng này so sánh với lâm viên nóng này viện trưởng vẫn như cũng là kêu phong khinh vân đạm ổn định mẹ chỉ thấy viện trưởng đưa tay mở ra vui tươi hớn hở nói ngươi xem vật này không phải ở chỗ này sao lâm liên hướng viện trưởng lòng bàn tay chính giữa nhìn chỉ thấy ở viện trưởng trong tay bất ngờ nhiều hơn một cây kim quan g thiệm thiệm châm cứu mặc dù cùng chiếc bộ dáng không giống nhau lắm nhưng là lâm liên có thể xác định này căn châm cứu chính là thế tôn xương ngón tay trọng yếu như vậy đồ vật nhất định là sẽ không ném ta đưa nó xay thành một cây châm cứu viện trưởng ổn định nói xương ngón tay m ạ i thành c h â m này có ý nghĩa gì không phải cấy quần phòng rắm h ư n g công vô ích sao lâm liên không biết rõ viện trưởng làm như vậy dụng ý là cái gì nhưng mà viện trưởng đã nhìn thấu lâm viên nghi ngờ hắn trực tiếp mở miệng hỏi ngươi có thể biết rõ thế tôn ba cái thành đạo con đường viện trưởng ba cái thành đạo cái này vừa mới tiểu trị dâu cùng trung đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh m â u trí nhớ lúc vở cờ giờ bên trong đều có hiện ra lâm viên tự nhiên biết rõ bất quá kia vở cờ giờ bên trong chỉ cho thấy hai cái con đường chứng đạo lại cũng không biểu hiện điều thứ ba thượng sách trạm tam thi chứng đạo t r u n g sách cựu thế luân hồi thân chứng đạo điều thứ ba này con đường ta liền không biết lâm viên nói thẳng nói viện trưởng cười một tiếng nói ta biết rõ lâm viên sững sờ suy nghĩ một chút cảm thấy viện trưởng biết rõ ngược lại cũng bình thường này ba cái con đường chứng đạo vốn chính là thế tôn ở đời thứ nhất thời điểm cũng đã hoạch định xong con đường khi đó viện trưởng hay lại là thế tôn thiện thi hắn tự nhiên là biết rõ điều thứ ba này con đường chứng đạo đó là hưng thuận ý nguyện vĩ đại c ả m thiên động địa được thiên địa công nhận là được chứng đạo viện trưởng chậm dãi nói thế tôn đời thứ nhất t r ả m tam thi chứng đạo thời điểm bị vãng sinh thánh mẫu phá hư đời này hắn muốn thu góp c ử u thế luân hồi thân chứng đạo lại bị lâm viên làm hỏng đệ tam thế luân hồi thân cái này điều thứ hai con đường chứng đạo cũng chặt đứt chuyện cho tới bây giờ thế tôn chỉ có thể dùng biện pháp thứ ba đó chính là hưng thuận ý nguyện vĩ đại dùng cái này chứng đạo điều thứ ba này đường mặc dù là ba cái chứng đạo phương pháp chính giữa thành công lực thực lực yếu nhất nhưng là ngược lại cũng đủ dùng cấp một đó là duy nhất không hữu hiệu loại nào phương pháp chỉ cần thế tôn chứng chỉ thành đạo công như vậy cũng đoạn tuyệt sở hữu cấp hai con đường chứng đạo đáng tiếc không biết rõ muốn chứng đạo yêu cầu hưng thuận bực nào ý nguyện vĩ đại lâm viên chấm nghĩ hỏi ta biết rõ viện trưởng lại vừa là cười một tiếng tiếp tục nói cái gì lâm viên có chút kinh ngạc hắn vạn vạn không nghĩ tới viện trưởng thậm chí ngay cả cái này cũng biết rõ nói cách khác ở thế tôn đời thứ nhất thời điểm hắn cũng đã đem hết thảy đều cân nhắc chu toàn liên ưng thuận cái dạng gì ý nguyện vĩ đại có thể chứng đạo hắn đều đã nghĩ tới viện trưởng thế tôn chuẩn bị ưng thuận bực nào đại hoành o a n có thể hay không nói cho ta biết ta ở q u ỷ dị thế giới có mấy vị thực lực mạnh đại bằng hưu ta cảm thấy nếu như đem chuyện này nói cho bọn hắn biết bọn họ mới có thể nghĩ đến một ít đối phó thế tôn biện pháp lâm u y ê n thử dò tính hỏi dĩ nhiên có thể viện trưởng đáp một tiếng ở lâm viên bên thai thấp giọng nói thế tôn muốn rất nhiều ý nguyện vĩ đại là sau khi ngay xong lâm viên t r o mày tiếp tục hướng viện trưởng hỏi thế tôn lấy ý nguyện v i đại chứng đạo s á t x u ấ t có mấy thành chín mươi chín viện trưởng chắc chắn nói chương ba trăm sáu mươi sáu thế tôn duy nhất chỉ định cạnh tranh đạo nhân chín mươi chín cái này cùng m ộ ư ơ i phần tựa hồ cũng không khác nhau gì cả rồi n g h e xong viện trưởng lời nói này lâm liên thật là sợ nao đau hán đầu vậy kêu là một cái v ò ve vang dội chẳng n h ẽ liền không có biện pháp gì ngăn cản hắn sao lâm liên cục xương ở cổ h ọ n giật giật thanh âm có chút khổ sở nói nếu như thật để cho thế tôn chứng chỉ thành đạo công hắn cái này thế tôn số mệnh địch chắc chắn phải chết không nói toàn bộ nhân tộc đều đưa t h nếu phục h ở t tôn dưới dâm y Thậm t chí là n bọn họ có năm chắc ngăn cản thế tôn thành đạo lời nói sợ rằng cũng sớm đã cùng thế tôn chính diện ngạnh cơn rồi sở dĩ một mực chỉ là sau lưng tay máy tay chân nói trắng ra là liền trong lòng là không có chắc mà thôi bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão vô năng thắng v â n v â những n thứ này quỷ dị thế giới đại năng cũng không có đem cầm ngăn cản thế tôn thành đạo như vậy viện trưởng thật sẽ có biện pháp không lâm viên dùng khẩn cấp khát vọng ánh mắt nhìn về phía viện trưởng hắn hy vọng viện trưởng có thể xuất ra một cái thiết thực đáng tin ngăn cản thế tôn thành đạo biện pháp thấy lâm viên cái ánh mắt này sau đó viện trưởng lang l a g nói đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ thập cựu chui đi một trong số đó vạn sự không có tuyệt đối mọi việc cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống năm đó thế tôn đời thứ nhất trảng tam thi chứng đạo lúc đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu đó là kia chui đi một trong số đó đời này giống vậy có chui đi một lần này thế tôn chứng đạo n g ư ơ i lâm nguyên đó là chui đi một nói tới chỗ này viện trưởng chỉ lâm nguyên nói n g ư ơ i lâm nguyên liền có thể ngăn cản thế tôn thành đạo lâm nguyên giờ phút này lâm nguyên đầu góc mơ hồ viện trưởng nói mình có thể ngăn cản thế tôn thành đạo đối với lần này lâm nguyên chỉ muốn nói bốn chữ bốn chữ này đó chính là nô tỷ không làm được chính mình bao nhiêu cân l ư ợ n g lâm nguyên hay lại là rõ ràng nếu là không có đám này đại lão hỗ trợ chính hắn đi ngăn cản thế tôn thành đạo đó chính là nói vớ vẩn lâm nguyên bổn định chính là những đại lão này ngăn cản thế tôn thành đạo thời điểm hắn tới đánh trợ thủ để cho hắn làm chủ lực lời nói hắn lại là vắt hết vóc cpu cho làm bốc khói cũng không nghĩ ra ngăn cản thế tôn thành đạo biện pháp viện trưởng chuyện này ta thật không làm được ca muốn ngăn cản thế tôn thành đạo ít nhất cũng phải cấp hai thực lực chứ thậm chí chả phải cần n h ị giai đình phong thực lực mới được bây giờ ta bất quá t ừ g a i nghĩ đến tăng lên tới cấp hai sợ rằng lấy được không biết năm tháng nào đi rồi lâm viên tự cười nhạo cười lâm viên tu hành tốc độ đã không chậm rồi không nào chỉ là không chậm hắn cái này tu hành tốc độ đã vượt qua rồi chín mươi chín nhân tộc rồi dựa theo bạch lao nói bây giờ khoảng cách thế tôn chứng đạo thời gian cũng không dài lắm rồi thế tôn chứng đạo lúc hắn đại khái s u ấ t không đạt tới nhị giai đ ỉ n h p h o n g thực lực không phải hắn yếu mà là thế tôn thật sự quá mạnh mẽ ngươi không có cách nào nhưng là ta có bất quá cái biện pháp này còn phải ngươi đi áp dụng mới được viện trưởng nói với lâm u y ê n viện trưởng thể xác yếu đuối còn là một người què ngươi chớ nhìn hắn ngoài mặt ông yếu nhưng là hắn tinh thần lực lực ý chí trí tuệ vân vân khắp mọi mặt đều là đình phòng không chút nào kém cỏi hơn bạch lao loại này quỷ dị thế giới cấp hai cực giả nếu như đem viện trưởng so sánh một máy máy tính lời nói hắn lại là đem tốt nhất gờ dạ phi cạn tốt nhất khởi động hết thảy tốt nhất linh kiện rót vào một sạp hàng đào tới xỉ cộ tàn thùng máy bên trong viện trưởng chắc chắn sẽ không vô thối tha hắn nếu nói có biện pháp như vậy đại khái s u ấ t là coi là thật có biện pháp nghĩ tới đây lâm v i ê n liền vội vàng đuổi theo hỏi biện pháp gì nói n g h e một chút nếu như viện trưởng cái này ngăn cản thế tôn thành đạo phương pháp đáng tin như vậy lâm v i ê n tự nhiên cũng nguyện ý thử một chút ý nguyện vĩ đại chứng đạo trọng điểm đó là hưng thuận ý nguyện vĩ đại có thể làm cho thiên địa cảm động lấy được thiên địa công nhận cùng trung minh như thế mới có thể chứng chỉ thành đạo công nếu như ở thế tôn lương thuận ý nguyện vĩ đại cảm động thiên địa sau đó có người ưng thuận càng đại đại hoài nguyện cũng nhận được thiên địa cộng minh công nhận bởi như vậy thiên địa cộng minh cùng công nhận chia ra làm hai thế tôn tự nhiên cũng liền không cách nào chứng đạo rồi viện t r ư ờ n g nói ra ý nghĩ của mình lâm viên lâm viên vẻ mặt một bức l a n g rồi chỉ chốc lát sau hắn nhất thời biết viện t r ư ờ n g nói hắn ra biện pháp chính mình đi áp dụng cái ý này là làm cho mình ở thế tôn lương thuận ý nguyện vĩ đại sau đó cũng đi ưng thuận càng ý nguyện vĩ đại từ đó đánh lén thế tôn thành đạo nhưng mà lâm viên cũng biết do ý nguyện vĩ đại cũng không tốt như vậy rất nhiều rất nhiều ý nguyện vĩ đại cùng tình nhân nhỏ nói yêu thương thời điểm thể có thể không giống nhau tình nhân nhỏ nói yêu thương thể có thể tùy tiện nói cái gì nếu như ta sau này không yêu ngươi để cho ta thiên đả lôi phết loại ngược lại sẽ không ứng nghiệm nhưng là rất nhiều ý nguyện vĩ đại nếu là không làm được nhưng là sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng hướng n h ẹ nói chính là bị thiên địa cắn trả lần nữa ngã hồi thứ nhì cấp nếu như nghiêm trọng thân tử đạo tiêu cũng có thể nói trắng ra là rất nhiều ý nguyện vĩ đại chứng đạo thì đồng nghĩa với là cho thiên địa đánh một cái giấy lợ trước hết để cho lấy được thiên địa tặng cho thực lực có cấp một thực t ự c thành tựu duy nhất nhưng là đem tới nhưng phải dùng tự mình ở ý nguyện vĩ đại trung hứa hẹn đồ vật trả nợ nếu là không làm được thiên địa đại đạo sẽ phải hướng ngươi đòi nợ rồi cái này hậu quả cho dù cấp một cũng không thể chịu đ ư ợ c cùng thế tôn so với thổi ngữ bức không đúng cùng thế tôn rất nhiều ý nguyện vĩ đại đồ chơi này lâm viên cũng không giỏi a thậm chí ngay cả cái dạng gì ý nguyện vĩ đại có thể cảm động thiên địa lấy được thiên địa công nhận cùng cộng hưởng lâm viên đều là không biết gì cả viện trưởng chuyện này ta không tới được a nếu không cái này ý nguyện vĩ đại ngươi tới rất nhiều ngươi tới cùng thế tôn cạnh tranh nói nếu như ngươi chứng chỉ thành đạo công như thế có thể che chở nhân tộc con người của ta không ô m g chỉ lớn chỉ muốn nằm ngang lâm viên làm ra một bộ ta chỉ là một cái cá mặn biểu tình viện trưởng trận mắt nhìn lâm viên liếp mắt tức giận nói cùng thế tôn cạnh tranh nói chuyện này không phải là ngươi không thể ưng thuận ý nguyện vĩ đại điều kiện căn bản là cần phải có một nơi thần quốc thế tôn có trưởng trung p h ậ t quốc cho nên hắn có rất nhiều ý nguyện vĩ đại chứng đạo cơ sở thần quốc lâm viên trước đó vài ngày mới mang đến nhân chủng đại bên trong tín ngưỡng chi lực hướng viện trưởng thỉnh giáo tạo nên thần quốc biện pháp hôm nay viện trưởng liền nói cho hắn rất nhiều ý nguyện vĩ đại chứng đạo cơ sở là thần quốc chỉ có chính mình nắm giữ cùng thế t ô n cạnh tranh nói tư cách nay khởi không phải nói rõ viện trưởng đã tìm được tạo nên thần quốc biện pháp hơn nữa hắn có thể đủ giúp mình nắm giữ thần quốc b u ồ n c h ư n g hết chương ba trăm sáu mươi bảy tạo nên thần quốc ý tưởng của viện trưởng viện trưởng ngươi đã tìm được tạo nên thần quốc biện pháp lâm viên mừng dỡ hỏi tạo nên thần quốc phương pháp chỉ có thế t ô n cùng đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu nắm giữ nếu như lâm viên có thể tạo nên thần quốc lời nói hắn sẽ trở thành cái thứ ba nắm giữ thần quốc thế tôn thần quốc gọi là trường trung phật quốc đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh m â u thần quốc gọi là vãng sinh quê hương như vậy nếu như hắn có thần quốc sau đó nên gọi tên gì ông tào địa phủ lâm viên cảm thấy ông tào địa phủ danh tự này rất là phù hợp năng lực của mình thuộc tính nghe được lâm viên lời nói sau đó viện trưởng c ư ờ i khổ nói ta là thế tôn đời thứ nhất thiệt t h ì thế tôn đời thứ nhất biết ta cũng biết rõ thế tôn đời thứ nhất thời điểm cũng đã nắm giữ thần quốc tạo nên thần quốc phương pháp ta tự nhiên cũng biết rõ hết thệ các thứ này ở ngươi đem thế tôn xương ngón tay đưa tới đánh thức ta phủ đẩy b u i trí nhớ thời điểm ta cũng đã sáng tỏ vô tâm lâm viên mang gật đầu một cái hắn cảm thấy chính mình biết được viện trưởng thân phận chân thật sau đó ngược lại thì thành một chuyện tốt nếu không có vạch trần viện trưởng thân phận chân thật chỉ sợ viện trưởng sẽ còn đối với chính mình hướng dẫn từng bước ngửa bài sau đó không có cố kỵ hai người ngược lại thì thành thật với nhau nói chuyện với nhau rất nhiều lần này thuốc mạnh một chút nhất định có thể làm cho lâm viên thực lực tiến bộ nhanh hơn viện trưởng ý tứ là để cho ta dùng thế tôn tạo nên thần quốc phương pháp nói đến bên trong lâm viên nhữ mảy một cái lâm viên thực ra còn có một chút băn k h n hắn dùng thế tôn tạo nên thần quốc biện pháp cái này thì có nghĩa là hắn thần quốc vĩnh viễn không cách nào siêu viện thế tôn thần quốc hơn nữa vạn nhất thế tôn công pháp có gì thiếu sót lưu hậu thủ gì lời nói hắn rất có thể bị quản chế với thế tôn mấu chốt nhất một chút viện trưởng chỉ biết do thế tôn đợi thứ nhất lúc tạo nên thần quốc biện pháp bây giờ thế tôn đã là đệ c ử u thế rồi không nghi ngờ chút nào nay c ử u thế đi xuống thế tôn nhất định không ngừng hoàn thiện chính mình thần quốc mình nếu là dựa theo viện trưởng cung cấp biện pháp tới tạo nên thần quốc sợ là không được dù sao này một không phiên bản thế nào cũng không khả năng đã làm chín không phiên bản nhưng mà rất nhanh viện trưởng một câu nói cắt đức lâm viên nhớ lại viện trưởng Đi, đi c ă nói tới chỗ này viện trưởng một hồi mở miệng nói ta khác tìm một loại biện pháp vừa nói viện trưởng đem trước mại thành châm thế tôn xương ngón tay lấy ra nói ta đem thế tôn tạo nên thần quốc biện pháp lấy tinh thần lực ngưng luyện ở này căn trên kim trương rồi sau đó lấy châm cứu chịu tại tín ngưỡng trí lực dùng những thứ kia dơ bẩn tín ngưỡng trí lực ở linh hồn ngươi trên khắc lên ra tầng mười tám địa ngục sau này theo thực lực của ngươi tăng lên tầng mười tám địa ngục cũng càng ngày sẽ càng hoàn thiện nay tầng mười tám địa ngục đó là ngươi thần quốc đến lúc đó ngươi có thần quốc sau đó liền có cùng thế tôn cạnh tranh nói tư cách chỉ cần ở thế tôn lương thuận ý n g u y ệ n vĩ đại lúc cùng hắn cùng lương thuận ý n g u y ệ n vĩ đại là được ngăn t r ở hắn thành đạo con đường viện trưởng ta hưng thuận cái gì ý n g u y ệ n vĩ đại mới có thể cùng thế tôn cạnh tranh nói đây lâm viên hướng viện trưởng viện trưởng hướng lâm viên vẫy vây tay tỏ ý hắn kê vào lỗ thai tới lâm viên đem lỗ thai đưa tới viện trưởng bên cạnh viện trưởng thấp giọng nói ngươi liền lương thuận nghe xong viện trưởng lời muốn nói này ý nguyện vĩ đại sau đó lâm viên không khỏi tỏa sáng hai mắt nếu là như viện trưởng nói tới như vậy chuyện này thật đúng là có thể được bất quá cùng thế tôn cạnh tranh đạo q u a n kiện hay lại là tạo nên thần quốc thần quốc chính là một tấm cạnh tranh đạo m ố n phiếu có này tấm ve vào cửa mới có cạnh tranh nói tư cách giống như bạch lão thanh khâu sơn đại trưởng lão vô năng thắng đám người bọn họ thực ra chưa tính là cùng thế tôn cạnh tranh nói mà là ở trở ngại thế tôn thành đạo bọn họ ngăn cản thế tôn chứng đạo mục đích chính là vì kéo dài thời gian cho mình tranh thủ ra tạo nên thần quốc thời gian có thần quốc bọ mới có cạnh tranh nói tư cách viện trưởng tại sao là vì khắc lên tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục lâm viên hỏi ánh mắt của viện trưởng lấp lánh nhìn lâm viên giọng nghiêm túc nói chuyện này ta chỉ có tám phần m ộ ư ơ i n ắ m c h ặ t một khi thất bại dơ bẩn tín ngưỡng chi lực ô nhiễm linh hồn ngươi ngươi chính là chắc chắn phải chết n g ư ơ i cần phải suy nghĩ kỹ tám phần m ộ ư ơ i n ắ m c h ặ t đúng như cùng viện trưởng từng nói mọi việc không có tuyệt đối ngay cả thế tôn làm việc cũng không có vạn toàn nắm chặn húng chi hắn tám phần m ộ ư ơ i n ắ m c h ặ t vậy là đủ rồi làm lâm viên nắm chặn quả đấm quyết định khắc lên tầng m ư ơ i tám địa ngục là một cái công trình lớn lần này yêu cầu một ít n à y ngươi lại đi về trước can trí cho tốt nếu không nhà ngươi những nữ nhân kia sợ là sẽ phải lo lắng viện trưởng hướng lâm viên nói lâm viên suy nghĩ một chút quả thật được trước trở về một chuyến nếu không chính mình biến mất quá lâu tiểu chị dâu bọn họ trả cho là mình bị viện trưởng tiêu diệt đây vì vậy lâm viên cùng viện trưởng cáo từ chuẩn bị về trước bành thành bành thành lâm viên trong nhà sự tình chính là như vậy thế tôn không cách nào khống chế viện trưởng chúng ta đừng lo lâm viên đem chính mình đi gặp viện trưởng trải qua tôi tự nói cho tiểu chị dâu bọn họ nghe nghe xong lâm viên lời nói tiểu chị dâu nhữ mày một cái t r ầ nếu t như, như lão ờ i n sư thật có thể bị thế tôn bản thể khống chế lời nói hắn giết chết chúng ta không thể so với bóp chết một con kiến phức tạp nếu như hắn thật là thế tôn lời nói như vậy chắc chắn sẽ không lưu ta lại môn những thứ này biết rõ thân phận của hạt nhân tiểu trị dâu như cũ đối viện trưởng biểu thị hoài nghi mà giam binh lạt thì nguyện ý tin tưởng viện trưởng lâm viên phất phất tay cắt đứt hai người lời nói nói chuyện cho tới bây giờ chúng ta không có cách nào đánh cược một lần liền đánh cược viện trưởng là đứng ở chúng ta bên này lâm viên là không có có phân biệt viện trưởng lời muốn nói thật giả năng lực nếu không phân biệt được thật giả vậy thì bằng vào trực giác đánh c u ộ c một lần lâm viên tương đương với xoay sở rồi bởi vì thanh này thua cuộc hắn chắc chắn phải chết không nói nhân tộc cũng sắp tiêu d i ệ t ta tạo nên thần quốc yêu cầu trễ mãi một ít thời gian người trước hồi đạo tràng đi đối đại với ta làm xong sự tỉnh sau đó sẽ trước tiên đi gặp ngươi lâm viên đối tiểu chị dâu nói tiểu chị dâu gật đầu một cái chính phải rời khỏi thời điểm tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nàng dừng bước đúng rồi có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ tiểu chị dâu c h ầ m r ã i mở miệng nói lâm viên lúc này cười nói t a ngươi giữa nói chuyện gì hỗ trợ cần ta làm gì ngươi nói thẳng đi tiểu chị dâu vung tay lên đem sơn đỏ hồng quan kêu gọi ra b u ồ n chương hết chương ba trăm sáu mươi tám sống lại dương cảnh hai trăm l i h a i tháng ba năm một n h ì n hai mươi tám tác giả nói bừa không nói tiểu chị dâu đem sơn đỏ hồng quan gọi đến l ệ n h cạch một tiếng sơn đỏ hồng quan nắp quan tài mở ra chỉ thấy ở nơi này hồng quan chính giữa song song đứng hai người hai người này bất ngờ đó là dương tiền cùng dương cảnh nhất là thấy dương cảnh sau đó một loại không khỏi cảm giác quen thuộc ở lâm viên trong lòng dâng lên không lâu trước đây lâm viên vẫn cùng dương cảnh đánh người chết ta sống mà bây giờ lâm viên đã xa xa đem dương cảnh kéo ra phía sau mình rồi chẳng nhẽ đây chính là nhân vật chính hào q u a n sao vừa lúc đó sơn đỏ hồng quan chính giữa dương tiền trận mở con mắt chậm rãi đi ra sư tôn thấy tiểu chị dâu sau đó dương tiền đầu tiên là nhẹ nhẹ kêu một tiếng sau đó lại thấy được lâm viên bận rộn chào hỏi lâm tiên sinh ngài được lâm viên gật đầu một cái không có lên tiếng giờ phút này lâm viên đã đại khái có thể đ o á n được tiểu chị dâu để cho hắn giúp gì rồi chuyện này đại khái xuất cùng dương cảnh có liên quan ta vốn định sống lại dương cảnh bây giờ hắn thị sương đã khôi phục sinh c ơ nhưng là đang ngưng tụ tàn hồn thời điểm ra tra tử bây giờ hắn ba hồn bảy vía chính giữa thiếu một hồn phải nói đời thứ nhất vãng sinh thánh mẫu tàn hồn cũng là kẻ gây h o ạ ngày đó nàng và tiểu chị dâu c ư ớ p đoạt trí nhớ thời điểm chính là tiểu chị dâu sống lại dương cảnh thời khắc mấu chốt nếu không phải nàng chặn ngang một gạch tử tiểu chị dâu đã đem dương cảnh sống lại thành công ba hồn bảy vía này tam hồn theo thứ tự là thái quáng sảng linh u tinh thất phách chính là thi cầu phục thị t ứ ớ c c ô t h ô n tặc phi độc trừ thuế xu phế ba hồn bảy vĩa chính giữa n à y tam hồn nhất là tóm lại mướn thiếu một hồn tự nhiên không cách nào tỉnh lại nghe được lâm n g u y ê n cùng tiểu t r ị dâu đối thoại dương thiền thập phần nóng này bất quá chuyện liên quan đến hắn ca ca sống lại dương thiền cũng không dám t r ê n miệng dương thiền d ư ơ n g mắt nhìn tiểu t r ị dâu lại dương mắt nhìn lâm n g u y ê n bây giờ nàng ca ca sống lại hy vọng liền ký thắc vào lâm n g u y ê n cùng tiểu t r ị dâu trên người tam hồn chính giữa hắn thiếu là vậy một hồn lâm viên hướng tiểu chị dâu hỏi sàng linh tiểu chị dâu trả lời nghe được tiểu t r ị dâu trả lời sau đó lâm viên nhất thời biết rõ nàng tại sao tìm chính mình hỗ trợ ba hồn b ả y vía mỗi người có chính mình tác dụng mà tam hồn chính giữa sảng linh tác dụng đó là trông coi nhân trí nhớ trên người lâm viên mạnh bà xăm hình năng lực chính dễ dàng biên tạo giả tạo trí nhớ dương cảnh sảng linh hồn bị mất không sợ lâm viên tùy thời có thể giúp hắn nhân tạo ra một cái sảng linh hồn nhưng là nếu như là làm như vậy lời nói cái này sống lại nhân hay lại là dương cảnh sao bởi vì nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói lâm viên có thể biên tạo một phần thuộc về dương cảnh trí nhớ nhét vào bất kỳ hồn phách đa tán nhưng là nhục thân chưa chết thân thể chính giữa chân chính sống lại dương cảnh cơ hội thực ra chỉ có một lần thực ra ở tiểu trị dâu sống lại dương cảnh bị đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu cắt đức dương cảnh sảng linh hồn mất thời điểm chân chính dương cảnh liền vĩnh viễn không về được nhìn dương t h i ề n dương mắt khát vọng biểu tình lâm yên cũng không n ở tâm nói cho hắn biết chân tướng người ứng nên biết rõ như vậy sống lại dương cảnh cũng không tính chân chính dương cảnh chúng ta như vậy được không lâm yên lặng lẽ cho tiểu trị dâu truyền âm nói rất nhanh tiểu trị dâu liền truyền âm trả lời có lúc chân tướng chưa chắc liền trọng yếu như vậy đối với nàng mà nói không có gì so với sống lại nàng ca ca quan trọng hơn hơn nữa ngươi không nói ta không nói nàng vĩnh viễn không sẽ biết rõ trật tướng tiểu chị dâu lời nói để cho lâm viên không lời chống đỡ đúng vậy thật giả thực ra không có trọng yếu như vậy có vẫn là không có mới là trọng yếu nhất lâm viên cùng tiểu chị dâu đang ở âm thầm truyền âm nói chuyện dương thiền thấy hai người ngẩn người tại đó cho là lâm viên không đồng ý giúp đỡ vì vậy nàng phốc thông một tiếng bị d ạ p xuống trước mặt lâm viên mang theo tiếng khóc nước n ở cầu xin lâm tiên sinh van cầu ngươi mau cứu ta kakadi thấy dương thiền bộ dáng này có thể tưởng tượng nếu như bây giờ nói cho dương thiền nàng ca ca không cách nào sống lại nàng tiên nên là bực nào tuyệt vọng có lúc không biết chân tướng ngược lại thì vui vẻ hơn có thể ta tới giúp hắn lâm viên đối tiểu chị dâu nói nghe được lâm viên đáp ứng vui vẻ nhất đó chính là dương thiền rồi nàng trong đôi mắt lấp lánh phảng phất hai quả sáng n g ờ i tinh tinh như thế giờ k h ắ c này dương thiền trong mắt lại có hết lâm viên suy nghĩ tiểu chị dâu đối với dương thiền tên đội n h ư này đúng là đủ dùng tâm nguyện ý vì dương thiền hao phí tâm lực trợ giúp nàng sống lại dương cảnh nào ngờ tiểu chị dâu trợ giúp dương thiền chỉ là rất nhỏ một cái nhân tố nàng lao tâm phí sức sống lại dương cảnh nhưng thật ra là vì lâm viên lâm viên cả ngày ở quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật bôn u ba qua lại điều này thật sự là quá cực khổ dương cảnh bất luận là thiên tư hay là thực lực đều là đứng sau lâm viên nếu như có thể sống lại dương cảnh lời nói như vậy hắn sẽ trở thành lâm viên một cái rất đáng tin trợ lực đáng tiếc ca nam nhân và nữ nhân so sánh cảm tình không có nhắn nhụi như vậy lâm viên rõ ràng cho thấy còn không có cảm nhận được tiểu chị dâu dụng tâm lương khổ lâm viên vung tay lên một cổ vô hình khí lực xuất hiện đem dương cảnh từ sơn đỏ hồng quan chính giữa nâng lên nhẹ phiêu phiêu đi tới trước mặt lâm viên trước mắt cái này dương cảnh đã không phải trước kia giống người mà không phải người tựa như thú không phải là thú dáng vẻ bây giờ dương cảnh s ắ c s ắ c thật thật là một người tối thiểu hắn có là một người hình lâm viên là hiểu rõ dương cảnh trải qua hắn biết rõ dương cảnh cũng là một cái người cơ khổ à. lâm viên trầm ngâm chốc lát đối một bên dương thì nói đợi một hồi ta còn cần mượn ngươi trí nhớ dùng một chút dương cảnh sàng linh hồn mất như vậy hắn trí nhớ liền toàn bộ biến mất giờ phút này hắn trí nhớ là hoàn toàn t r ố n g không lâm viên yêu cầu biên tạo là một phần từ dương cảnh ra đời cho tới bây giờ trí nhớ tới thay thế hắn sảng linh hồn nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói lâm viên sáng tạo đoạn này trí nhớ cũng không phải chân chính sản g linh người này tạo sản g linh sẽ trở thành dương cảnh sơ hở thậm chí một khi để cho dương cảnh biết do hắn là thiếu một hồn chi nhân hắn có lẽ sẽ còn lần nữa chết đi nói trắng ra là lâm viên loại này thủ đoạn chính là chế tạo ra một cái giả sảng linh tới lừa dối còn lại hai hồn thất phách để cho này hai hồn thất phách cho là sảng linh trở về từ đó để cho dương cảnh lần nữa sống lại cho nên Hắn phải cho tận lực để cho dương tiền cả Tốt. Tốt. giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu liên tục đối với dương tiền mà nói chỉ cần có thể cứu sống nàng ca ca đừng nói mượn nàng trí nhớ dùng một chút chính là mượn nàng cánh mạng dùng một chút nàng cũng thì nguyện ý mượn dương tiền h càng như vậy lâm viên càng phát giác mình và tiểu chị dâu lựa chọn là đúng mặc dù dương thiền bị chẳng hay biết gì nhưng là bây giờ nàng là thật là vui sướng b u ồ n t r ư ơ n g hết chương ba trăm sáu mươi chín đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh m â u tính toán hai trăm linh hai tháng ba năm một n h ì n hai mươi tám tác giả nói bừa không nói lâm viên vận dụng mạnh bà xăm hình năng lực một cái chén bể chậm rãi xuất hiện ở lâm viên trong tay ở nơi này chén bể chính giữa chính là một chén đục nầu rượu vàng chén canh này đó là thần thoại trong truyền thuyết mạnh bà thang thần thoại trong truyền thuyết chỉ cần uống chén này mạnh bà thang sau đó liền có thể quên mất hết thảy mà lâm viên có thể làm cho người ta biên tạo trí nhớ mấu chốt ở nơi này chén mạnh bà thang bên trên bây giờ dương cảnh vẫn còn đang hôn mê dĩ nhiên là không có biện pháp đứng lên uống canh đối với dương cảnh loại này thu hán tử lâm viên cũng không cần phải thương hương tiếp ngọc lâm viên nắm dương cảnh cằm đưa hắn miệng đ ẩ y ra sẽ phải bị hắn rót chén này mạnh bà thang thời điểm ngươi dám v ớ i lúc đó một tiếng giống to ở lâm viên trong đầu chuyển tới ngay sau đó ở trên người dương cảnh như ẩn như hiện hiện ra một người mặc màu đen miệng quan thần bảo nữ tử bóng người đây là vãng sinh thánh mẫu không nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đây là đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu tàn hồn thấy đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu tàn hồn sau đó lâm viên theo bản năng chắn tiểu chắn nàng vì sao tồn tại tiểu chị dâu cũng là vẻ mặt kinh hãi trước đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh m â u tàn hồn từng muốn cùng tiểu chị dâu tranh đoạt thân thể quyền khống chế ở tranh đoạt sau khi thất bại đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh m â u tàn hồn liền biến mất không thấy tiểu chị dâu cho là nàng là hồn phi phát tán vạn vạn không nghĩ tới nàng lại giấu ở trên người dương cảnh đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh m â u tàn hồn giấu ở trên người dương cảnh mục đích cũng là rõ ràng nàng vốn là, là dự định thừa dịp tiểu chị dâu thử sống lại dương cảnh thời điểm lần thứ hai tập kích tiểu chị dâu tranh đoạt thân thể để cho nàng không nghĩ tới là tiểu chị dâu lại mời ngoại lần thứ hai sống lại dương cảnh không phải tiểu chị dâu mà là lâm viên lâm viên căn bản là không có dùng linh hồn chạm đến dương cảnh mà là trực tiếp cho dương cảnh rót mạnh bà thang đối với lâm viên trong tay mạnh bà thang đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu tàn hồn hết sức kiên kỵ nàng cảm giác vật này có thể đưa nàng hoàn toàn tịnh hóa cái này tàn hồn cũng là năm đó vãng sinh thánh mẫu lưu lại hậu thủ năm đó vãng sinh thánh mẫu mang theo thế tôn tiện thi chuyển thế luân hồi đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu cũng nghĩ đến tân linh hồn sẽ có chính mình ý thức đến lúc đó sẽ rất khó khăn không chế nàng ở sơn đỏ hồng quan chính giữa lưu lại một sợi thành công đoạt xá viện trưởng nói thế tôn không cách nào chủ đạo hắn xem ra đúng là thật bởi vì đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu như thế không cách nào chủ đạo tiểu chị dâu mắt thấy đánh lén không được đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu chỉ có thể ngửa b à i nàng đối tiểu chị dâu nói để cho ta trở về ngươi không nên có chính mình ý thức chỉ có ta mới có thể chiến thắng thế tôn đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu định hiểu chi lấy lý lấy t ì n h động nói rõ lợi hại để cho tiểu chị dâu chủ động bông tha thân thể nên đón nàng trở về nàng cho là chỉ có mình mới có thể chiến thắng thế tôn mà lời này chính là chiến thắng thế tôn cơ hội duy nhất nhưng mà lâm viên hiển nhiên thì không cho là như vậy tiểu chị dâu là hắn lâm viên nữ nhân coi như tiểu chị dâu vì đại nghĩa nguyện ý chủ động bung tha thân thể lâm viên cũng sẽ không đồng ý hơn nữa thế tôn không phải là cái gì người tốt cái này vãng sinh thánh mẫu rõ ràng cũng không phải thứ tốt tiểu chị dâu thật đem thân thể nhường cho nàng nàng gần đó là thật đánh bại thế tôn để cho nàng thành đạo sau đó nhân tộc tình cảnh cũng chưa chắc so với thế tôn thành đạo tốt thế tôn thành đạo cùng đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu thành đạo đối lâm viên mà nói không có gì khác nhau cho nên tiểu chị dâu cổ thân thể này vô luận như thế nào cũng không thể khiến người này mụ già là thật không biết xấu hổ a bại tướng dưới tay thế tôn mà thôi chả chỉ có ngươi có thể đánh bại thế tôn ngươi cũng không sợ thổi phá ra châu băng ngươi vẻ mặt n h ữ thị lâm viên tức giận nói đang khi nói chuyện lâm viên nắm chặt tiểu trị dâu tay cho nàng một cái c o ta ở đây không cần lo lắng biểu tình tiểu tử vô lễ vãng sinh thánh mẫu nổi giận gầm lên một tiếng giờ phút này nàng nhìn về phía ánh mắt của lâm viên tràn đầy đều là không có hảo ý lần trước nàng và tiểu trị dâu tranh đoạt quyền khống chế thân thể thời điểm đã từng dòm ngó dò được một ít tiểu trị dâu trí nhớ ở nàng sắp tranh đoạt thành công thời điểm tiểu trị dâu chính là nhớ lại người đàn ông trước mắt này mới kiên trì nổi không có bị nàng thành công xâm phạm linh hồn thực ra làm thời điểm cũng không phải là nàng không tranh hơn tiểu chị dâu mà là nàng chủ động từ khước bởi vì tiểu chị dâu thị xương quá một chút nào yếu ớt hai cái linh hồn ở thị xương chính giữa tiếp tục đánh xuống sẽ phá hủy thị xương nàng lui bước sau đó giấu ở dương cảnh thị xương chính giữa chuẩn bị chờ cơ hội đánh lén tiểu chị dâu cho nên mới có hôm nay cảnh tượng này người đàn ông này nhất định có thể uy hiếp nàng chủ động đem thân thể nhường cho ta đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mô tàn trong lòng hồn nghĩ như vậy đến suy nghĩ ra một điểm này sau đó đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu liền chuẩn bị ra tay với lâm n g u y ê n rồi đừng xem bây giờ nàng chính là một luồng tàn hồn nhưng là nàng nhưng là đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu a có thể cùng đỉnh phong thế tôn tranh phong tồn tại gần đó là luồng thứ nhất tàn hồn tựa hồ cũng không phải lâm n g u y ê n bọn họ có thể đối phó lần trước ở tiểu t r ị dâu thị xương chính giữa nàng có chỗ cố kỵ bây giờ có thể không cố kỵ chút nào rồi b ắ t lại lâm n g u y ê n nàng là có thể bức bách tiểu t r ị dâu đem thị xương cho nàng lâm viên người này đó cũng là am tưởng đánh nhau chi đạo tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ư ơ n g đạo lý cho nên k h lâm viên đã phát hiện nàng đối với mạnh bà thang thập phần chiếu cầu đến nghĩ đến đồ chơi này đối phó hồn phách rất hữu dụng bất quá đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu tàn hồn động tác cũng rất nhanh ở nơi này chén mạnh bà thang sắp bắt chung nàng thời điểm nàng hóa thành một đạo thanh niên chui vào dương cảnh thân thể chính giữa mạnh bà thang đối linh hồn hữu hiệu đối thị sương coi như không có hiệu quả lâm viên một chiêu này mất đi hiệu lực sau đó chỉ thấy dương cảnh chậm dai t r ậ n mở con mắt trên người hắn tản ra một cổ cường đại khí hơi thở lâm liên biết rõ hiện đang k h ô n g chế dương cảnh thân thể chính là đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu tàn hồn ẩm u n g u n g trên bầu trời vô số đạo tiệm điện bạch qua tiếng sấm liên tiếp những thứ này tiệm điện lôi đình chạy thẳng tới dương cảnh tới h i ệ n nhiên là bởi vì giờ phút này dương cảnh trên người tóe ra thực lực vượt ra khỏi cái thế giới này cực hạn chịu đựng cho nên thế giới quy tắc ở bài xích hắn một luồng tàn hồn bộc phát ra thực lực liền đã vượt qua rồi từ giai chương ả m n ậ n đ ợ c cái i thế g ớ ba i u đó để n h ấ trăm bảy mươi lâm viên cầu viện viện trưởng xuất thủ không đợi tiểu chị dâu đứng ra phản bác lâm viên cũng đã ngồi không yên phóng rắm nếu muốn làm kỹ nữ cũng đừng nghĩ đến lập bài p h ư ở n g muốn muốn đoạt xá liền đoạt xá không cần phải nói như vậy đường đường chính chính ngươi có tính toán gì liền vạch ra nói tới chúng ta từng cái tiếp lấy lâm viên tức miệng m ắ n g to tiểu chị dâu có thể là lâm viên đánh bạc t á n h mạng như vậy lâm viên có thể giống vậy vì hắn đánh bạc t á n h mạng vãn sinh thánh ngô muốn muốn đoạt xá chuyện này lâm viên vô luận như thế nào cũng không khả năng đồng ý nói cho cùng đơn giản chính là đánh nhau một trận thôi thắng bại do trời nhưng là lâm viên nhất định phải chấp ghép lần trước muốn để cho bọn họ thúc thủ chịu chói kia là không có khả năng người ý tưởng đây ta ngươi vốn là nhất thể không cần phải ầm ý trình độ như vậy Đệ n lời, gà gà gà gà lời đã nói ra vãng sinh thánh mẫu cũng thập phần rõ ràng sự tình đã không có quay về đường sống muốn để cho tiểu chị dâu nhường ra thân thể biện pháp duy nhất chính là bắt được lâm viên sau một khắc vãng sinh thánh mẫu xuất thủ sơn đỏ hồng quan chính là vãng sinh thánh mẫu đồng sinh linh bảo làm vãng sinh thánh mẫu tàn hồn xuất hiện sau đó tùy tiện thoát khỏi tiểu trị dâu không chế k i a sơn đỏ hồng quan thoát khỏi tiểu trị dâu không chế hướng lâm viên đ ập tới thấy sơn đỏ hồng quan hướng lâm viên đ ập tới tiểu trị dâu hết sức muốn k h ô n g chế sơn đỏ hồng quan nhưng không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì tiểu trị dâu hết thảy đều tại vãng sinh thánh mẫu tính toán chính giữa không hoặc có lẽ là tự nàng sau đó nhiều lần đảm nhiệm vãng sinh thánh mẫu đều là hắn tính toán mà thôi tính toán k h ắ n nơi đều là tính toán a đáng tiếc ra lâm viên một cái như vậy dị loại phá vỡ vãng sinh thánh m lâm viên không có ở đây nàng tính toán chính giữa đây chính là biển số chính bởi vì đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ thập cựu chu i đi một trong số đó lâm viên chính là vãng sinh thánh mẫu tính toán chính giữa chu i đi cái kia một thời đại trước thật n g o a n cố đi cái thế giới này đã không thuộc về các ngươi đối mặt vãng sinh thánh mẫu lâm viên hồn nhiên không sợ lâm viên liền thế tôn cũng không sợ hương chi vãng sinh thánh mẫu cái này bại tướng dưới tay thế tôn rồi lâm viên n g ẩ g đầu nhìn trời nhìn kia giống như thái sơn áp đỉnh một loại sơn đỏ hồng quan rồi sau đó hắn ngang nhiên huy kiếm chém ra kinh tiên kiếm ý phóng lên cao thẳng hướng sơn đỏ hồng quan chém tới、Ấm. bang bạc kiếm ý chém ở sơn đỏ hồng u a n trên năng lượng cường đại chấn động bung ra một c u kịch liệt dùng động lực phản chấn đến trên người lâm uyên đạo đạo đạo cường đại tinh thần sức lực gió thổi qua lâm uyên lảo đảo lui về phía sau liên tiếp lui về phía sau xa mấy chục bước người không sao chớ tiểu trị d â u rỗi tay v i ệ n chặt liên tiếp lui về phía sau lâm uyên t h ạ không phúc suy lâm uyên đang muốn nói mình không việc gì mới vừa cái miệng l ờ i nói còn chưa nói ra miệng một n g ụ m máu tươi liền phun ra ngoài rất rõ ràng lâm uyên không giống như là không việc gì dám vẻ nhị g i a đình phong hay lại là cường a ngay cả là một luồng tàn hồn cũng không phải là lâm u y ê n có thể đối phó chỉ là một lần giao thủ lâm u y ê n cũng đã rơi vào hạ phong bây giờ lâm u y ê n t ự c hạ chính là l i ề u chết hổ y hiệp minh vương trận chiến ấy rồi bất quá hổ y hiệp minh vương bất quá tam giai sơ cấp khoảng cách nhị giai đ ỉ n h phong còn k é m xa hơn nữa l i ề u chết hổ y hiệp minh vương lâm u y ê n là bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng bình đẳng vương ngang hàng thiên bình cho tới bây giờ còn không có tu bổ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách sử dụng bây giờ lâm viên trả thật không có chấp ghép xuống vãng sinh thánh mẫu thực、lực. tiểu tử ngươi không phải đối thủ của ta ngươi cũng không che chở được nàng n à y là thị t xương là ta mưu đồ đồ vật bên trong ta phải cầm về không ai ngăn n ổ i ta vãng sinh thánh mẫu như linh chém sắt nói phóng rắm ngươi lập cái rắm lâm viên tức miệng mắng to đánh mặc dù không đánh lại nhưng là công phu miệng lâm viên cũng sẽ không nhận thua vãng sinh thánh mẫu tựa hồ biết do cùng lâm viên nói không thông vì vậy nàng xem hướng tiểu chị dâu trầm giọng hỏi đem quyền khống chế thân thể cho ta nếu không hôm nay ta nhất định sẽ giết hắn đi là chết một mình ngươi vậy thì các ngươi hai cái đều chết chính ngươi làm quyết định đi v ã n sinh thánh mẫu dụng tâm áp độc hắn biết do tiểu chị dâu đối lâm viên dùng tình khá sâu thuận tiện lấy lâm v i ê n là tiền đặt của uy hiếp tiểu chị dâu lâm v i ê n biết rõ tiểu chị dâu đối tình cảm của mình nhưng lại để cho vãng sinh thánh mẫu nói một chút không đúng vì mình tiểu chị dâu thật phải bỏ qua chính mình sinh mệnh ta đi ngươi lâm v i ê n tới âm thanh quốc túy huy kiếm liền hướng vãng sinh thánh mẫu c h é m tới nhưng mà tiểu chị dâu lại gắt gao ôm lấy lâm v i ê n không để cho hắn tiến lên nữa cùng vãng sinh thánh mẫu l i ề u mạng làm vãng sinh thánh mẫu người thừa kế tiểu chị dâu thập phần rõ ràng vãng sinh thánh mẫu thực lực bọn họ những người này chung vào một chỗ cũng tuyệt đối không thể nào là vãng sinh thánh mẫu đối thủ không được ta không muốn ngươi chết vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm tiểu chị dâu ánh mắt kiên định nói rất rõ ràng nàng vì giữ được lâm n g uyên muốn hy sinh đánh mạng mình lâm n g uyên đường đường nam tử hắn đại trợ phu mặc dù không phải vãng sinh thánh mâu đối thủ nhưng là hắn cũng không thể nhìn chính mình nữ nhân vì chính mình hy sinh đánh mặc dù không đánh lại nhưng là lâm n g uyên có ngoại v i ệ n a viện trưởng nếu như ngươi lại không giúp lời nói chúng ta này h ư u nghị thuyền nhỏ coi như là a lâm n g uyên hướng đế long thành phương hướng hô đừng xem bình thường viện trưởng ngồi trên xe lăn nhìn như một cái hành động bất tiện người tàn tật nhưng là lâm uyên coi như là thấy rõ rồi những thứ này thời đại trước thật ngoan cố một cái so với một cái hội tính toán viện trưởng t u y ệ t không phải mặt ngoài như vậy yếu đuối tối thiểu hắn kia cường đại linh hồn cũng đã vượt xa tầm thường cấp hai nghe được lâm liên hô to vãng sinh thánh mô tựa hồ cũng ý thức được phía thế giới này nàng cũng không phải vô địch năm đó đó là nàng mang theo thế tôn thiện thi chuyển thế luân hồi cho nên nàng tự nhiên biết rõ viện trưởng là ai nghĩ tới đây vãng sinh thánh mô quyết định đánh nhanh thắng nhanh không hề trí hoãn nàng điều khiển dương cảnh thân thể một trường đem lâm liên đánh bay đi ra ngoài sau đó hướng tiểu chị dâu trộc tới nàng chuẩn bị bước ra tiểu chị dâu linh hồn sau đó cứu chiếm thức xảo nhưng mà lý tưởng rất đầy đ ạ n thực tế rất c ố t cảm nói khi đó chậm khi đó thì nhanh ngay tại tay nàng sắp bắt tiểu trị dâu thời điểm một vệ kim quang t r t hiện kim quang này trong nháy mắt xuyên thủng vãng sinh thánh mẫu bàn tay lâm viên nhìn rõ rõ ràng ràng kim quang này rõ ràng chính là một cây châm cứu nay căn châm cứu lâm viên cũng nhận biết đây chính là cái kia thế tôn xương ngón tay thế tôn xương ngón tay bị viện trưởng mại thành châm cứu sau đó lần đầu tiên hiện lộ ra nó uy lực lại là dùng ở rồi vãng sinh trên người thánh mẫu mới đầu lâm viên chả nghi ngờ quá châm cứ uy lực bây giờ nhìn lại chả là mình cô l ậ quả văn chương ba trăm bảy mươi mốt viện trưởng cùng vãng sinh thánh mẫu quyết chiến nay châm cứu uy lực vượt xa lâm n g u y ê n tưởng tượng chỉ là một đòn liền xuyên thủng vãng sinh thánh mẫu bàn tay hơn nữa châm cứu trên tản mát r a tia sáng trói mắt tựa hồ là muốn đem vãng sinh thánh mẫu từ dương cảnh thị xương chính giữa bức ra như thế ngươi muốn chiếm cứ nàng thân thể dù ai cũng không cách nào ngăn cả ngươi còn ta đâu viện trưởng thanh â m ở giữa hư không vang lên nghe nói như vậy trong lòng lâm n g u y ê n nhất thời có niềm tin rồi vừa mới vãng sinh thánh mẫu thời điểm nói ra câu này viện trưởng cũng không tạ hẳn nếu biết do vãng sinh thánh mẫu những lời này này đã nói lên toàn bộ thế giới hiện thực thực ra đều tại viện trưởng tinh thần lực phạm vi bao phủ ngay sau đó lâm n g u y ê n liền thấy chân trời xuất hiện một đạo thất sắc thải hồng thải hồng một đầu liên tiếp đến long thành một bên khác chính là liên tiếp bành thành viện trưởng chân đạp thải hồng vẹn vẹn mấy bước liền đi tới bành thành viện trưởng có thể đi muốn biết rõ viện trưởng rõ ràng là tê liệt ngồi trên xe lăn bây giờ thế nào rời đi xe lăn đây rất nhanh lâm n g u y ê n liền phát hiện vấn đề chỗ ở linh hồn xuất hiếu đây là viện trưởng linh hồn chỉ bất quá linh hồn hắn quá mức ngưng thật đã cùng người sống không có gì khác nhau rồi nếu không phải lâm liên đối viện trưởng quá chín mùi tất căn bản là không phân biệt được Bất quá lâm đ ơ người ta chính là người trong đồng đạo chúng ta mục đích đều là đối với trả thế tôn n g ư ơ i ứng nên biết rõ chỉ có ta có thể đối phó thế tôn giúp ta cầm lại thân thể ta n g ư ơ i liên thủ nhất định chiến thắng thế tôn chỉ có thế tôn thân tử đạo tiêu n g ư ơ i mới có thể coi như là một cái chân chính đơn độc sinh mệnh vãn g sinh sắc mặt của thánh mẫu và mẹo giọng tràn đầy mê hoặc thực ra từ góc độ nào đó đến xem viện trưởng cùng vãn g sinh thánh mẫu thật đúng là người trong đồng đạo vãn g sinh thánh mẫu cùng thế tôn là không chết không thôi mà viện trưởng cùng thế tôn giữa cũng là chỉ có thể tồn ở một cái thế tôn bất tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến thu hồi viện trưởng này là thiệt thi giống như vãn sinh thánh mẫu hôm nay muốn tìm tiểu chị dâu đoạn lại này là thị t xương như thế vãng sinh thánh mẫu tự cho là bắt bí lấy rồi viện trưởng m ệ n h môn nàng hiểu chi lấy lợi ích muốn thuyết phục viện trưởng cùng nàng đứng ở một cái chiến tuyến trên bất quá viện trưởng hiển nhiên cũng không ăn nàng một bộ này vãng sinh thánh mẫu ngươi chính là cùng từ t r ư ớ c như thế như vậy sẽ mê hoặc lòng người bất quá thời đại thay đổi bây giờ ngươi cũng không phải là đối phó thế tôn hy vọng hắn mới là viện trưởng vừa nói chỉ hướng lâm uyên hiển nhiên so sánh với vãng sinh thánh mẫu cái này bại tướng dưới tay thế tôn hắn càng tin tưởng lâm uyên dù sao nghiêm khắc mà nói đến bây giờ mới thôi lâm viên ở thế tôn trên tay chả chưa ăn quá thua thiệt ở nhiều lần cùng thế tôn minh tranh ám đấu bên trên lâm viên vẫn là chiếm tiện nghi nhất phương theo viện t r ư ờ n g lâm viên tiểu tử này là dính điểm khí vận mắt thấy không thể đồng ý vãng sinh thánh mẫu cũng nổi giận chuyện cho tới bây giờ đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được nàng đã cho bại lộ như vậy tự không khả năng lui bước ngươi ngăn trở không được ta hôm nay vô luận như thế nào ta phải thu hồi này là t h ị t x ư ơ n g vãng sinh thánh mẫu điên cùng nói giờ phút này nàng đã không còn bất kỳ cố, cố kỵ toàn lực thi triển thực lực của chính mình giáp giáp nói nói t h i ề m điện trận trận tiếng sấm liên tiếp h i ệ n nhiên vãng sinh thánh mẫu động dùng sức mạnh đã vượt ra khỏi phía thế giới này có thể đủ sức chịu đựng c ự c h ạ n nàng v ì đánh nhanh thắng nhanh t r ọ i cứng đến phía thế giới này l ự c bài xích xuất thủ dương cảnh thị xương h i ệ n nhiên là khó có thể chịu đựng như vậy lực lượng theo vãng sinh thánh mẫu xuất thủ dương cảnh thất khiếu đều bắt đầu có máu tươi c h ậ m rãi chảy ra k dương tiền bi thẳng hô tiểu trị dâu thật vất và trợ giúp dương cảnh thị xương khôi phục sinh cơ nếu như vậy để cho vãng sinh thánh mẫu dùng súng đi sợ rằng thế nào cũng phải chơi đùa không tốt không được k sư phụ ta van cầu ngươi mau cứu ca của ta dương thiền l ắ p tiểu chị dâu cánh tay cầu khẩn nói nhưng mà tiểu chị dâu lực lượng bắt nguồn ở vãng sinh thánh mẫu bây giờ vãng sinh thánh mẫu ngay tại trước mặt nàng năng lực bị vãng sinh thánh mẫu thiết khắc căn bản không giúp được bất kỳ bận rộn tiểu chị dâu thương tiếc đồ đệ nhìn về phía lâm n g uyên giờ phút này lâm n g uyên bị thương không nhẹ cũng là thương mà không giúp được gì à tin tưởng viện trưởng bây giờ lâm uyên cũng không biết do nói gì thiên m ô vạn ngự chỉ có thể hóa thành một câu nói như vậy ngươi dám mắt thấy vãng sinh thánh mẫu vận dụng siêu việt tứ giai lực lượng viện trưởng hét lớn một tiếng d bây giờ thế giới chi lực ở bài xích quỷ dị thế giới xâm phạm bây giờ phía thế giới này chỉ có thể chứa tư giai lực lượng đối với nhân loại mà nói này là một chuyện tốt bởi vì như vậy có thể chậm lại quỷ dị thế giới xâm phạm tốc độ từ đó khiến nhân loại tranh thủ phát triển thời gian nhưng là nếu là để cho do vãng sinh thánh m â u ở phía thế giới này sử dụng vượt qua tư giai lực lượng vậy thì rất có thể để cao cái thế giới này trong lực lượng giới hạn từ đó ra tốc quỷ dị thế giới xâm phạm tiến trình nếu như tiếp theo có tam giai thực lực thai họa xâm phạm đến thế giới hiện thực đối với nhân loại mà nói tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì Viện k dương cái này tiền phá h thật lảo đảo vào tới ôm lấy dương cảnh thân thể khóc lớn lên sống lại dương cảnh chuyện này thật là biến đổi bất ngờ dương tiền từ hy vọng đến tuyệt vọng một lần lại một lần giống như xe cắp treo bọn họ đi nơi nào tiểu chị dâu hướng lâm n g u y ê n hỏi dò rất rõ ràng tiểu chị dâu hỏi là viện trưởng cùng vãng sinh thánh mẫu viện trưởng thế giới tinh thần viện trưởng không nghĩ ở thế giới hiện thực đại chiến sợ hãi tăng nhanh quỷ dị thế giới xâm phạm tiến trình cho nên đưa nàng kéo vào tinh thần mình thế giới quyết chiến lâm n g u y ê n trả lời đây là lâm n g u y ê n suy đoán đoán mặc dù không nhất định hoàn toàn đúng nhưng là cũng tuyệt đối tám chín phần m ộ ư ơ i viện trưởng có thể thắng sao tiểu t ẩ u từ tâm thần lo lắng hỏi viện trưởng cùng vãng sinh thánh mẫu cuộc chiến quyết định tiểu chị dâu s i n tử nhất định sẽ thắng này không nghi ngờ chút nào lâm n g y ê n như đinh chém s ắ t trả lời lâm n g y ê n cũng không phải là an đ u ổ i tiểu chị dâu mà là đối viện trưởng có lòng tin như vậy vô số lần luân hồi viện trưởng tích lũy thật sự quá thâm hậu rồi thương hưởng trương lương gia cát lượng viên thiên c ư ờ n g văn thiên tường vương dương minh đời này thế tích lũy để cho viện trưởng có thể không ý kỵ bất luận kẻ nào thậm chí cùng thế tôn cũng có lực đánh một trận bổn chương hết chương ba trăm bảy mươi hai dương cảnh sống lại giờ phút này ở viện trưởng thế giới tinh thần chính giữa lâm nguyên n n tiểu trị dâu bọn họ như cũ chính là lưu tại chỗ đang đợi viện trưởng đắc thắng trở về đối với lâm nguyên mà nói viện trưởng phải chiến thắng một khi viện trưởng thua sau đó không chỉ tiểu trị dâu phải chết tại chỗ người sở hữu sợ rằng cũng không sống được mọi người không biết rõ tình hình chiến đấu như thế nào chỉ là nóng nảy chờ đợi mặc dù lâm viên có lòng tin viện trưởng sẽ thắng nhưng là vạn sự không có tuyệt đối không tới viện trưởng ra bây giờ bọn hắn trước mắt trong lòng mới nhưng vẫn còn bất an trận chiến này tốn thời gian rất lâu lâm viên bọn họ ước chừng tại chỗ đ ợ i năm ngày viện trưởng rốt cuộc xuất hiện lần nữa xuất hiện lần nữa viện trưởng hơi có vẻ hơi tiểu thụy bất quá viện trưởng có thể sống ra bây giờ bọn hắn trước mặt này đã nói lên hắn thắng viện trưởng ngài thắng lâm viên hỏi dò viện trưởng gật đầu một cái không có lên tiếng cái kia v ã n sinh thánh mẫu có ũ n g s thể nhìn ra cùng vãng sinh thánh mẫu trận chiến này mặc dù viện trưởng chiến thắng nhưng là tiêu hao cũng là thật lớn cao thủ cấp bậc này không có một là dễ đối phó không có vãng sinh thánh mẫu ngăn trở lâm viên cũng có thể tiếp tục sống lại dương cảnh rồi mạnh bà thang được thuận lợi dưới vào rồi dương cảnh trong m i ệ n g ngay sau đó lâm viên bắt đầu giúp hắn tạo nên tân trí nhớ lâm viên có nhiều lần biên tạo trí nhớ kinh nghiệm toàn bộ quá trình hắn là quen việc dễ làm không có gặp đến bất cứ phiền phức gì theo trí nhớ bệnh thành công dương cảnh còn thừa lại hai hồn thất phách thành công bị lừa gạt còn thừa lại hai hồn thất phách cho là mất sảng linh trở về dương cảnh bắt đầu chậm rãi tỉnh lại thái quang hồi phục ưu tinh hồi phục thôn tặc hồi phục thi cầu hồi phục trừ h ế hồi phục sú phế hồi phục tước âm hồi phục phi độc hồi phủ, phục phục thị hồi phục theo hai hồn thất phách lần lượt hồi phục dương cảnh ngón tay có chút có sư phụ ta ca ca chủ đ ộ n g rồi ngươi nhìn thấy chưa ta ca ca chủ đ ộ n g rồi dương thiền gắt gao ôm tiểu chị dâu cánh tay mừng rỡ như đ i ê n la lên tiểu chị dâu sờ một cái cái chán của nàng cười nói ừ sư phụ thấy được ngươi ca ca nhất định sẽ tỉnh lại theo ngón tay có r ú t sau đó dương cảnh mỹ mắt giật giật thấy một màn như vậy dương thiền cũng không nhịn được nữa nàng gọn tới trước mặt dương cảnh lớn tiếng la lên ca ngươi mau tỉnh lại mau tỉnh lại ta là thiền nhi ta là thiền nhi a giờ phút này ở dương cảnh trước mắt vốn là vô biên ha cám theo dương thiền tiếng gọi ở mỹ không ngừng vang lên nay tiếng gọi ở mỹ phảng phất chính là một tia sáng cho dương cảnh chỉ điểm trở về phương hướng đột nhiên dương cảnh manh trận mở con mắt hắn trận mở con mắt đầu tiên nhìn thấy đó là mội mội dương thiền dương cảnh rỗi tay sờ s o ạ n đến mội mội mặt đột nhiên mặt đầy tức giận nói mội mội ngươi cũng đã chết sao đáng chết lâm n g uyên hắn đáp ứng ta hộ ngươi chu toàn tại sao nói không giữ lời dương cảnh không dám tin tưởng là mình sống cho nên khi nhìn đến mội mội dương thiền sau đó hắn còn tưởng rằng là dương thiền chết vốn là thấy h u n h mội này đoàn viên một màn lâm uyên cùng tiểu chị dâu thật cảm động nhưng là nghe được dương cảnh lời này ngược lại là đem lâm viên cho có chút tức giận phúc suy tiểu chị dâu càng là không nhịn được nhạc ra tiếng nghe được bên cạnh còn có người dương cảnh liền bận rộn ngẩng đầu nhìn lại thấy lâm viên sau đó hắn đầu tiên là đẩy mắt khiếp sợ sau đó lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc ai dương cảnh nặng nề g h thở dài một cái nói không trách thiền nhi cũng đã chết đây thì ra lâm viên ngươi cũng đã chết lâm viên liền ngươi cũng đã chết chẳng n h ẽ nhân tộc tóm lại hay lại là diệt vong ở t hai họa trong tay sao lâm viên tiểu chị dâu lâm viên trong đầu nghĩ cái này dương cảnh thật là cái ngây ngô b a Điều trị dương â Lâm u Nguyên, trận mắt nhìn đôi mắt đẹp nhìn nhìn hình phía h đôi đẹp kia về ý là đang nói, n g ư i phải có hay h k ô là hạ hát cảnh ũ n không nghĩ nhìn lại ca ca đeo xấu. Vì vậy, liền bội vàng ở bên cạnh nhắc nhở, ca, ngươi nói cái gì vậy? Không g gì thật h vậy, vậy? sự là ngươi bị chúng ta cho sống lại vì bội cái ca ca ca, đeo xấu, ở p i c h ú g ta c ế t là nghe ư ơ i bị c ú n sống ngươi sống lại, ta thật là, thật là vui. Dương Cảnh. n g g ta ta thật thật Ca, cho h lại. lại, là là vui. được tin tức này sau đó dương cảnh vẻ mặt kinh ngạc Hiện nhiên, hắn là không dám tin tưởng chính mình tin lại. Ngươi tưởng sống là dám đem người cái mạng này thật đúng là cùng tiểu cường như thế thế nào cũng đánh bất tử từ lâm uyên miệng ở bên trong lấy được rồi khẳng định câu trả lời sau đó dương cảnh vẻ mặt chậm rãi từ nghi ngờ đến t i n tưởng rồi sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể của mình hắn rất sợ lần này sống lại vừa giống như trước hạng nhất sống lại hắn đem hắn chuẩn bị người không ra người quỷ không ra quỷ kiểm tra một phen thân thể của mình chắc chắn chính mình xác thực đúng là cá nhân sau đó dương cảnh cũng hoàn toàn yên lòng dương cảnh người này đó là một cái thẳng thắn cương nghị hãn tử hắn p h ó thông một tiếng quỵ ở trước mặt lâm uyên chắp tay một cái nói lâm uyên người ban cho ta sống lại ân không cần báo đáp ta lâm viên trong đầu nghĩ nếu sống lại ân không cần báo đáp ngươi liền kêu ta một tiếng ba đi ta thật là lớn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là nhất định là không thể nói như vậy dù sao bây giờ lâm viên cũng là có uy tín danh dự nhân vật không thể như vậy không đúng đắn lâm viên tiến lên đem dương cảnh cho nâng đỡ lên nói từ hôm nay bắt đầu ngươi liền đóng tại bành thành thay ta bảo vệ bành thành đi nếu như bành thành có chuyện ta cũng không tha cho ngươi lâm viên không có ở đây bành thành thời điểm bành thành năng lực tự vệ vẫn có vấn đề bây giờ tứ giai thai họa còn chưa từng đại quy mô xâm phạm cho nên cái vấn đề này còn không có nổi lên đi ra một khi đến tứ giai thai họa đại quy mô xâm phạm thời điểm lâm viên không có ở đây bành thành bành thành lực phòng ngự chỗ thiếu hụt sẽ bị bại lộ bây giờ có dương cảnh giúp hắn phòng thủ lao ra lâm viên cũng yên lòng đừng xem bây giờ dương cảnh hay lại là ngũ giai thực lực nhưng là dương cảnh thiên phú lâm viên là tin tưởng hãy cho xem không được bao lâu dương cảnh nhất định sẽ tấn thăng tứ giai hơn nữa dương cảnh không chỉ là thiên phú cao hắn sức chiến đấu cùng lực ý chí cũng thập phần cường đại chỉ cần tấn thăng hắn là như vậy thuộc về đồng giai gần như vô địch thiên tài liền nói như thế cũng chính là lâm viên cái này người trọng sinh tồn tại nếu không chủ này giác cao thấp phải là dương cảnh b u ồ n chương hết chương ba trăm bảy mươi ba dương cảnh cùng hắn quán thị chó dương cảnh đó là trong tính tình nhân lâm viên nếu sống lại hắn hắn liền thiếu lâm viên một cái mạng thứ nay về sau hắn thì phải cho lâm viên bán mạng rồi lâm viên ngươi yên tâm chỉ cần có ta dương cảnh ở một ngày liền bảo vệ bành thành một ngày cho dù ta thực lực không đủ không bảo vệ được bành thành ta đây dương cảnh cũng nhất định chết ở bành thành trước cửa thành mặt dương cảnh vỗ ngực bảo đảm nói dương cảnh lời nói lâm viên là tin tưởng bất kể nói thế nào dương cảnh nhân phẩm nhất định là không khơi ra khuyết điểm được rồi người đi bành thành đi ta muốn đi đ ế long thành lâm viên hướng dương cảnh phân p h ố nói giờ phút này mọi người cũng đến mỗi người tách ra lúc lâm viên đi đ ế long thành dương cảnh đi t r ú đóng bành thành tiểu chị dâu hồi đạo tràng tu hành như vậy dương thiền nên đi nơi nào đây là theo ca ca đi hay lại là với sư phụ đi đây dương thiền đi tới tiểu chị dâu trước mặt sợ hay nói sư phụ ta có thể hay không theo ta cả một đoạn thời gian bảy ngày bảy ngày liền có thể dương cảnh dương thiền hai huy ngội h quan hệ tương đối tốt dương cảnh sống lại trong lúc nhất thời dương thiền dĩ nhiên là không bỏ được cách khai ca ca nghe được dương thiền lời nói dương cảnh liền vội và mắng thiền nhi không cho nghịch ngợm ngươi phải nghe ngươi sư phụ lời nói thật tốt tu hành mới là chính đạo bây giờ thế đạo này thật tốt tu hành có thực lực nhất định ngươi mới có thể có năng lực tự vệ dương thiền dương mắt nhìn tiểu t r ị dâu tràn đầy khao khát tiểu t r ị dâu đối dương tiền h tên đồ nhi này thập phần cương chịu tựa hồ là đem đối với chính mình chết đi h à i tử cảm tình c h ú t xuống đến trên người dương tiền h được v i sư rất nhiều ngươi mười ngày mười ngày sau ngươi trở lại đạo tràng là được tiểu chị dâu không chỉ có đáp ứng dương tiền cầu trả ra hạn rồi nàng ba ngày nghe được sư phụ lời nói sau đó dương tiền thập phần mừng rỡ nàng nhảy tung tăng đi tới bên cạnh dương cảnh hưng ơ phấn nói ca ngươi nghe chứ đi ta sư phụ đồng ý dương cảnh cũng cầm dương tiền không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hướng tiểu chị dâu nói xin lỗi ta đây mội mội quá mức tùy hứng làm phiền thánh mẫu nhiều hơn dạy dỗ theo dương cảnh tiểu chị dâu đó là vãng sinh thánh mẫu em gái mình có thể bái như vậy lợi hại một cái sư phụ hắn là thập phần vui vẻ đạo hữu k h á c h khí tiểu chị dâu ứng tiếng nói tiểu chị dâu đối dương cảnh gọi là đạo hữu như vậy có thể thấy ở tiểu chị dâu trong mắt dương cảnh đem tới thành cựu là không thua gì với、nàng. ngay sau đó tiểu chị dâu nhìn một cái lâm n g uyên nói ta chưa quay về đạo tràn g rồi tiểu chị dâu sau khi rời khỏi lâm n g uyên cũng đi đến long thành lúc này nơi này cũng chỉ còn lại có dương cảnh cùng dương thiền hai huynh hội hai huynh hội kết bạn trở lại bành thành trở lại bành thành sau đó dương cảnh tới trước quan phương báo cáo chuẩn bị chính mình tồn tại bất quá hắn cự tuyệt quan phương mời mà là lựa chọn yên lặng thủ hộ bành thành cứ như vậy cũng không đam lầm hắn tu hành còn có thể là cái thanh nhàn mặc dù dương cảnh cự tuyệt quan phương m ờ nhưng là dương định quốc hay là để cho nhân cho hắn một khoản tiền đủ hắn ở bành thành sinh sống một đoạn thời gian rồi không sai bây giờ muốn muốn ở bành thành sinh hoạt là yêu cầu tiền bây giờ bành thành tòa này tự thành đã kiến tạo cái thất thất bát bát cự thành bên trong đã khôi phục được quỷ dị xâm phạm trước trật tự xã hội ở cự thành chính giữa có hoàn thiện luật pháp có hoàn chỉnh tài chính trật tự v v có thể nói cự thành ngoại cùng trong thành lớn hoàn toàn chính là hai cái thế giới thiên nhi chúng ta làm chút sinh kế đi đem tới dù sao phải sinh hoạt dương cảnh nói với dương tiền h nghe được ca ca đề nghị này dương tiền h giống như gà con mổ tóc một loại gật đầu đúng hẳn làm chút kinh doanh ca ca còn không có cưới vợ đây Muốn gom tiền cưới vợ? dương Thiền gật đầu nói. Nhưng mà Dương đầu như như ta mà cảnh nhẹ g nhàng nói đã có dự định vì vậy dương cảnh một bên mang theo dương tiền đi bộ vừa bắt đầu tìm bề mặt bành thành chính vụ lầu dương định quốc phòng làm việc đúng rồi cái k i a dương cảnh gần đây đang làm gì dương định quốc hướng bí thư hỏi dương cảnh tất định không phải lâm nguyên dương định quốc đối với hắn cũng không phải là một trăm phần trăm yên tâm bành thành đột nhiên nhiều hơn một cao thủ như vậy đã từng hay lại là thay hạng nhất hiệu lực cao thủ hơn nữa là chết nhân x u ố n g lại dương định quốc nhất định phải phái người nhìn chăm chú hắn một đoạn thời gian dương cảnh có thể nói là đem nguy hiểm bờ uff thay phía này dương định quốc phải xác định hắn không có uy hiếp sau đó mới có thể thành tích lại vương bí thư vội vàng trả lời tìm bề mặt tựa hồ là muốn buôn bán gì dương định quốc dương định quốc có chút m ậ n ra đường đường ngũ g a i cường giả hơn nữa còn là sức chiến đấu cực mạnh ngũ g a i cường giả lại muốn mở tiệm làm ăn muốn biết rõ lâm viên không có ở đây dưới tình huống bành thành căn bản không có ai là dương cảnh đối thủ ngay cả trương trấn cũng không được dương định quốc có chút không hiểu rõ những cao thủ này ý tưởng bất quá chỉ cần hắn không n á o chuyện theo hắn đi đi thiểu vương người đi đưa hắn một bộ bề mặt dương định quốc phân p h ó nói bây giờ bành thành vòng n g o à i thành t ư ờ n g vừa mới xây xong bên trong thuộc cùng chính tại xây dựng trong quá trình nhà tài nguyên thập phần khăn hiếm bây giờ phần lớn nhà ở đều bị cải tạo thành tập thể ký túc xá một bộ mấy mười em ở trong phòng ít nhất đều phải ở mười mấy người thậm chí rất nhiều người trả ở tại đơn sơ trong phòng nhà tài nguyên khan hiếm có thể làm ăn bề mặt phòng đã ít lại càng ít cho nên dương cảnh những ngày qua cũng quả thật không tìm được thích hợp nhà ở dương cảnh đã chuẩn bị từ bán hàng rong làm lên thời điểm vương bí thư xuất hiện ở trước mặt hắn đưa hắn lánh được một nơi dọc phố tầng hai tiểu lâu trước mặt hơn nữa nơi này còn là bành thành phồn hoa nhất đường phố vương bí thư đây là dương cảnh hơi nghi hoặc một chút hỏi vương bí thư giải thích dương tiên sinh bởi vì nhà khan hiếm chúng ta bành thành là phân phối tính phòng ở phân phối phòng ở nguyên tắc là dựa theo thực lực c ô n g hiến vân vân đa duy độ tới phân phối bây giờ ngài là ngũ giai phân phối một bộ như vậy nhà ở cho ngài và các ngài thuộc đây là bành thành q u ý củ người xem nơi này còn lại bề mặt phòng cũng giống như vậy vương bí thư nói đúng là thật nơi này còn lại bề mặt phòng cũng phân là cho một nhiều chút ngũ giai cường giả những thứ này ngũ giai cường giả là bành thành bán mạng thân nhân bọn họ có thể theo cư trú ở những thứ này bề mặt trong phòng là một ít bán lẻ nghe được vương bí thư sau khi giải thích dương cảnh cũng không từ chối dương cảnh ở chỗ này ở lại bắt đầu chuẩn bị chính mình cửa tiệm vài ngày sau trên con đường này một nhà tên là lao dương ra quán thịt c h o tiệm mới bắt đầu buôn bán chương ba trăm bảy mươi b ố càng diễn ra càng mãng liệt nội đấu lâm viên đã tới đế long thành viện nghiên cứu ở chỗ này hắn gặp được viện trưởng bên trong phòng thí nghiệm ánh mắt của viện trưởng lấp lánh nhìn về phía lâm viên hỏi ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ tự cấp lâm viên linh hồn trên khắc lên tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục trước viện trưởng vẫn là phải lần nữa hướng lâm viên xác nhận lần này viện trưởng tỷ lệ thành công tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có tám phần m ư ơ i khoảng đó n h ư c ũ có hai thành thất bại tỷ lệ chuyện này một khi thất bại lâm viên nhất định phải mệnh tang tại chỗ việc đã đến nước này lâm viên nơi nào có cái gì đ ừ n g lui trừ phi hắn nguyện ý cả đời cũng kẹt ở tứ giai nếu không chỉ cần muốn có cảng thực lực cường đại chỉ cần đột phá liền nhất định gặp nguy hiểm đến đây đi viện trưởng ta tin quá ngươi lâm viên chân thành nói cho dù viện trưởng là thế tôn thiện thi biến thành nhưng là lâm viên vẫn như cũ tin tưởng hắn lâm viên cái này chính chủ cũng không hại sợ thất bại như vậy viện trưởng liền không có gì để nói rồi tầng mười tám địa ngục khắc lên yêu cầu lấy dơ bẩn tín ngưỡng chi lực làm mặc cái này cùng ở trên linh hồn khắc lên thập đại diêm là xăm hình thời điểm hoàn toàn bất đồng lần này cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa cẩn thận cẩn thận nữa thế giới hiện t h ậ t lâm viên đang ở linh hồn trên khắc lên tầng mười tám địa ngục xăm hình thời điểm quỷ dị thế giới một trận kinh thiên thay đổi bắt đầu quỷ dị thế giới chính giữa vô năng thắng lợi dụng nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên nâng lên giáo phái nội đấu hơn nữa vô năng thắng cái kế hoạch này đưa đến rõ rệt tác dụng giáo phái chính giữa nội đấu hơn nữa tội ác chi thành chạy ra khỏi dân bản địa ở trong đó hạ hát thủ tràng này nội đấu đã càng ngày càng nghiêm trọng đều là tu hành ngàn năm thậm chí mấy thiên n i ê n lào ai kia cái bởi còn có thích. không bằng thân Những hưu thứ vì nội đấu mà thân tử đạo tiêu nhân, bọn họ bằng hưu thân thích nhất định tiêu đấu đạo hưu mà tử thích họ sẽ vậy ì Vì bọn họ bảo họ thủ. v song phương t ử với nhau giữa trong tối hạ hát thủ đã biến thành trắng trận tụ chúng đánh giết muốn biết do thế tôn giáo phái đây chính là quỷ dị thế giới đệ nhất đại giáo phái năm đó thế tôn chuyển thế sau đó giáo phái mọi người phân tán ra giống như vãi đậu tử như thế rơi tại rồi toàn bộ quỷ dị thế giới bây giờ này một chục đã cho không phải quỷ dị thế giới nơi nào đó khu đang đánh nhau rồi mà là quỷ dị thế giới khắp nơi cũng đang đánh nhau trong thời gian ngắn thế tôn giáo phái chính giữa ít nhất có ba thành giáo c h ú n g chết ở nội đấu chính giữa sự tình phát triển đến bây giờ vô năng thắng rất hài lòng lại như vậy đi xuống lời nói thế tôn giáo phái hủy trong chốc lát nhất định sẽ thành là thế tôn con đường chứng đạo bên trên một tảng lớn đã cả đường hơn nữa vô năng thắng cũng không sợ thế tôn ra tay với hắn đầu tiên chuyện này hắn bại lộ khả năng không lớn coi như là thật bại lộ như vậy thế tôn cũng chưa chắc dám thật ra tay với hắn thế tôn một khi hiện ra chân thân nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công vì vậy thế tôn ra tay với hắn trước liền phải cân nhắc vì giết hắn vô năng thắng h ư rồi chính mình thành đạo con đường thật đáng ra không vô năng thắng đạo tràng lúc này liên hoa sinh đang đứng ở trước mặt vô năng thắng cầu khẩn nói tôn giả giáo phái chính giữa huynh đệ đã đánh không thể tách rời ra rồi đã không biết có bao nhiêu huynh đệ chết tại giết lẫn nhau rồi thế tôn đã từng quyết định p h á p lệnh giáo phái huynh đệ không thể giết lẫn nhau đây là chúng ta giáo phái đại kỵ a xin tôn giả ngài m a u xuất thủ ngăn trở liên hoa sinh đang giáo phái chính giữa thuộc về là tương đối lý trí lại tương đối có suy nghĩ mặc dù hắn cùng c h ỉ quốc thiên bốn huynh đệ tư giao rất tốt nhưng là cũng không có tham dự vào tràng chém giết này chính giữa ở mắt thấy cuộc nháo kịch này càng náo càng lớn dưới tình huống hắn lập tức trước đi tìm một chút vô năng thắng xin hắn dẹp loạn nội đấu liên hoa sinh đầu nao rất rõ ràng hắn biết do ở thế tôn không ra dưới tình huống có thể dẹp loạn c h à n g này nội đấu chỉ có vô năng thắng cùng khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương nơi đó liên hoa sinh đã đi qua dù sao trận chiến này là bởi vì chỉ quốc thiên bốn h u y n h đệ cùng hồ y hiển minh vương lên mà chỉ quốc thiên bốn h u y n h đệ cùng hồ y hiển minh vương trên danh nghĩa tất cả thuộc về khổng tức đại minh vương quản lý đáng tiếc khổng tức đại minh vương đã cô lập núi lại không gặp người ngoài liên hoa sinh ở khổng tức đại minh vương đạo tràng ngoại cầu xin thật l bất đắc dĩ liên hoa sinh chỉ có thể trở lại cầu vô năng thắng cầu mong gì khác vô năng thắng ngược lại là cầu đúng người chuyện này chính là vô năng thắng khơi mạo thậm chí ngay cả nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên cũng còn bị vô năng thắng bao vây kim bắt bên trong đây vô năng thắng chỉ cần muốn dẹp loạn t r à n g này nội đấu đó là nửa phút sự tình nhưng là hắn thật vất vả nâng lên t r à n g này nội đấu làm sao sẽ khinh địch như vậy để cho hắn dẹp loạn đây liên hoa sinh đã cầu đến hắn đạo t r à n g rồi vô năng thắng tự nhiên không thể lại giả bộ c ô n n h ấ rồi hắn nếu là ở giả bộ điếp làm ếch không còn không hỏi lời nói như vậy liền lộ ra hắn có vấn đề ai trang này nội đấu cực kỳ quỷ dị có chút khó phân biệt nguyên do khổng tước đại minh vương phong sơn cũng là sợ nhuộm nhân quả liên hoa sinh ngơi ư ứng nên biết do đến chúng ta cảnh giới này thực lực càng mạnh càng kiên kỵ nhân quả bất kỳ một điểm nửa điểm nhân quả cũng có thể trở thành chúng ta con đường tu hành bên trên một tòa núi lớn vô năng thắng trầm dai nói g i ọ n g nghiêm trọng nghe được vô năng thắng lời nói này liên hoa sinh không khỏi mặt liền biến sắc hắn trong đầu n g h ĩ chẳng nhẽ vô năng thắng cùng khổng t ư c đại minh vương như thế cũng không muốn quản bất quá như là đã tới liên hoa sinh cũng không thể dễ dàng công tha tôn giả đều là chúng ta chính mình linh đệ a chưa từng chết ở trong tay đị c h nhân lại tử cùng giết lẫn nhau ta không đành lòng và lại nói đến đem tới thế tôn trở về chúng ta như thế nào cho thế tôn giao phó a liên hoa sinh một chữ một cái nói giọng cần cầu vô năng thắng trong đầu nghĩ động một chút là thế tôn có bản lãnh ngươi liên hoa sinh đi tìm thế tôn điều đỉnh nội đ u a cứ việc vô năng thắng lao sớm liền biết rõ liên hoa sinh là thế tôn bướng bình mê đệ nhưng là nghe được liên hoa sinh ba câu nói không để ý tới thế tôn vô năng thắng vẫn còn có chút sinh khí mặc dù sinh khí nhưng là vô năng thắng cũng không tiện biểu hiện ra ngươi đã cầu đến nơi này ta cũng không thể không quản không hỏi như vậy người bắt ta p h á p điệp mệnh lệnh song phương không cho tranh đấu mỗi người trở lại đạo tràng chuyện này xóa bỏ vừa nói vô năng thắng hai ngón tay c n g kiếm ở giữa hư không một t r ậ n viết trận trận kim quang t h o á n g hiện ở liên hoa sinh trong tay tạo thành một quyển pháp điệp này p h á p điệp chính là vô năng thắng g i a văn thư đại biểu thái độ của vô năng thắng đà tạ tôn giả liên hoa sinh bắt được vô năng thắng pháp điệp sau đó lòng tràn đầy hoa hỉ hà thấy vô năng thắng là giáo phái người đứng thứ hai thế tôn không có ở đây đó chính là vô năng thắng định đoạt bây giờ có vô năng thắng pháp điệp ở hắn liền có thể bằng vào pháp điệp lặt lệnh song phương dừng tay vô năng thắng m à không chút thay đổi phất phất tay nói được rồi người đi xuống đi tuyên đọc p h á p điệp chuyện liền do người đi chấp hành mục đích đ ạ t thành liên hoa sinh cũng sẽ không ở lâu nắm vô năng thắng p h á p điệp đi trước tuyên đọc mệnh lệnh lặc lệnh song phương dừng lại nội đấu b u ồ n chương hết chương ba trăm bảy mươi năm thế tôn thấy khổng tước hình dung như thế nào liên hoa sinh đây hắn liền có chút giống như hậu thế sinh viên quả thật bị cao đẳng giáo dục cũng rất có học thức nhưng là luôn là làm cho người ta một loại thanh triệt chính giữa mang theo ngu xuẩn cảm giác hắn nắm vô năng thắng phát điệp liền vui tươi hớn hở rời đi l có, tính tính có, có thể nói n h cầu h suy nghĩ cũng đánh tới dưới tình huống này n g ư ơ i liên hoa sinh nắm một phần vô năng thắng pháp điệp liền muốn tới điều đình đây quả thực là nói với vận vô năng thắng nếu quả thật muốn điều đình như vậy nhất định sẽ tự mình tự mình kết quả vô năng thắng phần này pháp điệp ở đã đánh ra chân hỏa hai đại phái hệ trong mắt đó chính là chuỗi ít giấy không đúng cầm đồ chơi này chuỗi ít cũng trên nó cứng rắn Đừng nói không thể không nói ở giờ âm mưu quỷ kế phương diện này vô năng thắng thủ đoạn quả thật khá tốt bây giờ hắn cho liên hoa sinh phần này pháp nghiệp cũng có thể rất tốt đem mình từ chuyện này thiết đi ra ngoài vạn nhất có một ngày như thế thế tôn thật truy cứu tới rồi như vậy vô năng thắng cũng có lời hắn đã ra mặt điều đình tối thiểu hắn ra một phần pháp điểm A. Dù sao cũng hơn, cũng ra A. sao một điểm Dù khổng tước đại minh vương cái này trực tiếp phong sơn, không quản không hỏi đạo tràng c tiếp p h sơn, k h ô n g tước đại minh vương chính đang nhắm mắt tu hành đột nhiên hắn trong đôi mắt lóe lên vẻ khiếp sợ sau một khắc chỉ thấy một cái nhìn không rõ ràng mặt mùi trung niên to con hòa thượng xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn người nọ sau đó khổng tức đại minh vương lắc đầu một cái nói không phải chân thân để cho ta đoán một chút đây là n g ư ơ i thứ m ấ y thế đúng hẳn là đệ tam thế chứ giờ phút này xuất hiện ở khổng tức trước mặt đại minh vương không phải người bên cạnh chính là thế tôn không hoặc có lẽ là là thế tôn đệ tam thế thân thế tôn hôm nay là đệ cựu thế nói cách khác chừ lần đó ra hắn còn có tám cụ lột xác không đúng bây giờ hẳn là bảy bộ bởi vì có một cụ bị lâm viên làm hỏng nay bảy bộ lột á c thì đồng nghĩa với là thế tôn bảy cái phân thân hơn nữa từng cái phân thân đều có nhị giai đỉnh phong thực lực nhưng là thường ngày thế tôn cũng sẽ không làm cho mình bảy bộ di cởi trên thế gian hành tẩu bởi vì thế gian có nhân quả thường xuyên cùng thế gian hành tẩu khó tránh khỏi liền nhiễm phải liễu nhân quả này là không thể tránh mà nhân quả sẽ trở thành thế tôn chứng đạo trở ngại thấy trước mắt thế tôn di cởi hóa thành phân thân khổng tước đại minh vương suy đoán đây là thế tôn đệ tam thế biến thành sở dĩ như vậy suy đoán đó là hữu sở y t ể theo bây giờ tội ác chi thành dân bản địa đã được thả ra thế tôn đệ tam thế di cởi đã là nhân quả chiến thân căn bản không quan tâm thế gian hành tẩu những thứ này rất nhiều nhân quả rồi cho nên này là di khởi nhất định là thế tôn đệ tam thế khổng tuyên ngươi vẫn là như vậy như vậy thông minh thế tôn vân thân thở dài nói khổng tước đại minh vương nhìn về phía thế tôn đúng mực hỏi thế tôn mạo hiểm tới gặp ta hẳn không chỉ là vì khen ngợi ta hai câu chứ thế tôn cũng không có vòng vo nói thẳng giáo phái ngày gần đây sự tình ngươi ứng nên biết chưa biết rõ khổng tước đại minh vương gật đầu tê ức nhưng là xuất từ tay ngươi bút thế tôn lần nữa hỏi khổng tước đại minh vương nhàn nhạt trả lời không có quan hệ gì với ta nghe được khổng tức đại minh vương trả lời sau đó trong lòng thế tôn đã có đáy khổng tuyên người này thế tôn tập phần hiểu hắn cực kỳ cao ngạo dám làm dám chịu nếu là hắn làm hắn tuyệt đối sẽ không nói dối nếu không phải khổng tuyên như vậy cũng chỉ có thể là vô năng thắng rồi đã biết vị thái tử không kịp chờ đợi muốn muốn thượng vị sao thế tôn ở trong lòng nghĩ như vậy đến vô năng thắng dĩ nhiên không phải con trai của thế tôn nhưng là hắn là thế tôn bổ nhiệm người thừa kế cho nên nói là thái tử cũng không t ậ xấu là vô năng thắng chứ thế tôn tiếp tục hỏi khổng tức đại minh vương nhắm mắt dưỡn thần nhàn nhạt lặp lại không có quan hệ gì với ta khổng t ư ớ c đại minh vương không phải phía sau khua môi múa mép nhân mặc dù hắn biết rõ nhưng là lại cũng sẽ không nói cho thế tôn thấy khổng t ư ớ c đại minh vương bộ dáng này thế tôn cũng không hỏi thêm nữa thế tôn biết rõ tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra bất kỳ đồ vật trừ phi đánh nhau một trận đánh cứng rắn khổng t ư ớ c đại minh vương cưỡng bách hắn nói nhưng là bản tôn không có ở đây chỉ dựa vào này là phân thân hắn chưa chắc là khổng t ư ớ c đại minh vương đối thủ hơn nữa h ỏ i cũng không hỏi thực ra không có ý gì thế tôn đã chắc chắc cái này giáo phái chính giữa phản đồ chính là vô n ă n thắng thế tôn không hề c u ố n quýt từ khổng tức đại minh vương trong miệng biết được tên phản đồ kia là ai mà là hướng khổng tức đại minh vương hỏi nếu ta đoán k h ô n g lầm ngươi ngũ sắc thần quang cũng đã viên mãn chẳng nhẽ ngươi không nghĩ chứng đạo sao nghe chứng đạo hai chữ khổng tức đại minh vương đóng chặt hai tròng mắt chậm rãi mở ra hắn nhìn một cái thế tôn sau đó nhẹ g i ọ n g phun ra một câu nói ai chứng chỉ người đó chết chứng đạo chuyện này khổng tức đại minh vương nhìn thập phần rõ ràng nếu như liền thực lực mạnh nhất thế tôn đều không cách nào thành công chứng đạo lời nói như vậy hắn khổng tức đại minh vương càng không cách nào chứng đạo cấp một là duy nhất ai mu chính là đang cùng sở hữu cấp hai là địch khả năng những thứ này cấp hai bản thân cũng không chứng đạo hy vọng nhưng là bọn họ không làm nên chuyện chuyện xấu vẫn là có thể những thứ này cấp hai cường giả nhất là nhị gia i đình phong cường giả sẽ không để cho bất luận kẻ nào thành công chứng đạo thế tôn không được h ắ n khổng tức đại minh vương càng không được nói t r ắ n g ra là tất cả mọi người đều kẹt ở nhị gia i đình phong có thể đã nhưng là ngươi muốn trở thành duy nhất ép người sở hữu một đầu khẳng định không được nghe được khổng tức đại minh vương nói ra ai chứng đạo người đó chết lời nói sau đó thế tôn không khỏi lớn tiếng cười to ha ha ha thế tôn cười to nói thông minh tuyệt đối thông minh a nếu là cái này chính là duy nhất có ngươi khổng tức loại này thông minh đạo hữu ngược lại cũng không tệ thế tôn lưu lại như vậy một phen sau đó xoay người rời đi thế tôn mục đích nơi là vô năng thắng nơi đó này giáo phái không muốn cũng được nhưng là phản đồ phải bị trừng phạt thấy thế tôn biến mất khổng tước đại minh vương tự đủ vô năng thắng n g ư ờ i gặp nạn bất quá khổng tước đại minh vương như cũ không n ú p đ í c h h i ệ n nhiên hắn cũng không tính tham dự trong đó b ồ n chương hết chương ba trăm bảy mươi sáu thế tôn tới cửa hỏi tội vô năng thắng trước chuẩn l ạ kính hai trăm linh hai ba một trăm m ư ơ i một tác giả nói bừa không nói thế tôn giáo phái là đời thứ nhất cùng vãng sinh thánh m â u cạnh tranh nói lúc khai sáng chế dựng giáo phái mục đích là vì đả kích vãng sinh dạy ở đem vãng sinh thánh m â u vãng sinh dạy đánh bại hơn nữa hủy diệt sau đó trên thực tế cái này dạy tiệc đứng với thế tôn ý nghĩa đã không lớn duy nhất tác dụng chính là ở thế tôn chứng đạo sau đó có thể lợi dụng giáo phái tốt hơn khống chế phía thế giới này nhưng là này cũng không trọng yếu bởi vì chỉ cần chứng chỉ thành đạo công trở thành phía thế giới này duy nhất như vậy thế tôn tùy thời có thể nặng hơn xây một cái giáo phái nếu cái này dạy tiệc đứng thế tôn mà nói đã không trọng yếu như vậy như vậy tại sao đang giáo phái nội đấu càng diễn ra càng mãng l i ệ t lúc thế tôn lấy đệ tam thế pháp thân hành tẩu thế gian đến điều tra chuyện này đây đó là bởi vì thế tôn có thể dễ dàng tha thứ giáo phái hủy diệt nhưng là lại không thể chịu đ ự n g nội bộ xuất hiện phản đồ n g o ạ i người mưu hại hắn vậy thì tôi h người một nhà tính toán hắn đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ thế tôn phải tìm được tên phản đồ kia lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem chém chết giết g à dọa khỉ để cho những thứ kia sau、so、l ư n g tính toán hắn người biết do hắn thế tôn không phải tốt như vậy trọc ở không có thấy khổng tức đại minh vương trước thế tôn còn đang hoài nghi tên phản đồ này rốt cuộc là khổng tức đại min đang cùng khổng tức đại minh vương gặp mặt sau đó thế tôn đã có thể xác định n à y phản đồ chính là vô năng thắng như là đã xác định mục tiêu như vậy hết thệ thì dễ làm đang nói vô năng thắng bên này hắn ở đổi đi liên hoa sinh sau đó tâm lý trả đắc ý đây vô năng thắng trong đầu nghĩ ngươi liên hoa sinh đấu với ta ngươi trả non hơn nhiều chờ ngươi nắm p h á p điệp đi trước tuyên đọc sau đó liền sẽ phát hiện n à y p h á p điệp căn bản không tác dụng bất quá vô năng thắng thay đổi ý nghĩ lại nghĩ liên hoa sinh ở phát hiện bằng vào hắn phát điệp ngăn lại không được c h à n à y nội đấu sau đó nhất định sẽ lần nữa tới tìm h ắ n vô năng thắng suy nghĩ liên hoa sinh cũng không ngu xuẩn lần này đổi đi hắn sau đó lần sau nếu như hắn trở lại còn muốn khinh địch như vậy đổi hắn t i ê u t tụ không khả năng rồi nghĩ tới đây vô năng thắng trong đầu nghĩ dứt khoát ta cũng học khổng tức đại minh vương ta cũng phong sơn không khách khí khách được bất quá nhân ra khổng tức đại minh vương phong sơn đó là bởi vì nhân ra thân chính không sợ bóng nghiêng khổng tức đại minh vương là trung lập hắn không có tham dự những thứ này đối thế tôn tính toán cho nên hắn cũng không sợ thế tôn tìm tới cửa nhưng là vô năng thắng không giống nhau vô năng thắng là tham dự đối thế tôn tính toán bao vua trong gồm năng thắng tham lần lên thành tình, trước tội thì ác chi sự dự vậy có đó. không có cũng vua năng thắng, yên bọn họ cũng không tìm họ lâm được tội ác chi thành chi phải ác không Vua năng thắng có chút trột có dạ được a nhanh, n nghĩ đến phong sơn thời điểm, hắn rất nhanh, lại bác bỏ đề nghị này. Không g thời điểm, đề đ rất lại bác bỏ khổng tước đại minh vương là người ngoài cuộc hắn có thể phong sơn không nhiễm nhân quả nhưng là ta không được ta là người trong cuộc ta nếu là phong sơn khởi không phải đợi với đem mình buồn ngủ ở chỗ này ta phải động như hôm nay máy dối loạn coi như thế tôn biết là ta dợ trò cũng nhất định không tìm được dạo chơi đúng ta hẳn đi trước dạo chơi vô năng thắng lẩm bẩm lầu đầu nói khổng tước đại minh vương phong sơn vô năng thắng dạo chơi thế tôn không biết tung tích như vậy thứ nhất giáo phái chính giữa liền chân chính như rắn không đầu rồi cứ như vậy kế sách của vô năng thắng được như ý không nói hắn dạo chơi sau đó bốn biển là nhà ở nơi này như vậy thiên cơ càng phát ra rối loạn dưới tình huống thế tôn muốn tìm hắn cũng khó nghĩ tới đây sau đó trong lòng vô năng thắng đã làm ra quyết định dạo chơi nhất định phải đi dạo chơi nói làm liền làm vô năng thắng không chút do dự nào trực tiếp biến mất ở rồi đạo tràng chính giữa vô năng thắng rời đi không bao lâu một cái giống như khổ hành tăng một loại trung niên to con hòa thượng đi tới vô năng thắng đạo tràng chính giữa hắn c h ậ m d ã i đi vẹn vẹn bay b ư ớ c liền từ chân núi đi tới đỉnh núi đỉnh núi đại điện chính giữa giờ phút này nhưng là trống rỗng vô năng thắng đã rời đi dạo chơi rồi có lẽ đây chính là vô năng làm một cấp hai cường giả sâu xa thăm thẳm chính giữa đối với nguy hiểm cảnh r ấ á đi sâu xa thăm thẳm chính giữa vẻ này cảm ứng để cho hắn vừa v ậ n thác khai tìm đến thế tôn không hề thế tôn phân thân cao mày lẩm bẩm những năm gần đây thiên cơ càng phát ra rối loạn thế tôn muốn muốn thôi toán một ít chuyện cũng không có dễ dàng như vậy rồi cái thế giới này đã bắt đầu thoát khỏi hắn trưởng không rồi từ trước thế tôn có lòng tin phía phía thế giới này chứng đạo người kia, nhất định hắn. Nhưng là theo phía thế giới này, dần dần thoát khỏi khống chế Thế tôn có chút sợ hãi, hắn hãi loạn thế xuất anh hùng. Có lẽ sẽ có hắc kia, Tôn suất giới người giới này này dần dần loạn là là có Có có đạo lẽ sợ sợ sẽ một ã dết chặt ra, trước nửa đường hắn lấy, m bước c h ứ ngày đạo. Đây cũng l tại sao, hắn n à cấp chứng thiết Một nhân. muốn muốn chứng đạo nguyên nhân. Một ngày đạo không chứng đạo một ngày không an lòng chỉ có chứng chỉ thành đạo công hắn mới có thể trở thành phía thế giới này chân chính t r ư ở n g không giả thậm chí nhân cơ hội thúc đẩy q u ỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật d u n g hợp một lần hành động khống chế hai cái thế giới thế tôn dụng ý thưởng thức quét nhìn toàn bộ đạo tràng cuối cùng phát hiện trên đạo t r ư ờ n g trừ đi một tí tiểu sa di bên ngoài căn bản không có những người khác bằng dáng vô n ă m t h á n g xác thực không ở trong núi có tật giật mình đi trước một bước sau thế tôn tự lẩm bẩm ngay tại thế tôn chuẩn bị thu hồi ý thức thời điểm hắn chân mày đột nhiên nữ một cái tựa hồ là phát hiện chỗ gì không giống tầm thường sau một khắc thế tôn thân ảnh biến mất ở đại điện chính giữa xuất hiện ở sơn môn nơi giờ phút này sơn môn nơi một cái tiểu sa di đang quét trên mặt đất lá dụng người là ai tiểu sa đối với cái này đột nhiên xuất hiện đại hòa thượng thập phần cảnh giác nhưng mà thế tôn lại cũng không đáp lời chỉ là tự mình ngồi sổng xuống, xuống h ắ n t ừ dưới đất nhặt lên một viên sa lịch này sa lịch nhìn rất phổ thông mặt ngoài đến xem phổ thông không thể phổ thông hơn nữa nhưng mà thế tôn lại biết rõ này sa lịch cũng không bình thường thế tôn ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vân v ề trong phút chốc sa lịch khôi phục nguyên hình ở nơi này là cái gì sa lịch rõ ràng chính là vô năng thắng tử kim bình bát vô năng thắng có ba cái bảo vật nhân t r ù n g đại kim bát tử kim bình bát nhân t r ù n g đại bị lâm liên đòi đi bây giờ vô năng thắng trong tay có thể sử dụng bảo vật cũng liền tử kim bình bắt cùng kim bát vô năng thắng lúc dạo chơi sau khi c ò nhưng n g ĩ có chính muốn hay không đem tử kim bình bắt mang kim quá nhốt không bình bình tăng hay giữa bây giờ đi. tử bắt Bất tử bắt t r thiên tiên, thắng tiện trên thắng nghĩa không đi người. cùng năng cũng mang năng mục đem vô Vô là nếu h đình phong, phía h ị giai đã là t giới cũng giai phong cũng lại lại này trần nhà. tôn còn nhị đình là là hay thực Bất thế tốt, tốt, lực kể m ố như suy diễn ắ n cũng không dàng n chỗ h dễ vậy. Nhưng nếu như là mang theo tử kim bình bắt cũng không giống nhau có lẽ có người sẽ thông qua thôi toán tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên từ đó tìm tới hắn cho nên đem tử kim bình bắt ở lại hắn đạo tràng chương ó ba trăm bảy mươi bảy tử kim bình bắt bị, bị phát hiện rộng rãi mục đích tăng trưởng mãn tù thả ra hai trăm linh hai ba một trăm một mươi một tác giả nói bừa không nói tử kim bình bắt trở về hình dáng ban đầu bị thế tôn bưng ở trong tay ánh mắt của thế tôn đầu nhập vào tử kim bình bắt chính giữa chỉ thấy ở thế giới tử kim bình bắt chính giữa tăng trường thiên cùng nghĩa mục thiên đang ở ngồi xếp bằng ngồi tu hành bởi vì bị kẹt thời gian quá lâu hai người bọn họ thương thế đã khỏi rồi bị vây ở chỗ này chuyện gì cũng không làm được chán đến chết bên dưới cũng chỉ có thể tu hành mới đầu mới vừa bị kẹt thời điểm nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên còn nghĩ thế nào chạy đi hoặc là nóng nảy công kích nhưng là đi ngang qua rất nhiều lần thử phát hiện vô dụng sau đó bọn họ cũng liền nhận m ệ n h tăng trường thiên nghĩa mục tiên thấy tử kim bình bắt chính giữa là hai người này sau đó thế tôn sắc mặt càng thêm khó coi muốn biết do giao phái chính giữa sở dĩ nội đấu cũng là bởi vì hai người này vô năng thắng rõ ràng đã tìm được hai cái này nhân vật then chốt lại đưa bọn họ bao vây t ử kim bình bắt chính giữa lần này lòng ngôn g giả thú rõ ràng thế tôn một đầu thủ tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên trực tiếp bị quan gia t ử kim bình bắt xuất hiện ở trước mặt thế tôn mạnh mẽ thoát khốn nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên còn có chút m ậ n ra không chuẩn bị rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhị c a chúng ta thoát khốn nghĩa mục thiên nói với tăng trưởng thiên tăng trưởng thiên nhìn quanh một vòng bốn phía thấy này quen thuộc sơn môn sau đó trần trở nói đây là vô năng thắng tôn giả đạo tràng chúng ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tăng trưởng thiên vừa rất lợ liền nghe thế tôn m ặ t âm trầm nói các ngươi dĩ nhiên ở chỗ này bởi vì vây khốn các ngươi chính là vô năng thắng nghĩa mục tiên h tăng trưởng thiên nghĩa mục tiên h cùng tăng trưởng thiên c b u đều nhanh làm đ ố t cũng không suy nghĩ ra vô năng thắng tại sao phải vây khốn bọn họ nếu như là vô năng thắng k h ố n trụ bọn họ lời nói như vậy cái này coi như thật suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ rồi vốn là tăng trưởng thiên còn có chút nghi ngờ nhưng là khi nhìn đến kia tử kim bình bắt sau đó hắn liền tin thuyết pháp này bởi vì kia tử kim bình bắt bất ngờ chính là vô năng thắng pháp bảo chuyện này toàn bộ giáo phái nhân cũng biết rõ bây giờ nghĩ kỹ lại bọn họ bị kẹt địa phương Tăng phần mười chính là chỗ này từ phần chính chỗ mười là này khổng i m b ì n b ắ h n gian. tước h ă n khốn bọn g trụ ậ đại minh vương mặc dù có thể liếc mắt nhìn thấu hắn thân phận chân thật đó là bởi vì nhân ra khổng tước đại minh vương đạo hạnh tâm hậu luận đạo hạnh khổng tước đại minh vương có thể nói đứng sau thế tôn ở nhị giai đình phong chính giữa cũng thuộc về là người xuất sắc về phần cái này sức chiến đấu kia khổng tức đại minh vương thậm chí có thể nói thế tôn bên dưới vô đ ị ệ p thủ tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên đạo hạnh khoảng cách khổng tức đại minh vương còn kém trăm lẻ tám ngàn dặm vì vậy hai người bọn họ tự nhiên không cách nào nhận ra thân phận của thế tôn thế tôn rõ ràng cũng không có cho nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên giải thích thân phận của mình ý tứ hắn đưa tay ra hướng hai người cái chán chỉ một cái trong phút chốc nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên liền bị định ngay tại chỗ sau đó hai người bọn họ trí nhớ liền toàn bộ bị thế tôn đọc đến rồi đọc đến rồi nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên trí nhớ sau đó tự nhiên biết rõ hai người b vì vậy thế tôn cũng không có làm khó bọn họ vô năng thắng a vô năng thắng quả nhiên hết thầy đều là ngươi đang dở trò người thật cho là ngươi chạy ta sẽ không tìm được ngươi sao thế tôn nỉ non tự nói một phen sau đó hắn giơ cao bàn tay mình một trưởng này thẳng hướng từ kim bình bắt t r ụ đi qua trong lòng bàn tay bố kim quang p h ả n phất có tội sơn chém n h ạ t một loại lực lượng ẩm ông ông thế tôn một trưởng vỗ ở từ kim bình bắt trên đầu tiên là phát r a đình thai nhức g ó c tiếng nổ sau đó đó là một trận vo vẹ cộng hưởng tiếng thấy một màn như vậy đứng ở nơi đó động một cái cũng không thể động n g h ĩ a m ụ c thiên cùng tăng trưởng thiên trong đầu n g h ĩ hắn điên rồi sao nếu còn muốn đem tử kim bình bắt cho bộ ra đây chính là nhị giai đ ỉ n h phong cường giả vô năng thắng bảo vật có thể làm cho ngươi khinh địch như vậy làm hỏng một t r ư ờ n g vô r a nổ lớn sau đó kia tử kim bình bắt tựa hồ là hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà ba giây sau đó liền nghe được rắc rắc rắc rắc âm thanh v a n g lên chỉ thấy kia tử kim bình bắt trên xuất hiện g i à y đặc giống như m ạ n n ệ n một loại vết nứt sau đó hóa thành một nhóm mạch vụn mạch vụn rơi trên mặt đất tựa hồ tạo thành một phần bản đồ như thế thiên cơ dối loạn cho dù thế tôn được xưng tiên tri 500 năm trăm n ă m sau biết 500 năm trăm n ă m muốn đẩy diễn xuất vô năng thắng châu cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể làm được nhưng là không dễ dàng như vậy tùy tiện làm được cùng hoàn toàn không làm được này là hai chuyện khác nhau thế tôn đánh nát vô năng thắng t ử kim bình bắt thì đồng nghĩa với là sâu hơn cùng vô năng thắng giữa nhân quả sau đó mượn này càng sâu sau nhân quả liền đẩy diễn xuất rồi vô năng thắng đại khái phạm vi những tử kim bình bắt đó m ả n h vụn c h ấ p v à thành bản đồ chính là vô năng thắng nơi ở khi lấy được vô năng thắng vị trí sau đó thế tôn sãi bước bước ra sử dụng gia súc địa thành thốn bản lĩnh vẹn vẹn mấy bước cũng đã biến mất vô ảnh vô、tùng. mặc dù tìm được nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên nhưng là thế tôn cũng không có chức lợi dụng hai người bọn họ đi giải quyết giáo phái nội đấu đối với thế tôn mà nói giải quyết giáo phái nội đấu xa còn lâu mới có được đem vô năng thắng chém chết giết gà dọa khỉ tác dụng đại ở trong mắt thế tôn hai giới bậc tất cả con kiến hôi hoặc có lẽ là nhị giai đ ỉ n h phong bên dưới tất cả con kiến hôi một bầy kiến hôi sinh tử hắn há lại sẽ quan tâm thế tôn mất tung ảnh sau đó trói buộc nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên vẻ này áp lực cũng đã biến mất bọn họ khôi phục tự do hành động từ ngực nghĩa mục tiên cục xương ở cổ họng giật giật nặng nề nuốt nước miếng một cái h ỏ i nhị ca ngươi nói đây là người nào hạ cứ như vậy một t r ư ờ n g liền đem tử kim bình bắt làm bể nát ánh mắt của tăng trưởng t i ê n lấp lánh nhìn hòa thượng kia bóng lưng ly khai lắc đầu một cái nói không biết do không nhận biết không gặp qua có lẽ là vô năng thắng cựu g i a chứ này không phải chúng ta bận tâm sự tình chúng ta bây giờ hẳn bận tâm là vô năng thắng tại sao phải vây k h ô n chúng ta ta phòng chừng hiện đang giáo phái chính giữa đã lộn xộn nói xong tăng trưởng t i ê n kéo nghĩa mục tiên liền chuẩn bị rời đi nơi này về trước giáo phái lại nói chơ một chút nghĩa mục thiên đột nhiên dừng bước chỉ trên mặt đất đống kia tử kim bình bắt mảnh vụn nói nhị ca vật này không ai mớn nếu không chúng ta huynh đệ đem đi đi bị đánh nát thành một nhóm mảnh vụn tử kim bình bắt cấp hai cường giả khẳng định coi thường nhưng là đồ chơi này đối với bọn hắn hai huynh đệ cái mà nói kia là đồ tốt ta ố t t tuy tiện dung chế tạo cái thứ gì kia cũng là không bình thường bảo vật tăng t r ư ờ n g thiên gật đầu một cái nói nếu vô năng thắng tôn giả không coi ở đây chúng ta trước thay hắn bảo còn đi bùn trước hết chương ba trăm bảy mươi tám vô năng thắng hoảng hốt chạy trốn thế tôn truy kích tới quỷ dị thế giới thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn danh như ý nghĩa nơi này đại sơn liên miên không dứt trăm ngàn dặm ở nơi này liên miên không dứt trăm ngàn dặm đại sơn chính giữa cuộc sống vô số yêu tộc sinh hoạt tại quỷ dị thế giới đều là một ít yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái chính giữa n à y yêu xếp ở vị trí thứ nhất đó cũng là chuyện đương nhiên bởi vì yêu số lượng ở quỷ dị thế giới đó là nhiều nhất Chim mưu mể, trong nước, lục có thai sinh, đẻ trứng, phàm là sinh linh, đều có thể tu hành thành、yêu. Ngoại mưu mẩy, đều tu yêu. trong trứng, là địa, đẻ nơi này yêu tộc đã vô số năm chưa từng ra khỏi thập vạn đại sơn chỉ là ở lánh đời tu hành theo vô năng thắng biết không ít thế hệ trước nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả bởi vì k ẹ t ở nhị gia i đ ỉ n h phong không cách nào tiến hơn một bước mất hết ý chí bên d ư ớ i trốn vào thập vạn đại sơn chính giữa bây giờ này thập vạn đại sơn chính giữa không biết rõ hẩn giấu bao nhiêu thực lực chắc tuyệt cao thủ sâu xa tham thảm chính giữa tự có cảm ứng vô năng thắng tựa hồ có cảm ứng biết thế tôn muốn tìm hắn để gây sự cho nên hắn trốn vào thập vạn đại sơn chính giữa gần đó là thế tôn đời thứ nhất đình phong lúc vừa mới thành lập giáo phái khi đó k á c thế lực cũng chưa từng chạm đến thập vạn đại sơn. theo vô năng thắng này thập vạn đại sơn chính là an toàn nhất địa phương hắn có thể ở thập vạn đại sơn bên trong tránh trước nhất tránh nhìn một chút thế cục biến hóa rồi quyết định bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải thập vạn đại sơn càng đi bên trong ở yêu tộc cũng liền càng mạnh càng vòng ngoài ở nơi này yêu tộc cũng lại càng yếu ở thập vạn đại sơn bên bờ giải đất có một cái thôn cái này thôn làng chính giữa ở đều là đồng tông đồng tộc này là một đám sơn dương tinh bình thường phải dựa vào loại một ít dưa hấu mà sống vô năng thắng đi ngang qua một mảnh dưa địa lúc nhìn này thành phiến xanh mơn m ư n dưa hấu đó là chảy nước miếng tuy nói tu hành đến vô năng thắng lần này mức độ chỉ hấp thu thiên linh khí cũng là đủ rồi có ăn hay không thức ăn đều là không có vấn đề nhưng là vô năng thắng thèm ăn a nhìn hắn cái bộ r á n g này thang không nhẹ vô năng thắng hoàn cố khoảng đó thấy bốn bề vắng lặng hắn suy nghĩ chính mình hái một cái dưa hấu cho đỡ thèm mọi người đều biết trộm dưa chỉ không muốn mang đi kia không coi là trộm vô năng thắng đi tới địa đầu chọn một cái vừa tròn vừa lớn dưa hấu hắn ngồi ở địa đầu trước liên ăn từ lúc đắc đạo sau đó vô năng thắng đã rất nhiều năm chưa ăn qua dưa hấu bây giờ lại nếm cái mùi này ngược lại là khá vì hoài niệm vì vậy hắn một hơi thở ăn năm sáu cái dưa hấu ăn bụng tặc lưu viên vừa lúc đó một cái đầu dê t h â n người nắm nghĩa dê yêu đi tới thấy có người đang ăn trộm hắn dưa hắn lúc này hô to một tiếng hoa n h ít trộm dưa tặc ngươi tại sao trộm ta đây dưa hấu nghe có người tới vô năng thắng nghiêng đầu nhìn có tật giật mình nói không tính là ăn trộm nửa đường k h á c bắt ngươi mấy cái dưa ăn một chút mà thôi ăn ngươi mấy cái dưa coi như ta mua vẫn không được sao nếu bị phát hiện cho ít tiền tài kết thì coi như xong đi nếu là đem này dê yêu giết ngược lại là bỗng dưng kết làm nhân quả tu hành đến vô năng thắng cảnh giới này cũng không thể tù ý loạn kết nhân quả tuy ý cách làm nhân quả chỉ sẽ ảnh hưởng tu hành ta đây cư ngụ ở thập vạn đại sơn chính giữa muốn tiền kia tài sản có ích l i gì ngươi như khác tìm ta đây đòi mấy cái dưa hầu ăn ngược lại cũng không sao nhưng là bây giờ ngươi không hỏi mà lấy chính là trộm d ê yêu tức tối c á i nghe nói như vậy vô năng thắng sắc mặt đổi một cái vô năng thắng suy nghĩ hôm nay chả gặp phải một cái khó dây dưa vai trò đưa tiền trả đổi hắn không được rồi hả nhưng mà vừa lúc đó vô năng thắng sắc mặt đột nhiên biến đổi phóc suy vô năng thắng phun một ngụ máu tươi đi ra sau đó đột nhiên ngã xuống đất có gấp lúc này chính là thế tôn đưa hắn tử kim bình bắt đánh nát thời điểm tử kim bình bắt là vô năng thắng tế luyện nhiều năm bảo vật cùng hắn tâm ý liên kết đột nhiên bị đánh nát vô năng thắng bị c ắ n trả dê yêu dê yêu trong đầu nghĩ mãi mãi ta đây gặp phải người già bị đụng rồi h ả trộm ta đây dưa hấu ta đây nói ngươi mấy câu ngươi c ụ c ngoa nhân đúng không bất quá dê yêu rất nhanh phát hiện vô năng thắng không phải giả bộ tám phần m ộ ư ơ i là thực sự xảy ra chuyện a dưa ta đây đưa ngươi ngươi đi mau nhanh lên đi đừng chết ta đây trong đất dê yêu đối địa bên trên vô năng thắng nói nhưng mà vô năng thắng như cũ té xuống đất trong miệm ra bên ngoài trào máu tươi Cả có người không ngừng khắp. dù ê yêu nghiêng bên Dê yêu dê yêu chạy chạy đây này chạy đầu đều, câu, lăng lát, liền lại hướng trong thôn mắng người chết, mắng người chết. Dê yêu kinh hoàng thất thố trở lại trong thôn, đem nơi tình nói một câu, trong thôn dê yêu tụ hướng ruộng giết chỉ chốc chạm chết, chết. thất thố một ta trở một tề tụ tới. đi, rồi đem dưa ra, ra, vừa d sự sao vì mấy cái dưa hấu não xảy ra án mạng kết quả thực là tính không ra a nhưng mà khi này bảy d ê y ê u chạy tới ruộng dưa bên trong thời điểm cái t i a ăn trộm dưa ngã xuống đất mập hòa thượng đã biến mất không thấy dưa sau khi rời khỏi vô năng thắng cũng chậm lại hắn hơi khôi phục một chút thương thế sau đó tự nhiên cũng biết do chính mình từ kim bình bắt là bị thế tôn đánh nát thế tôn tới tìm hắn rồi vô năng thắng cái chán toát mồ hôi lạnh vô năng thắng không dám ở nơi đây ở lâu liền vội vàng hướng thập vạn đại sơn sâu bên trong chạy đi một đám dê yêu tụ tập ở ruộng dưa chính giữa tìm rồi nửa ngày cũng chưa từng tìm tới cái tia mập hòa thượng đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi xa xa lại đi một cái c h á n hòa thượng mập hòa thượng c h á n hòa thượng bây giờ thật là thọc hòa thượng chứa cái kia bị sợ không nhẹ dê yêu lầm bầm thôn trưởng thôn một cái lớn tuổi dê yêu trong miệ Thập vạn đại sơn nhiều năm không từng có người ngoài xuất nhập bây giờ liên tiếp có người ngoài tới sợ là lại phải xảy ra đại sự gì hơi anh có thể hay không đòi mấy cái dưa ăn tráng hòa thượng hướng dê yêu môn u hỏi lớn tuổi dê yêu tựa hồ là nhìn thấu tráng hòa thượng khí thế bất phàm mở miệng nói chúng ta dương thôn n h i ệ t tình h i ế u khách n g à i ăn hết mình l i ê n đem này đầy đất dưa ăn sạch sẽ cũng không sao tráng hòa thượng cũng ngồi ở ruộng dưa trước hướng về phía này đầy đất dưa hấu ăn một miếng n mấy cái dưa sau đó tráng hòa thượng hướng dê yêu môn hỏi vừa mới có thể có những người khác ở chỗ này ăn dưa n à y tráng hòa thượng chính là thế tôn phân thần hắn ăn dưa là giả hỏi thăm vô năng thắng hạ xuống là thực sự không thấy nhiều kiến thức nghiễm niên trưởng dê yêu vừa muốn mở miệng nhưng làm i ệ n g kia nhanh trẻ tuổi dê yêu đã bật thốt lên nói có một người g i ả bị đụng mập hòa thượng n à y vừa nói tức lao dương yêu tròm dâu run lầy bẫy hắn đã đã nhìn ra bất kể là kia mập hòa thượng cũng tốt hay lại là này tráng hòa thượng cũng được đều là tu vi cực kỳ cao t h â m tráng hòa thượng hỏi thăm mập hòa thượng hạ xuống giữa hai người nhất định có một trường đ ấ đấu loại này đại năng giữa đấu pháp bọn họ nơi nào có tư cách tham dự trong đó đắc tội bất k nhân gia cũng có thể tùy tiện nghiền chết bọn họ